431 chương 62, Thực vật đại chiến cương thi thời gian đổi mới, 20120906 chương 62, Thực vật đại chiến cương thi mọc rễ, nảy mầm, rút dây leo, dài diệp, lan tràn sáu. Tại dư thừa tử khí năng lượng duy trì dưới, mục nát ăn hoa từ một đoạn tựa như khô chết sợi rễ biến thành lan tràn trăm mét cường hãn thực vật, chỉ dùng 1.8 giây. Hai cái lớn chừng bàn tay màu xanh lá cây đậm vết lá, màu xám đen vân lá, trưởng thành to bằng cánh tay màu xanh sẫm chưng đằng, mặc dù không có toàn thân mọc đầy gai sắc, mục nát ăn hoa vẫn cho người một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vụt vụt vụt. 23 căn bền bị dây leo giống như rắn độc bám ra, vòng mà một dạng đem phụ cận cương thi một mực chó chặt, nhưng khí lực cực lớn cương thi đều không thể tránh ra. Đồng thời, trên dây leo phiến lá theo mà động, áp vào cương thi trên thân, vô số cây nhỏ như lông châu dài nửa ngón tay gai nhọn từ phiến lá bên trong chui ra, như vào không có gì địa thứ phá cương thi cứng rắn vỏ ngoài, vào cương thi thể nội. Trong mấy mắt, không đến trong một mấy mắt, tất cả bị phiến lá dán lên cương thi toàn bộ bị hút khô, hóa thành một chồng màu đen tro bụi. Hồn phi phế tán, tất cả năng lượng, bao quát hồn phách bên trong năng lượng, đều bị mục nát ăn hoa hút không còn một mảnh. Rầm rầm Trong nháy mắt hấp thu mấy trăm con cương thi, mộc nát an hoa cao hứng không thôi, phiến lá rầm rầm vang lên, dây leo lần nữa lớn lên, chiều dài, độ bên bì, phiến lá số lượng, tốc độ hấp thu chờ đợi nhau nhau tăng cường. Làm nhóm thứ hai mười mấy đầu vong linh lanh chúa xuất hiện thời điểm, mộc nát an hoa đã đem trong sơn cốc cương thi thôn phệ hơn phân nữa, sợi đằng chiều dài đạt đến 56000 mét, cây dưa hồng giống như kích thước, bên dưới cấp 5 cương thi có thể trong nháy mắt xoắn nát mất. Đồng thời, mộc nát an hoa bộ rễ vô cùng phát đạt, cứ như vậy mấy chục giây không đến 1 phút công phu. Nó cái cái lớn bằng ngón, cái sợi rễ đã thâm nhập dưới đất hơn 2000m, điên cuồng hấp thu khắp mặt đất từ khí năng lượng, muốn từ trên căn bản đem vòng linh quái vật từ nơi này hành tinh lên xong toàn bộ tiêu thẳng diện. Nghe nói, lớn lên bên trong sử dụng kim khả lạp tự vận, cho dù là một gốc phàm trần cỏ dại, cũng có thể hấp thu đường kính 8888m không gian bên trong hết thảy dạng phốt phơ giáp chờ doanh dưỡng vật chất, trong nháy mắt trưởng thành lên thành che khuất bầu trời quái vật kinh khủng. Đây là vật gì? Thực vật. Thánh tinh chi bên trên làm sao có thể tồn tại thực vật? Không tốt, loại vật này có thể hấp thu vong linh nhất tộc từ khí, nhanh tiêu diệt hết, không phải vậy cả viên tinh cầu đều sẽ bị nó hủy diệt. Đáng chết nhân loại, thực sự là gan to bằng trời, không biết sống chết. Chạy tới lãnh chúa bên trong có mấy cái thông minh, lập tức thì nhìn ra Liễu La Thiên dụng tâm hiểm ác, vừa sợ vừa giận, oa oa chửi thiếu, hô nhau mà lên, một bộ phận công kích La Tiền, một bộ phận khác muốn đi tiêu diệt mục nát tân hoa. Cho hay mới vừa vận mở màn, tại sao có thể để các ngươi phá đi đâu? La Thiên hai tay huy động liên tục, hơn 10 đạo du long một dạng kiếm quang phun ra, nên đón tiếp lấy, đem tất cả lãnh chúa ngăn lại. Dưới chân gọn sóng rung động, La Thiên xuất hiện ở một đầu vú yêu bên cạnh thân, một quyền đánh dính ra, đưa nó đánh cho nát bấy, chỉ còn lại một kiện rách dưới trường bào màu xám đen, chô giật từ từ mà rơi xuống mặt đất. Mới vừa rồi là ngươi một mực gọi ra mục nát án hoa bí mật, thật là làm cho ta không sảng khoái. Cho nên nói, ta chán ghét người thông minh, mặc dù ngươi đã không phải là người. Một bên tố chất thần kinh mà nói nhỏ, La Thiên thân hình phiêu hốt, liên tục ra quyền, chỉ là mấy cái đối mặt, vừa mới nhìn tấu hắn gian ác dụng ý mấy cái vong linh lánh chúa đều bị hắn từng cái điểm rẹt. Mà khắc vài đầu lanh chúa bị kiếm quang của lấy, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem La Thiên không chút kiêng kỵ ngự sát đồng loại của mình, trong miệng phát ra không có chút ý nghĩa nào mà cuồng nộ gào hét. Mà chút thời gian bên trong, không ngừng lớn lên cường hóa mục nát ăn hoa thành công đem trong sơn cốc mấy vạn con cương thi nuốt chửng không còn một đống, lưu lại một tầng thật dày tích trần, theo ngẫu nhiên thổi qua gió đánh cuốn đi. Zi Liu. Theo một đạo tiếng xé gió, một cỗ kình phong thổi qua, một cây dừa hầu lớn bằng sợi đằng như tham lam như độc xà bắn ra mà tới, tại Du Long kiếm mang dưới sự hỗ trợ, đem một bộ bạch ngân khô lâu chói chặt lại, phát ra kéo kẹt kéo kẹt chói hai tiếng ma sát. Đùng đùng. Màu xanh đen phiến lá hung hăng dính tại Bạch Ngân Khô Lâu bộ xương bên trên, vô số cây tóc lớn bằng tơ mỏng nô ra, không nhìn Bạch Ngân Khô Lâu bên ngoài thần tự chủ phòng ngự lớp năng lượng, quả thực là vào ngân sắc trong xương, như cùng ở tại trong sa mạc sắp chết khát lư nhiên gặp cam tuyển giống như điên cuồng hấp vệ trong xương cốt dư thừa tự khí năng lượng, mở rộng tự thân. Đáng chết ra sao. Bạch Ngân Khô Lâu phía trước 1 phút còn có khí lực gầm thét dữ dỗ, nhưng mà tại kiếm khí quấy rối cùng mục nát an hoa điên cuồng hấp vệ phía dưới, nó cả người sức mạnh một chút bị bốc ra, thôn vệ, liền kêu kêu khí lực cũng không có, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng. Cuối cùng Bạch Vân Khô lâu dùng thanh kiếm yếu ớt gào lên thế thảm, mất đi sáng bóng xương cốt tan ra thành từng mảnh rơi xuống, màu bạc hồn hỏa triệt để khô kiệt tiêu tan, từ nơi này trong trời đất tiêu vong trong bụi. Cái kia sợi đằng cao triều một dạng kịch liệt mà chuyển động đứng lên, phiến lá phiêu diêu, hiện lên ôm trời xanh hình dáng xéo xuống bên trên nóa da, giống như chưa hoàn toàn nở rộ hoa sen cánh hoa, hùng thốc xấu hổ không lộ đại sen. Đột nhiên, phiến lá dựng đứng phương hướng, dây leo đỉnh ngưng lên một cái to bằng đầu người bao lớn, xám xịt một mảnh, giống như một chiếc cái lớn. Sau một khắc, từng cái vết rạn hiện ra, như điệp phá kén. Mánh liệt sinh mệnh khí tức tản mát ra, kích thích vài đầu vong linh lanh chúa phẫn nộ gào thét không thôi. Đáng tiếc, tại La Thiên dưới sự giúp đỡ, bọn chúng đã sớm bị Mộc Nát An Hoa chói chặt lại, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa. Phớp ba. Kén tầm triệt để rất đức, màu xám sắc ngoài dụng, một đóa xinh đẹp bỏ ra bây giờ trong mắt tất cả mọi người. Mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Nát An Hoa địa tuyến, La Thiên vẫn là không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục, loại này lấy từ khí vì chất dinh dưỡng thực vật lại có thể bắt đầu như thế thuần khiết minh diễm hoa, không thể không khiến người cảm khái thế gian này sinh vật kỳ dị. Hoa chiê làm chín tầng, cánh hoa hiện lên cánh quạt hình dáng bên cạnh cuốn Tròn trắng, thuần tuy trắng, có thể xưng vũ trụ này ở giữa thuần khiết nhất màu sắc, tản mát ra nhàn nhạt ngọc chất lượng lẫy, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chín tầng cánh hoa vây quanh Chu Tâm, một bạn thai lớn điệp tuyến, mười mấy cây như lúc sơ sinh chồi non một dạng nhụy hoa nhẹ nhàng rung động dậy, giống như mới hằng lầm tại thế hài nhi, để cho người ta xuất phát từ nội tâm mà tu ra một cỗ thương thiết chi ý, chỉ sợ cái kiêu tiểu nột nhu nhược phấn bạch sắc thân thể bị một hơi gió mát cho làm bị thương. Hoa này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến để cho người ta không biết làm sao. Bất quá, nếu nói nó duy nhất cái điểm, đại khái chính là không có mấy may mùi thơm. Đối với cái này La Thiên cũng biểu thị tương đương tiếng uối, nhưng mà vô luận hắn như thế nào điều chỉnh thử, đều không thể lệnh hoa này sinh ra chút nào mùi thơm. Có lẽ, nó đã đầy đủ hàm ý, dù có được tuyệt thế hơi thở, liền muốn bị trời ghét. Hảo, cuối cùng bước vào Quý đạo Trình. Thoáng sau khi cảm thán, La Thiên hai mắt sáng lên, lộ ra nụ cười thư thái. Mộc nát tán hoa, mộc nát tán hoa, chỉ có lợa hoa mới tính chân chính hoàn chỉnh, ở nơi này vong linh khắp nơi tinh, cầu bên trên mới nắm giữ lực lượng tự vệ. Tại Thánh Tinh Thượng trồng nhân gian thực vật, nhất định chính là đối với Thánh Tinh khinh nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Theo một tiếng lôi đình vang dội một dạng âm thét, một đạo bạo liệt khí kình từ trên trời giáng xuống, tập kích hướng La Thiên. La Thiên xoay chuyển ánh mắt, một cái toàn thân quấn tại khôi giáp bên trong hắc kỵ sĩ gây tại một đầu ác ngộng thú trên thân, trong tay chiến thương đâm liên tục, từng đạo khí kình thẳng sâu trường không, phủ đầu đâm xuống, bạo liệt khí lãng liền thổi đến La Thiên tóc và áo phần phật bay lên. La Thiên ánh mắt tại hắc kỵ sĩ cùng đã mở ra tám đóa hoa mục nát ăn hoa đằng ở giữa liếc nhìn một lần, trong lòng tính toán đạo, cái này hắc kỵ sĩ so trước đó vong linh lanh chúa đều cường đại hơn nhiều, xem ra trên viên tinh cậu này cường giả chân chính đã chú ý tới ở đây. Ta là muốn tiếp tục nhúng tay trợ giúp mục nát ăn hoa trưởng thành vẫn là buông tay tùy ý chính nó lớn lên đâu. Trong cảm giác nắm giữ cùng Hắc Kỵ sĩ đồng dạng mạnh mẽ linh hồn ba động càng ngày càng nhiều, La Thiên mắt sáng lên, có chủ ý lớn người mà lên, La Thiên giống như một đầu trơn trượt cá trạch, Hắc Kỵ sĩ thương đâm không cũng có một đạo có thể chạm đến góc cáo của hắn, ngược lại lại bị hắn theo chi mà lên, xuất hiện ở Hắc Kỵ sĩ ác ngộng thú sau lưng. Lĩnh vực, Vĩnh Dạ Kiếm Hải, không, bây giờ nên cứ gọi là Vĩnh Dạ Lôi Đình Kiếm Hải, bày ra một góc. Hắc Kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Đột nhiên phát hiện mình dưới thân xuất hiện một mảnh sóng lớn mãnh liệt hắc sát hải dương, đỉnh đầu nguyên bản bầu trời xám xịt cũng bị ô trầm trầm mây đen thay thế, ở giữa cẳng có màu tím lôi đình ngần hiện, tản mát ra từng sợi huy hoàng đường đường khí tức huy diệt. Thiên địa xoay chuyển, sóng biển cuốn ngược, con sóng lớn màu đen hút đầu nền xuống, mang bọc lấy sức mạnh bàn bạc, đem bị giam cầm hắc kỵ sĩ cuốn vào màu đen trong sóng nước, tiếp theo một cái chớp mắt tất cả nước biển hóa thành sắc bén vô cùng kiếm mang, điên cuồng chẳng kích, như mưa cuồng bạc, sắp tối kỵ sĩ toàn thân giáp đánh thành phá cái sàng, dưới người ác ngộng thú tức thì bị thuần sát, liền cặn bã đều không còn lại. Hắc kỵ sĩ phát ra im lặng gầm thét, trong tay chiến thương múa thành nhấp nháy, hạt nước không vào, quả thực là tại cuồng bạo trong hải dương trống lên một mảnh không có địa tích nước biển không gian, quả nhiên là uy mãnh vô song. Đáng tiếc cứ việc chỉ là bày ra một góc, nhưng La Thiên lĩnh vực há lại tốt như vậy xung chung, sóng lớn giết hết. Thiên điệp lại biến, hắc kỵ sĩ phát hiện mình xuất hiện ở vậy vực một dạng trong mây đen, lập tức vô số như du long màu tím lôi đỉnh giống như người được máu thịt sói đói, lốc mắt lao đến. Lôi quang lập lòe, tốc độ vô song, hắc kỵ sĩ vũ động kỹ thường cũng lại không phòng được, bị lôi đỉnh đánh trúng, trên người hắn vốn là rách rưới khôi giáp trong nháy mắt phá diện. hóa thành bụi, lộ ra hình người hỗn phách, mở mịt lập lòe, giữ vững được mấy giây cũng lập tức tại mưa to một dạng lôi đình bên trong tan loạn, hồn phi phế tán, triệt để tiêu vong. Tiếp tiếp, phải xem ngươi rồi." La Thiên đối với mục nát an hoa phát ra một đạo ý niệm, cái sau cũng nắm giữ đơn giản linh trí, liền vũ động cánh hoa, bày tỏ mình biết, nhượng La Thiên yên tâm. Diệt sát ưu việt hắc kỵ sĩ, La Thiên đem chính mình khí tức triển lộ, tại vong linh tràn ngập tinh cầu bên trong giống như một quả lóng lánh mặt trời nhỏ, cùng vọt tới vong linh tộc cường giả hiện lên góc 90 độ mau chóng đuổi theo, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. La Thiên có ý định thả chậm tốc độ, không đến một phút liền bị một đầu đen như mực tỏa sáng cốt long bổn giờ giạ gống đuổi kịp, một ngụm mực nước một dạng long tức phun ra, mang theo oét tiếng hét, vượt qua La Thiên, đem hắn chặn lại, từ phía trước đột tới. Một đạo kiếm mang bắn ra, đem cả đường đen như mực long tức chém thành hai nửa phía sau, La Thiên tính khoảng cách cũng không xê dịch gì nhiều, rứt khoát dừng lại, quay người lên tiếp, chém xuống một kiếm, nương thành nhất đạo dài trăm thước cực kiếm, chém về phía tiểu sơn một dạng đen cốt long bổn giờ giạ gống. Có ý định áp chế sức mạnh, La Thiên hòa một đám đuổi theo tới cường đại lãnh chúa binh binh bang bang đánh thành nhất đoàn. Đuổi theo tới đại lãnh chúa đều cũng có tôn nghiêm cường giả, đồng thời cùng La Thiên chiến đấu cũng bất quá năm. Sáu tên, còn dư lại chỉ là ở một bên quan chiến, cũng thuận tiện chặn lại La Thiên đường đi, không để hắn chạy trốn. Vì cho mục nát an hoa tranh thủ thời gian, La Thiên bày ra sức mạnh vừa vặn có thể lực gáp 6 tên lính chúa, hơn nữa còn có thể cho vài tên lính chúa mang một ít vết thương nhỏ, lại không cách nào miên ép, thoạt nhìn như là một cái dù cho có thể chiến thắng cũng muốn một đoạn thời gian tương đối dài cục diện. Ngưng kết một bộ huyền ảnh phân thân lừa qua vài tên lính chúa công kích, La Thiên nhất kiếm chém đúng ra, đem yếu nhất một bộ Golden ở kệ lệ tổng chém xuống một cái xương cốt cánh tay phải, tự thân cũng bị Golden ở kệ lệ tổng hang hái phản kích phía dưới thụ không nhẹ không nặng thương thế. 12 Vài tên lãnh chúa đánh rất khốc cực, La Thiên Tràng cũng rất khốc cực, cuối cùng 10 phút đi qua, thu đến mục nát an hoa truyền tới vui sướng cảm xúc, nhịn được rất thống khổ La Thiên cuối cùng thở dài một hơi, khóe miệng vẫy lên, phát họa ra một đạo lạnh lùng đượm cong. 432 chương 63, ép tới gần ác ma chương 63, ép tới gần ác ma hử, không dành cùng các ngươi lãng phí thời gian. La Thiên lạnh rên một tiếng, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp mấy lần, trường kiếm trong tay liên trạm, địch chiến bên trong 6 tên vong linh lãnh chúa lúc này liền bị hắn chém giết 5 tên, còn lại một cái cũng là trọng thương sắp chết. Xem cuộc chiến trừ lãnh chúa lập tức trợn tròn mắt. Sau một khắc, mãnh liệt lửa giận cuồn cuộn bao phủ, khiến cho bọn hắn hồn hỏa đều run lên bẩy. Bị lựa, đáng chết này nhân loại cư nhiên nhất bắt đầu ngay tại diễn kịch, hắn cũng dám lừa gạt vĩ đại uy tích, không thể tha thứ. Tại nơi tên trọng thương lánh chúa hoàng sợ trong ánh mắt, La Thiên giơ tay chém xuống, đem hắn đầu cắt xuống, tính cả hồn hỏa xé rách. Tốc độ nhanh nhất một cái u linh tích khách lóe lên mà tới, từ La Thiên sau lưng chui ra, trong tay một trưởng dáng dấp truy thủ u quang lưu chuyển, một cái đâm lưng, không gió mà rơi, tinh chuẩn nhắm chuẩn La Thiên, cổ đâm xuống. Đinh. Trên truy thủ truyền tới xúc cảm nhường u linh tích khách sử sợ, lại nhất định con ngươi Ngăn trở chính mình tất sát nhất kích lại là La Thiên một cái tay không, vô tận sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Không phải là đối thủ, trốn. Ý nghĩ này mới hiện lên, Tích khách lại xoay mình cảm giác đầu một bộ, ánh mắt trở nên mơ hồ, trong thoáng chốc lờ mờ có thể trông thấy nhân loại kia nụ cười gần trơ. Đánh chết lũ linh Tích khách, La Thiên không muốn sẽ cùng bọn hắn dây dưa, thân hóa lôi đỉnh, như thần long đấy đuôi, ở trong không gian vạch ra một đầu khó tìm dấu vết đường cong, tại một đám xúc thế đại phát lánh trù ánh mắt ngơ ngác bên trong, liên tục lóe lên, xuất hiện ở mục nát an trên hoa quang không. Mục nát an hoa thân ảnh đập vào tầm mắt, cho dù là người sáng tạo, La Thiên cũng trong nháy mắt lay dạ. Nguyên bản La Thiên cảm thấy, trong thời gian ngắn như vậy, có thể lan tràn đến phủ kín một tòa núi cao cũng đã rất giỏi. Kết quả lấy La Thiên sơ bộ nhìn ra đơn chứng, thời khắc này mộc nát ăn hoa đằng mạn ít nhất có thể độ bao trùm dòng dã một dãy núi. Lấy 23 đầu chủ dây leo làm căn cứ, vô số cây chi dây leo lớn lên lan tràn ra, ngắn nhất một đầu cũng có hơn 10 mét. Nhiều đến đếm không hết dây leo bên trong, nhỏ nhất một cây cũng có xe đạp luật lớn như vậy. Nhiều như vậy sợi đằng nếu là mở ra hoàn toàn, đầy đủ đem một đầu quanh co sơn mạch bao trùm cho cực kỳ chặt chẽ, khiến không kẻ hở. Dưới mặt đất, bắp đùi kia to sợ dễ dàng là xâm nhập địa tâm, điên cuồng rút ra cả viên tinh cầu năng lượng, không kiêng nể gì cả. Cái này cũng là La Thiên Ý nghĩ, ngược lại đều bị vong linh tộc chiếm, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, dứt khoát hủy đi tính toán. Phương viên vạn mét khu vực bên trong, hết thảy vong linh tộc, Khô Lâu, Cường Thị, U Linh 6, tất cả chứa tử khí năng lượng đồ vật, đều hóa thành trên mặt đất cho bụi dày đặc, bị mục nát ăn hoa tốn vẻ không còn một đống. Xem như thành quả, hiệu quang đại địa ở bên trên nở rộng trên trăm cái địa tuyến. Đừng đi khoảng hắn, toàn lực tiêu diệt những thực vật kia. Nó sẽ hủy tinh cầu của chúng ta. Như trời trong Hà Nội Một cái uy nghiêm hiển hách thanh âm quần quần vang lên, truyền khắp toàn bộ tinh cầu, truyền vào tất cả vong linh tộc cường giả trong đầu. "Là thánh chủ, là thánh chủ mệnh lệnh." Âm thanh truyền ra sau đó, cả viên tinh cầu đều sôi trào. Tại thánh chủ dưới sự chỉ dẫn, La Thiên Hỏa Mộc Nát An Hoa thành vị này hành tinh bên trên tất cả vong linh sinh vật tự địch, nhất là cái sau, càng là công địch vậy tồn tại. Được thánh chủ mệnh lệnh, đội sát La Thiên chạy đến hai tên lãnh chúa bỏ qua một bên La Thiên, bắn nh nh xuống, mang bọc lấy phong lôi giật động ý thế, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Mộc Nát An Hoa đánh thành mảnh gỗ vụn. Hưu. Mộc Nát An Hoa đằng mạn tự to. lại ly kỳ nhanh nhẹn linh xảo, trên trăm đầu dây leo như săn mồi giáng độc, đột nhiên bắn ra lên tiếp, mang theo o o tiếng xé gió, vọt tới cái nải hai tên lãnh chúa. Rầm rầm rầm. Liên thanh nổ tung, kinh phong cuốn ngược, cành lá mảnh vụn bay loạn, dư ba ở trên mặt đất cày ra từng đạo rãnh sâu, uy năng kinh người. La Thiên hai mắt bí mật lóe lên, thấy rõ lần này liệu mạng kết quả, khóe miệng treo lên mỉm cười. Hai tên vong linh lãnh chúa bị điện cuồng vũ động sợi đằng đánh thành lớn chừng bàn tay khối vụn, bị thôn phệ không còn một mống, trở thành hai cái mới nụ hoa, mà mục nát an hoa bản thân bất quá đoạn mất mấy trăm mét sợi đằng, chút tổn thất này, giống như rơi mất một cọng tóc gái. hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mục nát an hoa VSC một cái lĩnh vực cấp thêm một cái ngụy lĩnh vực lãnh chúa, mục nát an xải hết thắng. Rất tốt, tiếp tục lan tràn a. Mở rộng đến trên cả viên tinh cầu, đưa nó toàn bộ rút khô, triệt để hủy diệt. La Tiên hai mắt tỏa sáng, chính mình trong lúc vô tình sáng tạo đồ vật có thể tạo thành hiệu quả như vậy, La Tiên tâm bên trong cũng là đắc ý nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, cơ hồ mỗi qua một giờ giây, mục nát an hoa đều có thể hướng ra phía ngoài mở rộng một khoảng cách, đồng thời, cũng có không kế kỳ sổ vong linh sinh vật xem như phân bón, hóa thành bụi trần. Mà La Tiên thì tọa trấn trung ương, tương lai tập, đích đặt đến mục nát an hoa phòng ngự giới hạn vong linh lánh chúa ngăn lại một bộ phận, để tránh bọn hắn đối với mục nát an hoa tạo thành quá lớn tổn thương. Cứ như vậy, 3 giờ sau, mục nát an hoa sợi đằng đã lan tràn đến đầy đủ che đậy một cái châu á trình độ, hóa thành phân bón vong linh sinh vật số lượng cũng đã đạt đến một cái khó mà tính toán trình độ, góp nhặt đủ chần có thể đem một cái nội hải lớp đầy. Tại mục nát an hoa điên cuồng rút ra thôn vệ phía dưới, viên tinh cầu này toàn thân tự do tự khí nồng độ năng lượng hạ xuống trình độ coi như cấp thấp nhất vong linh cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Dạng này, cuối cùng đem cái kia thánh chủ chọc giận. Giống giống Nhân loại đều đang chết. Tiếng sấm cuồn cuộn, bầu trời xám xịt trong nháy mắt tụ lại thật dày mây đen, che khuất bầu trời, xung quanh kia sáng trong nháy mắt tối đi, từng cái cái bóng kéo đến lao trưởng. Thật là nồng mà tính. La Thiên Tâm bên trong run lên, chính chủ nhân rốt cuộc đã đến. Một đạo ám kim quang ngân mở ra không gian, như một viên sao băng, ôm theo không hết phong lôi, đột nhiên mà tới. Kim quang thu lại, lộ ra cái gọi là thánh chủ hình dáng rõ ràng là một bộ khâu lâu. Một bộ cũ kỹ màu vàng sẫm khâu lâu, chiều cao hơn 200m, hồn hỏa phân phật, tản mát ra lẫm nhiên uy thế. Đột nhiên Ám Kim Khô Lâu cùng La Thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau chừng vài giây đồng hồ, Ám Kim Khô Lâu trên dưới các một trường, hồn hỏa giun lên, "Chủ, chủ, chủ sáu, chủ nhân." A, La Thiên trợn tròn mắt. Vây xem mấy cái lĩnh vực cấp lãnh chúa cũng trợn tròn mắt. Ám Kim Khô Lâu cũng là sững sờ sửng sốt một chút, rối ra cốt trảo tại bóng loáng trên xương sọ gãy gãy, một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. La Thiên ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Cố này Ám Kim Khô Lâu cái gọi là chủ nhân nhất định là quỷ dạ xoa, đồng dạng, trên người nó đậm đà ma tính cũng là quỷ dạ xoa trợ cho quỷ. Hơn phân nửa là dùng để giảm thị mình. Đến nỗi lần này Tuyến Phong tọa dị động, La Thiên nghĩ nghĩ, không rời mười là Cố này Ám Kim Khô lâu tự tác chủ trướng, bởi vì nếu là chính mình mà nói, tuyệt đối sẽ không để nó làm như vậy. Quay tôi quay lui, kết quả, nhường tứ đại vị diện người đều khẩn trương không dứt Tuyến Phong tọa dị động vẫn là cùng chính mình liên hệ quan hệ, vẫn là vô cùng mật thiết loại kia sáu. Nghĩ đến đây cái tin tức tiết lộ sau đó có thể xuất hiện phản ứng, La Thiên không khỏi cảm thấy xương cột ra bên ngoài vụt vụt buốc lên khí lạnh, nhịn không được rụt cổ một cái, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không, ngươi không phải chủ nhân. Ám Kim Khô lâu dầu kho cơ lý 2 hợp 16. cuối cùng cũng có chi khôn, mặc dù cùng quỷ dạ xoa tiếp xúc không nhiều, nhưng mà cũng có thể suy đoán ra La Thiên không phải quỷ dạ xoa, lập tức trở mặt, gầm thét vài tiếng, nhấc lên một cái bạch cốt đại đao, một đao chém xuống, đem không gian đều mở ra một cái khe, rung động ầm ầm. Ta lúc nào nói ta là chủ nhân ngươi? Chính mình nhận lầm còn ỷ lại ta, thực sự là xấu. La Thiên mắt trợn trắng lên, không nhìn cái kia ra bên ngoài tiết lộ không gian phong bạo khe hở, lấn người mà lên, một kiếm đâm ra, tại rầu khơ cơ lý trên xương đùi chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Quá cứng xương cốt. La Thiên nhướng mày, Quỷ Dạ Xoa tiên kia đã vậy còn quá bỏ xuống được cung vũ, cái này thân xương cốt, rèn luyện rất nhiều lần a bất quá, cái này mượn nhờ sức mạnh ma quái tốc thành phẩm đụng phải ta, nhưng là, thử hử? Hoa a a, lại dám đả thương hại ta xinh đẹp vô cùng xương cốt, ta không tha cho ngươi. Dầu kho cơ lý oa oa kêu to, đau lòng hồn hỏa cư chiến, cốt đao cung vũ, hình thành nhất phiến lưỡi dao phong bạo, quét đầu cái náo mà đập hướng La Tiên. Ám chi phát tác, hắc ám áo nghĩa phong ấn, u mang lại lên, cốt đao chế tạo lưỡi dao phong bạo bị sinh sinh phong ấn, La Tiên nhất tránh mà lên, vọt tới dầu kho cơ lý bên cạnh. Sớm đã bộc tốt ấn quyết bản tay trái tia sáng đại tác, khắc ở dầu kho cơ lý xương sườn bên trên. Cho ta, Sultan. Tôn nguyện như ngọc ánh sáng lộng lẫy từ La Tiên bản tay trái bắt đầu, nhanh chóng hướng ra ngoài khuế tán, trong chớp mắt liền lan tràn bao trùm dầu kho cơ lý toàn bộ khung xương, lực lấy có thể đạt được chỗ, cái kia cổ xưa ám kim sắc bắt đầu biến mất, biến thành sáng rỡ kim hoàn sắc, dầu kho cơ lý hồn hỏa tản mát ra uy thế khí tức cũng theo đó yếu bớt, yếu bớt đến một cái bình thường lĩnh vực cấp golden ở kệ lệ tổng lãnh chúa trình độ. Cùng thể nội ma tính làm không biết bao nhiêu năm tranh đấu La Tiên, đối với loại lực lượng này có thể nói hiểu rõ vô cùng, tự nhiên nắm giữ tương ứng thủ đoạn. Đối phó quỹ dạ xoa có lẽ không đủ, nhưng mà dầu kho cơ lý loại này hàng trong nước chắc chắn không có vấn đề. Khôi phục không chế đối với thân thể, dầu kho cơ lý đột nhiên lên tiếng gào khóc đứng lên, "Oa a a, lực lượng của ta a, chủ nhân ban cho lực lượng của ta, tư nhiên bị mất đi, oa a a, ta thật đáng thương a." La Thiên ngạc nhiên, lập tức tức giận một cước đem hắn đạp xuống, ném cho mục nát an hoa làm phân bón hoa. Giải quyết cái gọi là thánh chủ, La Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia lĩnh vực cấp vong linh lánh chúa mỗi một cái đều là dáng vẻ thất hồn lạc phách, xem ra dầu kho cơ lý biểu hiện cho bọn hắn đã kích rất lớn, hại tử đáng thương lắm. Tiếp tiếp đến viên các ngươi." La Thiên cười lạnh, yêu vũ phát ra réo rắc kiếm minh, mừng rỡ không thôi. Tại dầu trong kho trong cơ thể sức mạnh ma quái bị La Thiên xua tan cùng một thời khắc, chủ liên thiên khu một chỗ. Két xùy két xùy két xùy, thanh âm vang dội liền thành nhất phiến, vang vọng tinh vũ, giống như hơn vạn đầu tầm đang gặm ăn lá râu. Mà trên thực tế, cũng gần như trùng độc, đâm thương trùng độc. Đến không hết đâm thương trùng độc. Côn trùng, không thể tính toán, phô thiên cái địa, kéo dài tạo thành một đầu tinh hà, một đầu màu nâu đen tinh hà. Thanh âm này, nhưng là vô số côn trùng đang gặm ăn tinh vũ bên trong đủ loại tinh thể phát ra âm thanh. Nhỏ đến thiên thạch, hành tinh, lớn đến hành tinh, cự hành tinh cầu, chỉ cần là hiện lên vật chất hình thái tụ tập ở chung với nhau, liền không có côn trùng không ăn hết đồ vật. Vậy phá tinh không lưu tình, gặm. Đang lúc tráng niên hành tinh, gặm. Cuộc sống tự do pháp tắc cư thú, gặm. 12. Tóm lại một câu nói, tất cả không phải sinh mệnh cùng với thiên cấp trở xuống sinh mệnh, cũng là chủng tộc đồ ăn. Dọc theo con đường này, dù cho vị diện thế giới, chỉ cần không có thiên cấp tòa trấn, đều sẽ bị đói bụng côn trùng gặm ăn không còn một ngống. Trên thực tế, cùng nhau đi tới, chỉ là vị diện thế giới, đã có mười mấy bị côn trùng ăn đến không còn chút nào. Cái này vô số côn trùng bên trong, có một con, hoặc có lẽ là một đầu, lợi hại nhất, đạt đến lĩnh vực cấp đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Đó là một đầu con rết một dạng côn trùng, chiều cao có mấy triệu mét, mỗi một tiết đều có mấy ngàn mét, đen nhánh giáp xác bên trên sầm một đôi mắt một dạng hoa văn, chân nốt phía dưới mười mấy đối với sắt thép lưới giao một dạng móng vuốt nhẹ nhàng huy động, có thể dễ dàng xé rách hành tinh. Mà đầu kinh khủng côn trùng bằng phẳng trên đầu, thế mà xây dựng một gian tinh xảo phòng nhỏ. Đây là một gian từ đầu gỗ, cổ tranh cẩn thận xây dựng phòng nhỏ. Mặc dù không che mưa gió, nhưng mà cũng rất có ý cảnh. Nhưng vấn đề là Nó thế mà rơi ở chủng tộc vương giả trên thân thể. Đến tận cùng là người nào, có can đảm như vậy cùng sức mạnh. Bị phát hiện sao sáu. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta a sáu. Đáng tiếc, tốt một quân cờ, bất quá, cũng chỉ là quân cờ mà thôi sáu. Nhanh, đại khái còn có tiếp cận thời gian 1 tháng 6. Hắc, thật sự rất là muốn nhìn một chút, khi ngươi thấy cảnh này thời điểm, lại là biểu tình dạng gì đâu? Ha ha ha sáu. 433. Chương 64, thần. Thời gian đổi mới, 20120908 chương 64 thần. Trong nháy mắt, 20 ngày đi qua. 20 ngày phía trước Tại La Thiên cùng Mộc Nát An Hoa song trọng đã kích phía dưới, thành công đem trọn quả vòng linh tinh cầu tán dã. Mộc Nát An Hoa đem tinh cầu tự khí năng lượng cùng tinh cầu gần như khô kiệt bản nguyên hút khô sau đó, tinh cầu sụp đổ, hóa thành bụi trần trong vũ trụ, ngoại trừ số ít lĩnh vực cấp vòng linh lãnh chúa thấy thời cơ bất ổn sớm đạo tẩu, còn sót lại vòng linh tộc căn bản là không có cách trong hư không sinh tồn, nhau nhau tử vong, dị động khởi nguyên bị tiêu diệt. Sự kiện lần này cho các xuẩn xuẩn dục động vị diện một cái cảnh cáo, sau đó 20 ngày La Thiên Sắt Lục hành vi cũng sắp đại danh của hắn truyền khắp chủ liên tiên khu góc đông nam, có thể xưng hung uy hiền hách, hung danh bên ngoài, vì thế không ít bị tiểu yêu trêu chọc. Giống như thần bóng tối phá hoại địa ngục nhất tộc, những thứ này luân hám vị diện bên trong trụ Thiên đạo gia giòi thắng lợi chủng tộc cũng nắm giữ nguyên mật tộc đàn đẳng cấp Forsia, mà La Thiên Hung danh đã truyền khắp tiến phong tỏa tây bộ vị diện nóm, trở thành có thể làm cho tiểu nhị chỉ gãy để mở kim. Hôm nay, La Thiên Hỏa tiểu yêu thân ở tinh nguyện phía trên, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cái này cần nhờ vào liên minh khoảng thời gian này thế công. Liên minh cũng không muốn ăn thua đủ, bởi vậy ở nơi này trong 20 ngày thể hiện ra điên cuồng tấn công tư thế, mà ở vong linh thánh tinh hỏng mất điều kiện tiên quyết, một đám vị diện cũng ăn ý có vào sức mạnh, nói đùa, cả một cái vị diện há lại 50 năm có thể tiêu hóa. Thế là Di động tuyến phong tỏa Tây Bộ bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại, cái này cũng là La Thiên có thể nhàn nhã hưởng thụ thời gian nhàn hạ nguyên nhân. Giữa trưa, đang lúc La Thiên Hỏa Tiểu Yêu đang một mặt biểu tình hạnh phúc mà nhấm nháp mỹ thực thú còn lại không nhiều tinh hoa nhục chi lúc, ác khách lần nữa tới cửa sáu. Không sai, chính là Lâm Ngọc Phong. Thói quen bất đắc dĩ trợn trằm mắt, La Thiên mở ra cấm chế, một bên đối phó trong tay điều lý thành nướng tinh hoa thịt xiên vừa nói, biết ngươi sẽ đúng giờ gọi tới, phần của ngươi đã chuẩn bị xong sáu. Nào, phần của ngươi. A. Bình thường lúc này Lâm Ngọc Phong sẽ phát ra loại kia ra vẻ khách khí đạo đức giả tiếng cười, lần này lại không có nghe thấy. thậm chí có thể cảm thấy tí tí mịt mờ lo lắng. La Thiên nhướng mày, quay đầu, gặp Lâm Ngọc Phong mặc dù không có biểu hiện ra mảy may khác thường, nhưng mà cặp kia thâm thúy con mắt chỗ sâu nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút bất đồng vết tích. Ha ha, ta sẽ không khách khí. Lâm Ngọc Phong thật tốt mà đem chính mình tâm tình che giấu đi, mở ra huyết bổ đại khẩu, một ngụm đem nguyên một xuyên tinh hoa viên thịt nuốt vào, liền nhai cũng không có nhai, cứ như vậy một ngụm nuốt xuống. Lập tức, Lâm Ngọc Phong trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, đem trong lòng lo nghĩ xua tan, a sáu. Mặc dù ăn qua rất nhiều lần, vẫn là ăn ngon như vậy a sáu. Loại vị đạn này, thực sự là sáu. Về sau không ăn được làm sao bây giờ a, thực sự là khó xử a a a. Cấp nước non nê, e, tiểu yêu động thủ thu thập, La Thiên Hỏa Lâm Ngọc Phong hai người nhưng là chậm rãi giạ bước, đến bong tàu mạn từ chỗ, La Thiên lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt khó coi như vậy. Tị Bốn Lâm Ngọc Phong vĩnh viện nét mặt ôn hòa lập tức chìm xuống dưới, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt phút chốc, mở miệng nói ra, là Thánh Lang thần quốc. Tập ti đặc. Xảy ra vấn đề, vấn đề lớn. Ân. La Thiên thần sắc lập tức nghiêm một chút, cái eo thẳng tắp, gì tình huống? Vừa mới tiếp vào tin báo. Đệ nhị trong thành thuộc về Thánh Lang thần quốc nhân viên toàn bộ ra khỏi, Thánh Lang trong thành cũng là dấu vết hoàn toàn không có. Hơn nữa, linh tiên vị diện hư hại vị diện tinh bích đột nhiên tiêu thất, nhưng mà, toàn bộ linh tiên vị diện đều bị giặm nhặt chẳng trị tâm chế phong kín, căn bản là không có cách tiến vào, hơn nữa tình huống bên trong cũng không có cách nào nhìn trộm. Tóm lại, tất cả cùng Thánh Lang thần quốc tương quan người đều hoàn toàn biến mất, một điểm vết tích đều không thể suy tính ra. Nghe xong Lâm Ngọc Phong mà nói, La Thiên trầm mặc phút chốc, trong đầu ý niệm vận chuyển tốc độ cao, người đây, liền ngôi đại chân lời thuật cũng không có phương pháp nhìn thấy bất cứ dấu vết gì sao? Hết thảy đều bị xóa bỏ giấu mất. Lâm Ngọc Phong không có trả lời, chỉ là thần sắc trầm trọng gật gật đầu, cái này nhượng La Thiên trong lòng ngừng trọng càng lớn một phần. Thánh lang thần quốc nhiệm như vậy sinh mệnh, tồn tại đều bị cùng một chỗ che đậy thậm chí xóa bỏ, nghĩ đến đây nhất cử động hiện ra sức mạnh cùng cái giá như thế này muốn đạt tới mục đích, quả thật làm cho trong lòng người phát lạnh. Đây cũng là ngươi kế hoạch sao, tập kiệt đặc? Ngươi đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì xấu? La Thiên ánh mắt lấp loé, âm thầm lo nghĩ. Nói thực ra, tập kiệt đặc loại hành vi này, mặc dù để cho người ta lo lắng, nhưng là không đến mức nhượng Lâm Ngọc Phong để ý như vậy, quả nhiên, hắn sau đó nói mà nói mới là lần này trọng điểm. Linh Tiên Đại Lục phảng phất tiến nhập một cái thời không khác, không có Thánh Lang thần quốc ngăn cản, Nam Phương địch nhân một đường hát vang, như vào chỗ không người. Phiên toái hơn chính là, những điều này mà Tiên Quân thần tốc nhường những cái kia xuẩn xuẩn dục động vị diện cũng nhao nhao ra nhào vào, bây giờ, Phương Nam Tiên Phong tỏa thế cục đã triệt để tối nát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta lo lắng này lại tạo thành toàn bộ Tiên Phong tỏa sụp đổ sáu. Nếu thật là nói như vậy, thiếu Thánh Lang thần quốc cái này một lực lượng tương đại, chúng ta tiếp tục chống đỡ khả năng sáu. Lâm Ngọc Phong mà nói nhượng La Tiên lập tức mê dạ. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, Hai mắt trừng trừng, chất vấn, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Nam Tuyến loại tình huống này, không, có khả năng không, có dấu hiệu, vì cái gì phía trước không có người phát hiện. Đối mặt La Thiên không khách khí chất vấn, Lâm Ngọc Phong chỉ là liên tục cười khổ, nhượng La Thiên một hồi bất lực. Chính xác, lúc kia, ai sẽ nghĩ đến tạp kiệt đặc sẽ làm ra loại này phù để chịu Tân sự tình. Hùng chi các đại vị diện cũng có mình chiến đấu. Bây giờ, làm sao bây giờ? La Thiên vận chuyển hết tốc lực đại não, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hiện nay, có thể bảo đảm trước mắt Tây Tuyến không xuất hiện tình huống mới liền đã thiếu cao hương. Vốn là Nam Tuyến liền sụp đổ. Nếu như Tây tuyến thậm chí khác hai đầu tuyến cũng xảy ra vấn đề, vậy thì thật sự liền dãy rủ tất yếu cũng không có. Cũng may tứ đại vị diện ở giữa còn có chút khoảng cách 18. Thời gian một ngày, ngay tại đủ loại liên lạc thương thảo tranh cái chúng qua đi. Mảnh tinh vực này bên trong, một loại đặc thủ khí tức lặng yên tràn ngập 18. Phần 9. Các 9. Đến 12. Linh Tiên Đại Lục. Thanh Như Lâm Ngọc Phong lời nói, vị diện tinh vực đã triệt để sụp đổ tiêu tan, nhưng mà cả khối đại lục đều bị bố trí cấm chế, thông qua cường đại thủ đoạn sinh sinh từ nơi này mạnh thời không bóc ra đi, thật giống như tiến nhập á không gian một hư dạng. Cấm chế, vô số cấm chế. Lý Nha Lệ Nhiên đem trọn khối đại lục đều nghiêm mật bao trùm bà khỏa. Những cấm chế này, hao phí Thánh Lang Thần Quốc cơ hồ toàn bộ gia sản cùng với thời gian mấy chục năm, từng chút từng chút, cuối cùng đem cái này khủng lồ công trình hoàn thành. Linh Tiên Đại Lục đại khai hiện lên chín bên cạnh hình, bằng phẳng chín bên cạnh hình. Tại chín cái giao điểm chỗ, giương phần mình cao vút một cái căn thông thiên trụ lớn. Chín cái trụ lớn, phản phất là phiến thiên địa này chống trời trụ một dạng, chân đập đất, đỉnh ngâm vào thượng cung, không nhìn thấy phần đuôi. Kim lục xanh đỏ hoàng bạch tím đen trong suốt, chín loại màu sắc bất đồng, phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ quang ám lôi băng cái này chín đại cơ sở phát tác. Kim, sắc bén vô song kim mục, singer bừng bừng lục thủy, lưu luyến cuồng bạo lang hỏa, thường hực minh diễm hồng thổ, trầm trọng trầm ổn hoàng quang, huy hoàng đại khí trắng ám, tính mịch tiến lặng đen lôi, giữ dần chính trực tím băng, giết lạnh tấu xương tinh sáu. Chín loại pháp tắc, đại biểu bản nguyên vũ trụ cơ bản nhất chín loại sức mạnh. Mỗi một cây pháp tắc thần trụ cũng giống như một tòa sắp thiên thần phòng, đường kính ngàn mét, phía trên điêu khắc đủ loại sinh vật. Phi cầm đầu thú, có cây trùng cả sáu, thậm chí còn có trong vũ trụ các đại chủng tộc. Mỗi một căn thần trụ âm thanh điêu khắc sinh vật đều đối ứng riêng mình pháp tắc, bản thân thuộc tính cùng thần trụ pháp tắc tương hợp. Thần trụ lên điêu văn, mỗi một cái cũng là xuất từ điêu khắc tông sư chi thủ, sinh động như thật, giống như tùy thời có thể từ thần trụ thượng tổ xuống, trở thành chân chính sinh mệnh. Linh Tiên đại lục trung ương, cũng là Thánh Lang thần quốc tổng bộ tọa lạc chỗ, cũng dựng một cây thông thiên thần trụ. Cái này căn thần trụ, toàn thân kim hoàng, không phải bình thường trên ý nghĩa kim hoàn sắc, mà là La Thiên khu động lúc gian chi lực thời gian pháp tắc tự động loại kia để cho người ta sinh ra lòng kính sợ cao quý màu sắc. Không sai, cái này căn thần trụ đại biểu chính là thời gian pháp tắc Cái này căn thần trụ là 10 căn thần trụ bên trong thể tích lớn nhất, đường kính của nó đạt đến 100 mét, mặc dù phía trên không có bất kỳ cái gì sinh vật điêu văn, lại hiện đầy lớn chừng bàn tay phù văn, bản nguyên vũ trụ đủ loại văn minh văn tự. Chuẩn xác mà nói, tổng cộng có 13 ức 7964 vạn 4725 cái văn minh. Cái này 13 ức nhiều văn minh phù văn đều viết đồng dạng ý tứ, đó chính là thời gian. Thời gian thần trụ cùng mặt khắc 9 đại thần trụ thông qua một đầu kênh đạo một dạng tuyến đường tương liên, ký ức, những thứ này kênh đạo chính là bao trùm toàn bộ linh tiên đại lục khổng lồ cấm chế chủ yếu năng lượng thông lộ. 9 đầu chủ yếu năng lượng thông đạo 99 đầu nhất cấp năng lượng thông đạo, 999 đầu cấp 2 năng lượng thông đạo, 9999 đầu tam cấp năng lượng thông đạo 6. Thông qua vô số đầu năng lượng thông đạo năng lượng mạch kín hình thành cấm chế, đem trọn khối đại lục mỗi một cái xó xỉnh đều bao trùm bao hàm ở bên trong, đại lục mỗi một tấc đất đều bị hoàn mỹ lợi dụng. Đây là một cái để cho người ta ra đầu tê dạy công trình, cũng là một cái vĩ đại công trình. Cấm chế này, tại Thánh Lang thần quốc nội bộ, có một xưng hô, nó bị gọi thần cấm. Ý là một bước trèo lên thần cấm chế. Bọn họ quốc chủ, vua của bọn hắn, Tạc Kỳ Đặc, muốn một bước trèo lên thần Vượt qua thiên cấp bán thần nửa ma một bước này, trực tiếp từ lĩnh vực cấp đỉnh phong trở thành một tên cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thần chi. Mà hắn dựa dẫm, chính là cái này 10 cái pháp tắc thần trụ, hoặc có lẽ là thập đại pháp tắc. Tại bản nguyên vũ trụ không cách nào tính toán thời gian bên trong, chính chính là một cái cực hạn, chưa từng có bất luận cái dị sinh linh có thể lấy thập đại pháp tắc đánh vỡ lĩnh vực cấp gông cùm xiề xích, tiến giai thiên cấp bán thần. Tất cả có can đảm thử, vô luận là một loại nǎo tộc, vô luận hắn tu luyện là loại nào sức mạnh, vô luận thiên tư của hắn đến mức nào yêu nghiệt, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Thất bại, liền mang ý nghĩa tan thành mây khói. Nhưng mà Tạm kiệt đặc, vũ của bọn hắn, ngoại trừ, vũ của bọn hắn đem đánh vỡ bạn Nguyên Vũ trụ lĩnh vực cấp chỉ có thể đồng tu chín đại pháp tắc giáng cầm, trở thành một tên tiền tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chí tôn vô thượng thần chi, khai sáng một cái trước này chưa có đại thế. Mà bọn hắn, chính là kỳ tích này người chứng kiến, cũng sắp là bọn hắn vương trong thần quốc nhóm đầu tiên thần đột, làm vương dâng lên vĩnh hằng trung thành, làm vương khai cương quách thổ, khai sáng vô thượng thị thế. Tất cả mọi người, thậm chí Lâm Ngọc Phong bọn hắn đánh vào Thánh Lang thần quốc thám tử, cũng như thế tin chắc. Bọn hắn, so Xuân Vũ rơi quyền quần tín đồ còn muốn của Nhật, đối với tạm kiệt đặc tín ngưỡng đơn giản đến rồi thánh đồ cấp bậc. Thánh Lang Thần Quốc thành viên đều tụ tập ở thời gian thần trụ phía dưới, vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem tạp kết đặc, vũ của bọn hắn, bọn hắn nguyện vì chi trả giá hết thảy nam nhân, khống chế 10 màu luân bàn, bao quanh 10 quả thủy tinh cầu, từ từ lên cao, một mực lên, cao đến vô hạn chốc cao, đến bầu trời phần cuối, thời gian thần trụ đỉnh. 434 chương 65, Thiên biến. Thời gian đổi mới, 20120909 chương 65, Thiên biến. Thiên biến. Kinh khủng thiên biến. Toàn bộ chủ liên tiên khu kinh khủng thiên biến. Lấy Thánh Lang Thần Quốc làm trung tâm, kích liệt thiên biến điên cuồng lăn trận, bao trùm toàn bộ chủ liên tiên khu. Tình không vô tận, vô hạn vị diện, nguyên bản rực rỡ hào quang chói sáng đều tiêu thất. Rực rỡ chói mắt hư không giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, ô nặng nề một mảnh, bị một loại quái dị đen sì sương mù một dạng vật chất tràn ngập tràn ngập, toàn bộ thiên khu tản mát ra để cho người ta lòng buồn bực tâm quý trầm trọng. Khói đen càng ngày càng dày, ngắn ngủi mười mấy phút, tinh quang rực rỡ hư không hoàn toàn biến mất, toàn bộ hóa thành tối tăm không ánh mặt trời vực sâu, ngoại trừ một chút oan cường vị diện còn có thể tản mát ra ánh đến một dạng ánh sáng nhạt bên ngoài, toàn bộ thiên khu lâm vào tĩnh mịch tê lặng. Trong bóng tối vô tận, thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo đủ loại màu sắc sắc sấm sét, như thần long kiếm thủ bất kiến vị. loé lên một cái rồi biến mất. Cái này xảo tung tức thế tia sáng, cho người cảm giác thoáng như một trương màu sắc lưới lớn bao gồm chủ liên thiên khu, ở nơi này đặc thù thời kỳ, ở nơi này trong bóng tối vô tận, xuyên thấu qua mây đen dày đặc tiết lộ ra một chút ánh sáng, để cho người ta có thể nhìn trộm thiên địa này bí mật. Toàn bộ chủ liên thiên khu đều xôn xao. Đây là một cái thất thủ thiên khu, nhưng mà trong đó sinh linh cũng chỉ là tụ trọng thương đại lượng giảm tiểu, còn sót lại sinh linh số lượng vẫn như cô không thể tính toán, như hằng sông chi cát, là vô lượng toàn cục. Đột nhiên đến kinh khủng thiên biến làm cho cả thiên khu lâm vào hỗn loạn. Từ chỗ không có cảm giác đè nén tràn ngập mỗi một cái sinh linh lực, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nhường chín thành chín sinh linh mất hồn mất vía lâm vào ngốc trệ, thiên địa sụp đổ một dạng tận thế chi cảnh để bọn hắn trong đầu tràn đầy tuyệt vọng ý niệm. Tiêu khốc, chu lên 6. Chủ Liên Tiên khu giống như tiến nhập một con rắn ổ chuột, tràn đầy nóng nảy bất an khí tức. Linh Tiên đại lục. Tất cả người tu luyện đều ngây ngốc nhìn xem tối om om vũ trụ hư không, trên mặt đều là biểu tình kinh hoàng thất thố, rất nhiều người càng là mắt lộ tuyệt vọng, toàn thân phát run. Chính là bởi vì là người tu luyện, bọn hắn mới hiểu thêm khủng bố, như vậy thiên biến ý vị như thế nào? Cái này nào chỉ là thiên biến, căn bản chính là thiên độ a." Thiên địa đại đạo tức giận. Đến cuối cùng, là ai chuyện gì, đưa tới cái này nguyên vũ trụ đại đạo phẫn nộ. Càng là tu luyện, càng là cường đại, mới càng là biết được trong lòng bạo chỉ đối với thiên địa này, đối với vũ trụ này, đối với cái này đại đạo kính sợ là ắt không thể thiếu. Cho nên, vừa nghĩ tới vũ trụ đại đạo thế mà tức giận rồi, bọn hắn liền không nhịn được toàn thân như nhuận lớn ra, thật vất vả mới giúp đỡ chính mình cơ thể không có ngã xuống. Đối mặt cái này cho tới bây giờ cũng không có thấy qua thiên địa dị biến, một đám người tu luyện đang kinh hãi vô cùng đồng thời càng là nghị luận ầm ĩ. Thảo luận giả thiên biến nguyên nhân, mục đích, lịch sử 6. Vân vân vân vân. Bất quá, xem bọn hắn thảo luận thời điểm ra vẻ trấn định, rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn bất quá mượn cái này thảo luận cơ hội lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, dù mô nào náo động dù khó phân luôn ngựa đem trong lòng kiềm chế sợ hãi trong lòng áp chế, có ý định coi nhẹ. Bất quá, hành động như vậy tựa hồ tác dụng không lớn sáu. Càng la thảo luận, nhìn chơi biến hiểu rõ càng nhiều, trong lòng mọi người sợ hãi liền càng dày đặc trọng. Tặc cái đặc, đây chính là kế hoạch của ngươi sáu. Thì ngươi hắn mẹ nó đến tột cùng đã làm gì a? La Thiên nhìn qua đủ loại thải sắc lôi điện qua lại ngang dọc kiểm chế hư không. ngậm suối khí lạnh, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Nói thật, La Thiên Tâm bên trong đối với tạp kiệt đặc có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy vẫn là vô cùng kính nghệ. Dù sao, một cái kế hoạch lại có thể làm cho thiên địa rung chuyển, quá khó khăn. Đạm này thiên địa khảo nghiệm, ngươi có thể không thể thông qua đâu sáu. Ta rất chờ mong a." La Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý chi hỏa cháy hung hực, nhưng hắn có loại lên tiếng thét dài xúc động. Cùng nói thiên nộ, La Thiên Tâm bên trong càng có khuynh hướng đây là lần thiên địa đại đạo khảo nghiệm, không độ được, tự nhiên hôi phi yên diệt, trở thành sau này lại một cái mặt trái tài liệu dạng dẻ nếu là vừa qua, như vậy, không hề nghi ngờ Kiệt đặc biệt đặt cái tên này trở thành một cái vang vọng toàn bộ bản nguyên vũ trụ truyền kỳ. Trong mắt phản chiếu ra cái kia ô lưới một dạng lôi điện lấp loé, La Thiên con ngươi co lại thành nhất điểm, một cái ý niệm hiện lên, trái tim bỗng nhiên trọng trọng nhảy một cái, một mặt chiều hồng hiện lên ở trên mặt, răng cắn chặt bờ môi, không để cho mình thất thố kêu đi ra. Pháp tắc cự huyền bốn. Những cái kia năm màu rực rỡ lôi điện giống như sợi tơ, rõ ràng là cái này nguyên vũ trụ phép tắc cự huyền hóa. Vậy để cho trong vũ trụ này vô số sinh linh không màng sống chết truy tìm chính là đại đạo pháp tắc, thiên địa chí lý, cứ như vậy giống như một cái lộ sạch quần áo biểu tử mở rộng. Mặc người quan sát lĩnh hội, không cần trả bất cứ giá nào. Mười màu luân bản, Kinh Thiên Động Địa Lục nhiên, Lâm Ngọc Phong câu kia ẩn ngữ đột phá mình phân ấn, từ ký ức chỗ sâu thoát ra, chiếm giữ Liễu La Thiên toàn bộ đại não, nhường hắn con ngươi lại co lại, cả người cơ bắp đều cứng ngắt lại. La Thiên thị thào nói nhỏ, Kinh Thiên Động Địa 6. Kinh Thiên Động Địa 6. Động tính như vậy, cũng chính xác có thể xưng tụng Kinh Thiên Động Địa 6. Nhưng mà, mười màu luân bản là cái gì 6? Đúng, Lôi đỉnh vị diện 6. Chẳng lẽ? Ý nghĩ kia thoáng hiện, nhượng La Thiên lần nữa ngây người, sắc mặt kịch liệt biến ảo, cực kỳ đặc sắc. Có lẽ Ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh, khôi phục lại bình tĩnh, La Thiên Tâm nhưng là nóng hừng hực, huyết dịch trong cơ thể cũng giống như phun ra nham tương đồng dạng sôi trào lên, cao tốc vận hành, xung kích bộ ngực của mình. 12. Phần 9. K9. Truyện 12. Khoảng cách chuyến phong tỏa phía ngoài nhất không đến 3 ngày đường đi trong tinh không. Chúng tộc. Đột nhiên phủ xuống thiên biến nhưởng côn trùng cũng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng mà bọn chúng làm cho người sợ hai thích hướng tính chất năng lực tiến hóa để bọn chúng tại ngắn ngủi vài phút liền tiến hóa ra có thể tại thiên khu nặng trong đêm tự do hành động năng lực, khôi phục bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là Cổ Hiện Pháp tất sợ tơ thế mà cùng côn trùng sinh ra quỹ dị của mình, hình chiếu ra pháp tắc hư ảnh, phối hợp năng lượng thiên địa rót vào chủng tộc thể nội, diễn hóa ra từng cái phù văn huyền ảo đường cong, khiến cho tiến hóa đến rồi một cái bình cảnh chủng tộc trong nháy mắt xẹt ra chất biến tính chất tiến hóa, điên cuồng diễn hóa, đủ loại đủ kiểu sức mạnh xuất hiện ở chủng tộc trong đại quân. Giáp sắt càng thêm dày hơn thực bóng loáng, móng nhọn trở nên càng thêm sắc bén, đủ loại đủ kiểu quỹ dị năng lực, thần thông được trao cho cho những thứ này tham lam côn trùng, làm cho những này vốn là điên cuồng không sợ tử vong côn trùng trở nên càng thêm có chơi, càng thêm cường đại, càng đáng sợ hơn. TT3. Côn trùng vương Đầu kia đại ngô công giơ lên bốn cái to lớn ngạc, rã hút lúc lích, phát ra sắc bén đông thanh, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, tán mát ra điên cuồng hơi thở vui sướng. TTT4. Tất cả côn trùng theo sát phía sau, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra kéo dài tên mình, dường như đang cảm tạ thiên địa trọng thượng, lại như tại hướng thiên địa này khởi sướng khiêu khích, muốn đem vương thiên địa này gặm ăn không còn một nõng, đem chủ liên thiên khu triệt để biến thành trùng tộc chủng sạo. Đại nô công bằng phẳng trên đầu, quỷ dạ xoa bỗng nhiên đứng lên, nhìn xuống quanh phát ra ngao ngược tên mình côn trùng, ánh mắt lạnh lùng, một tia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ 1 Hắn đối với mấy cái này, lợi dụng xong sau tùy thời có thể vứt bỏ công cụ sinh ra cảm giác sợ hãi, cùng với tùy theo tới điên cuồng sát ý. Đối với hắn mà nói, đám côn trùng này bất quá là hắn đạt đến thôn vệ La Thiên mục đích công cụ, một khi lợi dụng xong, tùy thời có thể hủy diệt, nhưng mà, bây giờ thiên địa dị biến mang tới côn trùng biến hóa, nhường hắn không còn lòng tin nữa có thể chưởng khống côn trùng sinh tử, thậm chí sinh ra nhường hắn tim đập nhanh không dứt cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, không chỉ là thoát ly chưởng khống có thể phản vệ tự thân vẫn nộ cùng sát ý, càng giống là đối đám côn trùng này có thể đưa tới thiên địa kịch biến mà sinh ra. Hoặc có lẽ là thiên địa có cảm giác mà dẫn động tự thân háo hức lo nghĩ. Thân sắc không thay đổi nhìn xem bốn phía điên cuồng gầm nuốt hết thảy vật chất côn trùng đại quân, Quỷ Dạ xoa ánh mắt lấp loé, đại não vận chuyển tốc độ cao, từng cái ý nghĩ độc ác trong đầu tạm thành, chọn lựa, cuối cùng hạ quyết định. Chỉ là công cụ xấu. Làm công cụ phải có công cụ dẫn lộ, phản phệ chủ nhân loại chuyện này là không đục được. Quỷ Dạ xoa im lặng cười lạnh vài tiếng, chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Thỉnh Thoảng ngưng phát hiện pháp tắc sợi tơ, khóe miệng giật một cái, lâm vào yên lặng. 12. Phần 9. Các 9. Đến người 12. Thiên Nguyên Đại Lục. Hoàn kiếp toàn bộ. Liên Lam Long Nạo Tiên cùng Hoàng Cấp Tôn Trụ lão hoàng ngồi đối diện tại một cái đài cao lộ thiên phía trên, lẳng lặng nhìn lên trời biến vung xuống cùng với từ từ khuyết tán biến hóa, bao phủ toàn bộ chủ Liên Tiên khu. Pháp tắc cổ hiền a, thủ bút thật lớn. Liên Lam nhìn qua từng cái lấp lóe không yên pháp tắc sợi tơ, cảm thán vài tiếng, nhưng mà giọng nói kia bên trong rõ ràng cất giấu một chút thất lạc tri ý lão hoàng lẩm tại trong ống tay áo hai tay khẽ du lên, chấm mặt phút chốc, nói, "Ta đã truyền xuống mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người không cần loạn, bắt lấy cái cơ hội tốt này toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Tin tưởng thiên biến sau đó, chúng ta sẽ có được càng nhiều truyền kỳ tương giả." Nguyên bản truyền kỳ cường giả cũng sẽ trên diện rộng trở nên mạnh mẽ. Như thế, cách chúng ta mộng tưởng cũng sẽ thêm gần một bước. Mộng tưởng 6. Làm lão hoàng trong miệng nói ra hai chữ này thời điểm, liền làm toàn thân run lên bần bật, bật, thần sắc cảm đạm, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, lại chớp mắt là qua, khó mà bắt giữ. Mộng tưởng A6. Tốt đẹp giường nào từ ngữ 6. Thế nhưng là, dù cho nắm giữ nhiều hơn nữa truyền kỳ cường giả, chúng ta lại như thế nào ở nơi này cảnh tân hoang trong vũ trụ lưới cảy một mảnh có thể xưng là nhà thổ địa 6. Trong đầu nghĩ như vậy, liền làm bất giác ở giữa ngón tay đã thật sâu khảm vào da thịt bên trong, một chút xíu đỏ tươi chảy xuống, bục hơi tại nhỏ xuống đến đại địa đích đường đi bên trong. Lão hoàng tựệ hồ đối với đây hết thảy không biết chút nào, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhìn xem xa lạ bầu trời, cặp kia thâm trầm như vực sâu trong con ngươi, đơn giản dễ dàng mà lướt qua một kia để cho người ta xem không hiểu không hiểu cảm xúc, như nháy mắt chi quang, khó tìm vết tích. Cái gọi là mộng tưởng, đó là ngay cả nằm ngộm cũng muốn muốn đụng vào đồ vật a. Trong thoáng chốc, hoàng kiếp tôn chủ, cái này bị liền làm xưng là lão hoàng nam nhân lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn tựệ hồ lại một lần nữa về tới cái kia ngăn cách với đời trong sơn tú nhỏ. Từng trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười ở bên người phiêu dãng, hướng chính mình phát ra ôn hòa tiếng cười san sáng, sáng, trong tiếng cười tràn đầy cổ vũ. Đông Dưng, hắn cái mũi chua chua, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, hai hàng nhiệt lệ quần quần xuống. 435 chương 66, Luân hồi thời gian đổi mới, 20120910 chương 66, Luân hồi thần chi. Xem như bản nguyên vũ trụ bên trong là cao quý nhất trên hết tồn tại, cũng không phải là không có lý do. Thanh thần, cũng không phải buồn bực đầu tu luyện, sức mạnh đầy đủ liền có thể làm được. Trên thực tế, chỉ từ trên lực lượng tới nói, Thiên cấp cùng nhập môn hạ vị thần thần chi cũng không có khác nhau quá nhiều, nếu là chân chính cùng chết mà nói, ai thua ai thắng còn không chắc. Thần chi sợ dĩ vì thần chi, nắm giữ sâu hơn hàng nữa. Thiên cấp tồn tại địa vị rất là tù, bọn hắn lại được xưng là bán thần hoặc nửa ma, có nhất nghiệm thành thần nhất nghiệm thành ma mà nói, đây là bởi vì thiên cấp tồn tại nắm giữ lựa chọn thần đạo cùng ma đạo quyền hạn, thần chi cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Nếu là lựa chọn thần đạo, thành tựu bài vị, như vậy, tên này thiên cấp tồn tại nhất thiết phải là một chuyện. Xem hắn tại tu luyện chi lộ bên trong sát sinh số lượng, bảo vệ ít nhất một cái vị diện thế giới trưởng thành. Cũng chính là, thuộc xưng sáng thế Đây chính là sáng thế thần chi danh chân chính từ lâu tới. Cái này sáng thế cũng không phải là chân chính khai sáng một cái thế giới như thế quá mệt mỏi, đồng dạng thần chi chỉ có tại khai sáng bản mệnh thần quốc lúc mới có thể làm như vậy mà là từ trong hỗn độn lựa chọn một cái ổn định thành hình tân sinh vị diện, bảo vệ nó trưởng thành, thẳng đến vị diện này có trí khôn sinh mệnh hơn nữa có thể thoát ly thần chi bảo hộ trưởng thành đi tới. Cái này chính là thế tục trên ý nghĩa thần minh sáng tạo thế giới, tỉ như nói nào đó bản cổ, nào đó Jura, nào đó nguyên thủ 6. Một cái sinh mạng mới vị diện, một loại mới văn minh, một nhóm mới sinh mệnh có trí tuệ 6. Rõ ràng, đây là một loại đại địa. Cái này cũng là tại thần chữ sau đó tăng thêm một cái chi chữ dưới cơ, để báo đáp lại, bản nguyên vũ trụ quy tắc tụ tập thể đại đạo tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi những thứ này, đối bản nguyên vũ trụ phát triển lên tác dụng trọng yếu người thật mạnh. Đầu tiên, cũng là là tối trọng yếu, chính là bài vị. Bài vị rõ ràng nhất tác dụng chính là pháp tác miễn trừ, hoặc gọi tổn thương miễn trừ. Bản nguyên vũ trụ bên trong bất luận cái gì một danh thần chi đều không phải là tiên cấp phía dưới sinh mệnh năng đủ tổn thương. Hình tượng chút nói coi như bản nguyên vũ trụ bên trong tất cả thiên cấp phía dưới sinh mệnh cùng một chỗ hướng một cái nhập môn hạ vị thần thần chi phát động công kích, dù cho cái sao thả ra tất cả phòng ngự không chống cự, cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Điều này có thể phá hủy một cái thiên khu kinh khủng công kích, đối với thần chi tới nói chính là một hồi thanh phong, không, là căn bản sẽ không tổn tại độ vận. Ngoại trừ bài vị, thần chi còn được hưởng đạt được nhiều đến không hết phúc lợi. Nhưng mà, bản nguyên vũ trụ bên trong thần linh số lượng là có hạn, cực kỳ có hạn, bởi vì thành thần thực sự quá khó, coi như một cái văn minh từ trước tới giờ không ngừng lại mà miêu tả 1000 năm, cũng khó có thể miêu tả hắn vậy nhất. 12. Nhưng mà, bây giờ, Tạp Kiệt đặc muốn thành tiểu thần chi, hơn nữa còn là khiêu chiến vũ trụ cực hạn thập đại pháp tắc thành thần. Cứ việc không có sáng lập, không cách nào tu được bài vị, chỉ là một cái sen vào thiên cấp cùng thần chi ở giữa bản thân, nhưng mà chỉ cần hắn một khi thành công đánh vỡ vô số năm qua cực hạn, Giang Cẩm, lực lượng của hắn liền đủ để cùng chung vị thần trong định phong cường giả thậm chí yếu một ít thượng vị thần năng hạng. Đương nhiên, cực hạn nếu như là tốt như vậy lại mơ, nhiều năm như vậy sớm đã bị đánh náo loạn. Một loạt tiên biến chính là lớn đạo đối với Tạp Kiệt đặc khảo nghiệm, qua thì cao nhất, bất quá thì hôi phi yên diệt. 12. Phần 9 Các 9. Truyện 12. Lâm Hinh, ta phải đi qua một chuyến. Lam La Thiên tìm được Lâm Ngọc Phong thời điểm, hắn đã cùng những thủ lĩnh khác thương lượng qua, đồng loạt hạ lệnh nhường dưới trướng tất cả mọi người bắt lấy pháp tắc cụ hiện cái cơ hội tốt này, toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc. Bản thân hắn nhưng là hướng về phía bầu trời ngẩn người, chau mày, sắc mặt âm tình bất định, viện hẳn, Lâm Kiệt bọn bốn người cũng tại, sắc mặt khác nhau. Ân 6. Đi nơi nào? Lâm Ngọc Phong từ xuất thần bên trong phản ứng lại, sắc mặt đột biến, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng La Thiên, ngươi thật sự quyết định. Phải biết, xem như lần này thiên biến trung tâm, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. ủy thôi đều có rơi xuống có thể. La Thiên nún nún bay, nhặt nhiên nhấc người, làm ra khủng bố như vậy thiên triều, tập kết đặc một khi thành công, khẳng định có thể cùng loại tồn tại này cùng nhau ngang hàng, đến lúc đó, ta đây cái không nể mặt hắn gia hỏa nhưng là không đường có thể trốn, ta tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút, liền có thể không thể ngăn cản, cũng phải cấp hắn đạo quấy rối a. La Thiên lời nói đến mức đơn giản dễ dàng, nhưng mà tại chỗ năm người đều nghe ra loại kiêng nương trọng cũng không về quận trào sát khí, lập tức không nói gì. Trong lòng biết chính mình không có ngăn cản La Thiên lập trường, Lâm Ngọc Phong trầm mặt phút chốc, chậm chậm tở dài, trên mặt hiện lên một đạo khổ sở ý cười, như vậy Ta lại lần nữa xin đợi La huynh trở về. Án giờ Hựu đến na bọn bốn người cùng nhau hướng La Thiên làm ra bạo trọng động tác, trong lúc nhất thời, hơi có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, cháng sĩ một đi không trở lại bi thương cùng thảm liệt sáu. Cảm thấy trong không khí tràn ngập thế lương, La Thiên khẽ miệng giật một cái, mắt trợn trắng lên, gượng cười vài tiếng, quay người đi ra đại môn, lưu cho năm người một cái cao ngạo bóng lưng, càng chạy càng xa. La Thiên các hạ đi lần này, không biết còn có thể không gặp lại sáu. Án giờ Hựu mặc dù hình dáng cao lớn khô kệch, nhưng là tâm tư cẩn thận cảm tính người, thổn thức cảm khái, có lẽ là liên tưởng đến Lê Viên xã tương lai, thần sắc cảm đạo Lâm Quyết mày kiếm giương lên, tài năng lộ rõ, sắp thực như La Thiên các hạ nói tới, tập kết đật một khi thành công, sẽ thật sự một tay che trời, không người có thể địch, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi đợi kết quả tiếp đó tiếp nhận vận mạng tâm phán. Tính cách giữ dằn đến Na bây giờ cũng thu hồi tinh khí, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt khổ tâm ưu thường, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà La Thiên các hạ chiến lực vượt qua chúng ta quá nhiều, coi như chúng ta chung vào một chỗ có thể hay không ngang tay cũng rất khó nói. Nếu như ngay cả hắn đều làm không được, chúng ta lại có thể làm cái gì? Phải biết, chúng ta không chỉ là mấy người chúng ta, đại biểu là cả Lê Viên xã thái độ, nếu là thất bại Tương lai tạm kiệt đặc trận lây những người khác nên làm cái gì? Đê Na nói ra đám người trong lòng có kỵ, làm một đại thế lực người dẫn đầu, làm việc căn bản không có khả năng giống La Thiên như thế tự do tùy tâm, nhất thiết phải vì những cái kia đem sinh mệnh giao cho trong tay bọn họ thành viên suy nghĩ. Viện Hoàn Nâm sớm đã không có nước trả chén trả, đột nhiên Nomi thanh tú nhăn lại, ánh mắt rơi xuống Lâm Ngọc Phong trên thân, có thể hay không sử dụng đại chân lợi thuật, xem La Thiên các hạ chuyến này lãnh giữ. Lâm Ngọc Phong sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn khẽ gật đầu một cái, đạo, không được, hoàn toàn làm không được. Không biết chuyện gì xảy ra. Gần nhất ta nhìn trộm đến tương lai trong mảnh vỡ hoàn toàn không có la huynh vết tích, phản phất vận mệnh của hắn bị che đậy che phủ mở dạng, không vết tích, căn bản là không có cách nhìn trộm. Hơn nữa, tất cả cùng hắn tương quan đồ vật cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ sáu. Viện Hoàn sửng sở, ánh mắt lóe lên, đột nhiên truyền âm vấn đạo, ngươi trước đó không phải thấy qua đồ vật gì, hỏi ngươi lúc nào cũng nói không thể nói không thể nói, nhưng là bây giờ cũng không quan hệ đi. A, có chuyện này sao? Ta như thế nào không biết. Lâm Ngọc Phong nhìn về phía Viện Hoàn trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm ý vị, mơ hồ trong đó, Viện Hoàn phảng phất thấy được một chút xíu thần sắc mê mang. Viện Hoàn lập tức sửng sốt, một khối khí lạnh xông lên đỉnh đầu, toàn thân đều cứng ngắc, đôi mắt sáng lấp loé không yên, nỗi lòng như nước thủy triều. Ngươi thế nào, sắc mặt rất kỳ quái a. Tại chỗ bốn người đều chú ý tới Viện Hoàn thần sắc biến hóa, lo lắng vấn đạo. Viện Hoàn tận lực làm cho hô hấp của mình bình ổn như thường, khóe miệng kéo ra nụ cười ấm áp, "Không, ta không sao 12." Phần 9. Các 9. Đến 12. Xuân Vũ mới xây nguyên cầu tương đương cường thế, không chỉ có đã thu phục được Tiên kiếm đại lục 67 thành người tu luyện, cũng chiếm cứ đại lục hơn một nửa địa bàn, lấy một dòng sông lớn làm ranh giới, đem Tiên kiếm đại lục chia cắt thành hai bộ phận. Xuân Vũ thủ đoạn cực kỳ cương đại, hoặc có lẽ là, quỷ dị, tiến vào nguyên cầu người tu luyện đều sẽ dần dần biến thành xuân vũ trung thực người ủng hộ, hơn nữa phần này ủng hộ càng là một chút chuyển biến thành kiên định tín ngưỡng, trở thành xuân vũ là một tên tín đồ. Cũng bởi vì nải phần thủ đoạn, an qua mấy lần thua thiệt Lâm Ngọc Phong bọn người không còn dám hướng về nguyên cầu phái người làm vùng, điều tra tin tức. Nguyên cầu đối với Lâm Ngọc Phong bọn người, chính là một cái phong bế quốc gia, cán bạn vốn không biết trong đó tình huống cụ thể. Từ lần trước mang thương từ hội trường sau khi trở về, Xuân Vũ vẫn ở tại chính mình ở trong đỉnh viện, không có ra ngoài. Giống một cái hộp cách tử trạch, cửa lớn không ra cửa trong không bước, không nhìn thấy thân ảnh. Nếu không phải Nguyên Cầu không giống bình thường, đã sớm xẻ ra vấn đề. Thiên Biến hôm nay, Xuân Vũ đang tại một cái lộ thiên trong buồn tắm tắm suối nước nóng. Hơi nước trong tràn ngập, một cái viện chuyển dáng người mông lung, xinh đẹp hiện thị rõ. Thông xoáy Nguyên Cầu, lấy lực lượng một người ép Lâm Ngọc Phong Đế thích Thiên bọn người không thể không liên hiệp Xuân Vũ, lại là một nữ. Mười một thực tình không có đen của người nào ý tứ Thiên Biến. Xuân Vũ chơi khẽ sợi tóc, khẽ hé môi son. Nghe nàng giọng của, tự hồ đối với cái này kéo dài toàn bộ thiên khu thiên biến cũng không phải quá lạ lẫm. Có chút quen thuộc bộ dáng, kịch liệt như vậy thì biến, có ý tứ sáu. Xuân Vũ chán nhẹ giơ lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Nguyên Bản Thánh Lang thần quốc chỗ, Thánh Lang thần quốc chi chủ tạm kiệt đắc sáu. Thật sự là một cái có ý tiểu tử đâu, ha ha sáu. Trong giọng nói, Xuân Vũ thế mà xưng hô tạm kiệt đặc vì tiểu gia hỏa. Cảm khái phút chốc, Xuân Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngón tay nhẹ nhàng trượt, dừng lại đến chân nhăn bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Lao gia hỏa sáu, có thể làm cho ngươi xem lên hơn nữa không tiếc thần hồn bản nguyên như thế tương trợ, đến cuối cùng, ngươi xem lên chính là cái gì sáu? Bất quá Thật đúng là một cái lòng dạ độc ác tiểu tử đâu, ha ha 6. Bất quá, đã ngươi làm ra lựa chọn, ta là không phải hẳn là lui tránh đâu. Xuân Vũ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, một đôi như nước con mắt đồng tử bên trong lóe lên nhàn nhạt, nhạt mê mang. Bất tri bất giác, cứ như vậy lâu a 6. Ngày xưa lão bằng hữu, chết thì chết, tản tán, không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày 6. Luân hồi a 6. Cớ nào sức mạnh không thể tưởng tượng được 6. Bất tử bất diệt, chuyển thế trùng sinh 6. Nhưng mà, còn có thể là cố nhân ngày xưa sao 6. Không rõ, thật sự không rõ đâu 6. Lấy trí tuệ cùng tính toán trừ danh ngươi. Có thể hay không cho ta đáp án? Hơn phân nữa, ngươi cũng không biết A6. Dù sao, hôm nay ngươi cũng là một thành viên trong đó A6. 12. Một hồi lâu lẩm bẩm, Xuân Vũ động dung hiện ra bi thương biểu lộ, lập tức tự giễu nở nụ cười, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe lẩm bẩm một câu, thở dài một tiếng, khoác lên y phục, từ bọc hơi trong sương ngủ chậm rãi đi ra. Đi ra sương ngủ, Xuân Vũ lần nữa đã biến thành đám người quen thuộc kẻ cơ bắp đó hình tượng. Một mặt hờ hững đi đến bình thường chỗ làm việc, Xuân Vũ ánh mắt hơi hơi lấp loé, liên tiếp xuống một loạt mệnh lệnh. 436 chương 67, thôn phệ tinh hà thời gian đổi mới, 20120911 chương 67, thôn phệ tinh hà bóng tối vô tận xương khói bên trong, một chiếc hoa lệ lâu thuyền đi xuyên như điện, như một cái lưới dao, vạch phá đêm tối. Lâu thuyền tinh nguyệt trên bong thuyền, tiểu yêu bắt lấy cái này cơ hội khó được toàn lực lĩnh ngộ trong hư không cự hiện đi ra ngoài thủy, phong pháp tắc, đến nỗi lôi đỉnh pháp tắc, có bản nguyên lạ cẩn ngảm, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ lạc cẩn là được rồi. Vốn là, loại chuyện nguy hiểm này, La Thiên trong lòng không muốn tiểu yêu đi theo, nhưng mà, ở người phía sau kia đối ngập nước con người im lặng lên án phía dưới chật vật bại lui. Không thể không đồng ý La Thiên sừng sững ở mũi sừng phía trên, như một tòa cô phong khinh thường phong vân. Ánh mắt của hắn thăm thú, thần sắc lạnh nhạt, đại náo vận chuyển tốc độ cao, từng cái ý niệm như thủy triều tuôn ra, lại không có bất luận cái gì biện pháp tốt, tại thiên địa đại uy năng phía dưới, căn bản bất lực. Tô bốn khẽ nhả một hơi, La Thiên trên ánh mắt giơ lên, bóng tối vô tận mãn sân khấu bên trên bệnh ngộ ảo pháp tắc sợi tơ phảng phất một bức tranh, chiếu vào hắn chỗ sâu trong con ngươi, bị vĩnh hằng u ám nuốt hết. Lạnh lẽo nhìn phút chốc, đông rừng, hắn ánh mắt lóe lên, manh liệt sát khí như cuồng triều phun ra, nhưng trong nháy mắt ngưng kết thành một điểm. khắc vào trong con mắt, như một điểm đỏ sẫm chu sa, lập lòe yêu dị tia sáng. La Thiên Phi thân nhảy lên, phu phiếm tại tinh nguyệt phía trên, ẩn vào vô tận hắc ám bên trong, dù cho có pháp tắc sợi tơ biến ảo cùng với tinh nguyệt bản thân ánh sáng nhạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu rọi ra một cái mơ hồ hình dáng, như quỷ, như thần. Liên tiếp ngưng ra liên tiếp phòng ngự ngăn cách cấm chế ra chỉ đến tinh nguyệt nguyên bản cấm chế phía trên, La Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm đang toàn lực lĩnh ngộ thủy, phong pháp tắc tiểu yêu, thân hình khẽ động, xuyên qua tấm màn đen, xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm. Ở đây, ngoại trừ pháp tắc sợi tơ ánh sáng nhạn Còn có một đầu tinh hà giãy giụa phóng thích qua mình, như một đầu thần long tại Vô Ngần Hắc Ám trong Hải Dương Du Động, hào hùng khí thế. La Thiên Thần sắc trước nay chưa có trang nghiêm, song quyền nắm chặt, trên trán từng tia vân xanh như cuồng bạo dẫn độc sao động, lưa dần phun ra nuốt vào, phóng xuất ra từng tia từng sợi đáng sợ khí độc. Chậm rãi rũa ra sóng trưởng, làn tăng sóng nước dạo rực rực lên, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông tính mệnh. Lĩnh vực vĩnh dạ lôi đỉnh kiếm hải, cho ta, hiện vô hạn trong hư không tối tăm, u ám gợn sóng lập tức dạo rực quyết tán, phi phù ở trong hư không vũ trụ, trên biển Sở so vũ trụ hư không nhan sắc càng đậm hắc ám mây đen bất an dao động, từng đạo to như tay em bé lôi đỉnh điên cuồng từ trong mây đen đánh xuống, phát ra liên miên không dứt răng rắc ầm ầm tiếng nổ, phòng người cặp mắt kia sáng lên áp pháp tất sợ tơ cùng tinh hà ánh sáng nhạn, trở thành mảnh này vực sâu không đáy bên trong duy nhất tia sáng. Theo lôi đỉnh gập ghét, hải dương điên cuồng mở rộng, sóng lớn ngập trời, cuốn ngược mà lên mấy vạn mét, sóng lớn va chạm vào nhau sinh ra dư kình liên phù cận vũ trụ hư không cũng vì đó rung lên dậy. Vạn mét sóng lớn trực tiếp rơi đập, rơi xuống nước màu đen dọn nước hóa thành từng đạn ngân mang, rực rỡ chói mắt, nhưng là vô số kiếm mang, đem hư không đâm ra từng cái lớn chừng ngón tay cái động. Hư không chấn động kịch liệt. Mỗi một đầu lôi đỉnh đánh xuống, mỗi một đạo gợn sóng ba phủ, mỗi một điểm kiếm mang bắn tung pháo sáu. Vũ trụ hư không cũng vì đó rung động. Một đầu tinh hà sao 6. La Thiên khệ miệng khẽ nhếch, trong hai mắt điên cuồng kia sáng bắn mạnh, như đêm tối đều đột nhiên nổ tung thao sáng, để cho người ta không dám mở hai mắt ra. Như vậy, để cho ta nhìn một chút, có thể nuốt vào bao nhiêu a? Thiên thạch, nuốt. Trạng thái cố định hành tinh, nuốt. Trạng thái khí hành tinh, nuốt. Hành tinh, nuốt. Bạch phải tinh, nuốt, 6. Mặc kệ cái gì, chỉ cần thuộc về trong tinh hà tinh hệ, toàn bộ cho ta nuốt. nuốt, nuốt ba. Tức thì, quanh quần tinh hà thần long liền giống bị một đầu hoang dã con ác thú hung hăng cắn một cái, thiếu một tảng lớn, bị La Thiên lĩnh vực cho sinh sinh nuốt lấy. Đến không hết tinh thể giống như bị một lưới vớt lên tới cá, từ trong tinh hà bị vớt lên tới, chút xuống rót vào lĩnh vực trong đại dương bao la, bị gầm thét sóng lớn nuốt hết, ngoại trừ một cái ửng ừ gầm thanh cùng với bao nhiêu bọt nước bên ngoài, ngay cả một cái cái bóng cũng không nhìn thấy. La Thiên lĩnh vực giống như một đầu bị trấn áp ức vạn năm vừa mới được phóng thích đi ra ngoài con ác thú cự thú, mở ra huyết bổn đại khẩu, tự tinh trong sông vô số tinh thể nuốt vào trong bụng, nguyên lành nuốt vào, muốn đem toàn bộ tinh hà đều thôn phệ không còn một mống. 10 vạn, 100 vạn, 1 ngàn vạn, 1 ức, 10 ức, 100 ức, 1 ngàn ức. Tinh thể quần quần không tuyệt bị chuốt xuống rót vào trong lĩnh vực, quen con qua tinh hà bị từ trong cắt đứt, giống như một đầu bị đạp gãy con giun, đau đớn mà phí công giấy rửa, tuyệt vọng một chút chết đi 18. Phần 9, cắt 9, tuyến 12. Tại La Thiên Điện của Ngủng Tôn Vệ tinh hà thời điểm, quỷ dạ xoa cũng tại thúc dục đại nô công tăng thêm tốc độ, tất cả côn trùng toàn lực lao vụt, mau chóng đuổi tới căn cứ. Xem như từ La Thiên Thế nội tách ra đi tồn tại, quỷ dạ xoa đồng dạng có thể cảm thấy hư hồn. Cố Minh Bạch hôm nay biến nhiều nửa là tạm kiệt đặc làm ra. Nam giữ La Thiên chí nhớ quỷ dạ xoa tự nhiên tin tưởng, nếu là tạm kiệt đặc thành công, La Thiên chắc chắn không có kết cục tốt, La Thiên chết sống hắn căn bản vốn không lo lắng, hắn để ý là vạn nhất cái kia đáng chết tạm kiệt đặc thương tổn tới Tiểu Yêu mà nói xấu. Nghĩ đến đây một màn phát sinh lúc chẳng cảnh, quỷ dạ xoa liền không nhịn được sát ý trùng thiên, gần tết không thôi. "La Thiên, ngươi một cái phế vật vô dụng." Quỷ dạ xoa hai mắt trừng trừng, đem trung quanh hư không đều đánh thành mảnh vụn, phát ra thế lương thét giải, "Nếu để cho Tiểu Yêu thụ thương, ta nhất định hoạt quả ngươi." "Nhanh, lại nhanh, cho ta nhanh lên." Ngâm tết sau đó, quỷ dạ xoa uy niệm hóa thành từng đạo kiếm ý, dày mạnh đâm vào đại nô công trong ý thức, thúc dục nó dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, lấy được thiên địa pháp tắc chúc phúc đại nô công thực lực chợt tăng đồng thời cũng linh trí mở rộng, khi nó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn mà quỷ dạ xoa vẫn như cũ không ngừng thúc dục lúc, nó lúc này sinh ra cảm xúc phẫn nộ, truyền ra kháng nghị ý niệm. Quỷ dạ xoa vừa sợ vừa giận. Trước đây quỷ dạ xoa tìm được bọn này tàn phá bừa bãi côn trùng lúc, tất cả côn trùng linh trí đều vô cùng thấp, căn bản là chỉ có phổ thông côn trùng dạng như cơ sở bản năng, vẹn vẹn bằng vào nuốt bản năng trong tinh không vô đãng. Khi đó Vậy trùng cũng không có bây giờ dạng này, nhất thống tất cả côn trùng vương trùng, mà là lấy bộ lạc, tộc quần tình thế tồn tại, thiếu thức ăn thời điểm lẫn nhau chém giết thôn phệ càng là chuyện thường ngày. Thằng đến quỷ dạ xoa đến. Quỷ dạ xoa thông qua thủ đoạn đặc thù đã không chế lúc đó chiến lực vẫn ở tại đã trên trung đẳng dưới chướng có một không lớn không nhỏ con giết tính chất trùng bộ lạc đại nô công, trợ giúp nó nuốt trứng những bộ lạc khác chi chủ, để thằng chiến lực mở rộng bộ lạc, hơn nữa tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm nắm trong tay cơ hội toàn bộ trung tộc. Thế là Tại quỷ dạ xoa hồn phách khế ước được thay đổi một cách vô tri vô giác cùng với côn trùng bản thân cảm kích phía dưới, đại nô công đối với quỷ dạ xoa mệnh lệnh từ trước đến nay cũng là kiên quyết thi hành, chưa bao giờ hai lời, nhưng mà bây giờ xấu. Quỷ dạ xoa tức giận đồng thời kinh ngạc thành phần nhiều hơn một chút. Vì khống chế những thứ này chỉ có nuốt chứng bản năng chủng tộc, hắn có ý định không thể để cao đại nô công linh trí, nhưng là bây giờ, thế mà. Hắn nghĩ lại liền liên tưởng đến pháp tác hình chiếu dung hợp, làm ra quyết định. Không chút do dự mà, quỷ dạ xoa thông qua khế ước phát ra trấn ấn ý niệm. Lúc này, hắn không dám quá độ bức bách, vạn nhất dưới chân đầu này đại gia hỏa bị bức ép đến mức nóng nảy, mang đến khởi nghĩa tạo phản, việc vui nhưng lờ lắm. Trấn An đại nô công, quỷ dạ xoa sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, sắc ý trong mắt càng thêm lẩm đậm. Giống như lấy được chủ nhân khích lệ cho con, đại nô công tại quỷ dạ xoa kiên nhẫn dưới sự trấn an lập tức liền chuyển ra vui sướng ý niệm, tất cả côn trùng lấy 120 phần trăm 30 tốc độ tiến lên, tốc độ tăng nhiều, chỉ là hơn một ngày, liền đã tới tuyến phòng tỏa ngoài vi. Phát hiện trùng tộc tới gần, tại ý đồ thương lượng không có kết quả phía sau, cái này thất thủ vị diện lập tức xuất động đại quân, muốn đem côn trùng ngăn tại tuyến phòng tỏa bên ngoài. không để như thế một nhóm lớn địch nhân tiến vào. Nhưng mà kết quả có thể tưởng tượng được. Giết, giết sạch tất cả cản đường sinh mệnh. Vị Dạ Xoa trong mắt sát cơ bùng lên, đem câu nói này hằn sâu ở cổ tương đương trung thành đại nô công trong đầu, hơn nữa tâm tư ác độc mà để nó tại tôn vẻ vị diện này bên trong sinh linh sau đó tiếp tục hướng xung quanh quét tán, tiếp tục công kích những thứ khác luân h ám vị diện, một cái cũng không thể buông tha. Rất rõ ràng, đây là vì hao tổn côn trùng sức mạnh, đồng thời cũng có thể tiêu diệt luân h ám vị diện, giảm bất nhân tố không xác định, một công nhiều việc. Nhưng mà, mệnh lệnh này chính hợp côn trùng khẩu vị, đại nô công nhận được mệnh lệnh sau đó Cao hứng liên tục tên mình, côn trùng thế công mạnh hơn. Thoát ly đâm thương cùng với tiềm ẩn tại trong gen tát nhị cái kia thêm tộc nhân quá bó, chủng tộc chủng loại khi tiến vào tinh không sau đó lúc này tiến nhập một cái giếng phu kỳ, đủ loại, nhiều nhiều vô số kể, có thể khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa, sở tạ cơ dạng vị diện tinh bích sụp đổ trở thành trong vũ trụ lệ thuộc trực tiếp thành viên phía sau, chủng tộc cũng trực tiếp cùng vũ trụ pháp tắc tiếp xúc, có thể sử dụng đủ loại lực lượng nguyên tố, hoa văn càng là đạt được nhiều trong đêm sinh đều không làm rõ được. Kim một thủy hỏa thổ quang ám băng lôi chín đại nguyên tố cơ bản sức mạnh cùng với diễn sinh ra đủ loại bữa bọn năng lực 6. kết lần này tới lần khác côn trùng còn bảo lưu lại tại tại chỗ mặt bên trong biên chế chiến đấu Utogen. Thế là, một đám luân h ám vị diện sinh mệnh bi thịch. Vật lý phòng ngự, năng lượng phòng ngự, cận thân vật lý công kích, viễn trình vật lý công kích, viễn trình năng lượng công kích 6. Tại vô số trùng tộc quân đoàn tiến công phía dưới, tại chất lượng cao biển trùng trùng chiều phía dưới, từng cái vị diện thế giới bị triệt để thôn vệ, liền cặn bã đều không còn lại. Một đường hát vang. Ủy dạ xoa dẫn côn trùng bên trong cường đại nhất mấy cái quân đoàn, chiếu thánh lang thần quốc chạy như điên. Mà hết thế này, sức đầu mẹ chán linh tiên đại lục, Lăng Yên không tiếng động tiên nguyên đại lục. Làm theo ý mình hùng thế đại lục căn bản cũng không biết. Ngày thứ 3, tại La Thiên bắt đầu thôn phệ tinh hà sau đó đi qua 2 ngày sau đó, cũng chính là quỷ dạ xoa cùng trùng tộc cùng luân h ám vị diện sơ bộ tiếp xúc hơn nữa bắt đầu cùng chết thời điểm. La Thiên triển khai lĩnh vực đã sơn chất đầy áp, cũng lại chứa không nội dù là một khối thiên thạch. Đầu kia vốn lượn bảng bạc tinh hà thần long 6, thinh linh đã chỉ còn lại một đoạn cái đuôi cùng đầu người. Còn lại bộ vị đều bị La Thiên lĩnh vực thôn phệ không còn một mống, tất cả tinh thể đều bị cướp đi, lại không một quả sáng lên tinh thể, đen kịt một màu. Lại nhìn La Thiên lĩnh vực, cái kia phiến đại dương mênh mông biển chết 6, Bây giờ có lẽ sương hồ tinh thể sơn mạch càng thêm tỏa đẳng 6. Ngày xưa cuồng bạo sóng lớn lại không một chút dấu vết, thậm chí liền một quả giọt nước cũng không nhìn thấy. Ánh mắt quét qua chỗ, toàn bộ đều là từng quả hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thể. Những tinh thể này thiên thạch, hành tinh, hành tinh, bạch vệ tinh 6, giống như chồng rác rưởi một dạng trên thực tế chính xác như thế bị chất thành một đống, chất thành một dãy núi, ách, hoặc sương là đống đá càng hình tượng 6. Tại La Thiên trong lĩnh vực, trong vũ trụ cơ bản vật lý pháp tắc bị triệt để phá vỡ, phát sáng nóng lên hành tinh cũng cùng thiên thạch không có nửa điểm khác nhau, vị tùy ý ném ở tinh thể đống đá bên trên. Không có chút nào nhiệt lượng phóng xuất ra. Những thứ rác rưởi này, một dạng tinh thể không chỉ có đem không đáy hải dương chất đầy, nắm giữ nguyên bản nước biển vị trí, càng làm một mực đi lên chất đống, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, trăm vạn mét 6. Cơ hồ đều phải chạm đến cái kia điên cuồng đánh xuống sấm sét mây đen. La Thiên giống như một cái ngụ nhập bảo tàng thần giữ của, hận không thể đem kim tệ trên mặt đất dấu vết lưu lại đều dọn đi. Nhưng mà, hắn cường đại trở lại, cuối cùng cũng có cực hạn, cuối cùng, khi hắn cảm thấy lĩnh vực của mình cũng lại không nhét vào một khóa hòn đá lớn chừng quả đấm thời điểm, chỉ có thể sắc mặt đỏ lên mà đình chỉ loại này cấp kiếp hành vi. Hô 6 Dung luyện, bắt đầu. Trong trong thở ra một hơi, mắt sáng lên, La Thiên trên mặt hiện lên vẻ dự khoát. 437 chương 68, toái hư pháo thời gian đổi mới, 20120911 chương 68, toái hư pháo xong thành nhất đầu tinh hà dung luyện sau đó, La Thiên dùng tốc độ nhanh nhất xuyên thấu hắc ám tinh không, lần theo tinh nguyệt vết tích truy tìm mà đi, không đến nửa giờ liền đổi kịp xuyên thẳng qua như điện hoa lệ lâu thuyền. Đại khái phân biệt một chút phương vị, khoảng cách nguyên bản Thánh Lang thần quốc vị diện chỗ chỉ có không đến nửa ngày đường đi, tốc độ cao nhất chạy lời nói cũng chính là mấy giờ sự tình. Làm La Thiên hạ xuống bong thuyền, Tiểu Yêu cũng theo đó mở hai mắt ra. Trong hai con ngươi thành làm lượng sắc quang mang loé lên một cái rồi biến mất, Thủy, phong pháp khắc linh ngộ lại có tiến tiến, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn một phần. Gần như cả một đầu tinh hà dung luyện rõ ràng không phải là một cái công việc nhẹ nhõm, cho dù là La Thiên, liên tục dung luyện tinh thể cũng làm cho hắn tâm thần mỏi mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa đầy không che giấu chút nào mệt mỏi chi ý tiểu yêu đau lòng tiến lên đón, nhẹ vô về người sau gương mặt, ngươi xem đứng lên rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi. La Thiên cười nhạt một tiếng, ôn thanh nói, không có việc gì, chỉ là tâm lực tiêu hao lớn hơn một chút mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lập tức phải đến nơi muốn đến, ngươi cẩn thận chút, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tình, bảo vệ tốt chính mình sau. Tốt tốt, lỗ hai đều xinh khen ở. Tiểu Yêu mắt trợn trắng lên, hướng La Thiên lẻ lửỡi thơm một cái, làn gió thơm nhất truyện, biến mất ở bông tuyền. La Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Yêu tiến vào thuyền trong lầu, khun chân ngồi xuống, vững lòng tâm thần, dành thời gian tu dưỡng, khôi phục trạng thái. Sau 3 tiếng, cao tốc chạy tinh nguyệt bỗng nhiên dừng lại, La Thiên mở hai mắt ra, Tiểu Yêu cũng theo đó xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc trang nghiêm, trưởng cung nơi tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đem lâu truyền thu vào cá nhân không gian bên trong, hai người thân hóa lưu quang. xuất hiện ở nguyên bản Thánh Lang thần quốc linh tiên đại lục biên giới. Không có vật gì. So Lâm Ngọc Phong trước đây nói càng thêm phiến phức, linh tiên đại lục phảng phất thật sự tiến nhập một cái á không gian, hơn nữa kiểm chế hết thảy khí tức, khó tìm dấu vết. Tiểu Ưu lấy thủy phong lôi tam đại pháp tác ra chỉ ở trên hai mắt, nhưng chỉ là trông thấy một mảnh mơ hồ sương mù hiện lên đại lục hình dạng, chính là tan biến tại trong tinh không linh tiên đại lục. Nhưng mà, đây cũng là toàn bộ. Vô kế khả thi tiểu Ưu mong hướng La Tiên, cái sau song đồng tia sáng lóe lên, vàng bạc song sắc hỏa diễm bốc cháy lên, linh tiên đại lục hết thảy rõ ràng chiếu vào trong mắt của hắn, nhường hắn liền hút hơi lạnh. 10 cái pháp tắc thần trụ đem tiên địa chống lên, pháp tắc thần trụ chúng quanh, 10 loại pháp tắc cơ hồ đều phải hoàn toàn ngưng hiện ra tới, pháp tắc sợi tơ bệnh thành nhất bức bức tuyệt đẹp gấm vóc, càng là so chủ liên thiên khu trong hư không pháp tắc cụ hiện còn muốn hoàn thiện cụ thể. 10 cái pháp tắc thần trụ liên kết làm một cái bao trùm toàn bộ đại lục cấm chế trận pháp, diễn hóa vì ngũ quang thấm sắc rực rỡ mờ mịt, phiêu đang tại linh tiên đại lục phía trên. Cái này vô tận mờ mịt bên trong, La Thiên cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc tính ngưỡng chi lực. Ánh mắt ngưng lại, linh tiên đại lục bên trên lại có hơn ngàn đứa sinh linh, toàn bộ sinh linh đều ở đây thành tính cầu nguyện. Một cuộc học thu hoặc nhỏ tín ngưỡng chi lực từ trong cơ thể của bọn họ phiêu diêu lên cao, thu thập vào bọn hắn không nhìn thấy mười màu mỡ mịt bên trong, vì này vô tận mờ mịt tăng thêm một tia thần bí ý vị. Ánh mắt chuyển động, làm La Thiên nhìn thấy ngay chính giữa thời gian thần trụ thời điểm, lập tức con ngươi co rút lại. Một bộ màu vàng gấm vóc rực lửa vây quanh thời gian thần trụ phiêu diêu xoay tròn, phía trên đều là La Thiên thuộc như cháo độ vật thời gian pháp tắc. Gấm vóc bên trong, một đầu pháp tắc thần liên nô gia, lan tràn đến vô hạn nơi xa, cùng một tôn thần tọa tương liên. Cái này thần tọa hình dạng kỳ dị, đại khái hiện hình tròn, tường mày nô gia chín cái đầu thú, chính là trong truyền thuyết thần long cửu tử. Cựu tử nội chương trong nhộng động, diện phần mình phun ra một vòng ánh sáng, phân biệt cùng chín đại cơ sở pháp tắc thần liên tương liên. Đến nỗi màu vàng thời gian thần liên, nhưng là từ thần tọa dưới đáy xoay quanh vần quanh, như một đầu thần long, đem hơn phân nửa thần tọa cuốn trở lấy, tản mát ra màu vàng hào quang. Trên thần tọa, tự nhiên là tạm kiệt đặc. Hắn người khoác ngân tiền ứng trước văn chương bào, đầu đội khảm nạm 10 quả viên châu cao quý thần quan, eo đựng trường kiếm, hai tay hư đặt ở trên thần tọa, hai mắt nhắm nghiền, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Dưới thần tọa, thời gian thần trụ gấp dễ, Thánh lang thần quốc thành viên tụ tập cùng một chỗ. Toàn tâm toàn ý cầu nguyện, một cố so đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào sinh linh đều phải cường tráng tín ngưỡng chi lực tụ hợp vào mật mật, lại rót vào thần trụ, cuối cùng theo 10 cái pháp tắc thần liên tiến vào thần tọa bên trong, cung cấp tạm kiệt đặc đột phá vũ trụ cực hạn. Một đám thánh lang thần quốc trong thành viên, có 3 người tín ngưỡng chi tuyến cùng những người khác khác biệt, theo thứ tự là Trương Trương, Quá Di Tư, Hồ Lệ Vĩ ạ. Cái trước tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tạm kiệt đặc hơn nữa không rời không bỏ một mực cùng hắn đi đến bây giờ, là bạn tốt, nhưng càng là lương sư. Sau đó cả hai, các nàng đối với tạm kiệt đặc càng nhiều hơn chính là vô tận ái mộ, mà không phải là thành tâm thành ý tín ngưỡng. Trương Trương nhìn về phía tạp kiệt đặc ánh mắt vô cùng kích động, tràn đầy chờ mong quá di tư cùng ồ lĩ vì ạ nhưng là mang theo nhàn nhạt yêu thương phức tạp, cùng với, kiên trình không đổi, nguyên trả giá hết thẻ kiên quyết 6. Còn tốt, tới không tính quá muộn. Cao mày nhìn một hồi, làm La Thiên cẩn thận xét lại cái này tôn thần tọa sau đó, cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này thần tọa vẫn như cũ tràn ngập 10 loại màu sắc mờ mịt hào quang, mặc dù có màu vàng thời gian pháp tắc cấp chế cùng nụ bạch sắc tiến ngưỡng chi lực hòa giải, nhưng mà các đại pháp tắc ở giữa vẫn như cũ hàng rào kiên cố, không có chút nào dung hợp ý tứ. mà không có dung hợp, liền nói rõ tạm kiệt đặc nghịch thiên con đường thành thần còn chưa có bắt đầu, như cũng tại chuẩn bị bên trong. Chính mình còn có cơ hội. Liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn trên thần tọa, uy nghiêm vô thượng tạm kiệt đặc, La Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với tiểu yêu nói, "Ngươi cách xa một chút, ta muốn lấy ra một cái đại ra hỏa, cho tạm kiệt đặc một kinh hỉ." Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng tiểu yêu khéo léo không có hỏi nhiều, nàng thân hình thoát một cái, xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lại xa, xa hơn chút nữa. Trong tinh không vạn mét khoảng cách đối với lĩnh vực cấp tổn tại mà nói chỉ là một hô hấp công vụ. hoàn toàn không đáng chú ý thế là, tại La Thiên liên tiếp ra hiệu phía dưới, tiểu yêu một mực tối lui đến rồi ngoài ước vận dạm. La Thiên thôn sơ giản lực đoán trường phía dưới, khoảng cách này cũng có thể, lập tức Hắc Nhân nhếch cười, lĩnh vực, bày ra. Sóng ánh sáng tạo nên, trong lĩnh vực nguyên bản cơ hồ chồng đến đám mây tinh thể một khóa không thấy, thay vào đó, là một cây rất dài rất lớn rất to họng pháo. Không sai, chính là một cây họng pháo. Bất quá, căn này họng pháo cùng thiên khoa khí trên ý nghĩa họng pháo khác biệt, nó là một cái khổng lồ cấm chế trận pháp dẫn pháp khí. Trước đây, La Thiên lấy tinh thể bố trí xuống đại trận, hôm nay Hắn dùng gần tới một đầu tinh hà tinh thể dung luyện căn này cấm khí họng pháo, dùng để bố trí xuống một cái càng lớn càng mạnh trận pháp cấm chế. Căn này cấm khí họng pháo cùng cấp thấp văn minh khoa học kỹ thuật bên trong nâng lên hình họa tiến có chút giống, chủ thể là một cây dài trăm vạn mét đường kính mấy ngàn mét ống pháo, chủ thể ống pháo phía trên, bám vào vô số căn vòng eo gầy bên trên một vòng dài ngàn mét xung quanh cỡ nhỏ hình trụ. Những thứ này hình trụ lẫn nhau chặt chẽ tương liên, thông qua huyền diệu thủ đoạn kết hợp với nhau. Cấm khí họng pháo hiện lên màu vàng xám, phía trên vẽ đầy phức tạp kỳ diệu phù văn đường cong, lấp nhá lấp nhít lại ngầm quy luật, thường nhân nhìn lên một cái đều phải choáng bội sáng mới có thể thông thả lại sức. Kỳ danh là Toái Hư Pháo. Pháo hư pháo, dung hợp quỷ đạo thuật pháp, cấm chế, pháp tắc các loại tri thức, có thể xưng La Thiên trước mắt tác phẩm đỉnh cao. Mặc dù còn muốn dựa vào Toái Hư Hạng Pháo dạng này, duy nhất một lần cấm khí mới có thể thi triển, nhưng mà, kỳ uy có thể cũng đủ để chấn kinh chủ liên thiên khu. Ngay tại khởi động Toái Hư Pháo phía trước, La Thiên trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm, lập tức cười lạnh một tiếng, vọt tới Linh Tiên Đại Lục cùng bản nguyên vũ trụ hư không 2 tầng không gian vô hình chỗ giao giới, lấy ra yêu vũ, vàng bạc tím đen tứ sắc kia sáng chói, chém xuống một kiếm. Oen! Không gian bức tường ngăn cản kịch liệt lắc một cái. Sóng chấn động văn điên cuồn phân tán bốn phía, uy thế còn dư hiên hách. Bất quá, Linh Tiên Đại Lục thế nhưng là tạm kiệt đặc nhiều năm tâm huyết, La Thiên toàn lực một kiếm căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là, La Thiên vốn là không nghĩ một kiếm này có thể tiến công, mục đích của hắn bất quá là nói cho tạm kiệt đặc ta tới. Quả nhiên, trên thần tọa tạm kiệt đặc cảm thấy không gian run rẩy sau đó, hai mắt đột nhiên mở ra, thần quang bắn mạnh. Tạm kiệt đặc hai mắt, như thần linh bao quát chúng sinh, không chứa một tia cảm xúc, cao cao tại thượng. Nhưng mà, khi hắn xuyên thấu lượng giới bức tường ngăn cản, trông thấy La Thiên thời điểm, Ánh mắt lạnh lùng bên trong lập tức nhiều hơn một loại cảm xúc, một loại tên là cảm xúc phẫn nộ. Ngươi không sẽ thành công." La Thiên cười lạnh, bờ môi khẽ động, làm ra im lặng khẩu hình, đem chính mình muốn nói truyền lại cho Tạ Ki Đặc, khiến cho cái sau ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, sát khí ngập trời. "Ta chờ ngươi." Tạ Ki Đặc đồng dạng làm ra khẩu hình, lập tức nhắm hai mắt lại, chém tới phẫn nộ, khôi phục lòng yên tĩnh không dao động cảnh, không có chịu đến La Thiên quấy nhiễu. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng, La Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở toái hư pháo họng pháo trung ương, ngồi xổm người xuống, song trưởng gián ở họng pháo phía trên. Dựa theo trước đó thiết lập xong chương trình khởi động, mở ra đạo này có thể sẽ rách ngang cấp lĩnh vực cấp pháp. Bàng bạc năng lượng rót vào, lấy xong trưởng dán chặt chỗ làm trung tâm, từng cái kim sắc hoa văn bắt đầu lấp loé kim sắc quá mang, giống như tràn vào chất lỏng màu vàng nóng, dạng người rực rỡ, hào quang và trượng. 1 phút, 10 phút, nửa giờ 6. Kim sắc hoa văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bí mật, cuối cùng đem trọn căn họng pháo đều bao trùm, xa xa nhìn sang, thật giống như trong tinh không đột nhiên nhiều hơn một căn to lớn vàng gọi, tản mát ra muê người tia sáng, đột phá bóng tối vô tận. Lam họng pháo lên kim quang đến cực hạn sau đó, tia sáng đột nhiên bắt đầu thú liễm Trong nháy mắt ảm đạm lại, thay vào đó là cái kia đường kính mấy ngàn mét thô to to hạng pháo trung kim quang bạo xạ, giống như một quả màu vàng mặt trời nhỏ, thả ra uyển phượt lý tận minh. Mặt trời màu vàng vạn trượng kia sáng ngưng kết thành nhất đoàn, mặc dù uy năng tu liễm, hư không cũng bắt đầu chấn động đứng lên, gọn sóng đẩy ra, khí tức kinh khủng mười mấy năm ánh sáng bên ngoài cũng có thể cảm giác được, phảng phất một đầu ngủ say vô số năm hồng hoang manh thú tại dần dần thức tỉnh. Tạ Kiệt đặt ngồi không yên, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh tâm tính, hai mắt trợn trừng, giống như cắn người khác dã thú, hận không thể đem La Thiên nhất miệng cắn chết. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, La Thiên Đức trưởng đã chết rất nhiều lần rồi, bây giờ biết gấp gáp rồi sao? Hừ hừ, yên tâm, cái này một phá vây ngươi không, nhiều lắm là đánh nát ta đá không gian cùng không gian bức tường ngăn cản, đem linh tiên đại lục cầm trở về." La Thiên hai mắt híp lại, lộ ra nhe răng cười, "Ta muốn đưa ngươi hy vọng một chút nghiến nát, để cho ngươi tại trong tuyệt vọng vô cùng thống khổ mà chết đi." "Dãy dụ a, tập kỳ đặc, để cho ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Giữa ngươi ta, cuối cùng muốn phân ra thắng bại." Lao ra đồ vật, ngươi bảo quản lâu như vậy, cũng là thời điểm giao ra đây. Tại tạp kiệt đặc cơ hồ muốn phun ra lửa trong ánh mắt, La Thiên cười lạnh buông bàn tay ra, Cái đó ở ở ở mà ba. Mặt trời màu vàng đụng vào vô hình hà dạo, tiếng nổ vang vọng căn cứ. 438 chương 69, Nguyên cẩu tiêu thất thời gian đổi mới, 20120912 chương 69 Nguyên cẩu tiêu thất minh chủ, phụ trách phòng bị huynh đệ phát hiện đại lượng côn trùng hướng tiên kiếm đại lũ xông lại. Liên minh tạm thời tổng độ nghị sự chỗ đại môn bị người cậy mạnh đẩy ra, người còn không có lộ diện, giọng oang oang của hắn liền tràn ngập cả phòng, bên trong căn phòng thủ lĩnh giao nhau ghé mắt, "Trùng sáu, côn trùng. Chỉ là một chút côn trùng mà thôi, có gì có thể ngạc nhiên?" Một người giận cái mặt, không vui quá mắng. Người này nghe vậy mắt trợn trắng lên, lộ ra cực kỳ biểu tình của quái, giống như đang nhìn một cái đồ đần mờ dạng. Loại vẻ mặt này lập tức chọc giận tên kia thủ lĩnh, trong mắt của hắn sắc ý lóe lên, một bạt thai vung ra, một đạo âm độc năng lượng gai sắc xuất hiện ở báo tin người sau đầu, chỉ lát nữa là phải đi bảo, nhường hắn bỏ mình nơi này. Hừ. Lâm Ngọc Phong thâm thúy trong hai mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, hừ lạnh một tiếng, luôn xuất phát tùy, đạo kia năng lượng vô hình trong nháy mắt tiêu tan, thậm chí phản phệ ký chủ, tên kia tiểu thủ lĩnh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, một vòng không bình thường đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra kêu đau một tiếng. Rõ ràng Lâm Ngọc phong phản kích cũng làm cho hắn thụ một vết thương. Đối với cái này hết thảy, Đế thích thiên bọn người làm như không nhìn thấy, đối với cái này chờ không biết tốt xấu lúc này còn muốn giở trò ra hỏa bọn hắn xuất phát từ nội tâm xem không dậy nổi, không nhìn thẳng. Ngược lại, bọn hắn cả đám đều nhanh chằm chằm cái này báo tin người, chỉ sợ nghe được cái gì tin tức xấu, lúc này, cái này yếu ớt liên minh thật sự không chịu nổi càng nhiều giằng co. Báo tin người há mồm thở dốc, từ trong ngực lấy ra sở mấy khối trong suốt tinh thạch, ngón tay gảy liên tục, mấy cái thủy kính màn hình phụ phiếm giữa không trung, tất cả đều là phô thiên, cái địa trùng tộc xâm lấn chẳng dị diện. Trưa sáng ẩm đạm hình ảnh càng thêm đem côn trùng giữ tận tôn lên càng thêm khiếp người, cái kia điên cuồng thôn vẻ hết thệ cản đường chi vật hình ảnh để cho tại chô đám người nhao nhao trầm tụ xuống, sắc mặt rất khó coi. Trong tấm hình, côn trùng phô thiên cái địa, khí thế hùng hổ, chô đi qua, giống như cậu liếm qua một dạng sạch sẽ làm lòng người dễ lạnh. Nhất là, tại đáng sợ số lượng đồng thời, đám trùng biểu hiện ra đơn thể thực lực đồng dạng cường đại, đây mới thực sự là chô khủng bố. Bầy sâu trùng này đến địa phương nào? Lâm Ngọc Phong thần sắc không thay đổi, trầm giọng vấn đạo. Báo tin người khổ tâm nở nụ cười, nói, nếu như mấy cái huynh đệ không có tính sai, Còn có 2 đến 3 giờ thời gian liền nên đến rồi sáu. Đám người cùng một chỗ chờ mặc. Chư thủ lĩnh một hồi hai mặt nhìn nhau, bị thúc ép quyết định, làm ra rất ngộ. Đánh đi. Đế thích tiên bờ môi khẽ động, tiếng như long ngâm, vang vọng hư không, đế hoàng tử khí mở mị tà hét, đế uy hiển hách. Song tử hai tỷ ngồi liếc nhau, tỷ tỷ mở miệng nói, không sai, trình độ như vậy tiến biến chúng ta là không tránh khỏi, cùng lâm vào bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, đem hết toàn lực cho mình tạo một cái có lợi thế cục. Vệ mở ra tạ chạm mỹ mắt, chuyển hướng lâm Ngọc phòng, minh chủ, hạ lệnh a. Không có hắn, chỉ chết mà thôi. Cảm thấy đám người dâng lên chiến ý, Lâm Ngọc Phong lộ ra ý cười, hào khí vượng mây, chúng ta kế thần giả trải qua ngàn vạn kiếp nạn, mới đạt tới hôm nay trình độ, há lại chỉ là côn trùng có thể đánh bại. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy thì liều chết một trận chiến. Qua cửa này, nên đón chúng ta kế thần giả chính là một thời đại mới. Lâm Ngọc Phong trong giọng nói xảo diệu vận dụng đại chân lời thuật kỳ ảo, ngoại trừ đế thích tiên số ít mấy người, tâm tình những người khác đều bị điều động, trong lúc nhất thời chiến ý tăng vọt, cháy thượng lực. Lâm Ngọc Phong giơ tay ra, hồn nào náo động giết hết, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, cảm giác này nhường hắn lòng yên tĩnh không dao động cảnh cũng cảm thấy tạo nên một tầng bão sóng. Ta cảm thấy loại chuyện này có thể cân nhắc cùng Xuân Vũ thương lượng một chút, tạm thời liên hợp đối kháng côn trùng, chư vị cảm thấy thế nào? Tại chốt đều không phải là người ngu, hơi nghĩ lại, nhao nhao gật đầu, biểu thị cái chủ ý này không tệ. Thế là, đám người một bên phát lệnh thiết trí mạng lưới phòng ngự, một bên chờ đợi Xuân Vũ bên kia đáp lại, nhưng mà báo cáo Minh Chủ, đại sự không ổn, Xuân Vũ cùng Nguyên Cột đều không thấy. Làm báo tin người trở về thời điểm, đâu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng minh bạch điều này có ý vị gì, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái gì? Lâm Ngọc Phong nhất thời vụt đứng dậy, hai mắt trừng trừng, người lặp lại lần nữa. Báo tin người hung hăng cắn môi, con mắt trống khổ đóng lại, Xuân Vũ cùng hắn nguyên cẩu thành viên toàn bộ đều biến mất. Chân chính tiêu thất, không còn có cái gì nữa. Cẩn thân cảm thụ qua côn trùng đại quân quá cảnh đánh hắn so với chư vị ở đây thủ lĩnh hiểu thêm côn trùng kinh khủng, cũng càng minh bạch sức mạnh so liên minh còn cường đại hơn mấy phần nguyên cẩu tiêu thất ý vị như thế nào. Tất cả mọi người đều trầm mặc, một câu nói đều không nói được sáu. Thật lâu, Lâm Ngọc Phong nuốt một cái khô khốc cổ họng, dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói, "Không, có ở đây cũng tốt, miễn cho toàn lực lúc chiến đấu còn muốn lo lắng đến từ sau lưng tập kích." Chư vị, đây là chúng ta kế thần giả xuất hiện đến nay gặp phải nguy cơ lớn nhất. Thành bại liền tại đây một trận chiến, là nghênh đón thời đại mới, vẫn là tan biến tại vô tận trong vũ trụ, thì nhìn một trận chiến này, chúng ta không đường tối lui. Cho nên, rung du run chiến. Chiến. Chiến. Chiến. chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, 18. Trong phòng người không nhiều, nhưng mà ngập trời chiến ý đơn giản muốn lật tung nắp phòng, xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời, tựa hồ liền bóng tối vô tận đều bị cái này chiến ý thiêu đốt cho suốt tan không thiếu, hiện ra một chút quang minh. 12. 09. Tiết 9. Theo 9. Câu 9. Hưng 9. Phiếu 12. Ngay tại Lâm Ngọc Phong bọn người hăng hái chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Quỷ Dạ Xoa đáp lấy đại nô công dẫn mười mấy vạn chiến lực có thể so với lĩnh vực cấp người tu luyện côn trùng đại quân vạch phá đêm tối, trực tiếp phóng tới Thánh Lang Thần Quốc chỗ, trong cảm ứng La Thiên Hỏa tiểu yêu vị trí. Dầm dầm dầm ba. Đột nhiên, chấn động hư không kịch liệt tiếng nổ truyền đến, nương kết thành sóng lớn một dạng thức chất sóng xung kích một đường quét ngang, những cái kia tại La Thiên độc thủ phía dưới may mắn còn sống sót tinh thể vẫn không thể nào chạy thoát, nhao nhao hóa thành một mịt, trở thành trong bóng tối mấy phần bụi trần. Gần sóng truyền đến tinh anh côn trùng đại quân thời điểm, đại yếu đi phần Nhưng mà nhấc lên sóng lớn vẫn như cũ đem đại ngồ công thế sông cản trở ngăn, phía trước nhấc mấy ngàn con côn trùng tức thì bị hất bay, lật ra mấy cái té ngã, giận tên không thôi. Động tĩnh thật là lớn. Là cái kia vô sỉ hôn đản lấy ra A6. Xem ra, tiên điệp đã vô kế khả thi A6. Uy dị dạ xoa tuyệt đối là trong vũ trụ này hiểu rõ nhất La Thiên tồn tại, không có cái thứ hai, tự nhiên biết La Thiên làm ra động tĩnh lớn như vậy thuần túy là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn dạng này hạ sách. Sự thật chính xác như thế. Đối mặt tạp kiệt đặc trưng chương chương bọn người kinh doanh mấy chục năm cố nhược kim thang đại lục tần phong ngữ. La Thiên Nhất lúc nửa khắc căn bản là không cách nào phá giải, mà thực tế nào có nhiều thời gian như vậy nhường hắn tới chậm rãi phá giải, chỉ có thể lựa chọn dạng này dã man thủ đoạn. Trịu đến tập kích đại Ngô công giận mà ra tốc, vạnh phá Hắc cá Mây Đen, Thánh Lang thần quốc Linh Tiên Đại Lục tiến vào quỷ dạ xoa tầm mắt. Quỷ dạ xoa lập tức xử sốt. Linh Tiên Đại Lục bên trên, 10 cái pháp tắc Thần trụ kình thiên sửng sửng, rực rỡ quang vụ mờ mịt, một tôn một nửa tổ hóng dạng rộng lớn thần tọa ở mờ mịt phía trên, bàng bạc ba bà khí, cả khối đại lục bị vô hình pháp tắc thần liên cùng với vô cùng phức tạp cấm chế trận văn bao khỏa, mặc dù bị La Thiên Nhất pháo từ á không gian đánh ra, vẫn như cũ siêu nhiên vật ngoại. không thể chạm đến. Ha ha ha ha, xấu. Đó tạm kiệt đặc muốn giết người ánh mắt, La Thiên cười vô cùng vui vẻ. Bên cạnh hắn, kiến công thái hư pháo thân pháo chính nhất điểm điểm sụp đổ, hóa thành bụi trần, kim mảnh bay múa, như thanh dương tơ liễu, đem hắc ám tinh không xuyết ra hóng ánh khắp nơi. Nhưng mà, cười to đồng thời, La Thiên tâm bên trong lại không ngừng tự giải, vậy ảm đạm chi ý chợt lóe lên. Vốn cho rằng, cái này một pháo có thể tại linh tiên đại lục tâm chế tầng phòng ngự bên trên đánh ra một cái hô tới, kết quả, chính mình còn đánh giá thấp tạm kiệt đặc chương chương đáng người quyết tâm. Bất quá, mục đích chính yếu nhất là tới, còn tạm thời phá hủy tạm kiệt đặc tầng cảnh. cũng coi như là một cái không nhỏ thắng lợi. A, Quỷ Dạ Xoa. Quỷ Dạ Xoa xuất hiện ngưỡng La Tiên lấy làm kinh hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy Quỷ Dạ Xoa dưới thân khí tức có thể so với địa ngục cự long hạ a tứ đại ngô công cùng bên cạnh mười mấy vạn lĩnh vực cấp côn trùng thời điểm, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, sắc mặt chìm xuống dưới. Quỷ Dạ Xoa tạt tà tàn nở nụ cười, như thế nào, nhìn thấy ta là không phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ân. Hắc hắc, những thứ này khả ái tiểu côn trùng có phải hay không cảm thấy hết sức quen thuộc, không sai, chính là những tiểu tử kia. Không nghĩ tới sao, ngày đó tuổi mù sinh vật cũng có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ. Trở thành ngươi mãi mãi cũng không vượt qua nổi chứng lại. La Thiên ánh mắt lạnh lùng tại côn trùng trên thân đảo qua, thần sắc hờ hững, ngươi qua đây chính là vì hướng ta khoe khoang, khoe khoang ngươi độc đáo ánh mắt sao? Từ trong cơ thể ta tách ra đi sau đó, ngươi duy nhất học được chính là nông cả sao? Quỷ Dạ Xoa cũng lười cùng chính mình đấu võ mồm, chỉ là cười lạnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vấn đạo, Tiểu Yêu đâu? Nói đến Tiểu Yêu, La Thiên lập tức lộ ra nhân sinh dâm nhà đủ cười, hướng Quỷ Dạ Xoa khiêu khích nhíu mày đạo, đen tủi lủi ra hỏa, phải rõ ràng thân phận của mình, chỉ là một cái phật thân, cũng dám đánh chủ mẫu chú ý, chán sống rồi sao? Ngươi Quỷ Dạ Xoa bị hất ở, một mặt xanh xám, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Dưới người Đại Ngô công cảm ứng được chủ nhân từ chỗ không có sát lục cảm xúc, vô cùng kích động, vô số đầu như lưỡi dao trùng chân một hồi huy động, sẽ rách không gian, vạch phá hắc ám. A, thật là lớn con trùng. Một cái thanh âm quen thuộc phát ra kinh ngạc la lên, đem La Thiên Hỏa Quỷ Dạ Xoa ánh mắt đồng loạt hấp dẫn tới, một khắc trước hoàn sinh tử tướng đúng cả hai nhau nhau lộ ra ôn hòa nụ cười cứng chiều. Trước đây nộ tung không có hủ đến ngươi đi. La Thiên cười lên đón, ôm tiểu yêu. Cái này thị uy tính động tác ngưỡng quỷ Dạ Xoa khẽ miệng cốt thẳng tới, cơ hội trong nháy mắt của bạn. Bỏ qua hết thể kế hoạch muốn cùng La Thiên trước tiên đánh nhau chết sống lại nói, Tiểu Yêu lật ra một cái kiều mỹ bảnh nhãn, tiểu yêu nào có dễ dàng như vậy bị hù dọa a, thật là. Quỷ Dạ Xoa các hạ, đã lâu không gặp, hết thấy mạnh khỏe. Tiểu Yêu trông thấy đứng tại đại nô công đỉnh đầu Quỷ Dạ Xoa, từ La Thiên trong ngực chui ra, thi lễ một cái. Ở trong mắt nàng, Quỷ Dạ Xoa mặc dù chỉ là La Thiên một cái phân thân, nhưng cũng có minh ý thức, hẳn là làm một đơn độc cá thể, một cái truyền kỳ cường giả đối đãi. Đương nhiên, loại tư tưởng này tự nhiên là cái nào đó tâm lý u ám gia hỏa quẩn thâu hơn nữa trợ giúp có ý định dẫn đạo hình thành sáu. Cảm thấy Tiểu Yêu ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, quỷ dạ xoa biểu lộ đã thay đổi, một mặt ôn hòa lễ độ nụ cười. Đáp lễ sau đó, quỷ dạ xoa gặp Tiểu Yêu đối với mình dưới chân đại nô công rất có hứng thú nhưng lại không dám tới gần, nhãn châu xoay động, ấm giọng cười nói, ngươi không cần sợ hãi, đầu này đại nô công kỳ thực rất ôn thuận, không có ta mệnh lệnh, nó sẽ không tùy ý đả thương ngươi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể lên tới tự mình cảm giác một chút, rất ý tứ. Tại muội tử trước mặt, quỷ dạ xoa quả quyết bán đối với mình ngoan ngoãn phục tùng đại nô công, không nhìn đại nô công không vui cảm xúc, hướng Tiểu Yêu phát khởi mời. Mà loại nhìn liền chơi rất vui rất có ý tứ độ vận, vừa vặn đâm trúng tiểu yêu điểm yếu, để cho nàng mắt sáng rực lên. Kỳ thực những côn trùng kia chính là sợ tạ cỡ giáp chạy đến. La Thiên vừa đúng mà xen vào một câu, như một chậu nước đá từ đầu ngã xuống, đem tiểu yêu hung thú hoàn toàn dội tắt. Ngươi quên những cái kia vật đáng ghét sao? Trong đầu hiện lên trước đây côn trùng ác tâm hình ảnh, tiểu yêu thân thể không khỏi đi đến hơi co lại, xin lỗi âm thanh đối với quỷ dạ xoa nói, xin lỗi, quỷ dạ xoa các hạ, ý tốt của ngươi tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Cặc cặc cặc quỷ dạ xoa kéo ra nhạt nhẽo nụ cười, biểu thị không cần để ý, hai tay lại siết chặt nằm đấm. Hai tay xương cốt liên thanh nổ đùng, cái kia tràn đầy khí tức kinh khủng nhường dưới người hắn đại ngô công đều cảm thấy run mình. Lần này giao phong, quỷ dạ xoa lần nữa bại hoàn toàn. Ngay tại giữa hai người hồ quang điện tứ tứ lóe lóe, như hai tòa núi lửa một dạng muốn bộc phát lúc, linh tiên đại lục phát sinh dị biến. 439 chương 70, Kính Tâm thời gian đổi mới, 20120913 chương 70, Kính Tâm tạp kỳ đặc thành công vượt qua đạo thứ nhất hàm. Đang quần quật không dứt tiến ngưỡng chi lực cùng ứng hòa giải phía dưới, mười loại lực lượng pháp tắc không còn phân biệt rõ ràng, thuộc tính ra mắt cùng một chút pháp tắc ở giữa bắt đầu chậm rãi dung hợp, tỉ như thổ cùng mục, phong hòa thủy chi loại Pháp tắc dung hợp phát sinh một khắc này, La Thiên Hỏa Quỷ Dạ xoa lập tức liền phát giác được, ăn ý tạm thời thả xuống giữa hai người cầm thủ, nhìn về phía Linh Tiên Đại Lục, đã thấy bao quải đại lục khổng lồ cấm chế trên trận pháp đông dung nhiều hơn một tầng thật mỏng thải sắt mà mịn, tản mát ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức. Hai người lập tức động dung, tập kết đặc, quả nhiên hảo thủ đoạn. Nguyên Lai, like, theo tạm kiệt đặc tiến độ để thăng, toàn bộ thần đại cấm uy năng cũng sẽ tùy theo các cao. tiếp tục như vậy, làm tạm kiệt đặc tiến vào thời kỳ mấu chốt một khắc này, chỉ sợ cấm chế này đẹp sẽ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tinh cảnh, vừa vặn vì khi đó không có chút nào sức phòng ngự tạm kiệt đặc cung cấp tốt nhất chế trợ. Trương Trương không hổ là quản lý Thánh Lang thần quốc trên trăm năm tồn tại, cho nên ngay cả lòng người biến hóa đều tính toán đi vào, chân chính tính toán không bỏ sót. La Thiên Hỏa quỷ Dạ xoa liếc nhìn nhau, mắt sáng lên, một trước một sau xuất hiện ở thần cấm chế yếu kém nhất chỗ, quỷ Dạ xoa ở phía trước, La Thiên theo sát phía sau. Quỷ Dạ xoa thân hình vừa mới hiểu lộ, liền công ra một quyền, trên nắm tay đậm đà ma tính khí tức ngưng kết thành lưu ly li một dạng tính chất, như lưu tinh truy lạc, một quyền đánh về phía cái kỳ ệ thần đại cấm so ra mà nói khá mỏng yếu một điểm. Quỷ Dạ Xoa ma chi lực chuyên khắc bản nguyên vũ trụ đủ loại lực lượng pháp tắc, cái kỳ ệ thần đại cấm mặc dù phòng ngự tính có thể lỗi lạc, vẫn như cũng bị một quyền này đánh ra một đầu một phần trăm sợi tóc lớn bằng khe hở. Quỷ Dạ Xoa vừa chạm vào tức lui, thuận tiện cũng mang đại thần đại cấm phản kích. Lúc gian chi hạ, lộ ra. La thiên trên trán thời gian thụ động toàn lực mở ra, bên trong bản nguyên thần vân càng là tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, trong chốc lát bị Dạ Xoa công kích một điểm kia chúng quách nước trường lớn trừng bản tay khu vực tại lúc Gian Chi Hà bên trong hiện ra, từ không tới có, thậm chí ngay cả ngưng kết cấm chế quá trình cũng biết biết mà chiếu vào La Thiên trong mắt. Thời gian, lấy ra. La Thiên tâm bên trong một tiếng hét lớn, tay phải đột nhiên hướng về trong hư vô quan sát, thành chảo nắm chặt hiện hiện ra lúc Gian Chi Hà bên trong một đan ngắn, dùng hết toàn lực ra bên ngoài kéo một phát. Sú đổ một tiếng tại La Thiên trong đầu vang lên, thân đại cấm một bộ phận này đang ngưng kết mà thành một chớp mắt kia bị La Thiên sinh sinh từ lúc Gian Chi Hà bên trong lôi kéo mà ra, thân đại cấm tồn tại cái này trở thành sự thật bị La Thiên theo trên căn nguyên tiến hành gặp bỏ. Trong quá khứ ta nhất thời ở giữa gọi lệnh thần đại cấm tại muốn thành công thời điểm chịu đến công kích trí mạng, đối với hiện tại hoàn mỹ cấm chế tạo thành tổn thương rất nặng. Trên thực tế, nếu không phải La Thiên cho tới bây giờ vẫn như cũ chỉ có thể xuyên tạc lấy ra không đến 1 phần 10 giây, nói không chừng dưới một kích này đi cái này tạp kiệt đặc cùng chương chương vẫn lấy làm bình xem như ban sơ bình phong che trời thần đại cấm liền muốn liền như vậy sụp đổ tiêu vong. Hai người động tác đều nhanh đến kinh người, từ ăn ý phát động tập kích đến La Thiên lấy ra thần đại cấm đi qua thời gian, thậm chí cùng một chỗ lui ra phía sau, đều chỉ qua không đến 3 giây. Đông đông đông Như một cái cực lớn viên cầu bao khỏa cả khối Linh Tiên Đại Lục Thần Đại Cấm lập tức run rẩy kịch liệt đến mấy lần, liên đối trung quanh hư không cũng điên cuồng rung động, giống như một quả to lớn trái tim, thu kích thích cực lớn, kịch liệt co vào. Lập tức, thải quang hỏa hợp thần đại cấm bên trên đột nhiên nứt ra một đạo dài đến hơn 100 mét, chừng rộng chừng một ngón tay vết nứt. Cơ hội tốt. Hai người hai mắt sáng lên, lôi điện giống như trực tiếp bắn về phía đầu kia vết nứt, trong lòng sát khí sôi trào. Vù vù. Ai ngờ, chỉ nghe vài tiếng tiếng xé gió chưa đến, mấy đạo công kích phách đầu cái nào hướng hai người lập tới, thế tới hung hăng, uy thế bức người, khiến cho hai người không thể không tạm thời lui lại. Trương Trương, Quá Di Tư, Olivia, ba người song song mà đứng, hai mắt hàm sát, hẳn không thể một ngụm nuốt Liễu La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa hai cái này thừa dịp cháy nhà hôi của Hỗn Đản. Có chúng ta tại, các ngươi đừng nghĩ trở ngại kế hoạch của hắn. Từ bỏ đi, nếu như còn nghĩ còn sống, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Bằng không đợi tạp kiệt đắc sau khi thành công, các ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được. Đem La Thiên Hỏa Quỷ Dạ Xoa hình dáng tướng mạo thu vào trong mắt, Trương Trương ánh mắt hơi hơi lóe lên, rất ít gặp nói một cái thông nói nhảm. Thần cấm bản thân chứa trị năng lực cũng là cường đại đến đáng sợ, chỉ là thời gian của một câu nói, đầu kia khe hở đã không thấy. Nhưng mà chỉ có La Thiên tâm bên trong minh bạch, tổn thương căn nguy hiểm thần cấm đại yếu đi rất nhiều. Chí Lang chương, chương. La Thiên mỉm cười, tựa hồ không phát ra gì, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy chân nhân, quả nhiên không phải bình thường. Kỳ thực, ta rất kỳ quái, biết rất rõ ràng con đường phía trước không thông, vì cái gì ngươi còn khăng khăng một mực giúp tạm kiệt đặc làm ra trường hợp như vậy đâu? Trong lòng ngươi hẳn rất minh bạch, dạng này chỉ có thể ra tốc hắn diệt vong mà thôi. Chương Chương híp đôi mắt một cái, một tia tinh mang thoáng qua, chúng ta đều tin tưởng vững chắc. Tập kiệt đặc đại nhân nhất định sẽ thành công. La Thiên, ta biết ngươi. Đột nhiên, từ trước đến nay trời sập cũng không sợ hãi, Trương Trương lộ ra không che giấu chút nào sát ý cùng hối hận, ta chỉ là hối hận trước đây nghe xong Tạm Kiệt đặc đại nhân lời nói, không có phái người toàn lực tiêu sát ngươi, kết quả nuôi hổ gây họa, khiến cho hôm nay ngươi cư nhiên trở thành đại nhân trong khảo nghiệm một vòng. Bất quá, chỉ thế thôi, hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc nơi này, hồn phi phách tán. Trương Trương giọng của kiên quyết làm cho người sợ hãi, lại dọa không liếu La Thiên, chớ nói chi là nắm giữ ma lực, không, cố kỵ chút nào dạ xoa. Đã ngươi biết ta là Tạm Kiệt đặc nhân tiếp, ta chỉ không rõ Ngươi từ đâu tới lòng tin, có thể đem ta lưu tại nơi này?" La Thiên miệng cong lên, lộ ra khinh thường biểu lộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi và hai nữ nhân này, liền có thể ngăn lại chúng ta không thành. Chương trương Trương bở môi khẽ động, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, "Có được hay không, ngươi lập tức sẽ biết." Tĩnh Tâm, Dương. Trương Trương lĩnh vực Tĩnh Tâm, lập tức mở rộng lan tràn ra, vừa vặn đem La Thiên cuốn vào trong đó, đồng thời Trương Trương cũng tan biến tại trước mặt mọi người, tiến vào lĩnh vực, khí thế hung hăng giết hướng La Thiên. Uỷ Dạ Xoa giống như chưa tỉnh, hắn lạnh lùng nhìn qua Di Tư vài lần, ánh mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị, nhếch miệng lên một đạo tà dị. Xác khí hơi lộ ra, tam vị nhất thể Aemi. Ha ha, thực sự là đã lâu không gặp A6. Ngươi khi đó mang đến cho ta phiền phức, ta thế nhưng là chân thiết ghi ở trong lòng A6. Các loại, Tiểu Ưu đột nhiên lên tiếng, ngữ khí kiên quyết, quỷ dạ xoa các hạ, nữ nhân này xin giao cho Tiểu Ưu. Xuất phát từ một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý niệm, La Thiên đã từng cùng Tiểu Ưu nói qua, nếu như mình không ở, như vậy quỷ dạ xoa chính là đáng giá tiến nhiệm nhất sáu. Quỷ dạ xoa sững sờ, nhíu mày, suy xét phút chốc, gật gật đầu, tất nhiên Tiểu Ưu ngươi nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng mà Trước đó nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, quỷ dạ xoa đột nhiên thân hình khẽ động, như cuốn lên phong vân gió lốc, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở hoàn toàn chưa kịp phản ứng Ô Lị Vi ạ bên cạnh, hung hăng một quyền đệ xuống, quyền phong gào thét, như vạn thú gào thét. Bành! Ô Lị Vi ạ không hổ là huyết diễm thánh nữ, thời khắc sống còn làm ra phản ứng, hai tay giao nhau ngăn trở quỷ dạ xoa bất thình lình một quyền, bị đánh bay mấy ngàn mét, trên không trung lưu lại một đạo thật dài vết tích, vô cùng rõ ràng. "Tiểu Yêu, nữ nhân kia giao cho ngươi, cẩn thận một chút." Quỷ dạ xoa một bên truyền âm một bên đuổi theo Ô Lị Vi ạ bắn nhanh mà đi, hai người chiến thành một đoạn, đánh khó hoa giải. Trong lúc nhất thời liền trùng quanh Hắc Gám đều bị hai người chiến đấu dư bà đánh sơ xác. A, một quyền này sức mạnh tựa hồ cũng không mạnh a, chẳng lẽ có cái gì khác hậu chiêu sáu? Ô Lị Vi a bị đánh bay một khắc này, trong đầu tỏa ra nghi hoặc. Nàng nhưng lại không biết, quỷ dạ xoa một quyền kia đánh lén nàng là giả, kỳ thực công thẩm tại quá dị tư thể nội lưu lại mịt mờ ma thời khắc ẩn, có thể rất lớn bức thôn phệ chôn vùi người sau sức mạnh 18. Phần 9. Các 9. Truyền 9. Chương chương kính tâm lĩnh vực, là một cái trong suốt thế giới. Phạm Phất là từ vô số cái gương chắp vá đứng lên, La Thiên rơi vào trong đó, lập tức phát hiện mình xung quanh trên dưới toàn bộ đều là mình tính tượng, hơn nữa, động tác còn không nhất trí. Thế mà không chút nào phản kháng tùy ý ta đưa ngươi cuốn vào lĩnh vực, thực sự là cuồng vọng A La Thiên. Mỗi một cái kính tượng bên cạnh đều xuất hiện chương chương hình ảnh, đồng thời hắn thanh âm có chút mơ ảo vang vọng cái này tháp loạn không gian. Rất không tệ lĩnh vực, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là thấm nhuần mê loạn các loại nhỏ yếu đồ chơi, quả nhiên Thánh Lang thần quốc nhân vật số 2 chính là không tầm thường. La Thiên chậc chậc có tiếng, người trưởng bối kia đối với Văn Bối ngữ khí nhu nhượm từ trước đến nay, tâm như chỉ thủy chương chương cũng cảm thấy sinh ra lo lắng cảm xúc. Không tốt, chúng chiêu. Chương chương thân thể chấn động, ý thức được chính mình thế mà tại trong lúc vô tình bị La Thiên lợi nói hình ảnh, tâm cảnh hỗn loạn, thậm chí còn có khả năng bị thăm dò ra chỗ ẩn thân, lập tức sợ nhiên nhất kinh, chính là muốn chuyển sang nơi khác, cũng đã đã quá muộn. La Thiên thân hình đồng dạng tiêu thất, cái kia vô số chương chương bên người La Thiên hình ảnh lập tức trở nên sinh động đứng lên, đồng loạt phát ra cười lạnh, sử dụng đủ loại chiêu thức hướng chương chương phát động công kích, đem cái sau đánh thổ huyết không chỉ. Trong chớp mắt thụ trọng thương, Trương Trương hình ảnh trong nháy mắt toàn bộ tan biến tại trong mặt gương, người xuất hiện tại La Thiên ngay từ đầu đứng chỗ, đôi đẹp hết dịch từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, như thế nào xoa đều xoa không sạch sẽ. Quả nhiên rất lợi hại. Vốn là tưởng rằng con chó sói, lại bỏ vào một đầu hổ a. Trương Trương hung hăng lao đi khóe miệng, nuốt xuống trong miệng tiên huyết, hai mắt thả ra hung tàn sát ý, giống như một đầu bị thương đói khát lão lang. Bất quá, ta kính tâm có thể xa xa không chỉ như thế a. Một đạo sen lần ám hồng sắc ứ khối huyết tiến vút ra, Trương Trương không tiếc hao tổn tự thân bản nguyên, đem La Thiên tạo thành tổn thương phun ra bên ngoài cơ thể, đồng thời thao túng lĩnh vực Trong mặt gương La Thiên hình ảnh bên cạnh xuất hiện Trương Trương chính mình cùng với một cái khác La Thiên hình ảnh, hai cái hình ảnh đồng thời hướng La Thiên phát động công kích. Trương Trương phụ trợ, giả La Thiên sử dụng cùng La Thiên đồng dạng mà tiêu thức, tại lực lượng pháp tắc bị Trương Trương kính tâm linh vực áp chế dưới tình huống, chân chính La Thiên hình ảnh lao nhao rơi vào hạ phòng, rất nhiều hình ảnh thậm chí đều bị đánh nổ, hóa thành mảnh vụn. Mỗi thêm một cái hình ảnh bị đánh nát, những thứ khác hình ảnh sức mạnh liền xuống hàng một tia, bị thua tốc độ cũng liền càng nhanh, không đến nửa giờ thì có hơn phân nửa thần. La Thiên hình ảnh bị đánh thành mảnh vụn. Rang rắc. Một chiếc gương đột nhiên vỡ vụn. Nhìn vô cùng chật vật La Thiên Tử trong xung đột ra, hai con mắt đều bị đánh thành mắt gấu mèo, chất khiếu chảy máu, quần áo cũng thành trang phù cát mày, vô cùng hình dáng thê thảm. Ha ha ha ha, trong mặt gương ngụy, La Thiên Hỏa Trương Trương cùng nhau cười ha <cười> hả, vô cùng đắc ý La Thiên trong mắt hơi híp, một tia nụ cười giễu cợt lộ ra, nhẹ nói, "Thời gian, đảo lưu." Soát sáu La Thiên cảnh tượng thê thảm đều không thấy, khôi phục thụ thương bộ dáng trước đây, liền khí tức cũng không có mảy may dị thường. Làm sao có thể? Trương Trương lập tức trợn tròn mắt, hơi có chút khí cấp bại phối quát, "Tại lĩnh vực của ta bên trong ngươi làm sao có thể còn có thể thời gian sử dụng pháp tắc?" ra rõ ràng còn cố ý nhường tạm kiệt đặc đại nhân ở trong lĩnh vực gia trì ức chế thời gian pháp tắc cấm chế, ngươi thế mà sáu. Thế mà sáu. Đây không có khả năng. La Thiên nhìn xem Trương Trương tức giận tới mức dậm chân dáng vẻ, quả quyết tiếp tục đâm kích hắn, thừa nhận a, chuyện này chỉ có thể chứng minh ta đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ so ngươi tạm kiệt đặc đại nhân phải sâu khác nhiều, trừ cái đó ra, không có khác rằng giải. Không, đây không có khả năng. Sắc mặt tái xanh mắng lẩm bẩm một hồi, Trương Trương ngược lại tỉnh táo lại, khôi phục cơ trí hình tượng. Hắc hắc sáu. La Thiên cũng không nói chuyện, chỉ làm một mực tại một bên cười lạnh, mặt chứa châm chọc nhìn xem Trương Trương. Ta hiểu được. Trương Trương đột nhiên hai mắt thần quang bắn mạnh, phẫn nộ quát, "Nát! Soạt soạt soạt." Một hồi tiếng vỡ vụn truyền ra, thiên địa một rõ ràng, trong lĩnh vực vô số cái gương chung cái gì hình ảnh cũng không có. La Thiên thản nhiên đứng tại ngay từ đầu tiến vào chỗ, Trương Trương nửa ngồi tại xa mười mấy mét chỗ, sắc mặt tái nhợt, mong hướng La Thiên trong ánh mắt đều là hoảng sợ. 440 chương 71, bảy nguyên cận vệ thời gian đổi mới, 20120914 chương 71, bảy nguyên cận vệ Trương Trương chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn lưu lại cái này vẻ mặt sợ hãi, chăm chú nhìn Phong Khinh Vân đạm La Thiên, không thể tin bộ dáng. Lĩnh vực phản thao tung 6. Loại chuyện này, mặc dù trước đó nghe nói qua, tự mình kinh lịch nhưng vẫn là lần thứ nhất Trương Trương hít sâu một hơi, khôi phục bình thản, nhưng mà kia đôi tinh mang lóe lên con mắt lại bán rẻ dòng suy nghĩ của hắn. Quả nhiên không hổ là có thể làm cho tạm kiệt đặc đại nhân kiêng kỵ tồn tại đâu sáu. Nhưng mà, nếu là ngươi cho là tại hạ lĩnh vực chỉ là loại trình độ lời nói sáu. Kính. Mê. Trương Trương mạn thanh thanh nhẹ, thân thể hóa thành vô số mảnh thủy tinh vỡ, tan biến tại La Thiên trong tầm mắt. Muốn chơi, vậy ta liền mời ngươi chơi đồ a. La Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh nhỏ bé không thể nhận ra chấn động, hoàn cảnh chợt biến ảo, Cải Thiên hoán địa. Vừa vặn, ta cũng cần một chút thời gian đâu sáu." Một tia tinh mang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngáy mắt hoàn hốt, La Thiên đã thân ở một chỗ phố xá sơn uất, tiếng người huyên náo, dòng người như dệt, huyên náo vô cùng. Ngay từ đầu, người chung quanh còn có chút mơ hồ, nhưng khi La Thiên sinh ra chính mình đang đứng ở trong thành phố náo nhiệt ý nghĩ này lúc, tất cả người đi đường, khách qua đường khuôn mặt trong nháy mắt cụ hiện, vô cùng rõ ràng, giống như một cái thế giới chẩn thật, diễn dịch thuộc về mình người bình thường sinh. Như điện ánh mắt đem phụ cận hết thảy thu vào trong mắt, La Thiên nhíu đầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đem chính mình ném vào loại này không có chút uy hiếp nào thế giới. Trương Trương đây là làm cái nào ra? Vị công tử này, mới ra lò bánh bao, rau hẹ thịt heo nhân bánh, tới một người a. Dạo bước tại mênh mang trong dòng người, một cái bán bánh bao tiểu phiến đột nhiên gọi lại La Thiên, móc ra một cái nóng hổi bánh bao, đưa cho La Thiên. La Thiên tỏa ra cảnh giác, dùng trong tay biến thành quả sếp nắn lại, giống như cười mà không phải cười nói, "Xin lỗi, tại hạ đối với rau hẹ thịt heo nhân bánh bánh bao không có hứng thú." Nhưng mà, nhượng La Thiên không có nghĩ tới là, cái kia đẩy đặn bánh bao lớn vậy mà không nhìn mình ngăn cản, xuyên thấu cái thanh kia dùng linh lực đông lại quả sếp, liền muốn nhét vào trong tay mình. "Thú vị." Kiếp đôi mắt một cái hạ cảm linh lực phun ra ngoài, hóa thành vô tận vực sâu, dạ tỳ sở tỉnh, u quang lưu truyện, như một cái quyền sáo đem La Thiên tay phải nghiêm mật bao khỏa, liền một cái nguyên tử còn không thể nào vào được. Nhưng mà một cái hoàn hốt, làm La Thiên cảm thấy được thời điểm, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái tản gia nhật khí bánh bao. Một chiêu này không có chút nào sát ý, thậm chí ngay cả một tia ác ý cũng không có, bình thản đến làm cho người không cách nào sinh ra phòng bị tâm tư. "Công tử, ngươi xem lây ăn cục ăn, có phải hay không nên?" Ha ha, cái kia sáu. Tiểu phiến rắc khuôn mặt tươi cười, chỉ chỉ La Thiên trong tay bánh bao, xoa xoa sống trường, một độ ngươi hiểu dáng vẻ. La Thiên tối đầu xem xét, cái bánh bao kia không biết lúc nào bị cắn một ngụm, lộ ra bên trong nhân bánh, màu xanh lá cây rau hẹ diệp cùng tươi non thịt heo, tán mát ra để cho người ta trong miệng sinh ra tân dịch mùi thơm. Càng ngày càng có ý tứ lâu sao? La Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu phiến, trầm giọng vấn đạo, "Tiểu ca, tại hạ đi vội vàng, không có mang tiền. Không biết có thể dùng những vật khác thanh toán?" Tiểu phiến sững sờ, gái gái đầu, vô cùng khó xử, suy nghĩ kỹ một hồi mới khiếp khiếp chỉ vào La Thiên bên hông chẳng biết lúc nào xuất hiện Ngọc Bộ nói, "Ta nhìn chúng công tử Ngọc Bộ, không biết sao?" Cái này Ngọc Bộ đối với tại hạ ý nghĩa trong đại, vẫn là đổi 1 kiện 6. La Thiên ánh mắt tại bên Hưng đột nhiên xuất hiện trên Ngọc Bộ xem xét, con ngươi đột nhiên rụt lại, chính là muốn từ tuyệt, lại ngạc nhiên phát ra viên kia ngọc bội thế mà ngay tại chính mình dưới mí mắt chạy tới tiểu phiến trong tay. Ha ha, công tử quả nhiên là hảo phóng khoáng khái người, đả tạ. Ha ha 6. Theo tiểu phiến cất tiếng cười to, xung quanh người buồn bã nhỏ, người qua đường cũng toàn bộ hướng La Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị, tràn diện trong lúc nhất thời kinh dị vô cùng. Thấy tình cảnh này, La Thiên ngược lại trầm tĩnh lại, huy động quách sếp, lạnh nhạt nói, ta đồ vận, cũng không phải dễ cầm như vậy a 6. Lời nói chưa dứt âm, cảnh vật chung quanh lại biến, đã biến thành một cái ba mặt phong bế chỉ có một đầu kinh cốc tụng sinh đường nhỏ thông hướng phía ngoại sơn cốc một dạng chỗ, khắp nơi đá vụn, không biết đến từ đâu quái phong ố ế gào thét, thổi đến trên vách núi đá có dạng một hồi lắc lư. La Thiên xuất hiện một khắc trước, bảy người đã trước một bước xuất hiện, hiện lên hình khuyên đem La Thiên vây quanh ở trong đó. Hổ báo lang gấu ưng mang viền, bảy người này nhưng là mang một cái đầu thú, thật giống như hóa hình thất bại yêu thú đồng dạng. Đại náo vận chuyển tốc độ cao, nhớ lại Lâm Ngọc Phong cho mình liên quan tới tạm kiệt đặc tư liệu, một cái tên xuất hiện tại La Thiên trong đầu vũ thử nguyện. Cơ hữu tiềm hoàng một diễn viên quần chúng nhân vật giá hỏa này lai lịch vô cùng thần bí, nghe nói đến từ cái nào đó tiểu thế giới, tự nguyện đi theo tạp kiệt đặc, vì hắn quên mình phục vụ. Vu Thật Nguyệt tu luyện là hồng hoàng loại vu tộc cấm pháp, bất quá bởi vì vị diện đấy bên trong vu tộc truyền thừa đoạn tuyệt, kết quả chỉ có một bộ cường đại nhục thân, nhưng là trời sinh kinh mạch không chạm vẹn, luyện một cái tứ bất giống, không chết không sống. Về sau hắn tiến vào kế thần giả không gian, một hồi mân mê, làm cái một thể bảy phần, tự mình tu luyện một bộ cấm pháp, trở thành tạp kiệt đặc cận vệ bảy nguyên thần vệ. Bất quá về sau tạp kiệt đặc bản thân cường đại vượt xa Vu Thật Nguyệt. Cái sau dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, không nghi tới, nhưng là đến rồi chương chương tuổi hạ. Bảy người cũng là mặt không biểu tình, khôi lỗi một dạng, toàn thân khí thế ngưng luyện, tụ ở La Thiên trên thân, chỉ cần La Thiên có chút dị động, bọn hắn cũng sẽ chuyển động theo, phát động mưa to gió lớn một dạng thế công. Bảy nguyên Phật vệ, Vu Thật Nguyệt, có ý tứ. Nhân vật trong truyền thuyết a. La Thiên khệ miệng khẽ cong, câu lên một đạo đường cong, trong lòng chiến ý có chút sôi trào lên. Trước đây, đặc biệt đặc không có nhất cử đăng đỉnh phía trước, Vu Thật Nguyệt cũng là một cái truyền kỳ tồn tại a thân hình thoát một cái, La Thiên trong nháy mắt vượt qua không gian hạn chế. Xuất hiện ở trong bảy người là tối trọng yếu thân sói phía trước, một quyền đánh hạ, quyền dẫn phong lôi, toàn bộ phong chưa đến, ngập trời trọng áp đã đè xuống đầu, chỉ trẻ lang hành động. Ai ngờ, một quyền rơi xuống, thế mà xuyên thấu một cái tàn ảnh, lang bản thể xuất hiện tại La Thiên sau lưng, 10 cái lợi trảo vung dậy, hàn quang rạng rỡ, sát cơ xâm niên, muốn đem La Thiên đầu nhất tự chấm dứt. Một cái quay lại, yêu vũ vạch ra một đầu đường vòng cung, đẩy ra lang lợi trảo, phát ra kim thiết giao kích tiếng leng keng. Kình phong liền lên, sáu người khác cùng nhau khởi xướng tiến công, hổ gầm sư tử rít gào vượn gầm ư minh, đem La Thiên mỗi một đường đi đều phá hỏng. La Thiên không tránh không né, Bên ngoại cơ thể xuất hiện vài lần màu đen tăm trắng, ngăn lại 6 người công kích, bản thân thì không buông tha mà chém về phía Lang. La Thiên kiếm ảnh phiêu miểu, không chút dấu vết nào, Như Linh Dương móc sừng, trong nháy mắt vượt qua Lang vùng tới lợi trảo, đâm về hắn mắt sói. Lang đầu hơi lại, hiểm mà lại hiểm mà vừa vận mẹ qua, thuần thế hướng phía trước bước ra một bước, pháp hướng La Thiên, thật giống như một đầu chân chính tàn phê Lang, hung lệ tàn bạo, Lang miệng há mở, lộ ra hai hàng đầy răng trắng nhọn cùng đầu lưỡi đỏ thắm. Vượn quanh xoay quanh tại La Thiên bên người sáu mặt tấm chắn phòng ngự kia người, Liên đật mạnh nhất hổ cũng không thể mấy chiêu đánh nát, La Thiên cũng liền bỏ mặc, chuyên tâm đối phó Cầm Đậu Lang, phát động trận bão một dạng thế công, trong lúc nhất thời cả vùng không gian đều bị sáng rực kiếm khí tràn ngập, giang khắp nơi, ngẫu nhiên lộ ra một đạo rơi xuống mặt đất, ngay tại đá vụn trên mặt đất cắt đứt một đầu mười mấy thước vết rách. 5 giây ở giữa, La Thiên nhất liền công ra hơn và kiếm, lại không có một kiếm đánh trúng Lang, quỷ dị hơn là, Lang phảng phất có biết trước năng lực, lúc nào cũng hiểm lại càng hiểm mà né qua từng đạo kiếm khí, còn có thể thừa cơ công ra mấy trảo. Vành! Một tiếng bạc hưởng Một mặt tự do tâm chắn bị hổ đánh nát, theo sắt bành bành bành vài tiếng, khắp năm mặt cũng theo đó vỡ vụn, sáu người phát ra hét giận dữ, phối hợp lang phát ra nén giận nhất kích, trong lúc nhất thời, bảy đạo bén nhọn công kích từ trên trời giáng xuống, hiển hách uy áp đem trong sơn cốc quái phong đều áp chế xuống, không dám vận động, lặng lẽ tiềm ẩn tiêu thất. Gặp phải bảy người liên thủ công kích, La Thiên bình thản ung dung, ngược lại là Diêu Vũ một tiếng mảnh liệt thanh minh, tỏ vẻ ra là chiến ý của mình cũng bất mãn. Cảm thấy Diêu Vũ ý chí, La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay búng một cái, một vòng ngân quang sôi nổi mà lên, phủ ở Diêu Vũ trên thân kiếm. Đồng tử trung nhân mang như lôi đình nhảy nhót, La Thiên hiện ra vô số hư ảnh, như linh hoạt con lương, du tẩu cùng bảy đạo công kích cái kia so sợi tóc còn nhỏ hơn bên trên một phần khe hở ở giữa, đơn giản dễ dàng mà tránh khỏi cái này đủ để đánh nát tinh thần đại lục nhất kích. Rơi vào lang bảy người trong mắt, nhưng là La Thiên thân hình khẽ động, hóa thành lôi quang, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vô cùng gây nên tốc độ tránh khỏi chính mình bảy người ăn ý nhất kích. Loại chiêu thức này bọn hắn đã từng gặp tạp kiệt đặc sử dụng tới, không hề nghi ngờ, La Thiên vừa rồi thúc dục lúc gian chi lực, cho mình ra chỉ thời gian gia tốc. Thời gian, không sai biệt lắm. La Thiên mãnh liệt nhiệt nhất lần đầu, hai mắt tinh mang bắn mạnh, nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở làng trước mặt không đến nửa mét chi cách, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được lang thở ra nhiệt khí. Kết thúc, Mạc Nghiễm một tiếng, La Thiên thân hình phiêu miểu, cánh tay phải khẽ động, ngân quang chớp liên tục, kiếm lên, kiếm rơi, gọn gàng mà linh hoạt. Tô cục năm lang cùng với khoảng cách tương đối gần, đứng. gấu há mồm muốn nói cái gì, nhưng chỉ là phát ra cổ quái trầm đục, lập tức, một đạo vết máu xuất hiện ở bọn hắn trên cổ, tiên huyết tràn ra, trong khoảnh khắc rút nhanh chóng mà ra, đầu rơi xuống, phốc phốc thanh âm vang lên, máu đỏ tươi bạo suối một dạng từ thể nội phun ra ngoài. Hạ một hồi tráng lệ mưa máu, một cái chớp mắt chém giết ba người, La Thiên không ngừng nghỉ chút nào, thân ảnh lại cử động, nhào về phía còn giữ lại bốn người. Ai ngờ, chỉ nghe một tiếng thủy tinh vỡ nát thanh âm truyền ra, bốn người tan biến tại trong cảm ứng, yểu vô dấu vết. Hừ, nhàm chán chiêu số. La Thiên nhất âm thanh hừ lạnh, yêu vũ trên thân kiếm đột nhiên u quang lưu chuyển, kèm theo ngân văn, lập lòe lên khiếp người quang huy. Trong bốn một tiếng kiếm minh, kiếm ý hạ nhân, xuyên thẳng tận trời, quay đến phong vân phá toái. Trảm! Một kiếm chạm khoảng không, vô số đầu vết dạn trải rộng vào hư không phía trên, lập tức tiếng vỡ vụn bên thai không rực La Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở vừa mới bắt đầu cái kia mi giờ hợt bên trong, ngay phía trước, Trương Trương liên tiếp đảm nhận, Vô Thật Nguyệt phân hóa bảy nguyên cận vệ đem hắn một mực bảo vệ. Quả nhiên lợi hại a, bảy nguyên cận vệ tại chiếm hết tiên cơ dưới tình huống cũng không thể thủ thắng đâu. Trương Trương mỉm cười vỗ mấy lần bàn tay, chậm chậm tán thưởng, mong hướng La Thiên trong ánh mắt vẻ thận trọng lặng yên tăng thêm mấy phần. La Thiên đưa tay ra, đem mấy thứ trả lại đi. Còn đồ vật. Trương Trương ra vẻ kinh ngạc, đây chính là ta dùng một cái bọc lớn từ đội lấy, tại sao còn một trong nói? La Thiên khinh thường cười lạnh vài tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngắt lấy ta một tia hồn phách khí tức, liền có thể chiến thắng ta? Vừa rồi ngươi dùng cái kia một tia hồn phách khí tức cho cái kia vài đầu thú sinh làm cái biết trước, kết quả còn không phải như vậy thua rất thảm. Thông minh như ngươi, hẳn là minh bạch đi, giải rủa là không có có ý nghĩa. Nghe được La Thiên trong miệng nói ra thú sinh hai chữ, Vu Thật Mệnh phân hóa bảy cái đầu thú sắc mặt người đều là cứng đờ, bị ở trước mặt đánh mặt Trương Trương sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Lời còn phải không muốn nói quá đầy cho thỏa đáng. Trương Trương cười lạnh một tiếng, có hữu dụng hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết. Kính Bị giờ ật bên trong vô số cái gương theo nguyên bản chỉnh thể bên trong đi ra ngoài, đón gió tăng trưởng, biến thành nhất hai mặt dài 10m rộng 23m điều văn kính vung, vòng quanh La Thiên xoay tròn, mượn lĩnh vực chí lực, dẫn động lực lượng kỳ dị, trong lúc nhất thời, tựa hồ cả phiến tiên địa đều bị tấm gương xoay tròn lôi kéo lại, một hồi mơ hồ, TT văn rọi. Chớp mắt biến ảo. Làm La Thiên Lâm vào hoàng hốt ý niệm tỉnh lại thời điểm, phát giác chính mình thân ở một tòa kính trong núi, khắp nơi đều là hình ảnh của mình, lúc khóc lúc cười, hoặc vui hoặc giận, nhất cử nhất động, cùng mình không có nửa phần khác biệt. Đồng dạng mà chiêu thức đối với tất đấu sĩ là không có hữu dụng. Cảm thấy thời gian đầy đủ, mục đích của mình đã đạt đến, La Thiên lập tức đã mất đi cùng Chương Chương tiếp tục chu toàn kiên nhẫn, lạnh giọng quát khẽ. Làm sao lại một dạng đâu? Chương Chương thanh âm mờ ảo từ bốn phương tám hướng truyền đến, sâu xa thầm thầm yếu iu, giọng nói kia bên trong ẩn chứa mịt mờ đắc ý cảm xúc nhượng La Thiên tỏa ra cái giác. Nhìn kỹ, quả nhiên khác biệt. Trước đây những hình ảnh kia hơi có vẻ cứng nhắc ngốc trợ, mà chút lại nhẹ bến tự nhiên, không có nửa phần nhân công điều khắc vết tích. Điều trùng tiểu kỹ, cho tán nát. La Thiên chân phải nâng lên, đột nhiên đạp mạnh, lực lượng mãnh liệt hiện lên hình sóng khuyết tản ra. đem trộn tọa kính núi chấn thành phân hỗn, trong suốt pha lên mảnh lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, chiếu ra cầu vồng từng đạo. 30. DS, vé mời số lượng quá đáng thương, cầu vé mời a a a a6. 441 chương 72, tháng nhỏ thời gian đổi mới, 20120915 chương 72, tháng nhỏ kính núi lợn nát, bay múa đầy trời mảnh vụn bên trong một cái thân ảnh dần dần rõ ràng, bọn nhiên lại là một cái La Tiên. La Tiên thấy thế, mày nhíu lại thành nét đoản, ta nói qua, ta tuyệt không ưa thích đồng dạng xáo lộ. Bước ra một bước, La Tiên vung vậy yêu vũ kiếm, liền muốn chém xuống một kiếm. mà ở liền muốn mệnh bên trong một khắc trước trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. La Thiên tại trong chốc lát nghịch hành linh lực, cưỡng ép biến chiêu, yêu vũ tiêu thất thu hồi thể nội, năm ngón tay nắm chặt, đổi thành trưởng vị quyền, ở người phía sau không chút nào bố trí phòng vệ mà điều kiện tiên quyết một quyền đánh trúng Ngụy La Thiên lồng ngực, phát ra bành trậm độ. Phó Ngụy La Thiên bị một quyền đánh xa xa bay ra, tiên huyết giống suối phun một dạng từ trong miệng phun ra. Nhưng mà, tại bị trọng thương đi máy bay thời điểm, cái kia Ngụy La Thiên trên mặt rõ ràng hiện lên nụ cười quỷ dị. Nô 6. Vừa phát giác được không đúng, La Thiên xoay người giật tâm miệng đau xót, giống như bị người trọng trọng đánh một quyền, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, một đạo vết máu từ khóe miệng tràn ra. Lực đạo này xấu. La Thiên con người đột nhiên co rúm lại, hình hình lại là chính mình một quyền kia hơn 5 phần 10 sức mạnh. Ngắt lấy ta một kia bản nguyên hồn phách khí tức, chính là vì vật này không xấu. Thật sự là, ngược cười a. La Thiên hét lớn một tiếng, hóa thân thành tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới rơi xuống đất bụi La Thiên bên cạnh, kiếm quang chém nhúng nhộn, suối máu chảy ra, đem hắn chém thành hai khúc. Tâm kiếm, trảm Tiệp quang rơi xuống cùng một trong mấy mắt, một cái vô hình vô ảnh bỏ túi tiểu kiếm từ Hán Mi tầm bắn ra, vòng quanh La Thiên bay lượn hơn ngàn vòng, đem hết thảy chứa ác ý liên hệ toàn bộ chặt đứt. Quả nhiên, sử dụng tâm kiếm sau đó, làm La Thiên chém giết Ngụy La Thiên thời điểm, loại kia sôi trào mãnh liệt nguy cơ tim đập nhanh cảm giác hoàn toàn không thấy, chỉ là bởi vì Trương Trương ngắt lấy chính là một kia bản nguyên khí hơi thở, dù cho tâm kiếm nhất thời nữa khắc cũng không cách nào hoàn toàn chém tới, giết chết Ngụy La Thiên sau đó La Thiên bản thân cũng sinh ra một loại quỷ dị bị cắt thành hai khúc áo giáp. Quả nhiên thật bản lãnh, như vậy, dạng này như thế nào? Trương Trương cái kia âm thanh hài hước vang lên lần nữa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tung bay đầy trời miện thủy tinh xoay mình nhân nhất trệ, hơn ngàn thân ảnh xuất hiện, lấp nhá liếc nhí, cả đám đều treo lên La Thiên tướng mạo. La Thiên tu hồi tâm kiếm, cầm kiếm đứng trang nghiêm, một mặt lạnh nhạt, lại là này dạng sáu. Một lần có một lần sáu. Như thế nào, ta nhìn giống tính khí rất tốt sao? Lúc nào cũng đùa bỡn một chút tiểu thủ đoạn, thực sự là để cho người ta chán ghét đồ chơi nhỏ sáu. Chơi đùa một dạng lĩnh vực, dứt khoát, nát bấy hết tính toán. La Thiên híp đôi mắt một cái, yêu vũ sang sảng một tiếng chờ vào bao, hắn che tại bàn tay trái trên tay phải chậm rãi bên trên rồi, lập tức dùng sức hướng về phải kéo mưa phát, kéo ra một bộ vô hình bức tranh. Thời gian chỉ hạ, lộ ra. Không gian xoay mình nhân nhất chấn, một đầu vô hình sông lớn nối liền trời đất, quần quần mà qua, mà La Thiên, cái này một vòng giống như đào ra một cái miệng nhỏ, dẫn ra một đầu to bằng ngón tay nhánh sông, chính là chương chương lĩnh vực lúc gian chi hạ. Ánh mắt bén nhọn tại nhánh sông bên trên khẽ quét mà qua, La Thiên đồng thời trưởng thành đao, một đao chém xuống đông. Lĩnh vực chấn động, một cái hoàn hốt, La Thiên đem cái kia tiểu phiến từ trong tay mình đổi lấy ngọc bội sự thật này theo trên căn nguyên xóa bỏ. Nếu là chưa từng tồn tại sự tình, làm sao tới hư ảo khôi lỗi đâu? Cho nên cho ta, nấc. La thiên nhất âm thanh quắc trời tai, sóng âm ngưng kết thành ra khỏi lòng đạn thảo, rơi xuống không biết bao nhiêu ngụy La thiên hư ảo khôi lượn ở giữa, ầm vang nổ tung, sóng trùng kích mãnh liệt hướng tứ phương bao phủ, như thiên hà cuốn ngược, đem các loại hàng giả triệt để nghiền nát. Cái này thế giới hư ảo, cũng cho ta mở. Diêu Vũ kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại La thiên trong tay, như long phượng giang mình, rẽo rắt sục sôi, thẳng vào tận trời. La thiên tôi động linh lực, thân kiếm u mang đại tác, đồng thời chín chuôi tâm kiếm gào thét phi nhanh, nhào vào trong thân kiếm, hóa thành chín khóa mượt mà ngọc châu. Ngân sắc lưỡi kiếm, màu đen thân kiếm Song sắc liệt diễm tiêu đốt, chín quả bảo châu tại liệt diễm bên trong dạng người rực rỡ, hai cây răng nanh một dạng lưỡi kiếm bên trong cong yêu vũ hình thái thứ hai chôn ngủ tâm. Đầu hơi hơi hướng lên, La Thiên hai mắt hóa thành luân sắc tròng trắng mắt con ngươi màu vàng nóng qué dị hình thái, bắn ra hai vệt thần quang, như điện sóng giống như đem cái này không gian lãnh vực cẩn thận dò xét một phen, trong nháy mắt liền phát giác cái này tính núi không gian yếu ớt chỗ. Đâm. Chôn Vụ Tâm lập tức hướng phía trước đưa một cái, cứ như vậy không có chút nào biến hóa địa thứ ra một kiếm, trong nháy mắt vượt qua không gian, hướng điểm này phát động công kích. Đinh. Một cây màu nâu đậm lợi trảo nửa đường giết ra. Đầu ngón tay vừa vặn tại mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, đem La Thiên cái này một cái kiếm đâm lên lại, cả hai đụng nhau ở trung tâm không gian ra bị nẻ, hình thành nhất cái to bằng ngón tay hấp động, hấp thu tất cả dư ba. Hấp động lóe lên một cái rồi biến mất, một cái vị nạn cường tráng thân ảnh xuất hiện ở liễu La Thiên trong tầm mắt. Hơn 10 mét chiều cao, ngực phẳng lộ bụng, phơi bảy làn da lưu chuyển như kim loại ánh sáng lấp lẫy. Mặt chữ quốc, lông mày chữ nhất phía dưới là một đôi chất phát trung thực lộ ra bền bỉ trung đồng tự nhãn, sống mũi thẳng tắp phía dưới, đôi môi thật dày mím chặt, cho thấy người này nghiêm túc tính cách. Vu Thật Nguyệt đem bảy cái phân thể hợp nhất, La Thiên trước mắt cái này ngàng tảng trên người đại hán hiện ra bảy cái thu văn, hổ báo lang gâu ưng mãng viên, mỗi một cái hình xăm đều tản mát ra cổ pháp bao la khí tức. La Thiên chú ý tới, Vũ Thức tháng song trưởng đeo một đôi bướt sắt, vừa rồi ngăn lại chính mình một kích chính là trong đó một cây lưỡi dao. Trương Trương, nếu như cái này ngốc đại ca chính là ngươi lá bài tẩy sau cùng, như vậy, ta liền đem ngươi hy vọng cuối cùng cũng phá hủy ở trước mặt ngươi. Thời gian sử dụng gia tốc sức mạnh, La Thiên thân như du long chớp giận, trong chớp mắt xuất hiện tại Vũ Thức nguyệt bên cạnh thân, một kiếm chém dựng, cắt đứt tinh hà. Vô Thực Nguyệt sớm đã từ trương trương trở ra đến Liêu La Thiên tư liệu, tự hiểu tốc độ nhanh nhẹn còn kém rất rất xa cái trước, lấy bất biến núng và biến, thu lớn cánh tay lui về phía sau nhất truyện, vướt sắc vắt ngang, lần nữa đem La Thiên một kiếm này ngăn lại. Trong lòng lạnh rên một tiếng, La Thiên thôi động linh lực, chôn bụi tâm kiếm thân song sắc liệt diễm bước lên luẩn lên đến mấy mét, chín quạ bảo châu tia sáng lưu chuyển, lực lượng kinh khủng biến động đồng dạng mãnh liệt ba phủ, một đợt nối một đợt, hướng Vô Thực Nguyệt đè xuống đầu. Trong chốc lát, Vô Thực Nguyệt cảm thấy mình đến rồi một chỗ trên mặt biển, mà biển động đột nhiên một phát, vạn mét cao điểm sóng lớn như bài sơn đảo hải hướng chính mình đè xuống. Tràn trề không gì chống đỡ nổi, kinh khủng kia uy thế cũng đủ để cho người bình thường xe dịch không được cấp độ. "Rõ." Đối mặt vô biên tinh thần uy áp, Vu Thật Nguyệt trung đồng cự nhãn chợt tròn, tròn, há miệng hét lớn, trong đáy mắt như hổ gầm sơn lâm, giữ dần sóng âm đem La Thiên thực hiện tinh thần uy áp triệt tiêu hơn phân nữa, nhưng Vu Thật tháng 2 chân vẫn như cũ đột nhiên rơi vào mặt đất mười mấy centimet, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Tuyệt đối quát chói hai đồng thời, Vu Thật Nguyệt bắt thịt cả người kéo căng, bảy cái thú văn tia sáng sáng lên, vu tộc sức mạnh cùng trong cơ thể giả tính chi lực hỗn hợp với nhau, cuồn cuộn quấn chú, tiến vào cùng La Thiên đối nghịch rốt xác bên trong. khiến cho cái sau tản mát ra một loại lưu ly một dạng ánh sáng lóng ánh, hàn quang chói mắt, phong duệ chi khí càng lớn. Tại hai người không giữ lại chút nào lực lượng điên cuồng quán chú phía dưới, kiếm chảo tương giao chỗ bất đồng năng lượng thảm liệt chém giết, lẫn nhau chôn vùi, nhấc lên một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng, gào thét la lộn, đem tiên cỗ không gian lôi xé nát ấy, hình thành nhất người người bổ câu trứng lớn nhỏ không gian hấp động, xì xì luân hướng, đem năng lượng cuồng bạo chiêu hút vào đi vào. Dạng này dã man mà không có chút nào hàm lượng kỹ thuật cùng chết đến rồi đệ nhất phân 25 giây thời điểm, La Thiên khệ miệng đột nhiên nhấc cong, câu lên một đạo quỷ dị đường cong, trong mắt xẹt qua một đạo rễu cợt tinh mang. một tiếng khó mà phát giác nhẹ dọn vang, Vũ Thật Nguyệt cái kia thoáng như bọc một tầng lưu ly vỡ sắc bên trên lập tức nứt ra một đầu miệng nhỏ. Không tốt. Vũ Thật Nguyệt con người đột nhiên dừng lại, trong lòng run lên, lập tức ý thức được chính mình bên trong Liếu La Thiên quý kế bị cái sau nắm mũi dẫn đi. Nguyên lai mình binh khí căn bản không sánh được La Thiên dùng thần sắt rựa vào rất nhiều chân quý luyện tài luyện hóa lấy tâm kiếm chi lực quận dưỡng yêu vũ. Cạch cạch cạch. Vỡ sắc bên trên vết rạn tăng nhiều, mắt thấy một cây lưỡi dao đều phải triệt để gãy. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta chắc chắn phải chết. Vũ Thật Nguyệt cái trán gần xanh chống bạo lộ ra, răng cắn cốt két vang rồi. Trong đồng tử nhãn trợn lên khóe mắt đều phải nứt ra, trong lòng vô cùng lo nghĩ, không đếm xuể đến. Vũ Thức dưới ánh trăng cái nào đó quy tâm, con ngươi đột nhiên co lại thành nhất điểm, một vòng không bình thường đỏ tươi phun lên gương mặt, nổi bật cái kia hiện ra kim loại sáng bóng đồng chau màu ra ra, lộ ra vô cùng kỳ dị. Trên người hắn bảy cái thú văn bên trên đột nhiên bị kín một tầng huyết quang, trong nháy mắt phảng phất xuống lại, tại trên da du động, sau đó dụng lực nhảy lên, từ vũ thực tháng trên da nhảy ra, hóa thành bảy con mãnh thú, hổ khiếu hừng ghê rãy xà tề, mở ra huyết bổn đại khẩu, răng nanh ló ra, hung hăng tấn hướng La Thiên. Vũ Thức Nguyệt Thi triển ra bí thuật này thời điểm, Khi tốc toàn thân xoay mình nhanh nhất trở, xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi lực gãy. Cơ hội tốt. La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, chờ chính là giờ khắc này. Lúc Chi Sai Trương, nháy mắt vĩnh hằng. Hồ Bốn sẽ ở đó không đến một cái trong nháy mắt tung phù, một cái hoàn hốt, La Thiên thúc dục lực gian chi lực, nháy mắt vĩnh hằng chi ảo nghĩa. Ta chi nháy mắt, người vĩnh hằng. Vô thực tháng trong nháy mắt đến gần vô hạn tại băng phòng, di động một tốc đều tốt hơn vài phút. Nhưng mà, La Thiên tốc độ lại bị gia trì đến rồi một cái đáng sợ mà trình độ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhất nghiệm liền có thể vượt qua ngân hà. Thân tùy ý động. Tại vô thực nguyệt trong ánh mắt kinh hãi, La Thiên dùng tốc độ khó mà tin nổi hóa thành một phiến tàn ảnh, không chỉ có trong nháy mắt thoát ly cùng mình va chạm, càng la lấn người mà lên, cầm trong tay chôn hủy thầm, như nụ uyên ném rừng, một đầu tiến đụng vào chính mình lòng ngực. Mũi kiếm nhất truyện, La Thiên ánh mắt cùng tâm một dạng băng lãnh, cầm kiếm tay nắm chặt lại, lập tức một cái giương lên, mũi kiếm ve ra một đầu ưu mỹ không gì sánh được đường vòng cung, vô cùng tự nhiên đâm ra một kiếm, xuyên qua vô thực tháng trái tim, thấu thể mà ra. Lúc gian chi lực, giải trừ. Xoẹt. Từ sau có ngượt trội trên mũi kiếm một đầu huyết tiễn chạy ra mà ra. Xôi chảo huyết tương đem không khí bắn ra phát ra âm thanh chói tai, rầm rầm rầm. Bảy con thú văn diện hóa manh thú cùng cái kia vứt xác bên trên quán chú năng lượng kinh khủng đã mất đi chống cự đối thủ, như rơi xuống tinh thần, hung hăng nện ở trên mặt đất, tiếng nổ đinh thai nhức óc vũ truyền ra, màu vàng xám đuổi Trần Tung bay rời trời, hỗn hợp có nguyên bản óng ánh pha lên mạnh, phát họa ra một bức khắc thê mỹ hoành liệt bức họa. Hái tộc 6. Vu Thực Nguyện muốn nói cái gì, nhưng chỉ là há há muồm, phun ra cổ quái âm tiết, huyết dịch từ khóe miệng quần quần xuống, che mất chưa xong từ ngữ. Nếu có luân hồi, tiếp sau làm người bình thường. Rút ra chôn hủy tâm. Song sắc liệt diễm vẫn như cũ cháy hùng hực, không nhượng đọ trần. Luân hồi 6. Vũ Thật Nguyệt kiên quyết trong hai con ngươi đột nhiên hiện ra ôn nhu hoạt bát màu sắc, theo sát, chính là thâm trầm lâu đợi mây mang 6. Phản Phật là Vĩnh Hằng, lại phản Phật giống như nháy mắt, Vũ Thật Nguyệt mang theo hồi ức biểu tình lưu hoa, lâm vào Vĩnh Hằng ngủ say, không còn tỉnh lại. Liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Thật Nguyệt sau cùng biểu lộ, La Thiên cái kia so với sắt thạch còn cứng rắn hơn lạnh như băng tâm xoay mình nhân nhất rung động, chẳng cảnh này 6. Rất quen thuộc ca 6. Bị thương mà cảm giác quen thuộc 6. Sa lạ cảm giác quen thuộc 6. Không cách nào chiến đấu ngươi. Tại vu thực miệt sau khi chết mà chẳng thể làm gì khác. Hai tay nâng kiếm, La Thiên dường như lẩm bẩm, âm thanh lại truyền khắp toàn bộ kinh núi không gian, như than như tố, lại hình như một cái tuổi xế chiều lão nhân, nhìn qua trời chiều nói mớ. Không đáp lời sao sáu. Đã như vậy, vậy liền buộc ngươi đi ra. Tung người nhảy lên, chôn vùi tâm hóa thành một cái đen bạc song sắc mặt trời nhỏ, liệt diễm hung hực, đánh chúng không gian một chỗ. Vaành vaành. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, không chỉ có kinh núi không gian, thậm chí chướng chướng kính lĩnh vực cũng ở đây nhất kích phía dưới trở nên rách tung toé, tùy thời có thể sụp đổ, không cách nào duy trì. từ bản nguyên vũ trụ không gian khung bên trong bị lật ra. Bể tan cảnh kính chi bên trên bình nguyên, chương chương tất khiếu chảy máu, khí tức bắt đầu lúc rơi, lĩnh vực tổn thương, hắn cũng bị trọng thương. Hắn lao đi khẽ miệng, nhìn qua La Tiên, ánh mắt vẫn như cũ kiên định chấp nhất, "La Tiên, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải tạp tiệt đặc đối thủ của đại nhân. Đại nhân con đường, mặc kệ là ai, đều ngăn cản không được." La Tiên nhạt nhiên nhấc người, "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi tốt nhất nhìn xem, nhìn ta như thế nào đem hắn từ thần tọa bên trên kéo xuống." 442 chương 73, phá cấm, bên trên, thời gian đổi mới 20120916 chương 73, phá cấm bên trên nếu là những cái này, luân hồi sĩ biết máu của bọn hắn diễm thánh nữ các hạ lại là tạm kiệt đặc hâm mộ giả, vẫn luôn đang vì thánh lang thần quốc làm việc, chật trợ, nhất định sẽ rất đau lòng a. Quỷ Dạ Xoa nhìn xem trước người quật cường đứng thẳng người, che trước mặt mình Ô Lị Vĩ ạ, chép miệng một cái, dùng ngữ khí hài hước cảm khái vài câu. Ô Lị Vĩ ạ mặc dù rất cường đại, nhưng mà tại Quỷ Dạ Xoa trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, làm cái sau chơi chán sau đó, chỉ là đơn giản dễ dàng mấy chiêu, liền đả thương nặng Ô Lị Vĩ ạ, để cho nàng mất đi sức tái chiến. Ô Lị Vĩ ạ thần sắc lạnh lùng, lao đi khệ miệng tương máu. trừ phi ngươi giết ta, bằng không ngươi đừng nghĩ tổn thương tạm kiệt đặc đại nhân." Quỷ Dạ xoa lông mày nhíu lại, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." "Nữ nhân, số ngươi cũng may, có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, bởi vì ta không muốn đem chính mình hắc ám một mặt hiện ra ở người nào đó trước mặt." "Là nữ hải kia sao?" Tô Lỉ vị ạ ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bảy ra lĩnh vực cùng quá gì tư chiến đấu kịch liệt tiểu yêu, nhớ tới cái gì, ánh mắt trầm đạm, vẻ khổ sở chi ý bay lên, thực sự là hâm mộ A6. "Hỗ trợ, coi như ta không ra tay, tạm kiệt đặc cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn." Quỷ Dạ xoa lộ ra nụ cười tà dị, Ân. Tô Lý vị ạ trái tim vừa tu lại, lần theo quỷ dạ xoa ánh mắt nhìn lại, hai nhiên phát hiện đại ngô công tại quỷ dạ xoa mệnh lệnh cùng với từ nơi sâu xa một loại nào đó ý chí dưới sự dẫn lĩnh, xuất lĩnh cái kia mười mấy vạn đạt đến lĩnh vực cấp chiến lược tinh anh côn trùng đang hưởng thần đại cấm phát động điên cuồng công kích. Trấn chính điên cuồng, liều mình công kích. Thần đại cấm mặc dù gặp Liễu La Thiên theo trên căn nguyên nhất kích, sức mạnh tạm thời suy yếu tiếp cận một thành, nhưng cũng không phải những thứ này chí lực rất thấp côn trùng có thể đột vào, tất cả viễn trình năng lượng công kích đều bị thôn phệ chuyển hóa, mà cận thân loại hình công kích côn trùng đều bị thần cấm phát động phản phệ chi lực đụng thành phân vụt, trong máu thịt bẩn bày tứ tung. Vừa mới tiếp xúc, thì có 56000 con côn trùng bị thần cấm đạo ngược truyền tới lực lượng đáng sợ cho ép thành thì băng. Đại Ngô công nhất thời giận dữ. Bao nhiêu năm rồi sôi gió số nước, đột nhiên tụ trọng tướng khiến cho Đại Ngô công giận dữ không thôi, bằng phản giác hút lệ thành Tê Minh, các côn trùng lập tức làm ra một cái cử động kỳ người. Tê Minh thanh văng lên, lúc này liền có hàng vạn con côn trùng đột nhiên xông lên, xuyên qua tiền bối huyết nục che chắn, hiện lên hình chữ đại như đất dẻo cao su một dạng gắt gao ghé vào tia sáng lưu truyền thần đại cầm phía trên, sau đó TT. Đại Ngô công Tê Minh thanh đột nhiên kịch liệt mấy phần, tiếp cận 2 vạn con côn trùng cứ như vậy đồng loạt hòa tan. Không sai, chính là hòa tan. Giống như đem đến dưới ánh mặt trời bão chiếu mưa bỏ, cái này đem gần 2 vạn con côn trùng nhau nhau hòa tan, trong chớp mắt liền hóa thành xanh xanh đỏ đỏ sền sệt tán tương, giống như róc vào mấy bao thuốc màu dầu cứng ngẩm, cực kỳ ác tâm. Tư tư tư tư 6. Không đến nửa phút, tất cả côn trùng không thấy, tỏa ra ánh sáng lung linh thần cấm phía trên bị thoa lên một tầng thật dày sền sệt tán tương, giống như dính vào cường toàn khối sát, phát ra tư tư bị tiếng hô thực, rõ ràng loạt vào tai. Đáng chết côn trùng. Tổ Lý Vị ạ thần sắc kỳ biến, chống đỡ trăm ngàn lỗ thủng cơ thể liền muốn hướng nơi đó tiến lên, thanh trừ những cái kia tán tương. Bình. Một tiếng vang trầm, một mặt vô hình vách tường xuất hiện, tối lý vi a một đầu đục bảo, đâm đến vang ầm ầm, cái trán sáng bóng thượng đô xuất hiện một khối dấu đỏ, rõ ràng đâm đến không nhẹ, choáng đầu hoa mắt, chỉ kém không có mắt nổi đồng đốm. Ngươi cho ta không tổn tại sao? Quỷ Dạ xoay nhíu nhíu mày, đối với nữ nhân này không biết tốt xấu rất bất mãn, mặc dù nói qua không sẽ giết ngươi, nhưng mà đưa ngươi phòng ấn cũng không phải một việc khó. Cho ta có chừng có mực, nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Thông lĩnh vô số côn trùng đại quân trùng vương thế mà đang khi dễ một cái tay trói gà không chặt nhực nữ tử, chậc chậc, thực sự là tiền đồ a. Lúc này, một cái nhường quỷ dạ xoa ác tâm muốn nói âm thanh vang lên, nhường khẽ miệng của hắn một quất. Rõ ràng, chính là La Thiên. Hắn híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới quỷ dạ xoa, làm ra một bộ nguyên lai ngươi là người cặn bã như vậy biểu lộ. Hừ. Quỷ dạ xoa giả vừa không có nghe thấy, trong lòng lạnh rên một tiếng, mong hướng La Thiên sau lưng, sắc mặt tái nhợt lại đứng nghiêm, thần sắc lãnh đạm chương Trương Trương. Trương Trương cùng Olivia áp lên nhau, đồng dạng mà vẻ khổ sở tại đồng tử chỗ sâu phun lên, trong mắt tràn ngập bi thương. Sau nhận tiểu yêu cùng bị quỷ dạ xoa âm một cái quá dị tư chiến đấu không có vấn đề sau đó, La Thiên đưa ánh mắt về phía những cái kia còn tại không ngừng phát động tính chất tự sát công kích côn trùng, lông mày nhíu lại, "Uy, ta nói đen xỉ, ngươi côn trùng trùng tôn giống như không góp sức à?" La Thiên dùng thần niệm tra xét rõ ràng, phát hiện côn trùng diện hóa tan tương mặc dù có thể ăn uint thần cấm, tiếp đó người sau tốc độ chữa trị càng nhanh, càng là có thể bản thân tiến hóa đồng dạng, dần dần tiến hóa ra loại này tan tương kháng tính, bị tổn thương càng ngày càng nhỏ. "Ân, không để ý tới ta, chẳng lẽ là đối với đen xỉ cái tên này không hài lòng, nếu không thì, gọi ngươi dịu đem" hoặc đen lập lòe, hoặc nương loẹt loẹt sáu. La Thiên tùy ý đùa giỡn, ăn chắc cái sau không dám động thủ. Quả nhiên, quỷ dạ xoa cái trán gân xanh hằn lên, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, không nên quá phận. Đừng tưởng rằng tiểu yêu ở đây ta không dám ra tay, chọc giận ta, cũng đừng trách ta làm ra chuyện không lý trí gì tỉnh. Úc ha ha ha sáu. La Thiên càn rỡ mà cười to một phút, chẳng đến tính toán quỷ dạ xoa nhẫn nại cũng sắp đến hạn độ, lúc này mới dừng lại, làm bộ ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, ngươi là sợ hãi? Sợ đám côn trùng này, mới cố ý dùng bọn chúng xem như phá hôi, đi tiêu hao vị diện này đại cấm năng lượng. Thế nhưng là, có vẻ như tác dụng không lớn a. Hừ, ngươi biết cái gì? Quỷ Dạ xoa ánh mắt đều có thể giết người, hắn lạnh rên một tiếng, lập tức mang theo một ít đắc ý cảm xúc nói, ngươi cũng không nên quên lực lượng của ta bản nguyên là cái gì. Ta cũng không tin, muốn vượt cấp thành thần tạm kiệt đặc có thể bình chân như vậy mà nhìn xem ma tính chi lực thẩm thấu mà không làm mà thay đổi. La Thiên Hỏa Dạ xin ở giữa mâu thuẫn đơn thuần mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tại loại này liên quan đến mình và tiểu yêu thậm chí người nhà sinh tử đại sự trước mặt, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại, bởi vậy La Thiên không keo kiệt chút nào mà khen ngợi Quỷ Dạ xoa một câu. Đương nhiên, cái kia ngữ khí, thần thái Động tác cùng biểu lộ tuyệt đối sẽ không để cho người ta cảm thấy thoải mái chính là xấu. Trước đây một lòng muốn tìm La Thiên Phiên Phước, thừa cơ đem hắn nhất cử thôn phệ hết đến đêm xuyên mang tà ác tâm tư, đem sức mạnh ma quái rót vào côn trùng thể nội, kết quả đi qua côn trùng điên cuồng tiến hóa diễn biến, mỗi một cái côn trùng thể nội đều ẩn chứa ma tính chí lực, những tinh anh này cấp bậc côn trùng thể nội ẩn chứa ma tính chi lực càng là có thể đem một khoa trí tuệ tinh cầu sinh sinh ma hóa. Thế là, làm côn trùng đại quân tại đại nô công mệnh lệnh dưới phát động tự sát công kích sau đó, bọn chúng trong cơ thể ma tính chi lực cũng theo tan tương thâm nhập vào thần đại cấm. Sau đó càng là tản mát ra ti ti lũ lũ mà tinh khí tức muốn trà trộn vào cái kia mười mờ mịt bên trong, đem tạp kiện đặc vượt cấp thành thần cũng kế hoạch triệt để phá hủy, đem hắn kéo vào vực sâu không đáy. Mười loại lực lượng pháp tắc một khi bắt đầu dung hợp, vượt qua bước đầu tiên, phía sau trình tự cũng liền đơn giản không thiếu, chỉ là ngắn ngủn không đến nửa giờ, mờ mịt bên trong đã bắt đầu ba loại phép tắc dung hợp lẫn nhau, tạp kiện đặc khí tức cũng càng ngày càng hùng vị nguy hiểm. Đang chìm say mê pháp tắc hòa hợp mỹ hảo bên trong, Một cú đấm đến tàn không ra chậm trọng ác ý cùng với tùy theo tới đáng sợ nguy cơ sinh tử cảm dắp phun lên tạp kiệt đặc trong lòng, nhường hắn nhịp tim đột nhiên ngừng, đột nhiên mở hai mắt ra, trợn tròn, con ngươi co lại thành nhất cái nhỏ chút. Bên dưới mơ hồ mười màu thần quang ầm vàng bắn ra, chiếu xem thiên địa, tiên linh đại lục mỗi một tấc hư không đều bị hắn thu hút trong mắt, nhìn rõ ràng, trong nháy mắt phát hiện ra cái kia mấy sợi rón rén muốn tiến vào mờ mịt trong ma tinh khí tức, tự tìm cái chết. Tạp kiệt đặc giận tím mặt, quáp như sấm mùa xuân, thiên địa chấn động. Gió lốc được khởi, mây đen che trời, cùng lôi nổ rạng, mưa đá trút xuống, nhất niệm trời sợ. Vọ quả đất vỡ nát, nham tương dâng trào, biển động bao phủ, hồng thủy ngập trời, nhất niệm đất nước. Linh Tiên Đại Lục, Thần Linh đã sơ bộ có thần quốc một ít đặc điểm, theo chúa tể dạ mỗi một cái ý niệm chuyển động, đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất kinh khủng biến động, biển, cả biến thành rộn rào, châu, chỉ ở một ý niệm. Thiên hai đột nhiên buông xuống, một bộ tận thế chi cảnh, Linh Tiên Đại Lục còn sót lại hơn ngàn nước sinh linh vừa kêu khóc buông đầu, một bên ở trong lòng khẩn cầu thần linh của bọn hắn tạm kiệt đặc cứu rồi. Trong ngay mắt, những cái kia nguyên bản mảnh như sợi tóc tín ngưỡng chi tuyến đột nhiên bành trướng to lớn gấp mấy lần, tựa như trong nháy mắt từ thiện tín đồ đã biến thành cuồng tín đồ. Tập Kiệt đặc kinh sợ sau khi, cái này đột nhiên phát hiện nhường hắn đột nhiên sửng sợ, trong mắt tinh mang bắn mạnh, đại não vận chuyển tốc độ cao, lập tức tâm niệm vừa động, thiên địa một rõ ràng, phong vân tan đi, lôi đình mưa đá tiêu tan, mặt đất phun trào nhàm tương đạo lưu trở lại địa tâm, biển động dừng, hồng thủy vào biển, trong lúc nhất thời, sông hiến hải thanh, thiên hạ một mảnh thái bình thả tưởng, ngâm sướng thịnh thế thơ ca tụng. Đông Dương, cái kia hơn 1100 triệu đạo tín ngưỡng chi tuyến lần nữa bành trướng mấy phần, đặt đến thánh đồ đẳng cấp. Ô kém chi vật, cho ta, Lan. Tập Kiệt đặc quanh thân thần quang đại tác, thả ra đại quan minh, khu động một chút trắng phao tín ngưỡng chi lực. Hóa thành vô thượng lưỡi dao, đem những cái kia lén qua ma tính chi lực chém vào Thất Linh Bất Lạc, chẹt để chôn bụi. Đồng thời, ánh mắt của hắn xuyên thấu cả Ua thần đại cấm, hung hăng nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ cười lạnh La Thiên Hỏa Dạ xuyên hai người, sắc cơ lạnh thấu xương, cơ hồ muốn tấu thể mà ra. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy khí tức mờ nhạt hồn phách kia sáng ảm đạm Trương Trương cùng với Olivia tại điểm, thân xác đột nhiên khẽ biến, gần xanh hẳn lên, trong lòng rẽ rựa, muốn xuất thủ cứu trở về Trương Trương. Trương Trương trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười ôn nhu, tràn đầy vui sướng vui mừng. Hắn liều mạng ép lấy lực lượng trong cơ thể, đó tạp kiệt đặc ánh mắt hung hăng lúc đầu, thần sắc kiên quyết, quyết tuyệt. Tạp kiệt đặc mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đem mở môi khai ra vết máu, dùng sức nhắm mắt lại, rứt khoát cắt đứt ngũ giác, toàn lực dung hợp phát tác. Quả nhiên là dạng này xấu. Ta trong lòng hắn địa vị, cuối cùng vẫn là không sánh được Trương Trương 6. Mặc dù đã sớm minh bạch, nhưng mà, thật không cam lòng A6. Tô Lý Vị ạ cảm thấy trên người mình chỉ là dừng lại một giây liền lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt, ánh mắt lập tức gặm lặng đi, tiểu mỹ dung mạo cũng trong nháy mắt thương tang rất nhiều, nghĩ đến chỗ sâu, hai hàng nóng ánh nước mắt quần quật mà rơi. Bất quá Mặc dù như thế, ta vẫn như cũ nguyện ý vì ngươi bỏ ra tất cả, thân hồn tất cả vẫn, hồn phi phách tán. Trung quy là luân hồi sĩ bên trong xếp hạng thứ 6 huyết diễm thành nữ, Olivia lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên càng thêm kiên quyết, lộ ra làm cho đau lòng người kiên cường nụ cười. Đen xỉ, ngươi côn trùng không góp sức à? La Thiên híp hai mắt, đem hết thệ thu vào đáy mắt. Đã sớm đem tự rèn luyện ra một quả băng lanh sắc đá tim La Thiên căn bản vốn không vì hai người cơ tình xúc động, ngược lại lộ ra cời lạnh, sắc ý lạnh thấu xương. Trong lòng mềm mại chỗ, lưu cho mình người nhà bằng hữu liền đã đầy đủ, những người khác, đối địch với ta giả, người nào không thể giết? La Thiên huống hổ dạng này, đừng nói từ La Thiên thể nội phân ra hơn nửa nắm dữ ma tính chi lực giả xoa, hắn khinh thường cười nhạo vài tiếng, đáp lại La Thiên bất mãn, trầm ngâm chốc lát, nói: "Ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người, ngược lại đám côn trùng này cũng bất quá là chút sắp mất khống chế công cụ, chết bao nhiêu tính bao nhiêu." Chân chính côn trùng đại quân cách nơi này cũng không xa, ta nhường đại ngô công cho chúng nó phát hạ mệnh lệnh, để bọn chúng tốc độ cao nhất chạy tới ở đây, dùng tuyệt đối số lượng đem cái này chán ghét cấm chế triệt để phá hủy. Khắc khắc sáu. Thật sự là chờ mong a, khi bọn hắn trông thấy côn trùng đại quân cái kia làm người tuyệt vọng số lượng cùng sức mạnh 6. Quỷ dạ xoa phát ra âm trầm nụ cười quỷ quệ, cái kia tiếng cười chói tai truyền đến ra, Trương Trương cùng Ô Lệ Vi a mặc dù không có nghe thấy nội dung cụ thể, nhưng vẫn là không khỏi thể sát tinh thần lạnh lẽo, lên một thân nổi da gà, không rõ cảm giác tràn ngập toàn thân. La Thiên liếc mắt, không muốn treo lên hình tượng của ta phát ra tiếng cười bị ổi như vậy. Nhiều như vậy côn trùng, ngươi liền không có nghĩ tới, những cái kia vật đáng ghét sẽ để cho tiểu yêu cảm thấy không thoải mái. Quỷ dạ xoa tiếng cười đột nhiên dừng lại, sờ lên cằm, đây cũng là một vấn đề xấu. 443 chương 714, pha cấm, bên trong, thời gian đổi mới, 20120917 chương 714. Phá cấm bên trong ta nói, phải có ánh sáng. Tiếng âm sướng vang lên, bầu trời tối tăm đột nhiên thả ra đại quang minh, giống như vô số viên hành tinh lập lòe, chiếu sáng vương viên vài tỷ bên trong khu vực, trong lúc nhất thời, liền côn trùng dữ tận đều bao phủ hoàn toàn, giữa thiên địa huy hoàng một mảnh, làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp áp, từ trong lòng xuất hiện cuồn cuộn không kiên sức mạnh. Chính là Lâm Ngọc Phong đại chân lời thuật. Một cái đại chiêu thả ra, Lâm Ngọc Phong lập tức trở về đến tiên kiếm đại lục ở bên trên, trên mặt anh tư bộ phát khó nén đồng tử chỗ sâu mờ mịt, bị viện hoàn bọn người tiếp lấy, ôn nhuận năng lượng phóng thích bao phủ, hy vọng có thể hòa dịu hắn mệt mỏi. Vô tận quang minh bên trong, Đám trùng giống như gặp liệt nhật vẫm phải, trong nháy mắt bốc hơi, liên minh thành phiến tiêu thất chôn bụi, trong chớp mắt vậy để cho ra đầu run lên phô thiên, cái địa liền từ trong mắt mọi người tiêu thất, thiên địa một rõ ràng. Chỉ là một chiêu, trùng tộc đại quân ít nhất bị tiêu diệt năm, sáu ức, thủ thường không nhẹ. Trong liên minh kế thần giả nhìn về phía Lâm Ngọc Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ, các người tu luyện càng là ẩn ẩn mang theo chút cu nhiệt, đối với sức mạnh, đối với cường giả kính ngưỡng xuống bãi. Liên trong liên minh những cái kiến lớn nhỏ tổ chức thủ lĩnh trong ánh mắt cũng nhiều một chút càng thêm thuần túy đồ vật. Đế Thế Thiên, về bọn người tự nhiên không muốn Lâm Ngọc Phong giành mất danh tiếng, nhao nhao ra tay. truyệt chiêu tần suất, chỉ là mấy phút vô vu, điên cuồng nào lên chủng tộc đại quân cái này, một phân bộ liền gặp trước nay chưa có trầm trọng đại kích, mấy chủ cứ côn trùng bị hơn 10 người thủ lĩnh diệt sát hơn phân nữa, còn lại không đến 10 ức, cùng lúc trước so sánh, lộ ra thất linh bất lạc, thảm liệt vô cùng. Đột nhiên tụ trọng thương, còn dư lại côn trùng lập tức giẫm chân tại chỗ, không còn dám ngông cuồng phát động tiến công, mà là phát ra tín hiệu, chờ đợi đại quân đến đây. Phải biết Cái này một chi côn trùng bất quá là bộ đội tiên phong, mà côn trùng sức mạnh thực sự đang toàn lực cùng tiến phong tỏa lên mấy trăm vị diện đối chiến, bị kéo ở bằng không bằng côn trùng không biết hơn mấy ngàn đoạn ước số lượng, căn bản là không tới phiên Lâm Ngọc Phong bọn người hiện ra thực lực, tiên kiếm đại lục cũng sẽ bị toàn bộ nuốt lấy, nuốt không còn một mảnh, liên tục điểm cản bẫt đều không thừa. Rõ ràng cảm nhận được thủ lãnh vi phong, mắt thấy côn trùng bại lui, liên minh thành viên lập tức phát ra nhiệt liệt la lên, vô cùng kích động. Nhưng mà, một chút người hữu tâm lại lặng yên nhíu mày, ngay từ đầu tiểu suất động Lâm Ngọc Phong bọn người loại này chiến lược vũ khí, sau cái kia làm sao bây giờ 6? Phải biết, chiến tranh vừa mới bắt đầu a. Ngay tại Tiên kiếm trên lại lục người tu hành cùng côn trùng cùng chết thời điểm, Thiên Nguyên cùng với Hồng Thế cũng tại không sai biệt lắm thời điểm cùng côn trùng một chi bộ đội tiên phong gặp nhau, đều có mấy chục ức côn trùng đại quân. Những đồ chơi này liền giao cho ta a. Giang Tắc Long náo tiên độc làm liền làm đại quang đầu nhìn qua rậm rậm chẳng chịt côn trùng, không sợ ngược lại còn mừng, hai mắt tỏa sáng, dùng số lượng để người, loại chuyện này, thế nhưng là ta thích nhất a. Ha ha ha ha, tùy tiện mà cười, tại vô số người kinh hãi, không hiểu, tra phụng, nghi hoặc các loại phức tạp trong ánh mắt. liền làm một mình phóng tới vô thiên cái địa trùng tộc đại quân, giống khỏa cái đinh một dạng ngăn tại mấy trụ cước đại quân phía trước, uy phong lẫm lẫm, hùng phong va trượng. Cổ Hữu một người giữ hãi vạn người không thể qua mà nói, nhưng mà tình cảnh này, đâu chỉ vạn phù, quả thực là ức vạn khổ sở. "Ra đi, bảo bối của ta nhóm." Liên Lam mắt hổ chừng chừng, vung tay lên, một đầu dài mấy chục triệu mét cao vạn mét khoảng không gian chi môn xuất hiện, lộ ra chen chen nhồn nháo khủng long. Về số lượng trăm triệu khủng long một tiểu gặp ra, giống kỷ luật nghiêm minh quân đội một dạng, sát khí lâm nhiên nhìn qua nhảo tới côn trùng, im lặng há miệng máu, càng là chạy ra đục ngầu nước dãi, vội vã không nhịn nổi. Liên Lam cùng Long quân đoàn nắm giữ Á Lệ Eden, tại sinh sôi cùng trên tiến hóa cùng côn trùng có tương tự kinh ngợi tính chất, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, lập tức khát khao vô cùng. "Giống." Liên Lam phát ra một tiếng vang rộ thiết dài, tại tiểu Bạch dẫn đầu dưới, Khủng Long đại quân huy động đua dài, mở ra cự trảo, mang theo sát khí ngút trời điên cuồng lao tới, đón côn trùng đại quân đâm đầu vào, hùng mãnh vô cùng. Liên số lượng mà nói, Khủng Long đại quân tự nhiên cùng côn trùng kém hơn cách xa vài phần rằm, nhưng mà liền đơn thể chiến lực tới nói, Khủng Long lại so côn trùng muốn mạnh hơn một chút, thế là, thẳng thiết tử đấu bắt đầu. Hồng Thế vị diện Đen toàn thân bao bọc tại trong đón lá chặt lọt kẻ làm ra một cái ngẩng đầu động tác, ngước nhìn trời tế bệ trùng, nhìn không ra biểu lộ. Tại thân bí lực lượng vô danh, phương pháp thủ đoạn phía dưới, luân hồi sĩ sức mạnh vậy mà tại Lặng Yên vô tức ở giữa bị chặt lọt kẻ cùng với luân hồi cho toàn bộ trưởng khống đến rồi trong tay, tại trong im lặng thống nhất hồng thế vị diện, nguyên bản 5 bẻ bảy mạng luân hồi sĩ đã nắm thành quả đấm sau đó lực lượng đại tăng, cũng không người nào biết hắn cực hạn vì cái gì. Chăm mắt thật lâu, chặt lọt kẻ cánh tay chậm rãi giơ lên, sau đó dụng lực hướng xuống vung lên, lư khí kiên quyết chân thật đặng tin, khởi động y linh. Đứng im với hắn sau lưng một bước nguyên bản ngũ đại tổ chức trung đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Nguyên thủ, cái kia hiên linh không phải xấu. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu bên trong, nguyên bản thương thiên thủ lĩnh bị trở thành chim đầu đàn, mở lời hỏi. Thân sắc trong ngôn ngữ, hắn hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chọc giận tới cái này đầu gốc có vấn đề nguyên thủ. Nào đó 11, ta mới sẽ không thừa nhận đem chặt lộc kệ xương hồ thiết lập là nguyên thủ đang diễn kịch mua vui lâu hử. Áo choàng quái nhân chặt lột kệ phát ra không vui hừ lạnh, một tia để cho người ta toàn thân nổi da gà ý lạnh nhất thời hướng đỉnh dựng lên, làm cho những này thân ở dưới mái hiên da hỏa toàn thân cứng đờ, không dám nói nhiều nữa cái gì, vội vàng lui ra. Khi tất cả người đều sau khi đi, dị biến lại sinh. "No." Tiêu đau một tiếng từ chặt lột kệ dưới áo choàng truyền ra, hắn phản phất hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn ngồi dưới đất, áo choàng hiện lên một khối tàn mát da ngay ngái hơi thở vết đứt, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ sáu. Ho kịch liệt vài tiếng, chặt lột kệ yếu ớt rồi môi âm thanh yếu ớt từ dưới áo choàng truyền ra. Chúng ta người tu hành kính tiên sợ mà phục vận mệnh tôn cường giả, nhưng là sẽ không bỏ qua bản thân tôn niệm. Ngươi tốt, chỉ là ngươi lão, coi như đã chiếm được thiên địa này lại đạo tán đồng, ta cũng sẽ không tán thành. Dù là vĩnh kiếp luân hồi, ta cũng lựa chọn chống lại. Chật lọ cái mệnh lệnh được đưa ra không tới nửa giờ, hồng thế vị diện bên trên cụ hiện ra vô số phong chi pháp tắc sợi tơ, không cách nào nói rõ cường đại phong lực xoay quanh vần quanh cùng hồng thế đại lục trung quanh, như một đôi đại thủ, đem toàn bộ vị diện chậm rãi hướng tuyến phong tỏa bên ngoài thu động. Hồng thế, luân hồi sĩ, lấy một loại cực kỳ phương thức kỳ phương thức quỷ dị, thối lui ra khỏi trận này thiên biến. 12. Phần 9. Cắt 9. Tuyến 12. Thánh lang thần quốc, thần cấm bên ngoài. Tiểu yêu cùng Quá Di Tư chiến đấu đã kết thúc, tại quỷ dạ xoa sử dụng âm như thủ đoạn điều kiện tiên quyết, tăng thêm tiểu yêu sức mạnh bản thân cũng có thể tại lĩnh vực cấp trong cường giả chiếm giữ khẽ đọc ghế, Quá Di Tư không có chút nào ngoài ý muốn bại trợ. Đương nhiên, tâm địa thiện lương tiểu yêu không có hạ sát thủ, chỉ là phong ấn Quá Di Tư sức mạnh, để cho nàng gia nhập trường trường cùng Olivia Thinh Phòng. Đại Ngô công lãnh đạo mười mấy vạn lĩnh vực cấp chiến lực côn trùng tại cái trước mệnh lệnh dưới kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động tính chất tự sát công kích, bây giờ cũng chỉ còn lại 3400 chỉ cường đại chân đốt loại côn trùng, xem ra Đại Ngô công tư tâm cũng theo linh trí tăng trưởng mà dần dần tăng lên. Mười mấy vạn côn trùng tử vong, đổi lấy thành quả cũng hết sức rõ ràng. Mặc dù đang tạm kiệt đặt tính ngưỡng chi lực phía dưới, côn trùng sức mạnh ma quái không cách nào thẩm thấu đến pháp tắc mờ mịt bên trong đi, nhưng khi quỹ dạ xoay chuyển biến sách lực sau đó, thần cấm bên trên đã tràn đầy điểm lẫm tấm. Vô luận là bản thân chứa trì vẫn là phòng ngự các loại chức năng cũng lớn dưới đất hàng một đoạn, vận chuyển tốc độ trì trệ không thiếu, cái này khiến Trương Trương mấy người nhìn con mắt phất lửa, phẫn nộ không thôi. Không sai biệt lắm đến hỏa hầu. La Thiên Hỏa Dạ xin liếc nhau, lộ ra âm chắc chắc nụ cười. Quỷ Dạ xoa con ngươi đảo một vòng, một đạo ý niệm tiến vào đại nô công trong đầu. Là lúc này rồi, ngươi xuất lĩnh còn dư lại tổng nhân, cùng ta cùng một chỗ hương cái kia lồng ánh sáng phát động tiến công, toàn lực công kích. Đại nô công bằng phẳng trên đầu vạt táo động, phát ra t t l e e e e e, mang theo sau cùng mấy trăm con côn trùng. Như cự mãng một dạng du động nào về phía thôn phệ chính mình mười mấy vạn tộc nhân lồng ánh sáng, hung ác hung sát chi khí phun ra. La Thiên Hỏa Dạ Syntheo sát mà lên, nhìn xem những thứ này phảng phất tại gạo thét báo thù tên luôn côn trùng, trong mắt vẻ âm lệ lấp loé. Bất kể là quỷ dạ xoa vẫn là La Tiên, đối với mấy cái này thứ nguy hiểm cũng không có hảo cảm, sở dĩ theo thật sát, chính là vì vạn nhất có côn trùng mạng lớn không có chết thời điểm cho nó tới một cái oang, chạm thảo trừ căn. Trên thần tọa, tập kết đặc yêu nghiệt Thiên Phú cuối cùng tri lộ, vượt qua ba loại pháp tắc dung hợp một đại cảnh phía sau, một đường hắc vàng tiến mạnh, bây giờ đã đạt đến bảy loại pháp tắc dung hợp trình độ. Tản mắt ra khí tức càng thêm rộng lớn bao la, làm lòng người loạn. Tt. Đại Ngô công lan tràn mấy triệu mét thân thể sắt thép cao tốc di động, anh dũng đi đầu, trước hết nhất đụng vào Ảo O thần cấm, mấy cây đũ để đệm sơn mạch kéo cắt tự ngà hung hăng đâm vào Ảo O thần đại cấm phía trên, như thực chất gọn sóng văn khuyết tán mà đi, kinh khủng kia cự lực khiến cổ thần cấm lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt, rung cái sàn ngồi hư dạng, gọn sóng cuồn cuộn. Phanh phanh phanh. Khát mấy trăm con côn trùng lần lượt đụng vào đại cấm, móng vuốt thép vung dậy, như lao loạn xoay tròn, điên cuồng xé rã á cở hở thần đại cấm. Thần cấm trong nháy mắt phát động phản kích, lại đều bị đại nô công chủ chủ động tiếp nhận, mặc dù bị chấn động đến mức thép thân thể loạn chiến, trên thực chất bị tổn thương cơ hội có thể xem nhẹ. Thế là, tại đại nô công chiếu cố phía dưới, mấy trăm con chân đốt côn trùng thế công mạnh hơn, đầu, miệng, chảo, mỗi một cái bộ vị cũng là lợi hại vũ khí, liền nếu mang cắn, thần cấm quang mang trong nháy mắt liền ám đạm mắt thường khó khăn điều tra một phần. Thấy tình cảnh này, sau đó La Thiên Quỷ Dạ xoa hai người sát tâm càng nặng, nếu không phải không có nhất kích tất sát chắc chắn, hai người đã sớm trực tiếp động thủ, xử lý những thứ này chán ghét côn trùng. Có Một cái tà ác ý niệm đột nhiên xông lên đầu, La Thiên hai mắt sáng lên, yew vũ vào tay, quang diễm hùng hực, tuyệt đối chém ra nhất kích, hung hăng chém vụt thần cẩm phía trên. Một cái này, La Thiên sử dụng thời gian, ám, thủy tam đại pháp tắc cùng với tâm kiếm chi lực càng là tăng thêm loại kia kỳ dị phủ định, xóa bỏ sức mạnh, tinh chuẩn đánh trúng đại nô công công kích đột nhiên nhất một điểm kia. Thùng thùng. Vài tiếng tiếng vang, La Thiên cùng đại nô công công kích điệp ra phía dưới, thần cẩm trong nháy mắt gặp trọng kích, kinh liệt rung đường, bị đánh trúng chỗ càng là ảm đạm vô cùng, một bộ muốn bị độ xuyên tình cảnh. Quả nhiên Cứ việc chủ động cắt đứt ngũ quan cảm ứng, một kích này vẫn như cũ nhường tạm kiệt đặc tâm thần chấn động, lần nữa mở hai mắt ra, biên giới mơ hồ mười màu trong hai con ngươi sát cơ đột ngẫu, tăng thêm cái kia uy trấn tứ cực bắt phương thần uy, càng khiến người ta tâm thần lay động. Chết. Tạm kiệt đặc miệng hơi mở, phun ra một lời, càng là cùng bản nguyên vũ trụ đồng thời sinh ra bản nguyên thần văn. Một lời đã nói ra, thiên địa giao cảm, thần cấm bên ngoài một đạo thô như tinh thần lôi đỉnh vô căn cứ sinh ra, từ trên trời giáng xuống, mang vô thượng thần uy, lấy chẳng chề không gì chống đỡ nổi tốc độ trọng trọng đánh vào đại ngô công trên đầu. TT4 đại ngô công lập tức chống khổ hí dậy. Lan tràn mấy triệu mét sắt thép trùng thân thể giống như tiểu hải tử chơi xấu một dạng điên cuồng trong tinh không cao tốc lan lộn, từng đợt mùi thịt từ giáp xác phía dưới tản mắt ra. La Thiên bọn người khẽ miệng quát thẳng tới, liền vội vàng tránh né ra, sợ bị đầu này đại nô công tác động đến, bị ép thành bánh thịt. La Thiên thấy được rõ ràng, đại nô công bị Lôi đỉnh đánh trúng chỗ, phá vỡ một cái độc lớn, xuyên qua tính chất lỗ lớn, đưa nó đầu đánh xuyên, vết động tức thì bị đốt thành màu đen nhạt lưu ly chất thể, chỉ sợ đầu của nó đều bị đạo này Lôi đỉnh cho triệt để tiêu hủy. Tt. Đại nô công sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ, dù thảm không đến 1 phút, nỗi giận mà tê minh vài tiếng. không muốn sống hưởng thần cấm phóng đi, giáp hút mờ rộng, mấy cây cự ngạc u quang lấp lóe, càng là kết liễu chết ý niệm, ngưng kết tất cả lực lượng tại nhất kích, như tinh thần rơi xuống, chính xác mà đụng vào trước đây trên một điểm. 444 chương 715, phá cấm, phía dưới, thời gian đổi mới, 20120918 chương 715, phá cấm phía dưới đối mặt đại nô công liệu mạo ngộ kích, tạp kiệt đặc mắt sáng lên, tay phải làm cầm hoa hình dáng nhẹ nhàng vừa thu lại, hoàn thành dung hợp sáu loại lực lượng pháp tắc ngưng kết thành nhất hỏa lóa mắt kia sáng lưu chuyển viên bi, treo ở tạp kiệt đặc đầu ngón tay. Lập tức, hắn ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, pháp tắc viên bi khẽ vun lên. Tại tạm kiện đặc sơ bộ có thần quốc đặc điểm trong không gian không nhìn không gian khoảng cách, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đại nô công trong công kích, xuyên thấu cả Ua thần cấm, như mái hiên nhà dột nước thạch đồng dạng, rơi đập tại đại nô công giáp hút trên sắt thép trên khải giáp, lập tức ông muốn. Bản nguyên vũ trụ một phe này không gian lập tức rung động, từ chỗ không có cộng mình vang lên, dù cho ra chỉ vô số tần phòng ngự, La Thiên Hỏa Dạ xin vẫn như cũ cảm thấy toàn thân không ngừng run lên dựng, co giật một nhự dạng, đối với mình cơ thể vậy mà tạm thời đã mất đi khống chế. La Thiên kinh sợ, thần sắc kỳ biến, tâm niệm liên chuyển, hai mắt trợn trừng, bỗng dưng Hoàng kim liệt diễm bất diệt thánh hỏa một dạng tiêu đốt bay lên, bay lên mấy và mét, giống như một khỏa kim quang sáng rực thái dương, tia sáng chiếu xạ tinh không hết thảy dị động tất cả đều tiêu thất, gió hiêm sóng lặng, một loại để cho người ta cảm thấy từ đáy lòng an tâm, khí tức huyết tạng tán ra. Trong chốc lát, bị quang mang này chiếu sáng Chương Chương cùng Olivia, quá dị tư cũng không khỏi tự chủ đối với La Thiên cái này sinh tử đại địch sinh ra cảm giác thân cận. Ba người cũng là quyết định tương giả, ngắn ngủi mấy giây liền phản ứng lại, kinh hai sợ hãi, nhìn về phía mặt trời màu vàng bên trong La Thiên ánh mắt tràn ngập tâm tình phức tạp, nhất là Chương Chương, một loại cảm giác sợ hãi càng là xông lên đầu. Lần thứ nhất đối với mình chỗ tin tưởng vững chắc độ vật sinh ra dao động. Tập kết đặc pháp tác viên bi nhằm vào là Đại Ngô công, vũ trụ hư không dị động chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, làm ngọn lửa màu vàng nóng từ La Thiên thể nội tiêu thất lúc, tập kết đập một kích này hiệu quả chiếu vào trong mắt mọi người, sáu loại pháp tác dung hợp vi năng hiện thị rõ. Đầu kia liền La Thiên hỏa dạ tiên cũng lớn cảm giác nhấc đầu Đại Ngô công bị một kích này ép thành một mện, kéo dài hơn trăm vạn mét sắt thép trùng thân thể chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn cái đuôi, không đến ngàn mét. La Thiên cảm ứng một phen, Đại Ngô công hồn phách bị triệt để chôn bụi, chết không thể chết lại. Thật đáng sợ mà nhất kích. La Thiên hỏa dạ tiên liên tiếp nhau. Khó giải quyết cảm giác tự nhiên sinh ra, tạp kiệt đặc uy hiếp đẳng cấp điên của ngày thăng. Bất quả, tại tìm tạp kiệt đặc phiền phức phía trước có một việc nhất thiết phải giải quyết. La thiên hòa dạ xin thân hình đồng thời tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chốc mắt xuất hiện tại bởi vì đã mất đi trùng vương mà hốt hoảng không biết làm sao mấy trăm con côn trùng đỉnh đầu. Chết! Trong lòng gầm lên một tiếng, yêu vũ phát ra réo rắc kiếm minh, hung hăng chém xuống một cái, lạnh thấu xương kiếm y răng khắp nơi. Trong nháy mắt tại côn trùng kiên cố vỏ ngoài cắt chém mấy chục và lần, cái kia có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp phía dưới công kích sắt thép trùng xác lập tức vỡ vụn ra, trùng huyết phun tung tóe, lập tức toàn bộ trùng thân thể đều bị chém thành mấy trăm mét mấy ngàn mét một đoạn một đoạn, buồn tê vài tiếng, dễ rũi chết đi. Quỷ dạ xoa vung hai năm đấm, trong chốc lát công ra mười mấy và quyển, từng cái quyền ấn đều ngưng tụ thành thực chất, u mang lưu truyền, hủy diệt ma tính khí tức tùy ý huy sai, chính là quỷ dạ xoa bản nguyên lực lượng, hủy diệt hết thảy thứ cấp ma chi lực. Quyền ấn giơ đập, đánh trúng côn trùng sắt ngoài Cái sào cái kia kiên cố vô cùng sắc ngoài thật giống như lưỡi dao trước mặt đậu hũ, bị dực quát đánh xuyên, một đám xanh xanh đỏ đỏ trùng suối máu thủy bản vươn ra, hỗn hợp có côn trùng nội tạng, thật giống như mở ra một sừng nuộm, đem tinh không bôi quét đến loạn thất bắt ao. La Thiên hỏa dạ xuyên đánh bất ngờ, ra tay tần nhẫn, thất kinh côn trùng còn chưa phản ứng kịp, biết rõ ràng địch nhân là ai, liền đều bị đánh thịt nát xương tan, hồn phi phế tán, cuối cùng bị La Thiên cho một mối lửa, chân chính hôi phi yên diệt. Hừ hừ sáu. Trương Trương thấy vậy, cười lạnh vài tiếng, châm chọc tri ý không có chút nào trẻ dâu. Là thiên không nhìn thẳng, ngược lại là quỷ dạ xoa không biết cây gân nào sai, giải thích một câu, ngươi căn bản muốn không minh bạch đám côn trùng này đáng sợ. Nếu là tùy ý bọn chúng sinh sôi phát triển tiếp, chủ liên thiên khu đều sẽ bị bọn chúng nuốt luôn không còn một ngống. Phải biết, từ một chút người bình thường đều có thể một cước giống chết nhỏ yếu côn trùng tiến hóa cho tới bây giờ trình độ này, bọn chúng thời gian tốn hao vẫn chưa tới một vàn năm. Cắt. Chương trương cười càng thêm trông trọc, trên mặt đều là khinh thường, ta xem rất rõ ràng. Hai người các ngươi cùng đám côn trùng này ở giữa nhân quả rất nặng, thậm chí bọn chúng cũng có thể nói chính là các ngươi một tay đắp nạn, bây giờ phát giác không đúng mới bắt đầu luốt hoảng thất thố, muốn mượn dao giết người sao?" Lại làm biểu tử lại lập đèn thở, nụ cười, thực sự là nụ cười. Quỷ Dạ Xoa bị Trương Trương một bộ sắc bén vô cùng mà nói sặc đến không lời nào để nói, khóe mắt chực nhảy. Ngược lại là Nhượng La Thiên nhìn một trận chế cười. "Ngươi nói không sai, đám côn trùng này chính là ta dẫn tới." Quỷ Dạ Xoa đột nhiên đem sự thật nói ra, nhưng trừ La Thiên ra mấy người thần sắc đại biến. Lời này nếu là Đế Thích Thiên liêu bọn người nghe được, nhất định sẽ từ bỏ trong tay mọi chuyện sông lại tìm Quỷ Dạ Xoa phiền phức, hay không không chết nghĩ loại kia. Hơn nữa, ta rất tin tưởng, đám côn trùng này trở thành ngươi tạm kiệt đặc đại nhân ác ngộng. Quỷ Dạ Xoa khẽ miệng vênh lên, kéo ra một cái nụ cười ấm lẫm, trong mắt hàn quang lập lòe, nhường Chương Chương không khỏi vì đó toàn thân run lên, nội tâm vậy mà lựa chọn tin tưởng sáu. La Thiên đem ba người biểu lộ phản ứng thu vào trong mắt, nhíu mày, thưởng Quỷ Dạ Xoa truyền âm vấn đạo, ngươi xác định những côn trùng kia thật sự sẽ liều lĩnh sông lại. Húm hổ, chiếu tình huống vừa rồi nhìn, coi như tất cả côn trùng đều tụ tập đến nơi đây, cũng không phải tạm kiệt đặc đối thủ a. Tại Hán Thần quốc bên trong, Chỉ cần một cái ý niệm, đáng côn trùng này là có bao nhiêu chết bao nhiêu, bất quá là chịu chết mà thôi. Quỷ dạ xoa mang theo âm chầm âm thanh lập tức tại La Thiên trong đầu vang lên. La Thiên, xem ra ngươi vẫn là không rõ trước đây bị ngươi thả ra ác ma đến tụt cùng cường đại đến trình độ gì A6. Khắc khắc, cũng là, không có tận mắt nhìn thấy ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch ta vì sao lại sợ bầy sâu trùng này. Ngươi tốt nhất mong đợi không muốn phải nhìn một màn kia, hắc A6. La Thiên liếc mắt nhìn chầm chầm quỷ dạ xoa. từ chối cho ý kiến, đem ánh mắt chuyển rời đến lần nữa tiến vào tầng sâu tu luyện dung hợp phép tác tạp kiệt đặc trên thân, nhìn thấy cái kia nghiêm túc tư thái, thần sắc khuôn mặt có chút động, nhưng là chỉ là nháy mắt thoáng qua. Thông cảm địch nhân cái gì, chỉ là tự tìm đường chết. Hú hô, đối với tạp kiệt đặc mà nói, dạng này thông cảm tại vũ nhục không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hít sâu một hơi, La Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở đã nhận lấy đại ngô công nhất kích mặt nhân không có chữa trị gọi lên. Lúc gian chi hạ, lộ ra. Vẫn truyền thời gian phắc tác, La Thiên nhẹ giọng vừa quát, Một đầu cuồn cuộn thiên hà lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức xuất hiện tại La Thiên trong mắt là vô số dắt rối phức tạp ngang dọc đan chéo nhuyễn sông, đây là phiến thiên địa này phương này khu vực hối này tình không đủ loại sự vật lúc gian chi hạ. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cấp bách hoặc trì hoãn, vô số đầu lúc gian chi lưu đan xen vào nhau, so La Thiên gì vãng thấy qua bất luận một món đồ gì đều phải tới hỗn loạn vô tự. Mà, chính là La Thiên mong muốn. Bởi vì La Thiên cố tình không chế, ở nơi này vô số đầu lúc gian chi lưu bên trong, tuyệt đại bộ phận là thuộc về thần cấm. Tỷ như tạo thành nhỏ thần cấm một dạng tài liệu, một đầu năng lượng thông đạo a cái gì? Phải biết Ở nơi này bản nguyên vũ trụ bên trong, vô luận cái gì mặc kệ nó là không có sinh mạng có trí khôn cũng là tồn tại lúc gian chi chạy, lúc này gian chi lưu liền đại biểu nó sinh mệnh, tức thời gian tồn tại. Nếu là đầu này lúc gian chi chạy đến phần cuối, như vậy, chuyện này vật cũng sắp tiêu thất, thật giống như tự nhiên sinh vật tàn lụi chết già đồng dạng, từ nơi này vũ trụ ở giữa tiêu vong. Càng tinh vi đồ vật lại càng dễ dàng hư hao mất lỗi, cái này cũng là đông đảo người tu hành đem khoa học kỹ thuật sản phẩm xem như đồ chơi ngôn nhân, loại kia tinh xảo đồ chơi rất dễ dàng hỏng. Đạo lý giống nhau. Từ Thánh Lang thần quốc hao tốn mấy chục năm trên trăm năm tâm huyết kiến tạo mà thấy nhờ thần cấm có thể nói tinh tế tới cực điểm, như vậy, nếu là từ căn nguyên tử trên cơ sở tiến hành phá hư, lại sẽ có kết quả như thế nào đâu? 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Trung tập đại quân. Cái gọi là đại quân, kỳ thực hai chữ này hoàn toàn không cách nào hình dung côn trùng quá cảnh loại kia kinh khủng. Đánh cái so sánh, côn trùng số lượng cùng như thế, thật giống như đem một bình rất bẩn thủy phóng tới ước vạn lần kính hiển vi điện tử phía dưới quan sát, sau đó lại đưa người thu nhỏ đến một cái vi khuẩn lớn nhỏ, ném vào bình, kia bên trong một dạng sáu Loại kia kinh khủng, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Côn trùng số lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Vấn đề này, coi như Quỷ Dạ Xoa cũng không cách nào trả lời, thậm chí dù là Đại Nô Công không có chết, cũng không cách nào trả lời. Đối với cái này chút tốc độ sinh sản so tử vong tốc độ nhanh hơn, chỉ cần một chút năng lượng liền có thể sinh sản trứng nợ côn trùng tới nói, xoắn xuýt số lượng là không có chút ý nghĩa nào. Tóm lại, tại côn trùng điên cuồng công kích, tuyến phòng tỏa 4, 500 cái vị diện thế giới đã nhao nhao tuyên cường cáo luân hãm. Những thứ này bị thiên đạo điều động, hủy diệt chủng tộc khác chiếm lĩnh vị diện thế giới ra hỏa bây giờ cũng nếm được giống nhau quả đắng. Hơn nữa kết quả càng nghiêm trọng hơn, tất cả bị côn trùng chiếm lĩnh vị diện, hạ tầng đều chỉ có một hủy diện. Chật triệt để để hủy diện. Đối với lấy thôn phệ tiến hóa làm toàn bộ côn trùng tới nói, phong nhiêu vị diện thế giới chính là bị đện phá cửa chống trộm kho bạc ngân hàng, muốn làm sao ăn cũng có thể. Giòn, mùi thịt gà. Tại những này khẩu vị so bối ra còn nặng hơn côn trùng trước mặt, mấy trăm vị diện thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời gian đồng bộ đến lớn con giết bị tạp kiệt đặc một quả viên bi giết chết một khắc này. Bây giờ, đám trùng vừa giải quyết mấy trăm vị diện thế giới không lâu, Đa Yu Hai Ju hai trong tình không lăn lừ, gặp phải cái gì ăn cái gì. Toàn bộ làm như cơm phía sau món điểm tâm ngọt. Làm đám trùng cảm ứng được đại ngô công chết, lập tức rối loạn. Lại một lần nữa đã mất đi dược thuốc sau đó, đáng sợ biến hóa sinh ra. Tại không hiểu bản năng điều động phía dưới, vì tuyển ra mới đủ cường đại phải vương giả, đám trùng bắt đầu lẫn nhau nuốt trứng. Loại chuyện này, liền xem như quỷ dạ xoa cũng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Cho tới nay đều không như thế nào thiếu khuyết qua đồ ăn, tăng thêm đại ngô công áp chế, côn trùng lẫn nhau nuốt tàn khốc một mặt quỷ dạ xoa kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết là côn trùng tuyệt đối thuộc về ác ma một cấp sinh vật đáng sợ, nhưng cũng thiếu khuyết đối với bọn nó rõ ràng nhận biết. Mà bây giờ Những thứ này ác ma không kiểm soát. Một hồi mới dị biến, đang điên cuồng ngẩn ngưỡng bên trong. Đám trùng một bên lẫn nhau nút trứng, còn vừa tại chiều La Thiên vị trí phi hành, dựa theo bọn chúng trước mắt tốc độ, ước chừng còn muốn thời gian một ngày. Nhưng mà, thế sự khó liệu, những thứ này lại một lần nữa mất khống chế ác ma đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, không người có thể biết. 12. Phần 9. Cắt 9. Đến 12. Thời gian gia tốc. Thời gian quay lại. Thời gian ngừng kết. La Thiên mang theo nụ cười quỷ dị, thôi động bản thân thời gian phát tác, phóng xuất ra từng đao lúc gian chi lực, rống lưới đánh cá một dạng tung xuống. cũng không để ý chính mình đến tuột cùng bao phủ cái gì. Liên tiếp 5 phút, Liên La Thiên bản thân cũng không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng sử dụng bao nhiêu lần lúc gian chi lưu, cuối cùng hiệu quả sơ hiện. Có chút lúc gian chi lưu bị điên cuồng gia tốc, vài phút liền đi xong toàn bộ đường đi, gần như khô kiệt có lúc gian chi lưu bị băng phong ngưng kết, không cách nào chuyển động, vị vĩnh bạo trì trước mắt trạng thái, đã mất đi biến hóa có lúc gian chi lưu cuồng bạo cuốn ngược, một chút trở về di động, về tới lúc ban đầu nguyên điểm trạng thái 6. Bị cưỡng ép gia tốc, năng lượng phản ứng càng ngày càng yếu, bước vào tiêu vong 6. Bị phong ấn, triệt để băng kết, giống như sắt đá 6. Bị quay ngược lại, Từ hoàn chỉnh luyện chế phía sau linh kiện trạng thái một mực tối lui về tới nguyên vật liệu hình thái, không cách nào phát huy tác dụng 6. Bị La Thiên theo trên căn nguyên phá hư, có thể xưng vô địch tần đại cấm tọa ra biến hóa. Tia sáng lưu chuyển thần cấm lúc sáng lúc tối, đung đưa không ngừng, từng đợt mà lấn lự, gợn sóng nổi lên, năng lượng phản ứng dần dần suy yếu 6. Thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Chướng Chướng nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần cấm bị La Thiên tùy ý đùa bỡn, cơ hội liền muốn sụp đổ, cả người đều cơ hội hóa đá. Quá vô sỉ. Tạp Kiệt Đặc đại nhân, ngươi thế nào còn không có phát giác được a? Không có cảm giác được các ý, Tạp Kiệt Đặc chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, cho nên 6. Lâm La Tiên xuất hiện ở tại trong thần cốc lúc, hết thảy đều đã chậm. Thần cấm, tuyên báo bị phá. 445 chương 76, bị tốc ép thời gian đổi mới, 20120919 chương 76, bị tốc ép linh tiên đại lục, lực lượng pháp tắc hóa thành vô tận sương mù, lưu chuyển hào quang hoa mỹ, mờ mịt bức hơi, như trời đầu mới dâng lên chưa biến mất hơi nước, bao phủ tại cả khối đại lục giữa không trung, khắp cả vị diện không gian hòa vào một thể, hốt ít tròn mà không chê vào đâu được. Huyền thải mở mịt phía dưới, hơn 1100 triệu đạo thô lớn tiến ngưỡng chi tuyến ở trong hư không nô gia, tiến vào mờ mịt trong sương mù, đi qua một ít đặc biệt chương trình, trở nên càng thêm thuần túy cường đại. Tiêu tán phiêu diêu, phân biệt cùng 9 cái pháp tắc thần liên tương dung, mà 9 cái cơ sở pháp tắc thần liên tiến vào thần long cự tử long hôn sau đó, giễn mình lực lượng pháp tắc tại trên thần tọa lưu chuyển giao hội, tại thời gian pháp tắc thần liên thống ngự phía dưới, lẫn nọ dung hợp. Giao dung quá trình bên trong, các đại pháp tắc thần nguồn sáng nguyên không tuyệt hướng ra ngoài khuế tán, giống như vật quang đồng dạng, đem thần tọa cùng trên thần tọa tạp kết đặc thân hình phóng đại mấy vạn lần, hóa thành một tồn to lớn thần chi, phát ra vô tận uy nghiêm. La thiên toại thần cấm giao động chấn động đạt đến đỉnh phong lúc, thân hình khế động, như thật như ảo, tại chương chương bọn người trong mắt lưu lại mơ hồ không rõ hình ảnh. Làm hình ảnh lần nữa rõ ràng một cái chớp mắt sau đó, La Thiên đã tiến nhập Linh Tiên Đại Lục. Trương Trương sắc mặt lập tức biến đổi, răng cắn cốt két vặn vẹo. Nắm chặt vô lực bàn tay, lần thứ nhất, Trương Trương lần thứ nhất đối với mình lựa chọn sinh ra hối hận cảm xúc. Nếu như trước đây không có lựa chọn loại này lĩnh vực, loại này phép tắc, như thế nào vô lực như thế sáu. Quá di tư, Ô Lị Vi ạ đồng thời thần sắc đại biến, mặc dù đối với nam nhân kia tràn đầy lòng tin, nhưng mà trước mắt hai người, thế nhưng là mang đến có thể đem chủ Liên Tiên khu hủy diệt ác ma tồn tại đáng sợ a. Tiểu Yêu Sa Sa nhìn qua hai cái giống nhau bóng lưng, mặc dù ra vẻ trầm tĩnh, nhưng mà cái kia mím chặt bờ môi cùng lóe lên ánh mắt hay là đem sự lo lắng của nàng tâm tình tiết lộ. A. Xuất hiện ở tràn ngập toàn bộ vị diện mờ mịt trong sau một khắc, La Thiên cơ thể nhoạng một cái, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì té ngã, ngã nhào một cái ngã chổng vó, mang đến đầu giảm xuống đất. Đây là 6. La Thiên giữ vững thân thể, lộ ra mang theo một tia hoài niệm biểu tình của quái, vị diện bài S. Còn có pháp tắc đóng băng cùng pháp tắc giáp chế 6. Chợt chợt, đại thủ Buddha Mới dung hợp bảy loại pháp tắc liền có thể đem ta ám chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc thậm chí lôi chi pháp tắc tiến hành toàn diện áp chế, khó mà thi triển sáu. Ân, còn có lĩnh vực không gian khung bài xích, không cách nào ly thể sáu. Vị diện bài xích loại vật này, La Tiên, không, là tất cả treo lên kế thần giả đầu hàm gia hỏa đều không thể quen thuộc hơn được độ vật. Ngoại trừ cực kỳ đặc thù kim cương vị diện bên ngoài, tử thần, a gián, thần hỏa sáu. Mỗi một cái vị diện đều sẽ tiềm thức đối ngoại lai giả, còn lại là kế thần giả loại này không có hảo ý gia hỏa sinh ra bài xích. Bây giờ lại một lần nữa thể nghiệm La thiên đế mà kỳ lạ mà tổn thức cảm khái một phen, ngược lại đem pháp tắc gấp chế cho không để ý đến. Đến nỗi quỹ dạ xoa, lại càng thêm khổ bức. Vừa tiến vào tạp kiệt đặc linh tiên vị diện, trong cơ thể hắn thứ cấp ma chi lực nhất thời điên cuồng trui ra, đen ngay cả tia sáng đều không thể phản xạ hỏa diễu bay lên, cháy hung hực, hóa thành một cái 100m cao điểm đống lửa. Màu đen liệt diễm nóng nảy mà nhôn nháo, liếm liếm đốt cháy hết thảy chúng quanh đang năng lượng, cùng pháp tắc mờ mịt lập tức sinh ra màu thuần tích liệt, nổ tung liền lên, quang diễm nổi lên bốn phía, hỏa khung loạn xạ, giống như một con chó xông vào gà rào, quả nhiên là gà bay chó chạy đầy đất mao. Động tính lớn như vậy nếu như Tạp Kiệt Đặc không còn phát hiện vậy thì thực sự là gặp quỷ. Trên thực tế, hai người tiến vào tiếp theo một cái trước mắt, Tạp Kiệt Đặc liền mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, sát ý trong lòng nước sôi một dạng sôi trào phong trào, không che giấu chút nào, phối hợp hoàn thành dung hợp bảy loại phép tắc quy áp, hướng La Thiên đè xuống đầu. Ha ha, thực sự là không có chút nào khách khí đâu. Đây chính là ngươi đạo đại khách. La Thiên hai mắt híp lại, không tránh không né, bản thân khí thế thấu thể mà ra, cụ hiện thành nhất tên cầm kiếm quỷ giả xoa, kinh thiên mà đứng, đón phủ đầu rơi đập tinh thần, cự kiếm vung lên, như bản cổ khai thiên. lưỡi kiếm tràn đầy lấy linh quang, trực tiếp cùng tinh thần chạm vào nhau. Đông, khí thế tương giao, vốn là xen vào hư ảo chân thực chi vật, lại phát ra lưu tình và chạm đại lục một dạng điếc tai tiếng vang, cuồng phong cuốn ngược, đem thủy ngân một dạng chậm chậm lưu động pháp tắc mờ mịt sẽ rách ra một cái lỗ trống lớn, thậm chí ngay cả chín đầu xuyên qua vị diện hư không pháp tắc thần liên đều lay động, phát ra kim thiết giao kích thanh thủy âm thanh, lượn lờ không dứt. Vị Dạ xoa hít sâu một hơi, hắc diễm co vào ngực kết, hóa thành chiến bào màu đen, tương dạng xiên tôn lên oai hùng ánh phát. Tại La Tiên cùng tạm quyết đặc khí thế giao chiến thời điểm, hắn cười lạnh, Hai tay nắm chặt, nắm đấm bỗng nhiên biến thành hai cái công thành cư truy, hướng hư không hung hăng truy phía dưới, bị tạp kiệt đặc, đặc biệt củng cố không gian nhất thời chấn động mạnh, gợn sóng lại nổi lên, không người khống chế pháp tắc mở miệng trong nháy mắt bị lôi xé thất linh bát lạc, nhưng mà, đây bất quá là dư ba. Hắn một kích này chân chính công kích, là pháp tắc thần liên. Thủ chi pháp tắc pháp tắc thần liên. Hạch hoàng sắc pháp tắc thần liên bị vô hình kình đạo bỗng nhiên xông lên, vốn chỉ là hơi hơi rung động thần liên liền giống bị dùng sức đẩy một cái một dạng kịch liệt lay động, trên phạm vi lớn lắc lư, lập tức liền lôi kéo không gian rung chuyển, chỉ nghe xoẹt vài tiếng, thần liên đi qua chỗ Mấy cái vết nứt không gian loé lên một cái rồi biến mất, như con ác thú cự thú mở ra một cái hở miệng, ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem phụ cận mờ mịt cùng với tiếng ngưỡng chi lực thôn phệ không còn một. Ngẫm, vị diện bầu không khí lập tức biến đổi. Tập Kiệt Đạc, giận dữ, tân tân khổ khổ góp nhặt pháp tắc mờ mịt cùng tiếng ngưỡng chi lực cư nhiên bị quỷ dạ xoa nhất kích hủy diệt sáu. Nếu không phải trong lòng có kiên kỵ, Tập Kiệt Đạc liền tự mình ra tay lấy thế sét đánh lôi đình chém giết dạ xoa. Nhưng mà, Tập Kiệt Đạc cái này không thêm che giấu giận dữ, cũng trong nháy mắt nhường linh tiên vị diện phong vân biến ảo, toàn bộ vị diện không khí đều trở nên khẩn trương lên, gió thổi báo dông bao sắp đến. Trà ngập vị diện khí tức làm trên trăm tỷ phổ thông sinh linh trong lòng tràn đầy sợ hãi, càng thêm thành kính cầu nguyện, tín ngưỡng chi lực phun ra. Đối với ngươi loại này ác khách, đây cũng là tốt nhất lễ nghi. Tạm Kiệt đập bờ môi khẽ động, thanh âm to lớn từ vị diện mỗi một cái xó xỉnh truyền đến, như hồng trung đại lư, thần uy huy hoàng, chủng trung, trung điệp điệp, để cho người ta không khỏi vì đó cảm thấy mình thấp một đoạn. Quỷ Dạ xoa bước ra một bước, xuất hiện ở tạm Kiệt đập phía trước, cùng thần tọa đều bằng nhau, tiếp mắt, gật gù đăng ký, chậc chậc có tiếng, chậc chậc, bề ngoài không tệ lắm. Quả nhiên, một cái thành công thần côn là 3 phần xem nhân phẩm, 7 phần nhìn bề ngoài a. La Thiên Nhất tránh ra hiện ở Kim Chi Thần Liên phía trên, ngồi xổm người xuống khếước vết cái này, như có như không không phải là dạ không phải thật pháp tắc ngưng kết cụ hiện sản phẩm, lập tức bị vô số đạo kim sắc lưỡi dao hình thành kiếm nhận phong bạo ba khóa, mỗi một giây đều phải tiếp nhận đủ loại đủ kiểu kim chi pháp tắc áo nghĩa công kích, nhất thời không tra, quần áo bị xé rách cắt đứt thành trang phù cán mày, từng đạo vết máu hiện ra. Thật là cường đại lực lượng pháp tắc. La Thiên Nhất bên cạnh dâng lên phòng ngự một bên âm thầm than, nếu như có thể ở đây tu luyện, chỉ cần 1 2 tháng, chỉ sợ liền có thể lĩnh ngộ kim chi pháp tắc. Tạp kỳ đặc, thực sự là hảo thủ đoạn 6. Quỷ Dạ Xoa cũng tại tùy ý dò xét tạp kiệt đặc dưới người tổ ong hình thần tọa, ánh mắt lấp loé, tập kiệt đặc, xem ngươi biểu lộ, giống như rất muốn làm đi chúng ta lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống 6. Thật sự là kỳ bại a. Đến một bước này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể dừng tay? Nói đến thực sự là nực trời a, giữa chúng ta không chết không thôi cục diện. Quỷ Dạ Xoa chậm rãi đi tới, từng bước một hướng thần tọa tới gần, sở dĩ kết xuống hôm nay sinh tử mối thủ, lại là thời gian pháp tắc tính đặc thủ tạo thành. Hơn nữa, chúng ta vậy mà đồng thời kế thừa lão đầu tử độ và 6. Ngươi nhanh hơn ta mấy bước, nhưng cũng rơi vào hôm nay hạ chẳng 6. Tập Kiệt Đặc trong lòng ta một mực có một nghi hoặc, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ở thời điểm này đâu? Đối với Quỷ Dạ Xoa có dụng tâm khác ổn nào? Tập Kiệt Đặc mỉm mặt la ngơ, bất động như núi. Để cho ta đoán xem nhìn, có phải hay không có cái gì lý do bất đắc dĩ, bị bức bách như thế. Nhưng đã đến như ngươi loại này trình độ, có thể ép ngươi bước lên nguy hiểm lớn như vậy tồn tại cũng chỉ có sáu. Quỷ Dạ Xoa tiếp tục thẳng thắn nói, cẩn thận quan sát người sau phản ứng. Tập Kiệt Đặc vẫn không có phản ứng, nhưng mà, tại La Thiên cái góc độ này lại thấy được rõ ràng, màn đêm buông xuống xin nói đến nào đó mấy chữ lúc. Đặc kỹ đặc khỏe mắt lấy khó mà phát hiện rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Quả là thế. La Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trái tim khó mà ức chế mà mãnh liệt nhảy lên, huyết dịch nghịch lưu, như mãnh liệt hải triều, xung kích cho hắn lồng ngực thùng thùng vang dội, cơ hồ liền muốn phá khang mà ra. Lấy tạm kiệt đặc đối với thời gian chi lực lĩnh nội trình độ, không có khả năng không có cảm ứng được trong minh minh nguy hiểm, lại khăng khăng vào thời khắc này nếp bạn, một bước trèo lên thần sáu. Quả nhiên có bí mật. Vành. Một tiếng vang trầm, đem La Thiên tử tim đập nhanh bên trong giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đảo qua, nhưng là quỷ dạ xoa bị trên thần tọa kỳ dị cấm chế phá giải. Bay ngược ra ngoài, một chút xíu vết máu xuất hiện ở khóe miệng của hắn, càng là thụ thương không nặng không nhẹ thế. Đây cũng là tạm kiệt đặc tầng thứ 2 rựa dẫm sao? Nhưng mà sao? Quá mức đơn giản a. La Thiên ánh mắt lấp loé, lòng đầy nghi hoặc. Co như tại Linh Tiên vị diện bên trong có pháp tắc khắc chế, lĩnh vực đẳng băng 6. Nhưng mà, chư chương tạm kiệt đặc hạng này như thế nào ra loại này dung chiêu? Mấy chục trên trăm năm tính toán, chính là chỗ này loại kết quả. Đứa đần mới tin. Quả nhiên, ngay tại quỷ dạ xoa bay ngược lúc, trong hư không đột nhiên bốc lên một đạo loại mang, lênh quang lấp loé, tinh chuẩn đâm về quỷ dạ xoa cái hốc. Lệnh tấu xương kình phong thổi đến, cái kia thân chiến bào đều bay phất phới. Điều trùng tiểu kỵ, Quỷ Dạ Xoa khinh thường hừ một cái, hấp diễm lại nổi lên, trung quanh hư không giống như sụp đổ một dạng, một cái hấp thu ngay cả tia sáng đều có thể hấp thu hắc động xuất hiện, Quỷ Dạ Xoa thân hình tan biến tại trong lỗ đen. Lợi mang so lôi điện còn muốn mau lẽ, mới vừa xuất hiện, liền đánh vào hắc động, cả hai chạm vào nhau, hắc động mặt cầu giống như mặt hồ một dạng tạo nên những đợt sóng, hiện lên vòng tròn đồng tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tiếp đó liền không có sau đó. Đạo kia vô căn cứ thoát ra thế hung hung lợi mang cũng bị cái này hắc động nuốt hết, triệt để tan biến. Chuẩn xác mà nói, là bị quỷ dạ xoa khắc chế hết thảy đang lực ma chi lực phá hư, hủy diệt, chôn vùi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hiu liu liu. Đạo kia lợi mang giống như một cái cái lệnh, tuyên cáo chiến tranh bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng dạng lãnh mang phô thiên cái điệu tử trên trời giáng xuống, như đầy trời mưa to, lớn chừng quả đấm hạt mưa điên cuồng rơi đập, lít nhá lít nhít, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Chỉ là một mấy mắt, quỷ dạ xoa hắc động mặt ngoài gợn sóng đều chưa tiêu tan, đã bị có mặt ở khắp nơi lợi mang bao phủ, mỗi một giây đều phải tiếp nhận hơn vạn lần công kích, giống như gặp mưa to tập kích bình tĩnh mặt hồ. bọt nước văng khắp nơi, vô số gợn sóng đụng vào nhau, xé rách, chôn vùi sáu. Cuối cùng, mặt hồ đều bị đảo thành nhất nồi cháo, nấu đến nát bét cháo. Quỷ Dạ xoa loạt vào tập kích, La Thiên tự nhiên cũng trốn không thoát. Nguyên Bản một bên ngăn cản Kim Chi pháp tắc thần liên phản vệ một bên nhàn nhã dùng thần niệm quan sát thần liên thậm chí toàn bộ thần cấm kết cấu La Thiên trung quanh hư không cũng đột nhiên khé động, công kích bung xuống. Vô số cây lớn trùng trước đu trụ năng lượng hoặc vắt ngang hoặc dựng thẳng, hóa thành một trương mọc đầy gai sắc lưới lớn, phút chốc bụp lên, đột nhiên mở ra, thu hồi, mò cá một dạng đem La Thiên một mực bao phủ, không, có một chút núc ních không gian. 48 DOS 918, quốc sĩ không thể quên. 446 chương 77, điều nhân thơ ca tụng thời gian đổi mới, 20120920 chương 77, điều nhân thơ ca tụng hồng thế đại lục, tại chật lọt kẻ mệnh lệnh Hình dưới, khởi động hiên linh đại cấm, phi tốc rời đi trận này kịch biến trung tâm, một chút thoát ly côn trùng ánh mắt, muốn yên tâm làm một gã của chúng. Nhưng mà phanh. Bịch. Chật lọt gãy trong thư phòng đột nhiên truyền đến đồ sứ đập xuống đất bể tan cảnh âm thanh, theo sát chính là vật nặng ngã xuống đất âm thanh. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. La Thiên bị đột nhiên xuất hiện công kích vây quanh, đồng thời tiếp nhận kim chi pháp tắc phản vệ cùng vô số trụ năng lượng trọng kích, bên ngoài thân tầng phòng ngự nhất thời bị sẽ thành nát bẫy, từng đạo kim loại tia sáng lưu chuyển lưới giao tính cũng cả mầu hỗn độn trụ năng lượng như mưa to trút xuống, như dòng lũ sắt thép đem La Thiên cùng cả người bao phủ trong đó, không thấy một chút dấu vết. Người công kích hiện thân, càng là Thánh Lang Thần Quốc thành viên. Bọn hắn thống nhất ăn mặc, khoác lên ngân thực chất hạt văn như hạ áo dị trường bào, mang theo đem hơn nửa gương mặt đều che giấu mặt nạ màu xanh, chỉ là lộ ra cái cằm, trên mặt nạ vẽ quẻ quái dị đựng vân, ý nghĩa không rõ. Mặt nạ hai mắt bộ vị Vậy quanh hai khối không biết là trong suốt vẫn là bản thân liền là ưu lục sắc thủy tinh, Luguu giống như đêm khuya tiềm hành mắt sói, không chứa một tia cảm xúc. Lại nhìn thời gian thần trụ phía dưới quảng trường, kia từng cái cuồng nhiệt bóng người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là hình hành ảo. Cái này chính là tạm kiệt đặc cùng chương chương cho La Thiên chờ kệ sông vào bày ra đạo thứ 2 phòng tiến. Hơn 5000 người kết thành nhất cái lớn trận thế, đại trận bên trong lại đã bao hàm đại lượng cỡ nhỏ trận thế hai người trận, ba người trận, bốn người, người trận 6. Trong trận bộ trận, trong trận chứa trận, mỗi cái trận thế ở giữa lẫn nhau câu thông giao thông, đem với nhau sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Phong đại hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng ngủ thành có thể đối kháng phá hủy tinh vực quét ngang chủ liên thiên khu cường đại quân đoàn. Tô Lỷ Vi ạ cùng Quá Di tư nhau nhau lộ ra vẻ mặt nhếnh nhố, Tiểu Yêu song quyền nắm càng chặt hơn, Trương Trương lại mặt không biểu tình, trong mơ hộ ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Chính mình tối kiêu nở gã Ao thần cấm cứ như vậy bị phá, chẳng lẽ cái này đạo thứ 2 phòng tuyến có lợi hại như vậy? Hơn 5000 người đứng im không nói gì, giống máy móc khôi lỗi một dạng điên cuồng rút xuống bản thân năng lượng, thông qua đại trận, hóa thành từng đạo thuật pháp thần thông, hung hăng hướng La Thiên vị trí lệ xuống. Vô số đạo công kích ngưng kết thành khinh thế sóng lớn. tịch quyền thiên hạ, gom hết năng lượng đem thời không đều triệt để đóng băng, nhược La Thiên cũng có bất kỳ biện pháp nào chống chạy. Linh Thiên vị diện bên trong, pháp tắc không đã sớm bị cưỡng ép sửa chữa, cùng mọi người tương thông, theo lý thuyết, bọn hắn căn bản không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao vấn đề, chỉ cần cơ thể chịu được, bọn hắn thậm chí có thể liên tiếp phóng thích công kích một đời một thế. Mà ở này phía trước, nhục thể của bọn hắn đã sớm trải qua cải tạo, liên tục một, 2 năm công kích là tuyệt đối không có áp lực chút nào. Năng lượng như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt thao thiên cự lãng một cuốn xuống, đem La Thiên lưu lại mỗi một tia khí tức đều nghiền nát trở thành cơ bản nhất nguyên thủy hạt trận thái. lại không một tia tái hợp khả năng. 1 phút, 2 phút 6. Điên cuồng chốt xuống công kích, liên tiếp kéo dài năm phần nửa chung. A cấp thực sự là, nhàm chán a. Đột nhiên, một cái lườm biếng âm thanh vang lên, Chư Chưng con ngươi nhất thời đột nhiên dừng lại. Hơn 5000 người đại trận biên giới, La Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có một thanh kiếm hình bóng, nó một đầu đâm vào cái nào đó Thánh Lang thần quốc thành viên thể nội, thấu thể mà ra, thẳng sâu trái tim, huyết tiễn vương ra. Chư Chưng, tập kết đặc, cấp ngươi nghi thức hoan nên thật đúng là kẻo kìa. Diêu Vũ kéo mạnh một cái, lại kéo ra một cái kiếm hoa. phân hóa ra một đầu đường vàng cùng, đâm vào một tên khác thành viên thể nội, mang theo một đạo vết máu. Một cái chớp mắt, lời còn chưa dứt, Diêu Vũ tia sáng lưu chuyển thân kiếm đã trên không trung ấn xuống hơn 10 đạo vết kiếm, lấy đi hơn 10 người thành viên tính mệnh. Nơi này, uy năng kinh khủng đại trận lập tức xuất hiện không cho vện, thế công chỉ trệ. "Densi, ngươi còn không ra, đang chờ cái nào mâm đồ ăn đâu? La Thiên tổn hại người không hối." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, thôn vệ vô số công kích hấp động đột nhiên sổ đổ, một đầu dự tận uy vũ hấp diễm thần long phá không mà ra, dương nhanh múa đuốt, long trảo vung dậy, chào hành năng, giọng khói đen của Trong nháy mắt xuyên thấu hơn trăm người cơ thể. Hô hô sau một khắc, màu đen liệt diễm tử trong cơ thể của bọn họ hừng hực cháy lên, như từng đầu dữ tợn mãnh thú, đem bọn hắn triệt để nuốt hết, đốt thành tro bụi, một điểm không dư thừa. Ngâm năm hấp diễm thần long ngửa đầu trường âm, âm thanh thức chất như sóng, nhiễu lên nhàn nhạt đèn uấn, hiện lên vòng tròn đồng tâm hướng bốn phía sóng triều, mang theo thần long chi lực, đem chạm đến nhân trọng trọng đẩy ra, cắt cổ một dạng gãy đổ một mạnh. Đầu rồng cúi xuống, một đôi cự đại long mắt băng lãnh vô tình, lóa mắt thần quang bắn mạnh, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Lại làm một tiếng than nhẹ, thần long tiêu thất, ủy dạ xoa hiện ra thân hình Tôi có vẻ tạp nhạp tóc dài không rõ ma động, một thân đen như mực trưởng bào kéo phiêu diêu, thật dài và tạo như thiêu đốt hỏa diễm, một chút đen nhánh hỏa mạnh thoát ly lên cao, tương dạ xuyên càng tôn lên phóng khoáng ngông nghênh lại tà dị hiện thị rõ. Tham chiếu chạm mượt đại thúc thời gian cái bóng, một bên hướng những người còn lại phát động công kích, quỷ dạ xoa chú ý của lực lại rơi tại La Thiên trên thân, ngự khí ngưng trọng. Dù sao, đối với quỷ dạ xoa cùng La Thiên tới nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng địch nhân là lẫn nhau. Bây giờ La Thiên hiện ra chưa từng thấy qua tay tự nhiên sẽ nhường Quỷ Giả Xoa để ý Quỷ Giả Xoa sức mạnh bản nguyên là ma, ngay từ đầu chính là bản nguyên vũ trụ hết thảy lực lượng cát tinh. Mặc dù Quỷ Giả Xoa còn xa xa không có đạt đến loại trình độ kia, nhưng mà bản chất cũng giống vậy. Bởi vậy, mặc dù cùng hưởng pháp tắc thần thông ký ức, Quỷ Giả Xoa lại không cách nào sử dụng pháp tắc sức mạnh, thậm chí ngay cả thả ra kiếm mang cũng bất quá là dùng sức mạnh ma quái mô phỏng mà thành. La Thiên nhất bên cạnh tùy ý rất lục, vẫn không quên đùa giỡn một chút Quỷ Giả Xoa, đương nhiên xấu. Không phải. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hừ. Quỷ Dạ xoa hai mắt miêu lại, sát ý quang đoàn ngẩn ngưỡng một hồi lại lặng yên tiêu ẩn, thần nút ở tâm hải chỗ sâu, bị trấn áp tận tầng. La Tiên thân hình phiêu hốt, những cái kia kết trận thành viên căn bản là không có cách đối kịp hắn tốc độ, giống như cắt cỏ một dạng bị tùy ý sát lục. Kỳ quái, như thế nào giống khôi lỗi một dạng động tác cứng nhắc nhấc trở, phản ứng cực kỳ lạ thầu sáu. Chẳng lẽ sáu? La Tiên mày nhăn lại, một cái ý niệm phู่ lên, nhường hắn một hồi không thoải mái. Thần tùy ý chuyển, La Tiên thân ảnh trong nháy mắt chia ra làm trên trăm cái, mỗi một cái cũng có đồng dạng khí tức, năng lượng phản ứng. thậm chí hồn phách ba động đều giống như lúc, cho dù là lĩnh vực cấp tồn tại cũng không cách nào dễ dàng phân biệt. Chính là cái này sao? Quỷ Dạ Xoa cùng Trương Trương lập tức đem lực chú ý tập trung ở cái này trên trăm cái huyền ảnh phía trên, sử dụng đủ loại thủ đoạn, dốc hết toàn lực phân tích rõ bọn chúng cùng La Thiên bản thể trên lệch. Không có khả năng, thế mà không có một tia khác biệt. Làm sao có thể? Mấy giây đi qua, Trương Trương mặc dù thần sắc như thường, nhưng mà cái kia chập trùng kịch liệt lồng ngực lại bán rẻ hắn kích động cảm xúc. Con ngươi co vào, lườm quang phát tán, Trương Trương sinh ra một tia thất bại cảm xúc. Không chỉ là lấy ra đi qua hình ảnh cụ hiện đi ra ngoài thời gian cái bóng, còn có một số vật gì khác sáu. Vị Dạ Xoa hô hấp có chút dồn dập, nhưng mà, đến tụt cùng là gì đây? Liên Hồn Phách ba động đều có thể cụ hiện đi ra sáu. Đúng, chẳng lẽ là sáu? Không sai, nhất định là như vậy. Tương quá đi một cái nháy mắt chính mình cụ hiện cho tới bây giờ thời không sáu. Hừ, La Thiên, một tháng không thấy, đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ vậy mà đã đến loại trình độ này, quả nhiên không hổ là ta a. Phốc phốc phốc. Trên trong cái hình ảnh trong nháy mắt bị theo sát tới công kích triệu tịch ba phủ, như cái bọt khí một dạng phá diện. Tiêu đau một tiếng, La Thiên bản thể lại xuất hiện ở bên kia. tay phải to lớn gấp 5 6 lần, năm ngón tay mở ra, như thần long cự trảo, đem một người đầu gắt gao chế trụ. La Thiên năm ngón tay hơi dùng sức, người kia mặt nạ lập tức nứt bể, lộ ra một trường mã sói. "Em gái ngươi, quả nhiên là khôi lỗi." La Thiên con ngươi hơi co lại đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện một tia không rõ nhẹ nhõm. Vô luận sức mạnh vì cái gì, cho dù là địch nhân, chết trận cũng là kết cục tốt nhất, nhưng nếu là bị thao túng vì khôi lỗi mà chết, như vậy sao? Chân chính khôi lỗi. Không sai, những thứ này chỉ độn khô khan giá hỏa chính là thứ thiệt khôi lỗi. Bán thú khôi lỗi, lang nhân khôi lỗi. khẽ miệng vênh lên một đạo yếu ớt đường cong, La Thiên năm ngón tay căng thẳng, đem cỗ này lang nhân khôi lỗi đầu tan thành phấn vụt, một hồi khí cụ bể tan cảnh răng rắc truyền vào trong hai, âm thanh chói tai bây giờ lại có vẻ phá lệ dễ nghe. Quỷ dạ xoa bông dung lại một lần nữa hóa thành hắc diễm thần lòng, thân rồng xoay quanh, miệng rồng mở lớn đến có thể nuốt vào một cái hồ lớn, một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ trong miệng truyền đến, quái phong tiêu khóc, chúng quanh hơn 1000 bộ khôi lỗi nhất thời không tra phía dưới thế mà bị trong nháy mắt thôn phệ hết, khí tức đột đoạn tuyệt. La Thiên cũng ăn ý ra tăng công kích lực độ, huyết nục văng tung tóe không phải thuần máy móc khôi lỗi, ngắn ngủi 6, 7 phút Hơn 5000 cố khôi lỗi liền bị tiêu diệt hai ba, còn giữ lại bất quá là dựa vào đặc thù trận thế tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Chủ ta, khai thiên tích địa, tái tạo hư không, sáng tạo vô thượng chiến công 6. Chủ ta, thần ân rộng lớn, linh mê mang chúng sinh, tại thần quốc vĩnh sinh 6. Đột nhiên, một hồi ngữ điệu kỳ lạ nhưng lại tràn đầy uy nghiêm ca âm thanh truyền vào trong tai mọi người, bài hát này âm thanh tràn ngập một loại vận luật kỳ dị, Phàm Phật Ân cần dạy bảo, khuyên người hướng thiện quy y, lại Phàm Phật thần chi dạy bảo chúng sinh, mỗi một lời một lời cũng có vô tận uy nghiêm, để cho người ta xuất phát từ nội tâm mà kính sợ 6. Dù cho La Thiên cũng cảm thấy hồn phách mờ mê, động tác trong tay chỉ trệ, suýt nữa bị một nguồn năng lượng dòng lũ đánh trúng. "Đồ vật gì?" Tâm kiếm hoành rơi, chém tới hư ảo, minh tâm tiến tính. La Thiên thuận tay chém giết một bộ khối lỗi, ánh mắt lần theo âm thanh quét tới, nhưng là đến từ tạm kiệt đạc. Vây quanh rộng lớn thần tọa, từng cái sau lưng mọc lên hai cánh điểu nhân vô căn cứ bước lên, cái kia tiếng ca rõ ràng là xuất từ những điểu nhân này trong miệng. Bọn hắn một bên lớn tiếng ca tụng, một bên tự nhiên sưởi ấm lòng người kia sáng, lộ ra thần thánh vô cùng. Rất quen thuộc ca sáu. La Thiên nhất khuôn mặt nụ cười quỷ dị, nhớ tới tại vô số trong tiểu thuyết làm chủ phản diện nào đó quang minh thần dạy. Bất quá, đám điểu nhân này cùng những người chim kia cũng không đồng dạng. Đầu tiên, những cái kia điểu cánh chính là giả, bất quá là năng lượng quang ảnh hiệu quả mà thôi. Nói trắng ra là, chính là dùng để dễ nhìn dọa người thơ. Thứ yếu, bọn gia hỏa này xấu, căn bản chính là Thánh Lang thần quốc thành viên, cũng chính là phía trước những lang nhân kia khôi lỗi bản thể. Giả ngây thơ đáng xấu hổ. La Thiên ở trong lòng oán hận khinh bỉ một phen, đột nhiên quỷ dị nhớ tới đệ nhị trong thành dọc theo quảng trường những cái kia bán nướng quán nhỏ. Trong đó một đạo được hoàn nên vô cùng quả vật chính là đồ nướng điểu nhân cánh sáu. Đáng chết. Ai ngờ, làm Trương Trương nhìn thấy những thứ này, cô điểu nhân giá hỏa bung xuốngtoByteArray điểm, tấm kia không có chút rung động nào mặt chết lại trong lúc đó kịch liệt biến ảo, liền thân thể hư nhược đều kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Hơn nữa, là kinh ngạc sợ hãi loại kia. Hô. Tập Kiệt Đắc cũng đột nhiên mở hai mắt ra, không tiếp gián đoạn đã tiến vào giai cảnh bảy loại phép tắc dung hợp. Có vẻ như, nội bộ xảy ra vấn đề sáu. La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa đều quan sát được hai người qué dị phản ứng. tiến vào xem kịch hình thức, liền bị đánh tàn phế lập tức liền có thể triệt để giết chết lang nhân khôi lỗi đều tạm thời buông tha. Loại sự tình này, tuy thôi đều có thể làm đi sáu, nào có xem kịch tới sáng khoe sáu. huống chi còn là tạm kiệt đặc cùng Trương Trương chó hay sáu. Không biết không nhìn, nhìn không trắng nhìn sáu. Hai cái tiện nhân cũng là muốn như vậy. Trương Trương cùng tạm kiệt đặc hai người nhìn về phía hơn 5000 tiểu nhân. Ngụy ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ, mà cái sau trong ánh mắt càng thêm mấy phần phức tạp, bĩ thường, kiên nghị, có gian ý tỉnh. Tiến vào xem kịch tiểu mẫu hai người con mắt nhất thời sáng lên. giống hai cái bóng đèn lớn, bắt quái chi hỏa cháy hùng hực. Rốt cục vẫn là tới rồi sao sáu. Trương Trương gương mặt lạnh lùng, sắc ý mãnh liệt. Lần theo Trương Trương ánh mắt nhìn, La Thiên phát hiện sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở điều nhân. Ngụy mặt sói bên trên. Thánh Lang thần quốc thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít mà nắm giữ Lang huyết mạch, cái này có gì vấn đề sao? La Thiên nghi hoặc không hiểu. Không phải liền là chủ động kích phát trong cơ thể Lang huyết mạch, đem chính mình hình tượng làm cho cường dã một chút sao? Can thứ vào thể nội Lang huyết mạch nồng độ cao thấp, chúng điều nhân Ngụy Lang hóa trình độ cũng khác biệt, tối cận bất quá là trên mặt lông rậm rạp một chút, màn nồng nhất đích thì biến thành triệt triệt để để lang nhân răng nhanh dày đặc. Đại náo vận chuyển tốc độ cao, hồi ứng hết thảy cùng tạp kiệt đặc tin tức tương quan, bỗng dưng, La Thiên trong đầu toát ra một đầu tầm thường tin tức. 18. DOS, cảm tạ ngang dọc bạn mới, cho quyển sách này càng nhiều cơ hội lộ mặt, đối với trước đó tới nói, thành tích tốt không ít xấu. Để cử hai quyển sách. Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ manh nương bốn biển là nhà, hắc hắc, quy củ cũ. 447 chương 718, biến khéo thành vụng chương 78. Biến Khéo Thành Vụng Đại Khái là trước đây thật lâu nghe Tiểu Yêu ánh trăng 2 tỷ muội nhắc qua, Tập Kiệt Đắc ngay từ đầu cũng chỉ là có thời gian trì lực, mặc dù thực lực, tiềm lực đều tính toán không tệ, nhưng xa xa không có đạt đến loại trình độ kia. Thẳng đến một cái thế giới phía sau. Kinh lịch một cái không biết tên thế giới phía sau, Tập Kiệt Đắc đột nhiên có cực kỳ thuần túy lang huyết mạch, thực lực tăng vọt, liền điên cuồng khiêu chiến, chính thức tiến vào một đám kế thần giả ánh mắt. Về sau nữa, cải tạo Thánh Lang thần quốc, trở thành một phương bá chủ. La Thiên trước đây cũng không quá để ý. Dù sao kỳ ngộ loại vật này đối với lèn lút tại các đại hình chiếu thế giới châu châu kế thần giả mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là cái đồ chơi mới mẻ. Nhưng mà bây giờ xem ra, nội tình trong đó rất nhiều a. Điểu nhân. Ngụy Tiếng ca càng ngày càng vặn rồi, vang vọng toàn bộ linh tiên vị địa, khắc sâu vào mỗi một cái sinh linh não hải, để cho bọn họ trong hai mắt của nhiệt càng lớn, tín ngưỡng chi tuyến bỗng dưng tăng thu gấp mấy lần, thật giống như đột nhiên gia tăng mã lực máy bơm nước, đem hắn liên tục không ngừng mà từ trên ngàn nước sinh linh thể nội rút ra, vỡ đê hồng thủy một dạng tràn vào pháp tắc mập mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lâm vào đỉnh trệ pháp tắc cũng phi tốc vận chuyển tương dụng. Tốc độ giờ người, vậy loại phép tắc dung hợp triệt để hoàn thành, càng la ngựa không ngừng vó câu tiến lên, bắt đầu tám loại phép tắc dung hợp. Tạm kiệt đặc làm như không thấy, chỉ là chăm chú nhìn vây thành nhất cái vòng lớn điệu nhân. Ngụy bên trong cánh suề ra giọng lớn nhất xinh đẹp nhất người kia, trong mắt sát ý sôi trào. Sôi trào sát khí không che giấu chút nào mà phá thể mà ra, kèm theo quyết tuyệt tâm ý, vị diện cảm ứng được tạm kiệt đặc tâm niệm biến hóa, nguyên bản tinh không vạn lý trong nháy mắt bị không biết đến từ đâu đám mây đen lớn che đậy, lóe sáng điện xà ở trong đó du động. Lần theo tạm kiệt đặc ánh mắt, một cái cùng khác điệu nhân có chỗ khác biệt điệu nhân xuất hiện tại La Thiên trong tầm mắt. Các điều nhân xuất hiện sau đó cũng là một mặt bình tĩnh, mất tự nhiên bình tĩnh, bình tĩnh hơi choáng, chỉ có trên mặt hắn mang theo một chút biểu lộ. Thậm chí, không biết phải chăng là là của mình ảo giác, La Thiên cảm thấy người kia nhìn về phía Tạm Kiệt Đặc trong ánh mắt tràn ngập khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả phức tạp xấu. Cờ tỉnh. La Thiên lộ ra nụ cười không có hảo ý, ánh mắt tại giữa hai bên vừa đi vừa về liếc nhìn. Hai người đối mặt mấy giây, điều nhân bờ môi nhẹ nhàng động mấy lần, một đạo tin tức lưu truyền đưa cho Tạm Kiệt Đặc, La Thiên muốn lấy ra một chút lại phát hiện căn bản làm không được, cái kia cùng người khác bất đồng điều nhân làm một chút tay chân. Tu Di Tức tập kết đặc ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi, mí mắt chậm rãi luôn xuống, tựa hồ có quyết ý, từ bỏ dãy rủa, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Theo hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, nguyên bản tốc độ sẽ bất phàm pháp tắc dung hợp tốc độ lại tăng, cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tương dụng, nguyên bản phân biệt rõ ràng 10 loại pháp tắc mờ mịt bây giờ chỉ còn lại 2 3 loại tạp sắc, toàn bộ hiện lộ ra một loại làm người tâm thần thanh thản màu xanh ngọc. Quả nhiên, làm một mua cả một đời băng hồng trà cho tới bây giờ cũng không có chúng qua lại đến một bình khổ bất ti, nửa ông đắc lợi kiếm tiện nghi loại chuyện này cho tới bây giờ cũng là không có ta phần 6. Phân giấc được không khí xung quanh thay đổi, La Thiên bản thân chửi bậy vài câu, Diêu Vũ kéo ra một cái kiếm hoa, bị hắn người biếng cầm ở trong tay, đón đắc ý phương hướng nhìn lại. Lam Tạm Kiệt đặc lập làm ra từ bỏ chống lại tư thái thời điểm, cái kia dị thường điệu nhân lợi dụng khôi phục bình thường, cùng với những cái khác điệu nhân một dạng bản chư khuôn mặt, liên tiếp chết lặng bình tĩnh. Nhưng mà, làm La Thiên cùng Quỷ Dạ xoá ánh mắt nên đón thời điểm, phát hiện cái này hơn 5000 tên điệu nhân. Ngụy biểu lộ cũng thay đổi. Cùng nhiệt. So Thánh Đồ còn muốn cuồng nhiệt kiên định tín ngưỡng, mà xem như kẻ độ thần, kẻ xâm lấn. La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa cái này hai tên dị đoàn lập tức liền thành đám người thảo phạt đối tượng. Dị đoàn, chết. Nhất là dám can đảm độc thân dị đoàn, muôn lần chết khó khăn tử. Đột nhiên hóa thân thành tạp kiệt đặc thần đô quân đoàn chúng điểu nhân lập tức xô chào, từng cái đập lấy hư hào cánh chim, như mũi tên phân biệt hướng hướng La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa, khí thế hùng hổ, khí tức kinh khủng lăn lộn gào thét, so trước đó khôi lỗi phải cường đại mười mấy lần. Khóe mắt liếc qua nhìn sang sắc mặt khác thường chương chương, La Thiên tâm bên trong hiện ra một chút không ổn ý niệm. Xuất. Thứ nhất điểu nhân đã vọt tới trước mắt, vung đẩy trong tay chế tạo cử kiếm, hung hăng chém xuống một kiếm. cuốn lên phong lôi, chảm hướng La Thiên Đẩu. Nhìn thấy cái này mang theo một mặt cuồng nhiệt kiên định biểu lộ hướng chính mình phát động công kích lang nhân, La Thiên sắc mặt khó coi. Cự kiếm trước mắt, chảm kích cuốn lên cuồng phong đem La Thiên tóc dài cuốn lên, cuồn loạn phi vũ. Chém tới tạp niệm trong đầu, La Thiên nghiêm sắc mặt, đơn giản dễ dàng mà né qua một cái này, một kiếm đưa ra, Hàn Quang lưu chuyển mũi kiếm rứt khoát đâm vào ngực sói lở ngực, một chùm tiên huyết phun tung tóe mà ra. Mũi kiếm nhập thể, bén kiếm khí tùy theo tiến vào lang nhân thể nội tùy ý công kích, mãnh liệt đau đớn, liền tiến ngưỡng cuồng nhiệt lang nhân cũng không cách nào coi nhẹ. Lang miệng há mở, răng nanh xông niên, phát ra thê lương sói tru. Thân thể cảm giác cũng không có tiêu thất xấu. La Thiên mắt sáng lên, yêu vũ từ lang nhân thể nội rút về, đồng thời thân hình khẽ động, xuất hiện tại lang nhân đỉnh đầu, chập ngón tay như kiếm, trọng trọng điểm tại lang nhân cái hốt phía trên, một tia phát ra vô hình mũi nhọn kiếm ý đâm thủng người sói hộ thể phòng ngự, trực tiếp tiến vào thức hại của hắn, trực kích hồn phách. Ngao nga ba. Nguồn gốc từ hồn phách đáng sợ đau đớn nhường lang nhân nhất thời rú thảm đứng lên, đau đến toàn thân co thẳng tới, hư hào cánh chim lập tức biến mất không thấy gì nữa, cơ thể mất thăng bằng, suýt chút nữa rơi xuống. Hồn phách cũng không có vấn đề xấu. Lã Thiên nhất bên cạnh bén nhẹ mà tránh né đến từ các điểu nhân cuồng tín đồ công kích, một bên cẩn thận quan sát người sói phản ứng, xem ra đây chính là tu luyện tiến ngưỡng chi lực nguyên nhân 6. Bất quá cùng thần chi truyền đạo hoàn toàn khác biệt, loại vực này, thật là khiến người ta khó chịu a 6. Cũng được, nếu các ngươi biết mình bộ dáng bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác sống không bằng chết ta. Như thế, liền để các ngươi giải thoát. Ánh mắt băng liệt, Lã Thiên thủ hạ không lưu tình nữa, mỗi một kiếm cũng là hướng về điểu nhân chỗ chí mạng công tới, giống như Liều mạng Tam Lang một dạng thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, không đến một phút liền chém giết một cái lang hóa nửa thân thể điểu nhân. Một tiếng vang nhỏ, tên kia bị La Thiên tính cả hồn phách chém thành hai khúc lang nhân cánh chim tiêu thất, thi thể cũng biến mất theo, liên phun tung tóe tiên huyết đều bốc hơi không thấy, phản phất sợ điểm ổ chỗ này đất thần thánh một dạng. Tại La Thiên kim mang lưu chuyển trong hai mắt, tên lang nhân kia bốc hơi phía sau, bị chính mình xé nát hồn phách đột nhiên hiện hóa ra một tia tàn hồn, mặt chứa cảm kích đối với mình trịnh trọng thi lễ một cái. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống ngồi ngay ngắn nhắm mắt tạp kiệt đặt trên thân, trong mắt lóe lên phức tạp tia sáng, mờ mịt, bĩ thường, phẫn nộ, kính sợ, chúc phúc sáu. Nhẹ nhàng tỏa giải, tàn hồn hoàn toàn biến mất, không lưu lại một chút dấu vết. Đinh Một kiếm rơi xuống, bị Diêu Vũ ngăn lại, lại mặt khác có hơn 10 đạo kiếm quang rơi xuống, chém ra La Thiên phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo không đậm không cạn vết thương, chảy ra tiên huyết đem áo bảo thấm đẫm đầy hồng, lộ ra cực kỳ chật vật. La Thiên lại phảng phất không có cảm giác nào một dạng, một cái séo xuống xông vào, Diêu Vũ một cái quét ngang, đem một tên khác tiểu nhân. Ngụy Lương ngọ chặt đức, bước phía trước một người theo gót, tan thành bong bóng mạt tiêu thất. Nhưng mà nhượng La Thiên kinh ngạc chính là, người này tàn hồn cùng phía trước một người biểu hiện ra không nhiều, nhìn về phía tạp kiệt đặc ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp, đơn độc không có gì hận ý xấu. Xem ra tạm kiệt đặc tại Thánh Lang tại trong thần quốc danh vọng lực hướng tâm thật là không có nói, có thể làm cho trong thần quốc thành viên như thế xuống bãi, dù cho chết đi vẫn không có một người lòng mang oán hận, ai, đáng tiếc sáu. Thầm than vài tiếng, La Thiên tùy ý một cái cự kiếm tại chính mình trên lưng lưu lại một đầu dài nửa thứ phải vết máu, Diêu Vũ liên chạm, đem ba tiên điểu nhân chạm dưới kiếm. Quỷ Dạ xoa xoa so La Thiên phải tốt hơn nhiều, hắn vẫn như cũ hóa thân thành hắc diễm thần long, quanh thân bị hưởng hưởng hắc diễm bao quạ, gật gù đã ý, giơ vút vung đôi, mỗi một lần động tác cũng là khói đen cuộn, trong khói đen tràn ngập sức mạnh ma quái, vừa vận khắt chế những thứ này thành tính tiến độ. Mặc dù bị hơn 3000 người vây công, lại nhìn không ra rõ ràng vết thương, lộ ra thành tạo điều luyện. Trận đấu kịch liệt kéo dài 23 phút, vây công quỷ dạ xoa điều nhân vẫn lạt hơn 500 người, quỷ dạ xoa hóa thân hắc diễm thần long khí diễm cũng giảm bớt một chút, quần quần khói đen cơ bản chỉ có thể bao khoảng thân rộng, ra tay đánh chết tần suất dần dần hạ xuống. Đến nỗi La Tiên, nhìn thực sự là vô cùng thế thảm, vô cùng thế thảm. Y phục của hắn hoàn toàn biến thành trang phục cán mày, một đầu một cái tấm vải khoác lên người, bị tiên huyết thấm nhiễm đẫm, thời khắc không ngừng mã siêu phía dưới chạy xuống màu sắc cám hồng sắc huyết dịch. Xuyên thấu qua tấm vải quần áo, Có thể nhìn thấy La Thiên đã mình đầy thương tích, thậm chí vết thương sâu tới xương cũng có hơn 10 đạo, da thoa, dạng như vậy nhìn nếu là thâm nhập hơn nữa một phần, liền muốn đem hắn phân thân thành khối vụn. Liền trên mặt cũng có 5, 6 đầu vết thương, da thịt xoay tròn, máu tươi chảy đầm đìa, tóc xóa, rõ ràng một cái hoạt thoát thoát cùng đường bí lối khô bึก, lúc nào cũng có thể bị trùng quanh cuồng tiến độ cho xé thành mảnh nhỏ. La Thiên nhất hơn mặt kiên nghị, thần sắc băng lãnh, đối với vết thương trên người giống như chưa tỉnh, xuất kiếm lực đạo không chút nào từng yếu bớt, bây giờ vây công hắn tiếp cận 2000 người đã bị hắn điên cuồng giết chết 7800, tiếp cận một nữa. Cái này xác định số lượng so thuộc tính tương khắc quỷ dạ xoa còn muốn huy hoàng, đương nhiên, cái này cũng là cái gọi so là trọng điểm địch nhân nguyên nhân. Hiện tại La Thiên mang theo vết thương kinh khủng điên cuồng giết địch thời điểm, động tác của hắn đột nhiên trì trệ, trên thân lại thêm một vết thương. Ân. La Thiên mang theo nghi hoặc, bởi vì ngay mới vừa rồi một hồi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau lòng cảm giác giống như là thủy triều dâng lên, nhường hắn tâm cũng theo xả đau, giống như có người dùng đao tại cắt một hình dạng. Lần theo sâu xa thăm thẳm cảm ứng nhìn sang, nguyên lai là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nhìn xem một thân máu vết thương rầm rề La Thiên, nước mắt quần quần xuống, cố viết khóc thảm, thương tâm không thôi. Nhưng mà Vì phong ngửa qué dày La Thiên, nàng dùng hai tay niết chặt che miệng lại, tùy ý nóng bỏng nước mắt xẹt qua gương mặt, tiêu tán ở vô tận tinh không sáu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. La Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng tự trách. Đáng chết, chỉ muốn dâu rốt cùng kỳ địch dĩ nhược, chính mình thế mà đã quên tiểu yêu phản ứng. Hô. Kình phong xoắn tới, kiếm mang lấp loé, một cái cự kiếm hướng La Thiên trọng trọng chém xuống. Lan đi. Trang Ngơ Bái này mà nổi giận gầm lên một tiếng, La Thiên tấm vải trang không gió mà bay, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. đem chúng quanh trên trăm tên điểu nhân thổi đến cuốn ngược la lộn, so trước đó cường đại đâu chỉ có 10. Thời gian quay lại, hình chiếu trùng hợp. Một tiếng than nhẹ, La Thiên vết thương trên người biến mất không thấy gì nữa, quần áo rực rỡ hằn lên, nào còn có mấy mai bị thương bộ dáng. Thời không hình chiếu, thân hình phất một cái, lại một cái La Thiên xuất hiện, cả hai khí tức không có nửa phần chênh lệch, liền tức giận trên mặt tái nấy biểu lộ đều là giống nhau. Phía trước một cái La Thiên bước ra một bước, vượt qua hư không, trực tiếp xuyên qua cửa Ua thần cấm, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tiểu yêu bên cạnh, mặt tràn đầy đau lòng đen, cái sau ôm vào trong ngực, không ngừng xin lỗi. Ngầm muốn Gặp La Thiên không còn cố ý tỏ ra yếu kém, quỷ dạ xoa thân rồng bên trên cơ hồ tắc hắc diễm theo hắn một tiếng nổi giận long ngâm, cháy rừng hực đứng lên, bước lên hơn vài mét, ma tính khí tức so trước đó cũng muốn nồng đậm mười mấy lần, phần phật hỏa diễm lúc này liền đem chúng quanh hơn 200 người đốt thành tro bụi. La Thiên phân hóa đi ra ngoài hình ảnh chiến lược cũng là không tầm thường, so La Thiên nhất bắt đầu biểu hiện ra còn phải mạnh hơn một phần, mang vô tận ấy nãy, đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến rồi điệu nhân trên thân, mỗi một kiếm đều ác cay âm động, xuất kiếm tất thấy huyết, tại La Thiên bản thể liệu mạng an ủi tiểu yêu ngắn ngủi này 2 phút rưỡi trong bên trong. Quỷ Dạ Xoa cùng La Thiên hình chiếu liền đem nguyên bản hơn 5000 người cuồng tín đồ quân đoàn tới sát không đủ 2000. "Ngươi, Tiểu Yêu, không sao sáu. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Tiểu Yêu sẽ trở nên càng thêm kiên cường sáu." Tiểu Yêu dừng lại nước mắt, một bên tốt thịt một bên da vẻ kiên cường hướng La Thiên lộ ra nhường cái sau đau lòng không dứt nụ cười. "Ai sáu?" Liền tại La Thiên không biết nên nói cái gì lúc, hai người bên thai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang. "Long long long muốn." Âm thanh lớn truyền vào tất cả mọi người trong thai. 448 chương 79 va chạm. Chương 79 va chạm. Cái này dù dù tiếng vang từ vô hạn nơi xa truyền đến, lại phản phất tại mỗi người trong đầu vang lên, vô cùng rõ ràng. Lần theo tiếng vang xuất xứ nhìn lại, một trái cầu lửa thật lớn chiếu vào trong mắt mọi người, giống như một cái rơi xuống hành tinh, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, đem phủ cận mây đen đều đốt thành màu đỏ thắm, như nứt vỡ đường chân trời thái dương, thả ra vạn đạo hừng quang. Hỏa cầu tốc độ nhanh kinh người, nó mới xuất hiện, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền phóng lớn mười mấy lần, đỏ bừng ánh lửa tràn ngập con mắt của mọi người, giống như một đầu kéo dài vài tỉ cây số hỏa diễm thần long, thân rồng triển lạm âm ỉ, uy phong lẫm lẫm, trấn áp hư không. 10 phần 3 11 giây. Tư nhìn thấy hành quán tinh không hỏa cầu đến bản thể của nó bị đám người rõ ràng trông thấy, chỉ dùng không đến 11 phần trăm trông. Cái này là cái gì hỏa cầu, rõ ràng chính là một khối đại lục to lớn. Hoặc, ví diện, nguyên một khối đại lục điên cuồng phi hành, hắn không chọn vẹn tinh bích cùng bản nguyên vũ trụ hư không lẫn nhau ma sát, tinh bích cánh ngoài, chói mắt hồ quang điện cùng hỏa diễm bay lên, tại tinh không vô tận hắc ám làm nổi bật phía dưới, giống như kính thiên hỏa lôi cự nhân. Lại làm một khối đại lục. Chưa từng thấy qua rộng lớn cảnh quan nhường tiểu yêu trong lúc nhất thời quên đi khổ sở, miệng há đại, cái cằm đều suýt chút nữa không khép được. Lạnh như băng song quá di tư cùng tiểu yêu không kém là bao nhiêu, nhìn qua càng ngày càng gần đại lục, một mặt lốc trẻ, trong mắt đều quên chớp. Tô Lý vị ạ so với nàng tốt một chút, ánh mắt bị đại lục bóng tối chiếu giữ, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cái này hình dáng xấu. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chương chương phát hiện một chút đồ vật đặc biệt, là hùng thế đại lục. La Thiên cùng Quỷ Dạ xoa đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức liền cảm giác tê cả da đầu. Quả nhiên, vũ trụ đại đạo đối với tạm kiệt đặc khảo nghiệm sẽ không như thế đơn giản xấu. Triều tình thế này phát triển tiếp, chủ liên thiên khu toàn bộ sinh linh đều sẽ bị cuốn vào trận này thiên biến, hoặc chủ động hoặc bị động trở thành tạm kiện đặc kiếp nạn một trong. Loại trình độ này kịch biến sinh ra, tạm kiện đặc cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, mở hai mắt ra, sở đến ngưỡng cửa tám loại pháp tắc dung hợp tốc độ nhất thời đại giảm, cùng một khắc trước so sánh, đâu chỉ rùa đen cùng 70 mã. Mở hai mắt ra một chớp mắt kia, để cho người ta hít thở không thông sát ý tử trong mắt của hắn không che giấu chút nào mà phun ra ngoài, linh thiên đại lục lập tức phong vân kịch biến, mây đen áp đỉnh, cùng lôi chớp loạn, một bộ cảnh tượng tận thế. Một cái hai cái ba cái, cũng là dạng này. Đáng chết, đem ta tạm kiệt đặc xem như cái gì? Chỉ có thể bị động phòng ngự coi như xong, hết lần này tới lần khác còn một lần có một lần mà bị bức bách thỏa hiệp sáu. Bây giờ tức thì bị người cỡi đến trên cổ, chỉ kém bật hai. Đá ngoài đao. Khôi lỗi. Công cụ. Khắc khắc sáu. Tạm kiệt đặc trong lòng sắt ý sôi trào, ánh mắt lại băng lãnh đến đáng sợ, đến đây đi, đều đến đây đi. Để cho ta nhìn một chút, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Ta quả nhiên vẫn là quá nhu nhược. Thần. Ma. Nước cười, thực sự là nước cười. Tập kiện đặc khỏe miệng vênh lên, lộ ra một quẻ bén sâm bạch răng nanh, rõ ràng đang cười, lại giữ tận tới cực điểm. "La Tiên, điểm này ta không như ngươi, nhưng mà sáu, khak khak ba cho xem, đều cho ta kiên trì, thật tốt chờ lấy, ngàn vạn, không nên chết ta." 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Thời gian lùi lại một đoạn thời gian ngắn, hồng thế đại lục. Nguyên bản Thương Tiên vài tên nội lĩnh, kể từ hồng thế đại lục bị chật luật kẻ cùng với vận mệnh quét ngang thống nhất sau đó, cực kỳ an ý bỏ ban đầu ân oán, gắt gao ôm thành đoàn, để cầu tự vệ. Gần nhất tính tình của hắn càng ngày càng cổ quái. Tiếp tục như thế ta xem chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị xử lý. Đẩy cửa tiến vào sạ phệ rộn một gian phòng khách, một cái tráng hán nặng nề mà đặt mông ngồi ở trên ghế, lớn tiếng gầm nhẹ, thần sắc bất an. Hai ba tráng hán phàn nàn giống như một cây diên quện, dẫn hỏa lòng của mọi người tự, nhưng mà chẳng biết tại sao đám người vẫn như cũ không dám phản án, chỉ là ngăn không được mà thở dài, trong lúc nhất thời trong phòng khách tràn ngập ai oán tiếng thở dài. Liền ngay từ đầu lòng phản kháng mạnh nhất Thương Thiên Trung đoàn trưởng Cổ Liệt cũng đã mất đi tất cả tâm tư phản kháng, không phải là không muốn, mà là không dám. Vừa nghĩ tới phản kháng chật lọt tệ kết quả, Cổ Liệt cũng không khỏi phải toàn thân run. Thời gian, mọi người ở đây chờ mặc, thở dài dần dần trôi qua. Đột nhiên, dị biến xảy sinh. Rầm rầm rầm ba. Một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, đồng thời đất đai dưới chân bắt đầu rung động kịch liệt, không phòng bị chút nào mấy người kém một chút liền té ngã trên đất. Nhưng cho dù như thế, mấy người cũng là vô cùng chật vật. Mấy người nhao nhao thi triển thuật pháp, đem phòng khách không gian ngăn cách đi ra, đứng vững thân hình. Lại nhìn một cái xung quanh, phòng khách đồ vật đầy đất, có thể bể đều vỡ vụn một chỗ, khắp nơi bừa bộn. Thế nào? Thế nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, giống như chim sợ cảnh co gióng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Huyền Linh đại trận không phải vận chuyển phải hào hào sao? Chẳng lẽ gặp địch nhân công kích? Địch nhân gì dám hướng Luân Hồi Sĩ phát động công kích? Chẳng lẽ là những cái kia phô thiên cái địa côn trùng đại quân? Liên tiếp nghi vân xuất hiện ở đám người trong đầu, mang đầy bụng nghi hoặc, đám người giải trừ kết giới, đi ra khỏi phòng, lại hãi nhiên phát hiện, trung tâm phong cảnh đang điên cuồng biến ảo. Cứ việc Huyền Linh đại trận bên ngoài, vị diện bên ngoài đều là ô ép một chút mây đen, nhưng mà mấy người vẫn như cũ có thể cảm thấy hoàn cảnh kịch liệt biến ảo. Đây là sao? Mấy người lẫn nhau đều là không dám tin biểu lộ, dưới chân đại lục, vậy mà tại điên cuồng lùi lại, lấy tốc độ khủng khiếp bay trở về trì. Cái kia lực lượng mạnh mẽ phản phệ liền hiên linh đại trận đều không thể hoàn toàn chống cự, ảnh hưởng đến hồng thế đại lục. Chặt lộc kệ. Mấy người đều từ đối phương trong mắt của thấy được ba chữ này. Rất rõ ràng, ở đây chỉ có hắn mới có cải biến hiên linh đại trận quyền hạn, cũng chỉ có cái kia đầu hốc có vấn đề da hỏa sẽ làm ra loại sự tình này. Quan hệ đến bản thân tính mệnh, cổ liệt mấy người cũng không lo được khác, tung người lao vùng vụt, lần theo chặt lộc kệ khí tức bay đi. Cái sau cũng không tận lực gần tàng tự thân khí tức, bởi vậy không đến nửa phút cổ liệt bọn người tiểu ra hiện tại chặt lộc kệ trước mặt. Không thích hợp. Đến sau một khắc, cổ liệt bọn người nhao nhao cảm thấy khát thượng. Bọn hắn cũng đều là lĩnh vực cấp bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù bị chặt lộc kệ cổ quái thủ đoạn sửa trị phải không dám phản kháng, nhưng mà bản thân năng lực còn tại. Chặt lộc kệ vẫn là áo choàng quái nhân bộ dáng, không vui ngôn ngữ, nhưng mà hắn giờ phút này lại cho cổ liệt mấy người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Lấy phía trước đối với chặt lộc kệ, cổ liệt bọn người mặc dù có chút e ngại, nhưng mà cũng không có bị áp chế cảm giác. Mà bây giờ, làm cổ liệt mấy người nhìn thấy chặt lộc kệ thời điểm, một loại xuất phát từ nội tâm mà cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Thật giống như một cái không chú ý đi vào tàn bạo manh thú địa bàn, mặc dù manh thú không ở Loại kia mê mang tản bạo khí tức vẫn như cũ nhuởn con chó sợ hãi vô cùng. Cổ Liệt mấy người lập tức trầm mặc. Có chuyện gì? Chật Lột Kệ thê nhiễm trầm thấp từ dưới áo choàng truyền ra. Không có, không có việc gì xấu. Cổ Liệt phát giác được mấy người khác ánh mắt đều rơi vào trên người mình, một bộ lấy chính mình cầm đầu bộ dáng, trong lòng thầm mắng vài câu, lập tức treo lên đáng sợ mà áp lực, nhắm mắt ngượng ngùng nói. Chật Lột Kệ dấu ở bên dưới áo choàng mắt trợn hồ nhìn Cổ Liệt một mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Đột nhiên thay đổi khí tức uy áp chật Lột Kệ không có tỏ thái độ, Cổ Liệt mấy người cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Thời gian Ngay tại cổ quái trong trầm mặc một chút trôi qua. Ma Hùng Thế vị diện cũng đã tới Linh Tiên đại lục đỉnh đầu, giống như một quả rơi xuống hành tinh, mang bọc lấy vô tận liệt diễm lôi điện, tại La Thiên bọn người hoặc kinh hoặc giận trong ánh mắt, ầm vang đổ xuống. Nếu như đây là gây cho tạm kiệt đặc kiếp nạn, sao lại không phải đối với chúng ta khảo nghiệm đâu? La Thiên nhìn xem càng ngày càng gần đại lục, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Bất quá, dưới mắt loại tình huống này, ta vẫn trước tiên làm trở về quần chúng tốt hơn xấu. Có quyết định, La Thiên quả quyết thu hồi cái kia hình chiếu, cánh tay phải căng thẳng. Đem Tiểu Yêu ôm thật chặt vào trong lực, dưới chân kia sáng rọi lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy triệu dặm, xa xa quan sát bên này biến động. Quỷ Dạ xoa xoa so La Thiên động tác càng nhanh, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, ánh lửa lóe lên, xuất hiện ở khoảng cách La Thiên không đến 10 vạn mét bên cạnh, cũng tiến vào xem kịch hình thức. Thậm chí, Quỷ Dạ xoa cái này hỗn đản làm được so La Thiên còn muốn tuyệt, trước khi đi còn vái thần cấm phía trên động một chút tay chân, suy y ê u thần cấm vật lý phòng ngự năng lực 6. La Thiên, muốn hay không giúp một chút bọn hắn? Tiểu Yêu lôi kéo La Thiên quần áo, chỉ vào mất đi chạy trốn năng lực trường trường ba người. Trong mắt lấp loè khẩn cầu tia sáng, Ngạch Ba La Thiên trong lòng không muốn cứu kình nhân, nhưng mà tại tiểu yêu dưới ánh mắt vẫn là thua trận, trong lòng thở dài, vướt ve tiểu yêu tóc dài, tâm niệm vỡ động, ba người không gian chúng quanh đột nhiên lắc một cái, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, ba người phát hiện mình xuất hiện ở Liễu La Thiên bên cạnh, không đến 100m chỗ. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Trương Trương từ ác tâm choáng đầu bên trong khôi phục lại, thấy rõ ràng chúng quanh tình thế sau đó, đối với La Thiên thái độ không có biến hóa chút nào, ngược lại là vô cùng trần khẩn hướng tiểu yêu nói cảm ơn, xem ra đối với La Thiên cùng tiểu yêu tính cách cũng là tương đối rõ ràng. Cắt, quỷ tài hiếm có cảm tạ của ngươi. La Thiên khinh thường hừ một cái, lập tức không có hảo ý chỉ chỉ tại Hồng Thế vị diện mang khóa mạnh mẽ trong gió lốc lung lay sắp đổ dáng vẻ thần cấm, nói: "Tập tiệt đặc thế, nhưng là đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng?" Chậc chậc, hết lần này tới lần khác lúc này, phiến phức một cái tiếp một cái, thực sự là sáu. Trương Trương thần sắc không thay đổi, ngược lại là Quá Di tư cùng Ổ Lệ vi ạ lập tức nhìn hằm hằm La Thiên, biểu tình kia, hận không thể đem La Thiên căn chết. Hắc hắc sáu. Tại tiểu yêu giận trách vẻ mặt, La Thiên cười qué dị vài tiếng, ngừng nhàm chán khiêu khích, mấy người lẳng lặng quan sát hai cái sen vào vị diện cùng đại lục ở giữa thế giới va chạm. Cuối cùng gầm thét hỏa cầu cùng tỏa ra ánh sáng lung linh thần cấm chạm vào nhau. Tĩnh, đúng nhau đệ nhất trong ngáy mắt, thiên địa đột nhiên lâm vào yên lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng sợ mà yên tĩnh, an tĩnh quỷ dị tràn ngập phương thiên địa này, thật ở nơi đây La Thiên bọn người, đột nhiên cảm thấy mình lâm vào một loại kỳ diệu trong không khí, hết thảy xung quanh đều trở nên cực kỳ chậm chạp, lặng yên im lặng, giống như La Thiên thôi động thời gian chi lực tỉnh cảnh. Một giây sau rầm rầm rầm sáu, tiếng nổ chấn thiên chật địa, kinh khủng xung kích như gió lốc tàn phá bờ bãi, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Liên kiến cố vô cùng không gian đều bị kinh người này nổ tung cho xé rách thành phân vụn, một cái hồ nước lớn nhỏ không gian chỗ thủn xuất hiện ở trong tinh không, cuồng bạo không gian loạn lưu từ trong trào lên mà ra, tùy ý cuộn cuộn cuốn lên, đem hết thảy gặp phải đồ vật năng lượng, vật chất, thậm chí nổ tung xung kích đều bị nhau nhau cuốn vào, rứt. Khoát bị Tôn Phệ tiến vào không gian chỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái vị diện chạm vào nhau, ngập trời liệt diễm cuồn cuộn dựng lên, hỗn hợp có cuồng loạn lôi đỉnh hồ quang điện, bao phủ hết thảy sóng xung kích, cùng với có thể đem đội chấn vơ trở thành cơ bản hạt năng lượng đáng sợ nổ tung tiếng vang. Trang ngập tiên địa vô biên hắc ám lập tức bị cái nảy kỳ điểm bộc phát một dạng liệt diễm cho hung hăng xé mở một đạo vết nứt, sâu thẳm tinh không đột nhiên phát sáng lên, sáng rực đến để cho người bơ ngỡ. Một đạo không có bị không gian loạn lưu cắn nuốt xung kích hướng hướng La Thiên mấy người, một đường xung kích, cương mãnh vô song, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thời gian gia tốc, chớp mắt vừa năm, La Thiên ánh mắt khẽ quét mà qua, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bàn tay trái đưa ra, ngón trỏ trong hư không nhanh chóng bay múa, phát họa ra một cái đơn giản vô cùng lại làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm xúc phù văn. Hô như gió mát phất qua mặt, đạo kia cường bạo sóng xung kích chạm đến La Thiên thời điểm, đã tiêu tán hết thể sức mạnh. 449 chương 80, diễn phần mình quyết định chương 80, diễn phần mình quyết định hai cái vị diện chạm vào nhau, quang diễm phun tung tóe, đỏ bừng liệt diễm xé mở vô tận hắc ám, kia sáng đâm thủng không gian, lan tràn toàn bộ căn cứ tinh cù, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Kia sáng chiếu rọi, soi sáng ra không thể đếm hết côn trùng, hình dáng tướng mạo dữ tợn. Cực đoan tiến hóa sau đó quen thuộc hắc ám côn trùng bị quang mang này chiếu một cái, hơn nữa tân sinh côn trùng lập tức chết đi, trở thành các côn trùng đồ ăn. Khoảng cách đại nô công chết đi đến bây giờ, đi qua chém giết thảm thiết nuốt trứng. Côn trùng trong đại quân đã sinh ra mấy ngàn con sức mạnh không kém nhiều côn trùng thủ lĩnh, sẽ không thể đếm hết côn trùng chia làm mấy ngàn cái bộ lạc, tộc đàn, tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa lẫn nhau chiến đấu chấm giết, mỗi một khắc đều nắm chắc không rõ côn trùng tử vong, nhưng cùng lúc mỗi một khắc cũng có đại lượng côn trùng đất bằng tấn cấp, lực lượng lại tăng. Bởi vì mấy trăm luân h ám vị diện đã bị côn trùng thôn phệ không còn một nõng, mới lên cấp mấy ngàn con thủ lĩnh cấp côn trùng về mặt sức mạnh so đại nô công không kém chút nào, thậm chí còn càng thêm cường đại. Rõ ràng, nếu là trùng tộc sinh ra mới vương chỉ bằng vào sức mạnh, liền có thể cùng Lâm Ngọc Phong, Đế thích Thiên Hàng này đứng thành ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tt. Sáng rực giẫm quang xé rách cám, từ trên trời giáng xuống, mấy ngàn con thủ lĩnh côn trùng suy xét mấy giây, lẫn nhau câu thông sau đó, ngựa đầu lý giải, mệnh lệnh dưới quyền tất cả côn trùng tạm thời ngừng cùng tốc khác trong đám côn trùng trăm giết, tốc độ cao nhất hướng tia sáng bùng nổ trung điểm, tức hai cái vị diện chạm vào nhau chỗ chạy tới. Đương nhiên, côn trùng là muốn ăn đồ, thực lực càng mạnh, tốc độ ăn và số lượng lại càng lớn, cho nên trong tộc đàn bộ lẫn nhau nuốt trứng chém giết là tuyệt đối sẽ không cấm chỉ. Dù sao thủ lĩnh côn trùng mình cũng muốn ăn đồ vặt, còn chiếm đầu to, mặc dù không giống phổ thông côn trùng mỗi thời mỗi khắp đều ở đây ăn, nhưng mỗi một lần nuốt trứng cũng là trên mấy chục triệu mà nuốt luôn, không chút khách khí. T T6. Thế lương tê minh thành vang vọng tinh không, không thể đếm hết côn trùng tại mấy ngàn con thủ lĩnh cấp côn trùng dẫn đầu dưới, liền dọc theo đường đi tinh thể đều không để ý tới nốt trứng, tốc độ cao nhất hướng La Thiên bọn người sở tại chi địa chạy tới. Bởi vì số lượng thực sự quá kinh khủng, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không tựa hồ cũng tràn ngập côn trùng mùi thối. Quan Diễm bộ phát mang tới đầy trời đỏ bừng đám mây đồng dạng tiến nhập liên minh cùng với Thiên Nguyên Hoàng cấp ánh mắt. Cảm thấy xa xôi chỗ năng lượng kinh khủng triều tích cùng khoảng không gian phong bạo hư vị, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tất cả đều lâm vào trầm mặc. Có thể đứng tại tiền tuyến nhất đều không phải là tên so sánh, tự nhiên biết được có thể gây nên tinh không chấn động không gian bể tan cảnh năng lượng triều tích ý vị như thế nào. Nhất là bây giờ đã mất đi hậu viện côn trùng đã bị tiêu diệt không sai bị lắm, trong lòng mọi người tiểu tâm tư trong nháy mắt như thủy triều tôn ra. Lâm Ngọc Phong đế thích tiên bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức khẩn cấp cầu thông đứng lên. Trong liên minh người biểu tình biến hóa bọn hắn cũng nhìn thấy, biết loại chuyện này quyết không thể hàm hộ, giao cho chính bọn hắn quyết định đi. Đế Thích Tiên trước tiên mở miệng, ngự khí cũng có chút lưu động, ngược lại côn trùng nguy cơ đã giải trừ, tiên kiếm đại lục không cần lo lắng. Xem như kế thân giả, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tinh thần mạo hiểm, loại này rất có thể thu được thu hoạch khủng lồ cảnh tượng hừng trắng, có thể khống chế chính mình nhân đoản chứng rất ít, cưỡng ép đem bọn hắn lưu tại nơi này lợi bất cập hại, không cần giết. Vô gật gật đầu, đừng nói bọn hắn, liền chúng ta cũng kìm nén không được. Đế Thích Tiên nói rất đúng, loại chuyện này không thể áp chế. Đám người giao lưu chỉ là ngắn ngủi mấy giây, lấy được nhất tri ý kiến Lâm Ngọc Phong mở miệng, ôn hòa hiền hậu thanh âm vang vọng gần phân nửa tiên kiếm đại lục. Trần Bố chưa vị thủ lãnh quyết định, hơn nữa còn làm giòn đem địa điểm của cáo tri đám người. Hỗn ảo nhất thời. Mấy giây sau đó, một chút tính tình so sánh gấp người liền không kịp chờ đợi siêu ngày xưa Thánh Lang thần quốc Chố Linh Tiên đại lục bay đi. Tiếp xuống 10 mấy phút, đủ loại đủ kiểu phi hành đạo cũ giống như tại mở triển lãng hội một dạng, để cho người ta hoa mắt, hóa thành các loại tia sáng phá không mà đi, hướng La Thiên bọn người chố bắn nhanh phi đi. Chúng ta trước giải quyết đi những thứ này cản trở côn trùng a. Lâm Ngọc phong ánh mắt tại một đám xuân xuân dục động thủ lĩnh trên mặt quét qua, cười nhạt một tiếng, đề nghị: "Các vị cũng không bình tĩnh, bất quá trước khi rời đi, vẫn là giải quyết hậu hoạn cho thỏa đáng. Ha ha ha, xấu. Vô tự giễu cười vài tiếng, thân hình nhất chuyển, xuất hiện ở quần sót lại côn trùng trước mặt, vung tay lên, mạng lưới tử vong thổ tức mãnh liệt phun ra, kéo dài trải ra, tất cả bị sương mù màu xám nuốt mất côn trùng trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ta nói, hồn phách chôn bụi. Lâm Ngọc Phong theo sát Đế thích tiên kiếm chiêu thi triển đại chân lợi thuật, vừa dứt lời, côn trùng liền từng mạng lưới mà chết đi, mỗi một cái cũng là chết bởi hồn phách chôn bụi. Tại loại này hồn phách công kích trước mặt, côn trùng phòng ngự cơ hồ có thể xem nhẹ. Tập tư sao động một đám thủ lĩnh để sớm đổi tới vị diện va chạm mà, cũng là toan lực hành động. Còn sót lại côn trùng căn bản là không có cách ngăn cản, ngắn ngủi không đến mười phút, côn trùng liền bị tiêu diệt có thể một mắt thấy rõ số lượng. Tốt, không sai bị lắm. Nhìn các vị đều vội vã không nhịn nổi, ta sẽ không khi này tên ác nhân. Theo Lâm Ngọc Phong nói đùa nói xong, đã sớm lòng nóng như lửa đốt chúng thủ lĩnh lúc này hóa cầu vồng mà đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Ngọc Phong liếc mắt nhìn phá không đi đám người, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở viện hoàn, Lâm Kiệt bốn người bên cạnh. A, chúng ta cũng đi. Đến a, án giờ hiểu bốn người hai mặt nhìn nhau, có chút ngượng nhiên. Lâm Ngọc Phong đột nhiên thở dài, trong mắt mê mang ẩn hiện Ta cơ hồ có thể ngửi được nồng đến tan không ra mùi máu tươi, lần này tính nguy hiểm cao đến thái quá, nhưng mà sáu, cái này cũng là một cái tuyệt đại cơ ngộ, nói không chừng các ngươi liền có thể mượn đột phá này sáu. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi, nhưng mà cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi sáu. Tóm lại, muốn hay không đi chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Đi. Đương nhiên đi. Không chút do dự, một thanh âm vang lên, ngữ khí kiên quyết, càng là tính khí tốt nhất ôn nhu nhất viện hoàn. Ngươi sẽ bảo hộ chúng ta, không phải sao? Đối mặt Lâm Ngọc Phong cùng với ba vị đồng bạn kinh nghi ánh mắt, viện hoàn che miệng nở nụ cười, huống chi, nhìn thế cuộc hôm nay Lực lượng của chúng ta đã hoàn toàn không đủ a. Nói xong lời cuối cùng, vịện hoan vọng của bên trong cũng có một chút buồn bã, Đế Na ba người cảm động lay, ánh mắt lập tức kiên định. "Chúng ta, ra, cùng đi." Lâm Ngọc Phong không nói gì, tâm niệm vừa động, một mảnh như có như không đám mây xuất hiện tại năm người dưới chân, chờ năm người hướng Linh Tiên Đại Lục mau chóng đuổi theo, tốc độ kinh người. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thiên Nguyên Đại Lục, hoàn kiếp. Tập trung mấy trăm luân hám vị diện người sống sót, mặc dù các vị diện trốn ra được người đều không nhiều, nhưng mà hội tụ đến cùng một chỗ, tăng thêm Thiên Nguyên Đại Lục cư dân Nguyên Thủy. Số lượng cao tới mấy ngàn ư? Tại cung lộ nhân khẩu cơ sở bên trên, cường giả số lượng tự nhiên cũng cực kỳ lớn. Huống chi có thể từ luân h ám vị diện trốn ra được, thực lực cũng sẽ không quá kém, thấp nhất cũng là tứ giai đột phá chủng tộc giới hạn. Thế là, Lam Hoàng tiếp cuối cùng quét ngang các cường giả, nhất thống thiên nguyên sau đó thu sơ giản lược nhất thống kê, lập tức giật mình kêu lên. 52 ức. Đột phá chủng tộc giới hạn, tứ giai phía trên có thể được xưng là cường giả sinh mệnh lại có 52 ức. Nhưng mà, đến rồi ngũ giai, số lượng lập tức chuyển tiếp đột ngột, không đến 10 bội ức, đến nỗi lục giai thì chỉ có hơn một ức. Ở nơi này hơn một thứ sinh mệnh, có thể thành công đột phá lĩnh vực cấp gông cùng xiển xích, tiến giai truyền kỳ không đến một vạn. Dù sao, nguyên bản mấy trăm vị diện trong chiến tranh, người thật mạnh đều chết phải không sai biệt lắm, có thể trốn ra được sinh linh rất nhiều đều cũng có tiềm lực nhưng mà thời gian tu luyện không dài. Không chọn vẹn vị diện tinh bích bên ngoài, liền làm cùng hắn khủng long đại quân liền đem xâm phạm côn trùng tiêu sát phải không sai biệt lắm, cái kia hơn 9000 tên lĩnh vực cấp cường giả bất quá là đứng ở phía sau đánh xì dầu, thị quan sát liền làm biểu diễn, hơn nữa thỉnh thoảng lại giải quyết mấy cái cá lờ lưới. Đối với bọn hắn, không là tất cả người sống sót tới nói, kỳ thực cũng không có quá mạnh, bọn hắn duy nhất mong muốn chính là tại vô tận trong hư không vũ trụ mở một khối có thể xưng là nhà chỗ. Làm côn trùng bị chết không sai biệt lắm thời điểm, thông thế vị diện cùng linh tiên vị diện chạm vào nhau. Thông thiên triệt địa hồng sắc quang diễm bay lên, đem bọn hắn mắt đều chiếu sáng một mảnh bỏ bừng, sáng tắt lấp loé. Đây là cái gì đồ chơi? Hi hi ha ha đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Cái kia mãnh liệt gầm thét năng lượng dòng lũ, dẫn động không gian chấn động đáng sợ khoảng không gian phong bạo sáu. Thân là lĩnh vực cấp tồn tại, cả đám đều có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, trong lòng rung động đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người hai mặt nhìn nhau một hồi, lập tức đồng loạt đem ánh mắt rơi xuống Hoàng kiếp thủ lĩnh Lao Hoàng cùng với Liên Lam trên thân, hy vọng có thể nhận được một đáp án. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng, hai người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Bất quá, hai người trong lòng rất không giống bọn hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Liên Lam Lao Hoàng, đây là có chuyện gì? Hai người đồng thời đặt câu hỏi, lập tức sử sờ, nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng không biết a. Lao Hoàng ngữ khí có chút bất đắc dĩ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, những tên kia đến tụt cùng đang làm gì? Liên Lam ngữ khí có chút cổ quái, nếu như ta không có đoán sai, Đây lại khái là Thánh Lang thần quốc quốc chủ tạm kiệt đặc lẩm ra, hắn và kế thần dạ không hợp nhau, luân hồi sĩ chắc chắn cũng thâm dự. Mà khác, đám côn trùng này ắt hẳn cũng cùng lần này thiên biến có liên quan, đây là một hồi bao phủ toàn bộ chủ liên tiên khu sự kiện lớn. Ngươi vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là chí thân sự ngoại sao? Liên Lam ngữ khí có chút trầm trọng, mặc dù mục đích của chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau, nhưng mà dạng này thiên biến, chúng ta tự do ở bên ngoài thật tốt sao? Rời xa nơi khởi nguồn thật sự liền có thể rời đi sao? Lão Hoàng cảm thấy liền làm thái độ ngữ khí có chút kỳ quái, nhướng mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi biết cái gì không? Không, ta cũng không có được cái gì tin tức. Liên Lam lắc đầu, chau mày, chỉ là có một loại kỳ quái trực giác, trận này thiên biến muốn tận lực tránh né hơn phân nửa là tránh không khỏi, còn không bằng chủ động ứng đối sáu. Ta cảm thấy dạng này sẽ tốt hơn một chút. Từ hội tụ đến Tiên Nguyên Đại Lục bên trên bắt đầu, chúng ta liền cùng ở đây kết nhân quả, muốn chí thân xử ngoại, chỉ sợ rất khó. Lão Hoàng suy xét phút chốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn quan sát, bảo trì hoàng cước độc lập. Bất quá, hắn cũng làm cho một cái bước, tuyên bố cũng không ngăn cản đối với chuyện này cảm giác hứng thú người hoạt động tư nhân. Nhưng mà, sau mười mấy phút, vẫn là không có bất luận kẻ nào động tác, rõ ràng Đáng người mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại không hứng thú gì, liên liên làm, mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà xuất phát từ đủ loại lo lắng, cũng lựa chọn trầm mặc. Làm như vậy thật sự có thể trí thân sự ngoại sao sáu? Dũng chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh nói nhỏ một câu, liền làm cưỡng ép chém tới tạp niệm trong đầu, tiếp tục chỉ huy khủng long đại quân truy sát chạy tứ phía côn trùng. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Tàn phá bừa bãi vũ trụ phong bạo chi trong biển, La Thiên cùng Quỷ Dạ xoa giống như hai tòa hào đảo, mặc cho kinh đảo hải lãng xung kích, không cách nào dao động một chút. Ước chừng nửa giờ, Năng lượng cuồng bạo dòng lũ trong tinh không tứ ngược góc chừng nửa giờ, lúc này mới tại không gian vết nứt thôn vệ cùng với hai đại vị diện, La Thiên, Quỷ Dạ Xoa rất nhiều nhân tố hình ảnh phía dưới dần dần, dần dừng. La Thiên tiểu yêu cùng với Trương Trương ba người lập thân chỗ bị một cái kết giới bao khóa thủ hộ, bên ngoài kết giới tầng u quang lưu chuyển, hơn nữa thỉnh thoảng thoáng qua từng sợi ngân mang, đem quần quần không dứt sông tới năng lượng dòng lũ đụng thành nát bấy, ngăn cản tại kết giới bên ngoài. Trong kết giới, thì tràn ngập nhạt không nhìn thấy hào quang vàng lỏng, tạo ra một loại làm người an tâm ấm áp khí tức. Cảm thấy xung kích tại kết giới lên năng lượng dòng lũ cường độ bắt đầu yếu bớt, trong kết giới mấy người trong lòng nhào nhào thở giải một hơi. Mặc dù biết không đả thương được chính mình, nhưng mà loại kia dòng lũ có lực, che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều rung động làm, muốn đem chính mình phá hủy chôn vùi cảm giác thực sự để cho người ta không bưng lòng nổi. La Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm lộ ra, cẩn thận dò xét một phen ngoại giới không gian tọa độ. Ân, không sai biệt lắm khôi phục ổn định, hẳn không có vấn đề. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, La Thiên tại tiểu yêu bên thai nói nhỏ vài câu, lập tức thân hình thoát một cái, xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Hai cái vị diện vẫn như cũ ở vào dòng lũ, phong bạo tàn phá vừa bãi trung tâm, không nhìn thấy một điểm vết tích, bất quá La Thiên có thể cảm thấy Hai đại vị diện cũng không nhận được thực chất tính tổn thương. Đến mà không trả lễ thì không hay, Lũ Môn Đản, cũng thử xem cái này a. Pháp tắc kiểm soát, Diêu Vũ, trảm. Diêu Vũ sử chân bóng thân kiếm đột nhiên kim quang bắn mạnh, bị thời gian pháp tắc bao trùm, hóa thành một đem hoàng kim kiếm. Hung hăng chém xuống một kiếm, La Thiên khu động thời gian pháp tắc, hoàng kim kiếm nhất thời hóa thân khai thiên phủ, một kiếm đem hai đại vị diện chạm vào nhau, trung tâm phủ cận một mảnh đang phong bạo tàn phá bừa bãi hư không chạm mở một đầu hơn 500 thước vết nứt. La Thiên Mi tâm thời gian chi đồng bên trong thời gian thần văn điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt chém ra hơn vạn kiếm. Vùng hư không kia bị xé thành phải thất linh bất lạc, lập tức đông đông đông. Còn có chút không ổn định không gian run rẩy dữ dội mấy lần, một cái không gian mới vết nứt xuất hiện. Khoảng không gian phong bạo bao phủ mà ra, thôn vẻ hết thảy. Trương Trương sắc mặt xoát trở nhìn, cái người điên này. Giờ khắc này, Trương Trương cuối cùng cảm nhận được tạm kiện đặc ban đầu cảm giác. 450 chương 81, nứt ra gông xiềng chương 81, nứt ra gông xiềng hai đại vị diện va chạm, khiến cho phủ cận chỉnh thể không gian kết cấu sinh ra rung chuyển, mặc dù không gian vết nứt xuất hiện cùng khoảng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi dù cho đem loại áp lực này phát tiết ra ngoài. Nhưng mà không gian ổn định, cường độ so trước đó vẫn là kém không thiếu. Bản nguyên vũ trụ không gian bản thân chứa trì năng lực là rất cường đại, nếu là không có ngoại lực quá nhiễu, chừng 1 giờ cũng liền cùng trước đó không có hai gay đen, nhưng mà. Tại Trương Trương trong ánh mắt kinh hãi, là thiên gia tay rồi. Hoàng kim kiếm kim mang, hóa thành một đạo màu vàng kim kiếm nhận phong bạo, như cái mũi khoan một dạng hướng chưa hoàn toàn khôi phục không gian hung hăng đâm xuống. Tại Trương Trương điện rồ tức hỗn hề tiếng nỉ non bên trong, một cái dài trăm thước cao hơn 20m không gian vết nứt xuất hiện. Te hô hô ba mở mở khoảng không gian phong bạo phát ra hung ác gào thét, từ không gian vết nứt bên trong điện cuồn tuần gia Trì ý va chạm, ba phủ bốn phía, đem dần dần suy nhược năng lượng dòng lũ thôn phệ không còn nguồn nóng. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. La Thiên lựa chọn chỗ vô cùng xảo diệu, xảo diệu đến nhường chương chương hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Nguyên bản, hai đại vị diện va chạm hình thành không gian vết nứt ở trên không gian phong bạo đối với phụ cận năng lượng dòng lũ thôn phệ phía dưới đã bắt đầu khép lại, rút nhỏ hơn phân nữa, nhưng mà, La Thiên hình thành không gian vết nứt vừa vặn chính là vừa vặn khép lại chỗ, hơn nữa cùng đạo kia không gian thật lớn vết nứt khoảng cách hảo chết không chết mà vừa vặn đó là có thể gây nên cộng minh trình độ. Thế là bốn gà ca ca Cộng minh phía dưới, một lớn một nhỏ hai đầu không gian vết nứt đồng thời khuếch trương, không gian một chút sụp đổ vỡ vụn, tạo thành đen sì thôn phệ hết thảy tia sáng không gian hắc động. Đông, một tiếng vang thật lớn, hai đầu vết nứt va nhau, hợp làm một thể, một đầu so trước đó chỉ là nhỏ một ba không gian vết nứt tạo thành, giống như một đầu vực sâu, vắt ngang ở hư không, tản mắt ra lẫm nhiên hung uy. TT3 còn chưa thỏa mãn khoảng không gian phong bạo càn rỡ mà kêu gào từ vực sâu màu đen bên trong chui ra, giống như bị trấn áp ức vạn năm con ác thú cự thú, mở ra huyết bổn đại khẩu, linh hoạt màu xám đầu lưỡi điên cuồng liếm liếm, quét ngang xoay tròn, đem hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Ngươi có biết hay không mình tại làm gì? Khôi phục một tia khí lực chương chương con mắt trợn tròn, dùng tay run rẩy chỉ chỉ lấy La Thiên, mỗi một chữ cũng là dùng hết khí lực hết ra. La Thiên vô tội nún núm bay, "Đi, cái này thật đúng là không rõ lắm. Tối đa cũng chính là lớn quy mô không gian sụp đổ mà thôi, đúng không?" "Ngươi, ngươi xấu." Chương Chương ngươi nửa ngày, sắc mặt kịch liệt biến ảo một hồi, cuối cùng hung hăng hơi vung tay, lạnh lùng trừng liễu La Thiên một mắt, không nói nữa, miễn cho bị người nào đó tươi sống tất chết. Còn lớn hơn quy mô không gian sụp đổ. Còn mà tôi, đáng chết, cái người điên này, đáng chết điên rồ. Nếu là thật đã dẫn phát không gian sụp đổ, một cái sơ sẩy hai cái vị diện đều sẽ bị sinh sinh nuốt vào khoảng không gian phong bạo, sụp đổ tiêu vong. Dưới tình huống đó, tạp kiệt đặc mặc dù có thể trốn ra được, nhưng mà trên trăm năm tâm huyết, làm hết thảy đều trắng phí hết. Kết quả như vậy, đối với tạp kiệt đặc bọn người tới nói, so chết ở khoảng không gian phong bạo bên trong còn khó hơn lấy chịu đựng. Tại màu xám đầu lưới thôn vẻ phía dưới, năng lượng dòng lũ yếu bất tốc độ lập tức bạo tăng, ngắn ngủi vài phút, trong kết rồi mấy người cũng cảm giác không đến điều triều tịch va chạm, tại kim sắc quang mang chiếu rọi, nguyên bản năng lượng tản phá vừa bãi tinh không trở nên cực kỳ thanh tịnh sạch sẽ. mà hai đại vị diện chạm vào nhau chỗ, nguyên bản bị sôi trào năng lượng triều tích sét hai khối đại lục cũng dần dần hiện ra hình dáng, chân thật tình hình những bên ngoài sân 6 người kinh ngạc không thôi. Hai cái đại lục bỗng nhiên dán chặt lại với nhau, giống như là bị keo cường lực dính vào cùng một chỗ một dạng, chặt chẽ khắc khít. Đại lục to lớn liếc phía trên, một đầu màu đen không gian vực sâu vắt ngang hư không, phát ra TT gào thét, đó là vô tận khoảng không gian phong bạo đang tùy ý cắn nuốt hai cái vị diện va chạm hình thành năng lượng dòng lũ, đem cùng bạo hải dương một dạng năng lượng loạn lưu một chút kéo vào không gian vết nứt, xé nát, chia ăn, đem hắn chuyển hóa làm khoảng không gian phong bạo một thành viên. Giang chật đại lục liền giống bị Hải Dương bao trùm mẩn dấu duyên cớ di tích, theo mặt biển hạ xuống, phong bạo dựng, đem bị phủ đầy bụi chân thực một chút bại lộ tại đám người đái mắt. Hô 6, còn tốt 6. Trương Trương nhìn không chớp mắt dính vào nhau hai hợp nhất đại lục, đột nhiên thở phào một hơi, treo ở tạm tự nhãn trái tim tùy theo trở về tại chỗ, căng thẳng tinh thần chi giây cung lặng yên rời tiến đưa. A, bị hư hao bộ kia quỷ dáng vẻ vị diện tinh bích lại còn không có vỡ đi. Lần theo Trương Trương ánh mắt trông đi qua, La Thiên chợt lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, hung hăng dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Hai hợp nhất đại lục vị trí trung ương giữa không trung, một đạo phòng ngự kết giới một dạng trong suốt bức tường ngăn cản tràn đầy lấy nhàn nhạt hào quang, cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua, mắt thường khó mà phát giác, nhưng mà tại đám người trong mắt lại rõ ràng phải cùng lòng bàn tay vân tay mở rộng. Không, đây không phải vị diện tinh bí. Quỷ Dạ xoa con ngươi co rút lại, phát hiện một cái có ý tứ tình huống. Tiểu Ưu đột nhiên không hiểu hỏi tham la tiền, linh tiên đại lục cái kia tầng phòng ngự đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị va chạm vỡ vụn? Chính xác, ngoại trừ tầng kia trong suốt bức tường ngăn cản, tỏa ra ánh sáng lung linh thần cấm sớm đã không thấy tăng hơi. Năng lượng loạn lưu thêm một bước giảm bớt, đủ loại năng lực gia trì, đám người đã có thể tinh tường trông thấy trong đại lục bộ tình cảnh. Bao khóa cả khối linh tiên đại lục thần cấm hoàn toàn không thấy tam hơi, cổ quái trong suốt bức tường ngăn cản bên trong, màu sắc hoa mỹ pháp tắc mờ mịt tràn ngập đại lục bầu trời, mờ mịt bên trong, những bạch sắc tiến ngưỡng chi lực giống như một từng cái từng cái long xà, tại mây đồn trung bàn bay xoáy múa. Màu sắc khác nhau chín cái pháp tắc thần liên xuyên qua mờ mịt đám mây, tán mắt ra thuần túy lực lẫy, dạng người rự rỡ. Vô tận thần uy bên trong, một tôn ban cầu cái đế rộng lớn thần tọa treo ở không trung, một tôn thần uy lẫm liệt cự nhân ngồi ngay ngắn trên thần tọa. Quân thân tản mát ra khắp dấu kim sắc văn lộ màu xanh ngọc thần quang, tiến ngưỡng chi quang ngưng kết thành nhất cái vòng tròn, tại cự nhân sau đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Pháp tắc dung hợp đã tiến vào chín loại pháp tắc dung hợp lẫn nhau trình độ A6. Xem ra cái này va chạm không chỉ không có cho tạm kiệt đặc mang đến trở ngại, ngược lại trở thành trợ lực của hắn, chạm vào hắn trưởng thành 6. Quả thật không hổ là tạm kiệt đặc, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đâu, hệ 6. La Thiên cùng quỷ dạ xoa đồng thời siết chặt nắm đấm, máu trong cơ thể khuấy động, chiến ý thiêu đốt. Trái lại hồng thế đại lục, mặc dù trời sáng khí trong, một mảnh nệm áp dễ chịu yên tĩnh bộ dáng. Đại lục tình huống thật lại bị cấm chế nào đó cho che giấu che khuất che ở, căn bản nhìn không thấu bên trong tình trạng. Khoảng cách quá xa, nhất thiết phải tới gần, thậm chí tiến vào hai hợp nhất đại lục. Ý niệm cùng một chỗ, La Thiên đột nhiên cảm thấy vạn táo căng thẳng, tối đầu xem xét, tiểu yêu mắt to chớp chớp, thần sắc kiên nghị mà nhìn mình. Rất rõ ràng, ý đồ của mình lại một lần nữa bị tiểu yêu suy thũng, nàng không muốn chính mình một người lưu tại nơi này. La Thiên bị mê rét, lại một lần chợt vật bại lui, ký xuống khuất nhục không công bằng điều ước. Tê. Trong kết giới chương chương ba người đột nhiên toàn thân run lên, cảm thấy mình bị một cỗ mãnh liệt ác niệm đã qua. Nhưng khi bọn hắn lần theo ác niệm nhìn sang lúc, trong mắt cũng chỉ có một đạo màu đen vĩnh tích. Hắc hắc háo. La Thiên trong mắt lóe lên đắc ý tia sáng, cười thầm không thôi. Tiện tay chế tạo một chiếc khó coi có thể miễn cưỡng xưng là thuyền đạo cụ, đem Trương Trương ba người ném tới bên trong, bố trí xuống kết giới sau đó, La Thiên lôi kéo Tiểu Ưu, hóa thành một đạo tia sáng, mấy giây sau đó xuất hiện ở hai hợp nhất đại lục trong suốt chẻ chắn bên ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, so La Thiên hai người sớm tới một bước vị giả xoa đá hướng tầng này cực kỳ cổ quái năng lượng che chắn phát động tính tham dò thiên công. Nhưng mà nhượng La Thiên kinh ngạc chính là Quỷ Dạ Xoa sức mạnh ma quái cùng che chắn sau khi đụng, thế mà không thành công khắc chế, ngược lại dẫn động thế quân lực địch năng lượng độ tung. Quỷ Dạ Xoa sức mạnh ma quái đã là lĩnh vực cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phòng, thuộc tính khắc chế phía dưới, còn có thể tới cân sức năng tải, chỉ có duy nhất một loại tình huống cái này kỳ dị bình phong che trở năng lượng đã vượt qua lĩnh vực, tiến vào đề cập tới sáng tạo cùng hủy diệt tiên cấp. Thời gian, đóng băng. La Tiên nhướng mày, ngón tay trong hư không phát họa một cái phù văn, một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, kết kết thật thật đánh trúng che chắn, hóa thành một cái kim sắc vòng tròn, như một chiếc đại ấn, tại che chắn bên trên in dấu xuống một vòng tròn. Hoàng kim quang diễm thiêu đốt bốc lên, vô hiệu. Che chắn pháp tắc nướng ngấn truyền tới tin tức nhượng La Thiên bắt đầu lo lắng, âm thầm thở dài, mình miệng quạ đen lần nữa mệt trùng, xem ra lần này phiền phức lớn hơn rồi. Thời gian của mình đóng băng đối với che chắn thượng lưu tràn năng lượng không có sinh ra mấy may hiệu dụng, liền lạc ấn đều không thể y lên. Thiên cấp có thể lãnh ngộ năng lượng chôn bụi, mà quỷ dạ xoa sức mạnh ma quái cũng có hiệu quả giống nhau, từ một phương diện khác tới nói, quỷ dạ xoa năng lượng tính chất cùng quyết ý đi thần đạo tiên cấp cường giả năng lượng trên bản chất cũng không thực chất khác biệt, bởi vậy, quỷ dạ xoa mấy lần trước công kích cũng có hiệu quả sau đó. cũng không có giống la tiên nhất dạng từ bỏ, mà là dần dần tăng lớn cường độ, tiếp tục công kích. "Cắt, ta, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi." Quỷ Dạ xoa khẽ quát một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị hãng hại sắp liệt diễm bao quạ, lập tức liệt diễm hóa lỏng, hóa thành đen tuyền tự dịch, nổi lên con sóng, từng cái lớn chừng bàn tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt vòng xoáy hiện ra. Mấy giây sau đó, vòng xoáy đột nhiên dừng lại, giống như phun ra tới nham tương, ngưng kết thành từng dán màu đen kết tinh, u mang tràn đầy, diễn biến thành nhất căn chưởng màu màu đen. Thân hình khẽ động, quỷ Dạ xoa như sao sơn mãnh hổ nhào tới trước một cái. Cánh tay phải hất tinh trường màu hung hăng đâm một phát, tinh chuẩn đâm vào phía trước công kích chỗ, bàng bạc sức mạnh ma quái theo sắc bén nhọn mũi thương đổ xuống mà ra. Ông, một kích này cuối cùng có hiệu quả, che chắn run lẩy bẩy, mũi thương cùng che chắn chạm nhau chỗ, giống như cầm một giọt mực nước thánh thủy, màu đen vẫn đột hiện lên hình cái vòng khuyết tán ma đi, bị tiềm chế thành to bằng bả nước. Năng lượng kỳ dị sầm lớn, trong suốt che chắn trợ phản kháng, rộng lớn gợn nước nổi lên, đem màu đen khu vực một mực áp chế lại, làm cho không cách nào tiếp tục khuyết tán. Hai màu gợn nước va nhau chỗ, sôi trào đồng dạng cốt cốt ra bên ngoài nổi lên. Quỷ dạng xoa các hạ năng lượng màu đen thật mạnh a. Tiểu Yêu đối với La Thiên Cố này phân thân hiện ra sức mạnh biểu thị cảm thán. Ha ha ha, 6. Một giây sau, La Thiên trong đầu liền vang lên đắc ý tiếng cười to. Cắt. Đáy lòng một tiếng khinh thường hừ lạnh, một cái xuyên chữ xuất hiện ở La Thiên cái trán, khóe mắt cực nhảy. Thời gian, lấy ra. Ngưng kết. Sú độ. La Thiên thân hình bỗng nhiên núc lích, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở che chắn phía trên, Yêu Vũ thân kiếm lóe lên hào quang màu vàng sậm, chém xuống một kiếm, một đạo tàn nguyên hình dáng kiếm mang rơi xuống, nhưng lại như là thủy bản thẩm thấu hết che chắn bên trong, không có gây lên phản ứng chút nào. Nắt. Theo La Thiên nhất âm thanh quá khè. Kim Quang đại tác, trong suốt che chắn đột nhiên rung lên, bỗng nhiên nổ tung, một cái lớn chừng quả đấm, cửa hang xuất hiện ở che chắn phía trên, lập tức, một loại vô cùng khí tức ngưng trọng từ hai hợp nhất đại lục bên trong phun ra. Cảm nhận được vẻ này trầm trọng vô cùng khí tức, La Thiên thậm chí ngay cả đối với quỷ dạ xoa phát động phản kích đều không để ý tới, đem yêu vũ hướng về trước người quán ngang, một đạo vô hình vô ảnh màn tường vắt ngang ở hai người phía trước, nổi lên hỗn loạn gợn sóng. Cái này một bức vô hình màn tường, dài mấy ngàn mét, trong đó thời gian tồn tại vô số đứa gãy, cực kỳ hỗn loạn, từ trong lỗ thùng phun ra ngưng trọng khí tức chạm tới cái này chắn màn tường sau đó, Khí tức lập tức phi tox suy yếu, một chút tiêu vòng. Lùi. Một phát bắt được tiểu yêu tay, La Thiên thừa dịp cái kia kỳ dị khí tức bị màn tường ngăn trở thời gian, lao nhanh lui lại, thân hình chững gốc, lại phát hiện như thế nào đều không thể tránh đi cố khí tức kia, giống như như rọi trong xương, khó mà thoát khỏi. Thời gian pháp tắc ngưng kết. Gia tốc. Quay lại. Từng đạo lực lượng pháp tắc huy sái mà ra, nhưng mà tam đại cơ bản áo nghĩa toàn bộ thi triển, lại mặc nhiên không có một chút tác dụng nào. Lúc gian chi hạ, cho ta, hiện. Đem tiểu yêu bảo hộ ở sau lưng, La Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay như đánh đàn đồng dạng trọng trọng hướng xuống nhấn một cái thời gian ngắn này, cú hiện. Song đồng kim mang lấp lóe, La Thiên trong mắt xuất hiện một đầu lơ lửng không cố định thời gian ngắn này, khó mà giống như trước thấy rõ. Rõ ràng, La Thiên cảnh giới so với kia đạo khí hơi thở thấp hơn, khó mà triệt để chắc chắn. Cút ngay cho ta. Uỷ Dạ Xoa phát hiện tiểu yêu gặp nguy hiểm, một bên tại truyền âm bên trong mắng to La Thiên, một bên phát ra gầm thét, cánh tay phải hóa thành hắc tinh trường đao, một đao chém xuống, bàng bạc ma tính năng lượng ngưng kết thành nhất đạo đama mang, đem trong mây du long một dạng khí tức nhất đao lưỡng đoạn. Vô hiệu. Vẫn như cũng vô hiệu. Luân khí tức kia xen vào ở giữa cơ và không, Đao mang gần người lúc lập tức hóa thành hư vô, Đao mang đi qua lần nữa khôi phục, tiếp tục truy kích La Thiên. Không đủ tin tưởng, còn chưa đủ tin tưởng. La Thiên hai con ngươi tử đều phải trừng ra ngoài, giấy lên kim sắc diễm hỏa, mi tâm tụ động thần văn xoay tròn cũng đặt đến đỉnh phong, con ngươi màu vàng lóng bên trong vậy mà nổi lên bọn sóng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Giang giặc. La Thiên tâm bên trong phát ra hung ác gào thét, bỗng dừng, trái tim cuồng mãnh nhảy một cái. Hồn phách chỗ sâu tựa hồ có cái gì vỡ vụn một dạng, mi tâm tụ đồng thời gian thần văn thế mà trong nháy mắt ngừng xoay tròn, ba viên con người đồng loạt trở nên toàn thân trong suốt. Kia sáng đại tác, cho ta, đánh gãy. Đánh gãy. Đánh gãy ba. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, La Thiên hai tay đột nhiên hướng phía trước quan sát, năm ngón tay nắm chặt, tựa hồ bắt được đồ vật gì, lập tức dùng sức hướng về hai bên kéo một phát rầm rầm rầm. Nặng nghe tiếng nổ liền lên, đạo kia kẹo ra châu một dạng ngưng trọng khí tức ầm vang sổ độ. 451 chương 82, chặt lọt kệ chương 82, chặt lọt kệ rõ ràng ngay tại La Thiên sau lưng. Trong nháy mắt đó, Tiểu Yêu lại đột nhiên cảm thấy trước người nam nhân này, từ nơi này thế giới biến mất không thấy gì nữa, cùng mình thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng vị diện, tức thì, nàng cảm thấy mình tâm một mảnh trống rỗng, sợ hãi vô ngần tự nhiên sinh ra, đem nàng gắt gao ba khóa, để cho nàng hít thở không thông, run lẩy bẩy, tâm hồn cử chiến. Xé nát cái kia sợi dây theo đuổi không bỏ khí tức, La Thiên biến thành trong suốt con mắt chợt khôi phục nguyên bản màu sắc, phản phất tiến vào một cái thế giới khác khí tức cũng rơi xuống phạm vi thế, xuất hiện ở Tiểu Yêu trong cảm giác. Đánh xong liền nghĩ chạy, nào có chuyện tốt như vậy. La Thiên trong mắt tàn khốc lấp lóe. Chu Đồng Thần Văn nhanh quay ngược trở lại, yêu vũ trên thân kiếm kim mang lưu truyền, liền muốn đuổi theo luồng khí tức kia phát động công kích. Nhưng mà, sau lưng tiểu yêu truyền tới khí tức đột nhiên truyền đến dị thượng, nhượng La Thiên tâm thần run lên, cơ thể cứng đờ, nhanh chóng quay người, đập vào trong mắt là một trương nhận lấy cực lớn kinh hãi làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ, trên mặt đều là mê mang, sợ, sợ hãi xấu. "Tiểu yêu, thế nào?" La Thiên trên mặt đều là nghi hoặc, bởi vì cái sau biểu tình trên mặt chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiểu yêu cũng cảm thấy đại khái là ảo giác của mình, mơ hồ sờ sờ đầu, "Mẹ, không có việc gì, nhìn lầm rồi a." Che chắn bên trên bị La Thiên xé ra vết nứt tại nơi sợi khí tức tiêu tan lúc liền khôi phục bình thường, chất dính vào cùng nhau che chắn phát sinh biến hóa, tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, hai hợp một đại lục trung ương đột nhiên hiện ra một đạo xo so không khí màu sắc hơi sâu dài ngấn, hiện lên hệ hình, dọc theo một đạo huyền diệu quỷ kế đem hai hợp một đại lục chia hai nửa. Không, chuẩn xác mà nói, đầu này dài ngấn là nguyên bản hai khối đại lục va chạm hợp nhất sau đó hình thành nội bộ che chắn. Thật giống như hai cái trong suất khí cầu bị ngoại lực đè ép hợp nhất, đạo này che chắn chính là đụng vào nhọ chỗ. Đại lục mới hình dạng sáu. La Thiên đột nhiên chú ý tới một cái tình huống Con người đột nhiên co rúm lại, một luồng hơi lạnh bay lên đỉnh đầu. Nguyên bản Hồng Thế Đại Lục cùng Linh Tiên Đại Lục cũng là bất quy tắc hình dạng, mà bây giờ thái cực. Đại Lục mới hình dạng trình hình lại là thái cực vậy hoàn mỹ hình tròn. Gắt gao dính vào nhau hai khối đại lục dỗng nhiên diễn hóa thành cấu thành thái cực âm dương song ngư, mau đậm vết tích phát hóa thành phần cắt âm dương song ngư đường cong, nhìn như thế được tự nhiên, thật giống như nguyên bản lần nên như thế, không có một tia nhân công điều khắc cảm giác không tốt. Hồng Thế, Luân hồi sĩ, Vận mệnh, Chặt lọt kệ 6. Mấy cái từ trong nháy mắt xuất hiện ở Liễu La Thiên trong đầu, Lâm Ngọc Phong nói qua Hồng Thế Đại Lục Luân hồi sĩ thế lực biến hóa Tên là vận mạng thế lực tại chất lọt kẻ dẫn đầu dưới cùng Xuân Vũ một dạng chiếm hết thượng phong, bây giờ phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, hắn hẳn cùng cái này thoát không được quan hệ. Ngay tại La Thiên thử tham dò hướng đại lục mới bay đi thời điểm, bị không hiểu sức mạnh bao phủ hồng thế đại lục đột nhiên giống như mưa to đi qua mây tiêu tan mưa tán đồng dạng, một chút xuất hiện ở đám người trong mắt. Bởi vì nguyên bản hồng thế vị diện bên trong những cái kia được xưng là đồ quái vật lấy người loại làm thức ăn, bởi vậy làm luân hồi sĩ đem hồng thế vị diện thu phục thời điểm, đại lục ở bên trên đã sớm hoàn toàn hoang lương, bị chết không có còn lại mấy cái, cho nên hồng thế đại lục là tứ đại vị diện bên trong hoang vu nhất. Đại lục ở bên trên, văn minh nhân loại lưu lại nhà cao tầng luân hồi sư cũng lười đi hủy đi, chỉ là dọn dẹp một phiến khu vực, kiến tạo một chút rộng lớn cao lớn kiến trúc dùng chính mình cư trú. Nhưng mà lục địa phá toái, nguyên bản còn có mấy khối khá lớn lục địa hồng thế vị diện liền giống bị đập bể phiến đá, biến thành vô số hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo, chi chít khắp nơi, bị hải dương màu lam đậm bao phủ. Trên hòn đảo, một vùng phế tích, hết thảy văn minh quy về tiêu vong, liên tục vật xanh đều rất ít trông thấy, tràn ngập để cho người khiếp đảm tử vong, cô quản chi khí. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Trương Trương càng là cổ họng rù run, run, miệng lưỡi phát khò. Vì cái gì tạp kiệt đặc đại nhân nhiều như vậy thay nhiều khó khăn. Trương Trương sắc mặt phát khổ, một chuốc xíu tâm tình tuyệt vọng đột nhiên từ trong lòng xin sôi, như thế nào chạm đều không thể chém mất sáu. La Thiên thử thăm dò bắn ra một đạo kiếm khí màu bạc, kết quả kiếm mang một đường bắn nhanh, xem bao khởi đại lục mới che chắn như không, vẽ ra trên không trung một đầu nhỏ dài vết kiếm, tinh chuẩn đánh trúng một hòn đảo, chém ra một cái hố sâu. A. La Thiên nhướng mày, cổ tay chấn động, hàng trăm hàng ngàn đến kiếm mang như đám sao băng rơi xuống thẳng xuống dưới, cuốn lên phong vân, tề tề vang rọi, tiếp tục công kích hòn đảo kia. Nhưng mà Ngay tại từ trên trời giáng xuống kiếm mang khoảng cách hòn đảo không đến 50m lúc, chỉ nghe ông một tiếng gió vang, một đạo bạch quang phóng lên trời, đem kiếm mang đánh cho nát bấy. Oang oang oang. Luồng hào quang màu trắng này phảng phất là dây dẫn nổ, quang diễm bay lên tiếp theo một cái chớp mắt, hàng hà sa số một dạng hòn đảo nhau nhau bốc cháy lên thuần trắng quang diễm, giữa hai bên hấp dẫn lẫn nhau, Cộng Minh, giống như từng viên trái tim, lấy một loại kỳ lạ mà vật luật đang nhảy nhót. Chiếu rọi, bộc phát, thiêu đốt. Mười mấy phút, làm ánh sáng màu trắng phóng thích đạt đến đỉnh điểm sau đó, quang diễm chỉ trệ, như tấm ớt bọn biển đột nhiên hạ xuống. Giống như một đại đoàn mã sâm mã -ma lọn đem hòn đảo một mực bao khỏa, trong lúc nhất thời, gợn sóng cuồn lên xanh đậm hải dương ở giữa, từng đoàn từng đoàn trắng phao bất quy tắc hình tròn tô điểm vũ thượng, miêu tả ra một bức màu sắc tinh khiết mỹ hảo bức tranh. Nhưng mà, làm La Thiên bọn người mắt thấy loại này mỹ hảo lúc, không có nửa điểm kinh diễm cảm xúc, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì, khi tất cả hòn đảo hóa thành mã sâm mã -ma lọn sau đó, huyền diệu liên hệ tại vô số mã sâm mã -ma lọn ở giữa sinh ra, dần dần mở rộng, tăng cường, diễn hóa thành một loại ai cũng không dám coi nhẹ sức mạnh. Thậm chí, La Thiên còn từ trong người thấy phía trước luồng khí tức kia hương vị. Thành phong nhất thời, mây khói tràn ngập, từng sợi vân khí từ mã smà lộn trên hòn đảo bay lên, tụ tập ngưng kết, đem hồng thế đại lục bầu trời chuyển hóa làm phiêu miểu thần bí trong mây tiên cảnh, tản mát ra làm cho lòng người lộn phi tức. Tại mọi người không chớp mắt quan sát, vân khí một chút hội tụ, ngưng kết thành liên miên đám mây, tại gió mát khẽ vượt phía dưới diện hóa thành đủ loại đủ tiểu hình dạng, loại kia phiêu miểu quần quần khí tức cũng dần dần nồng hậu dày đặc. Tước chừng nửa giờ, vân khí ngưng kết cuối cùng đã tới điểm kết thúc, đám người trong tầm mắt đều là mềm nhũ trắng loang đám mây. Ngay tại trước mắt thật dày bạch vân đột nhiên tản ra, cho người ta một loại liêu ám hoa minh cảm giác, một tòa tiên cảnh đập vào mắt bên trong. đều là chút thứ hư ảo." Lư cười, La Thiên song đồng như thuần kim chế tạo, phái kim sắc quang mang lấp lóe, loại bỏ sau đó, vậy để cho người sinh ra giấn thân vào trong đó xung động tiên cảnh lập tức tiêu tan, hóa thành từng mảnh dáng mây, một mảnh mỹ lệ nhất dáng mây phía trên, một thân ảnh đứng im bên trên, tay áo bồng bềnh, di thế, phiêu nhiên dục tiên. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, La Thiên rõ ràng từ cái kia tiêu sái thân ảnh trông được đến rồi thâm trầm tịch tịch 16. Đó là Trì Nguyệt Lâm vào vĩnh hằng ngủ say, không muốn lại tỉnh lại đập đến tan không ra tịch tịch 16. Không không, nhất định là ta nhầm. La Thiên lung lay đầu, Làm ra dạng này trước trận, âm thầm giở trò mưu ra hỏa tại sao có thể có loại kia cảm xúc, nhất định là nhìn lầm rồi. Quỷ Dạ Xoa mặc dù không biết chặt luật lệ cùng vận mạng sự tình, nhưng mà đối với người kia cũng vô cùng phản cảm, lạnh lên một tiếng, "Giả thần giả quỷ." Lời nói chưa dứt âm, hắn há mồm vọt thế, một cái ổn chứa nồng đậm sức mạnh ma quái thanh âm đạn pháo gào thét bắn ra, đánh nát tầm tầm bậy văn, trực tiếp thẳng hướng người kia mà tới. Thân thể người nọ không động, một đám mây màu hóa thành một chỉ đường vân rõ ràng cự trượng, năm ngón tay nắm chặt, đem viên kia vô hình vô chất sóng âm đạn pháo ép thành nắt bẫy, triệt để chôn vùi. Gặp công kích vô hiệu, Quỷ Dạ Xoa im lặng cười lạnh. Song trưởng đồng loạn hóa thành màu đen kết tinh lưới dao, trong nháy mắt chém ra hơn và đao, đao mang năng kết thành nhất con tự mãng, du động thân rắn to lớn, một đầu đâm vào hư ảo trong tiền cảnh, hung hăng vọt tới cự trưởng. Cự trưởng giống như đập con rồi một dạng một cái tát vỗ xuống, chụp về phía cự mãng huỳnh tam giác đầu rắn, cái sau trên đầu lớn một cây từ sắc bén đao mang năng kết thành độc giác, đón lấy cự trưởng, cả hai chạm vào nhau, bàng bạc năng lượng tràn ra, lại lặng yên vô tức. La Tiên thấy được rõ ràng, hết thảy năng lượng ba động đều bị chúng quanh đám mây thôn phệ, trở thành đám mây, hoặc có lẽ là tiền cảnh khuyết chương chất dinh dưỡng. Trong đêm xuyên sức mạnh ma quái cũng chiếu nuốt không lẫm, một điểm ảnh hưởng cũng không có, nhìn đến suy đoán của ta 6. Em gái ngươi, thực sự là 6. Cái gì như quỷ xà thần đều chạy ra ngoài, còn có để cho ngươi sống hay không 6. La Thiên dưới đáy lòng buồn bã nhiên thở dài, lộ ra cười khổ. Có lẽ là phát hiện mình cái này tiên cảnh diện mạo vốn có đã bị tại chỗ 6 người xem thấu, người kia dứt khoát cũng sẽ không lại nguy trang, biến trở về từng mảng lớn giáng mây, không giống với những cái kia màu trắng sương khói, lập lòe sáng lạng tia sáng, sắc rớt. Là ngươi. Phật, mây đùn tản ra. Người kia dung mạo nhìn một cái không sót gì, La Thiên cùng bị Dạ Xoa đồng thời hét lên kinh ngạc. La Thiên làm sao có thể quên gương mặt này, chính là người này, đem chính mình lộng tiến vào thần hỏa vị diện, cự tử nhất sinh. Nếu không phải nhiệm vụ người phát phương tiến vừa vặn cùng phục hi thánh nhân tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ, mình tuyệt đối sẽ chết ở bên trong, bị ổ liệm độ trên ngọn thần sơn những cái kia sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cái gọi là thần minh không khách khí chút nào xử lý. Chat Lộc kẻ lạnh nhạt liếc mắt nhìn La Thiên cùng quỷ Dạ Xoa, ánh mắt bên trong không một gợn sóng, dù không có chút cảm tình nào thênh nghiêm ung dung nói, "Hai vị, các ngươi nhận là người? Ta gọi là Chat Lộc." Ha ha. La Thiên tức giận đến cời lên, ngươi cho rằng thay cái tiểu tóc, thay cái trang phục, liền có thể lừa dối qua ai? Nói đùa, coi như ngươi đốt thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Phất, ngày xưa sổ sách là thời điểm thật tốt xử lý một phen. Chắc Lộc Đệ vẫn là bộ kia tử thủy một dạng phản ứng, ta nói qua, ngươi nhận là người. Bất quá, nếu là ngươi khăng khăng muốn tìm ta phiền phức, ta cũng không sợ. Ta mặc dù không nguyện vô cớ thương tới người khác tính mệnh, nhưng mà đã ngươi khăng khăng muốn đứng, vậy vậy bỏ mình cũng là gieo gió gặp bão, không thể trách đến trên đầu ta. La Thiên cười càng thêm thoải mái, hảo, hảo một cái gieo gió gặp bão. Hừ, đã như vậy Ngươi đi chết đi cho ta." Quát khẽ một tiếng, La Thiên Lợi kiếm một dạng vọt vào hồng thế đại lục bầu trời, xuất hiện ở một mảnh bạch vân phía trên, trong tay yêu vũ kiếm vung vậy thành nhất phiến huyết ảnh, vô tận kiếm mang hội tụ thành nhất đạo dòng lũ, đem dọc theo đường đám mây xé thành nát bẫy, mở ra một nguồn sắc bén giang vực lớn, hung hăng cắn về phía Trật Lộc Khè. Vậy mà không có áp chế phép tắc cấm chế. Thần niệm nô gia quét ngang một vòng, La Thiên Tâm bên trong thức kinh, nhưng mà cũng lười suy nghĩ nhiều, bàn tay trái năm ngón tay phấn động, trong hư không pháp họa lên từng cái phức tạp huyền diệu phù văn. Chất Lốt Kè trung quanh dáng mây bên trong, từng cái màu sắc khác nhau bản tay nô ra, nhưng đều bị kiếm quang dòng lũ dứt khoát xé nát, căn bản là không có cách ngăn cản dù là 1 phần trăm giây. Thấy vậy, Chất Lốt Kè mặc dù thần sắc vẫn như cũ không biến, thân thể lại hơi hơi hướng một cái, một cái trắng non bóng loáng bản tay sẽ khoan hồng lớn trong ống tay áo nhô ra, chậm rãi kiên định hướng hư không đè xuống. Tàn phá bừa bãi kiếm quang dòng lũ đỉnh đầu một cái tử vân khí ngưng kết mà thành bản tay bóng dương xuất hiện, mỗi một đầu vân tay cũng biết tích dị thường. Vân khí bản tay xuất hiện một khắc này, một cỗ to lớn cự lực tùy theo sinh ra. Như tử trên trời giáng xuống ngũ chỉ sơn, đem kiếm quang dòng lũ áp chế không cách nào chuyển động, chỉ có thể vô ích cực khổ mà dãy rựa. 3. Một tiếng vang nhỏ, cự trưởng phát lực, năng lượng phun ra nuốt vào, sáng lấp loá kiếm quang dòng lũ lập tức phá toé tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua mở dạng, tất cả khí tức đều bị xóa bỏ. La Thiên thấy được rõ ràng, kiếm quang phá toé tiêu tán năng lượng thỉnh linh lại là bị trùng quanh giáng mây hấp thu không còn một mống. Ta nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu, cho ăn bệ bộ ngươi. Cấm. Vô sâu. Bàn tay trái cấu tạo thuật thức đã hoàn thành. Một cái vô cùng phức tạp trận đồ trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, không gian chấn động, một đạo bên cạnh dài ngàn mét hình vuông cánh cửa mở rộng, tràn ngập áp khí, tàn niệm, dỡ bần đồng đậm khí tức từ trong gạo thét mà ra. Vực sâu, La Thiên Tại không cách nào tính toán thừa Hải Gian đang bế quan không thể chịu đựng được lúc sáng tạo ra, là một cái triệt đầu triệt đuôi gian ác cấm pháp, ở trong hư không triệu hoán phụ cận tinh vũ hết thảy áp niệm, diễn hóa thành vực sâu, đem địch nhân nhập thân, hồn phách toàn bộ ăn mòn đi. Vực sâu chưa chính thức xuất hiện, ba phủ quái phong đã đem vực sâu cánh cửa phụ cận bạch vân ô nhiễm thành cho màu nâu vật thể sệt. Trật lọt kẻ tự hồ có rất nặng bệnh thích sạch sẽ, lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ, liền muốn lên tiếng quát hỏi. Nhưng mà, đúng lúc này đi chết đi, rắc rưởi. Theo một tiếng sát ý sôi trào gầm ghét, quỷ dạ xoa vô căn cứ bộc lên, hắn hóa thân hắc diễm phần lòng, cơ hóa thành màu đen kết tinh chân phải trước, hung hăng chụp vào trật lọt kẻ đầu, muốn đem đầu của hắn vặn xuống. 452 chương 83, vô đề thời gian đổi mới, 20120920 6 chương 83, vô đề phía trước tinh nguyệt trải qua tinh không luồng lệch từ Tiên kiếm đại lục đi tới Dương Mù lăng đại lục tổng cộng dùng 10 ngày, thế nhưng bất quá là ưu thái du hai kết quả. Nếu là không kế thiệt hại toàn lực gấp rút lên đường thậm chí sử dụng lĩnh vực lời nói, cũng chính là ba, bốn tiếng sự tình. Lâm Ngọc Phong bày ra thôi động pháp tắc sức mạnh, ôm theo viện hoàn bốn người một đường lao vụt, phát sau mà đến trước, vượt qua một đám kế thần giả, trở thành trước mặt nhất nhóm đầu tiên, cùng Đế Thích Thiên Diêu chờ thủ lĩnh cấp tồn tại so hành. Mặc dù chỉ là gấp rút lên đường, nhưng khi tất cả thủ lĩnh tụ tập đến cùng một chỗ sau đó, không khí chung quanh lập tức trở nên trở nên tế nhị, trong lúc lơ đãng, đám người mà bắt đầu nhau nhau gia tốc, đem hắn xem như nho nhỏ đọt xước. Ta nói, thiên giai gan tốc. Lâm Ngọc Phong khoẻ miệng gằn quyết, đại chân lời thuật thôi động, chân phải bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mười mấy vạn dặm, đuổi kịp thừa ngự đế hoàng tử khí diễn hóa thần long đế thích thiên, đồng thời kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Đế thích thiên mắt sáng lên, dưới chân tử kim thần long một tiếng chừng âm, đuôi rồng bạy xuống, vượt qua không gian, lần nữa đến rồi phía trước nhất. Mêu cũng đáp lấy một con rồng, bất quá là vong linh long, gặp Lâm Ngọc Phong cùng đế thích thiên cạnh tranh kịch liệt, hắn cười to vài tiếng, chiến ý thiêu đốt, dùng sức thôi động dưới người vong linh long. Cái sau đập một đôi tàn phá cánh thịt, mũi phách động một lần, liền vượt qua hơn 100 mét, mấy chục lần đập, liền cùng Lâm Ngọc Phong hai người sánh vai cùng, ba người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đem nhóm thứ hai kế thần giả để qua đằng sau thật dài một khoảng cách. Viện hoàn bốn người bị Lâm Ngọc Phong thả xuống, nhưng mà bằng vào bản thân thực lực cũng tiến nhập nhóm thứ ba lần, vẫn là đứng đầu những cái kia. Đế thích thiên cùng yêu tốc độ lại có thể cùng lão đại tương xứng, các ngươi nói lão đại là không phải nửa a. Đế Na có chút buồn bực, ngày xưa thực lực gần với tạm kiệt đặc Lâm Ngọc Phong cư nhiên bị hai người khác đột kịp. Án giờ toàn thân quấn quanh lấy màu xanh gió, cả người nhìn đều tựa như một đạo gió lốc. Mặc dù lớn một bước kẻ lỗ mang dáng vẻ, án giờ dịu nhưng là cực kỳ cẩn thận, hắn dùng ngữ khí trầm thấp nói, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, gần nhất luôn cảm giác lão đại cảm xúc có chút không đúng, giống như đang lo lắng cái gì. "Viện Hoàn, ngươi phát hiện không có?" Viện Hoàn hình thể trở nên trong suốt, hỗn loạn lại có tự sức mạnh đem nàng bá khóa, tốc độ kinh người, đây là âm luật sức mạnh. Thân ảnh mơ hồ bên trong, truyền ra ân một tiếng, tiến lặng ngắn ngồi phía sau, nàng nói, "Ta cũng cảm thấy, chỉ là không rõ nguyên nhân." Dầm dầm dầm. Ngay tại mấy người giao lưu gần nhất phát hiện của mình, hy vọng có thể tìm ra Lâm Ngọc Phong cảm xúc không đúng nguyên nhân lúc, phía trước truyền đến kịch liệt ánh minh nổ tung, năng lượng vàng bạc triệu tích bao phủ tinh không, kinh người ba động truyền đến hậu phương. Gặp phải địch nhân rồi. Đông Dạng Úy niệm tại tất cả phát giác được dị động kế thần giả trong đầu hiện lên, trong lòng bọn họ cả kinh, không chút do dự hướng trước mặt mau chóng đổi theo. TTT6. Mấy phút sau, quân thuộc côn trùng T Minh thanh truyền tới, đám người sợ hãi cả kinh, lại là côn trùng. Khó trách rõ ràng có kinh khủng như vậy trùng chiều, cuối cùng công kích tiên kiếm đại lục côn trùng không chỉ có số lượng thua thất còn không có viện quân, cường độ công kích như thế đầu voi đuôi chuột sáu. Nguyên lai like, nguyên nhân chân chính lại nơi này, Thiên biến 6. Chẳng lẽ đám côn trùng này chính là bị thiên biến dẫn tới? Thật sự là trốn đều không tránh khỏi à, kết quả vẫn là đủ phải, một đầu tiến đụng vào côn trùng đại bản doanh 6. Nghĩ đến Nguyên Nhân, tất cả kế thần giả đều không khỏi sinh ra buồn bực cảm xúc, liên tục cười khổ. Lam Viện hoàn bốn người đạt đến thời điểm, phía trước hai nhóm kế thần giả đã cùng côn trùng khai chiến, tuyệt chiêu lộn xộn ra, quang diễm bắn tung tóe, năng lượng bành trướng, hắc ám trong tinh không lóng lánh hào quang rực rỡ, đem côn trùng nội bộc càng thêm dữ tận. Lâm Ngọc Phong chém giết một hồi, chém giết hàng ngàn con côn trùng sau đó Cuối cùng cùng một cái tộc đàn thú lĩnh đột tới, đây là một cái bọ ngựa một dạng côn trùng, đứng thẳng người lên, chiều cao hơn 1 mét, toàn thân giống như sắt thép độ bê tông, một đôi răng cơ liêm đao lập lòe dày đặc hàn quang, tản mắt ra làm người sợ hãi lạnh lùng. Soát soát, đại bọ ngựa hai thanh liêm đao giao nhau nhất chạm, nhanh như sấm sét, Lâm Ngọc Phong chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh. Tàn ảnh chưa tiêu tan, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, Lâm Ngọc Phong con người co rụt lại, bước ra một bước, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của hắn mới tiêu thất, một cái liết hình chứa thập đao mang liễn tử trên trời đi xuống, chỉ thấy bạch quang lóe lên. đem công gian xé mở một đạo lớn bằng ngón cái vết nước. Lâm Ngọc Phong thân ảnh xuất hiện tại đại bọ ngựa xanh đen sau lưng của phía trên, miệng lẩm bẩm, chọc ngón tay như kiếm, hướng xuống một điểm, một đạo hỏa quang chớp động con toi lóe lên một cái rồi biến mất, đánh trúng đại bọ ngựa hai mảnh cánh khoảng cách. Phụp. Đại bọ ngựa năng lực phòng ngự vượt qua Lâm Ngọc Phong tưởng tượng, cái tia hỏa diễm con toi đụng một cái liền nát, sụp đổ tiêu tan. Đại bọ ngựa thân hình không động, đầu ba sừng nhưng trong nháy mắt đảo ngược 180 độ, mặt hướng Lâm Ngọc Phong, một tiếng tê minh, cái sau chợt cảm thấy ánh mắt hoa lên, đại bọ ngựa hình ảnh trở nên hoàn toàn mơ hồ. Ta nói, hết thảy tổn thương đều là phù vân. Trước mắt mơ hồ cùng một thời khắc, một cú nhường hắn giận cả tóc gáy nguy hiểm hiện lên, Lâm Ngọc Phong quát chói hai một tiếng, một đạo năng lượng kỳ lạ dòng nước đồng dạng vòng quanh hắn nhanh chóng xoay quanh, toàn phương vị phòng ngự. Làm, sắt thép va chạm, đại bọ ngựa hai thanh liêm đao hùng hăng chạm tại dòng nước phía trên, hai cỗ mãnh liệt năng lượng đụng chạm kịch liệt, dòng nước lúc này bị gọi sạch một tầng thật dày, mà hai thanh liêm đao cũng bị đánh văng ra. Nhịp điệu tuyệt vời đột nhiên vang lên, vừa vận đại bọ ngựa đối với cái này không có gì phòng ngự, thân thể to lớn đột nhiên chỉ trệ, lộ ra cái hở khẩu lỗ. Trong lòng biết đây là viện hoàn vì chính mình cung cấp cơ hội, Lâm Ngọc Phong đột nhiên hạ xuống, đạp ở đại bọ ngựa trên lưng. Ta nói, không gì không phá. Không giống với trước đây vội vàng phòng ngự, giờ khắc này, Lâm Ngọc Phong thôi động thể nội toàn bộ lực lượng, quất như sấm mùa xuân, một cái hai cái giải bằng bàn tay phải dao gam xuất hiện ở trong tay, như lưu tinh rơi xuống, tinh chuẩn đâm trúng đại bọ ngựa trên lưng khoảng cách. Xoẹt. Như sắt thép xanh đen dày xác bị nhất kích đột xuyên, dao gam sắc bén tiếp tục đột tiến, thần sâu đâm vào đại bọ ngựa thể nội, đồng thời nhất cử xuyên qua, tại to mập dưới bụng bên trên đánh ra một cái đầu người lớn nhỏ vết thương, chất lỏng màu xanh biết văng khắp nơi vảy xuống. Tuấn Hập có trán ghét nội tạng mạnh vút, chiếu xuống trong trời sao lạnh lẽo. Tt, đại bọ ngựa bị đau, phát ra tức giận tề mình, dày sắc tách ra, bốn mảnh sao mỏng một dạng lục sắc trùng cánh điên cuồng chấn động, thân thể khổng lồ tuấn di một dạng bỗng dưng tiêu thất, sau một khắc ngược lại xuất hiện tại Lâm Ngọc Phong sau lưng, hai thanh đại liêm đao trong chốc lát chém ra hơn vạn đao, đao mang băng lãnh, sáng lấp loá, chút xuống. Nhất kích tức đi, Lâm Ngọc Phong thật tốt mà quán triệt cái này tín điều, xuyên qua đại bọ ngựa thời điểm lợi dụng vung ra trong tay dao găm, thân ảnh biến mất, người sau đao mang dòng lũ rơi vào không trung, tại trong trời sao lạnh lẽo tóe lên một đóa búp nước. Viên hoàn, hạn chế nó. Lâm Ngọc Phong thân ảnh biến mất một khắc này, viện hoàn trong đầu vang lên thanh âm của hắn. Viện hoàn không có một chút do dự, một cái xanh biết giống như tiêu giống như địch nhạc khí xuất hiện ở trong tay nàng, đặt ở bên môi, thổ khí lên tiếng. Vô hình vô chất sóng âm siêu việt không gian, trong nháy mắt xông vào đại bọ ngựa cái tia đơn giản trong đầu, giống từng cây nóng rực châm hung hang đâm xuống, khó mà chịu được đau đớn lập tức như thủy triều phù lên, truyền khắp toàn thân, nhiều đại bọ ngựa thân thể cự chiến, dừng lại hết thảy động tác, hai cái liêm đao đủ dùng sức nâng đầu, kình liệt lắc lư, Newton đem thống khổ này lắc lư ra ngoài. Viện hoàn âm công có hiệu quả. Lâm Ngọc Phong phối hợp vô số lần một dạng phút chớp chui ra, thế mà lớn mật xuất hiện ở đại bọ ngựa đầu cùng thân thể nối tiếp chỗ, hai thanh đại liêm đao vừa vặn treo ở đỉnh đầu hắn. Ta nói, các đức. Lâm Ngọc Phong một tiếng quát chói tai, âm thanh truyền ra, chấn động đến mức phụ cận tinh không ông ông tất hưởng. Một mảnh chỉ có thể dùng nà nổ để cân nhắc hắn độ dày mảnh thủy tinh một dạng lưới đao từ trong hư không bàng lộ ra, dạng vì sợ tịnh rung động, hướng lại bọ ngựa đầu cùng thân thể nối tiếp chỗ bắn nhanh mà đi, lóe lên một cái rồi biến mất, trong tinh không lưu lại một đạo sợi tóc giống như bạch vân. TT6. Đại bọ ngựa giống như cảm giác được cái gì không lo được nguồn gốc từ đầu kịch liệt đau nhức, vung xuống một đôi liêm dao đủ, phát ra dồn dập tê mình, muốn ngăn cản một cái này, nhưng mà, đã đã quá muộn. Bạch ngấn lóe lên liền biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh lâm vào tuyệt đối yên lặng. Phốc. Đại bọ ngựa đầu ba sừng hướng về bên cạnh thoáng rời một cái, màu xanh sẫm huyết dịch nham tương một dạng kịch liệt mà phun ra, như một đóa mẫu xanh sẫm đóa hoa, nở rộ tại lạnh như băng vô ngân tinh không. Mặc dù thuần lực số lượng lớn lấy nghiền ép tuyệt đại bộ phận kế thần giả thủ lĩnh, nhưng mà tại kế thần giả khó phân yêu kiều sức mạnh hình thức trước mặt, côn trùng tộc đàn thủ lĩnh vẫn như cũ chỉ có tử vong một cái hạ trạng. Bên này côn trùng cùng kế thần giả đánh khí thế ngất trời, khó hòa giải, một bên khác La Thiên, Quỷ Dạ Xoa cũng cùng chặt lọt kẻ đánh khó phân cao thấp. Đương nhiên, đây là xây dựng ở chặt lọt kẻ cho tới bây giờ cũng không có gì đột phá, mà Đồng Nguyên đồng thể La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa lại tinh vi hợp tác phối hợp trên cơ sở sáu. Theo lý thuyết, La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa buộc chung một chỗ, cũng không phải chặt lọt kẻ đối thủ. Hư hư thực thực phá vỡ linh vực cấp gông cùng xiển xích thiên cấp thật sự cường đại đến loại trình độ này sao sáu? lại một lần nữa bị chặt lọt kẻ hởi hợt hóa giải công kích đồng thời đem chính mình ép ra, La Thiên không khỏi nhớ tới đầu kia đem chính mình bọn người đùa bỡn trong lòng bàn tay địa ngục cự long hạ tư, một tia chán nản xuất hiện ở trong đầu. Vốn cho là mình đã rất cường đại, kết quả gặp phải Ngụy Thiên cấp cường giả vẫn là không cách nào khả thi 6. Không sử dụng sức mạnh thực sự mà nói, thậm chí ngay cả bức đối phương nhất định di động sức mạnh cũng không có, thực sự là yếu A6. Trận đấu đã kéo dài gần tới nửa giờ, nếu không phải chặt lọt kẻ thực tỉnh không có bao nhiêu sắc ý, La Thiên chỉ sợ sớm đã trọng thương bại lui, nào còn có không ngừng công kích kiểm chứng làm bản thân lớn mạnh cơ hội. Không sai. Trận đấu bắt đầu sau mười mấy phút, La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa sẽ không hẹn mà cùng đem Trật Lộc Khệ trở thành buổi luyện giáo. Kỳ thực, tất cả mọi người đều đang chờ. Không chỉ La Thiên, Quỷ Dạ Xoa, Trật Lộc Khệ cũng tại chờ, Chương Chương ba người cũng tại chờ, thậm chí, Liên Đoàn Tâm Toàn Ý dung hợp Thập Đại Pháp Tắc tạp kiện đặc cũng tại chờ. Chờ một cái cơ hội, một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể không sử dụng lực lượng mạnh nhất, lẫn nhau công phạt giết hại cơ hội. Mà một cơ hội, đại gia trong lòng đều hiểu, theo thượng hải gian trôi qua, cuối cùng rồi sẽ đến. Hơn nữa, cơ hội này, mặc kệ là ai, đều không thể giáp tốc, khiến cho sớm dù là một chút. Trước đó Đại gia tùy tiện chơi đùa là được sáu, cho nên ba người nhìn như đánh vô cùng náo nhiệt, nghịch, trên thực tế cũng đã có vô cùng náo nhiệt, kỳ thực cũng chỉ là sử dụng một chút tương đối hơi yếu phổ thông chiêu thức, dò xét lẫn nhau, cũng không có chân chính sinh tử tương bác. Đương nhiên, nếu là trong đó một phương nào có chớp mắt sơ sẩy, trận chiến đấu này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành sinh tử tương bác. Tại ba người đánh khí thế ngất trời lúc, hai khối đại lục, Thái Cực Câm Dương Ngư cũng tại lặng lẽ biến hóa. Hồng Thế đại lục, trên biển magma lộn xộn đảo đang không ngừng mở rộng biên cao, nửa giờ công phu liền khuyết chương ước chừng gấp 5 6 lần, khiến cho màu lam bộ phận cắt giảm hảo một bộ phận. Hòn đảo biển lớn, hắn lẫn nhau liên hệ cùng theo đó tăng cường, hòn đảo ở giữa cộng minh khiến cho nguyên bản bình tĩnh hải dương quấn lên thao thiên cự lãng, cuồn cuộn không ngừng, vọt tới tinh la kỳ bủa hòn đảo, đâm đến mắt bẫy, thủy hòa tiên lên rơi. Theo thửa hải gian trôi qua, rất nhiều hòn đảo hình thành không hiểu trận thế dẫn động sức mạnh cũng dần dần tăng cường, mà kết quả trực tiếp chính là tạo dựng chất lọt kẹt chỗ tiên cảnh màu trắng dáng mây biến dày biến nhiều, chất lọt kẹt phòng thủ là thiên hai người công kích càng nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại không cách nào trực tiếp nhìn thấy hòn đảo bên trong, tại nơi thật dày mịt mạ lòn bên trong, từng đoàn từng đoàn màu sắc sâu hơn đám mây xuất hiện, kéo dài, ngưng hình sáu. Cuối cùng Vậy mà diễn hóa thành hình người. Mẫu đậm đắm mê dục hình người hình dáng dần dần rõ ràng, diện mục phảng phất bị tông sư điêu khắc ra tới, con mắt, cái mũi, miệng sáu. Bây giờ, nếu có mấy cái tại căn cứ dạo chơi một thời gian khá lâu người đi tới nhìn một chút, tất nhiên sẽ phát hiện, những thứ này diện mục dần dần rõ ràng người có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. 453 chương 84, vẫn như cũ vô để thời gian đổi mới, 20120927 chương 84, vẫn như cũ vô để vân đạo chỗ sâu dựng dục thân thể một chút trở nên tỉ mị sắc thực rõ ràng, càng hướng về loài người tiêu chuẩn tiến lên. Nhưng mà Làm lông tơ những thứ này, nhỏ bé chi vật cũng thành hình sau đó, những thứ này thân thể màu sắc lại bắt đầu tiến một bước diễn hóa, hoặc nên nhánh, hoặc lông mày thành, hoặc ngân bạch, hoặc kim hoàn sáu. Thật giống như hấp thu mạch quá nhiều kim loại vật chất hỗn dạng, những thứ này thân thể làn da bắt đầu trở nên giống như kim loại, lưu động thanh lánh tinh khiết lộc lẫy, làm cho người ta cảm thấy băng hàn thấu xương cảm giác. Lại nhìn một cái, hiện lên tứ sắc, không, là ngũ sắc phân hóa thân thể cũng là tầm cấp rõ ràng, đẳng cấp khắc nghiệt, mỗi một vị trong suốt thân thể phủ cận vân đạo bên trong dự dục cũng là màu hoàng kim, mà cái sau ngoại tầng dù cho màu bạc sáu. Tưng tưng tưng tẳng, thật giống như chờ hình lục giác một dạng. Thân thể, vẹn vẹn không ý thức chút nào thân thể, hắn tản mắt ra phái khí tức đã khá kinh người. Đơn thuần nhục thân cường độ mà nói, liền xem như chuyên tu thân thể lĩnh vực cấp tồn tại cũng không cách nào cùng bất luận cái gì một bộ bạch ngân thân thể sánh đồng. Bất quá, những khí tức này như vực sâu thân thể bị sương khói bao phủ, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, cái này cũng là phía trên ba người còn có thể có rảnh đánh nhau nguyên nhân. Mây mù hóa thành tiểu dáng thống nhất, màu sắc khác nhau phía trên đường vân cũng có chút khác biệt báo bảo, đem từng cô thân thể che đậy. Lập tức, cái kia sóng dữ giống như cuộn trảo mãnh liệt nhục thân khí tức giống như bị người đụng vào cây sấu hổ, trong nháy mắt lùi về thể nội, giọt nước không dư thừa. Đột nhiên, Hải Dương chính giữa vài tòa vân đảo bên trong dưỡng dục thủy tinh thân thể, lập. Đầu tiên là đầu ngón tay run lên, lại là mặt mũi, mãi đến thân thể mỗi một cái tế bào sáu. Cái này mấy cố thân thể thật giống như tại phi thuyền vũ trụ dưỡng sinh thương bên trong phong tuẩn mấy trăm năm, hôm nay có thể thức tỉnh đồng dạng, mỗi một cái tế bào đều lượi vênh văng mà, không, có một tia khí lực, chờ đợi đại não cùng cơ thể ở giữa hệ thống tuần hoàn lại một lần nữa thiết lập, thống hợp là một. Bảy bộ Hết thảy bảy bộ thủy tinh thân thể. Soát một tiếng, bảy người cùng nhau mở hai mắt ra. Cái kia từng đôi mắt đều lạnh nhạt phải không có một tia tình cảm, hoặc có lẽ là những cái kia đôi mắt sớm đã bởi vì thừa giải gian trôi qua mà quên đi cảm tình là vật gì. Bất diệt, Vĩnh hằng. Đây chính là ngươi hứa hẹn. Nực cười a, chúng ta trước đây thế mà lại tin tưởng loại này hoang luôn, nực cười a 6. 12. Phân chín. Cắt chín. Tuyến 12. Quá di tư, ngươi thật sự nguyện ý vì tạp kiệt đặc đại nhân trả giá hết thảy. Trương Trương ở tại La Thiên vách gia bảo hộ kết giới hoặc có lẽ là trong lao ngục, mắt lạnh nhìn ba người chiến đấu, thật giống như một tôn pho tượng, liên tâm cũng là lạnh như băng. Ngày xưa Tam vị nhất thể nữ thần Quá Di tư bây giờ càng thanh lãnh, giống như cuối mùa thu tảng nguyệt, treo trên cao tại ảm đạm trên bầu trời, vây quanh vài miếng mờ nhạt mây đùn, đơn độc tại trên lá cây đông lại nước sương bên trong bày ra mình xinh đẹp. Nghe vậy, Quá Di tư nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Trương, khẽ hé môi son, nói đi. Quá Di tư cũng là rất sớm đã đi theo tạp kiệt đặc bên cạnh, đối với Trương Trương tính cách khá hiểu, tự nhiên sau khi biết giả kế tiếp muốn nói điều gì. Nhưng mà, thì tính sao sao? Trương Trương liếc mắt nhìn chằm chằm Quá Di Tư, Thôi động thể nội vừa mới khôi phục một chút sức mạnh, cấu trúc một cái cách âm kết giới, lập tức tiến lên mấy bước, đi đến Quá Di Tư bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Vốn là, tiến giai linh vực cấp sau đó, cùng thiên địa vũ trụ tương thông, căn bản không cần làm thể bên trong năng lượng hao hết sạch, nhưng mà, La Thiên làm sao có thể bỏ mặc ba người ở hậu phương làm mưa làm gió, tự nhiên thi triển chút gác độc thủ đoạn, khiến cho ba người tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong đừng nghĩ khôi phục, liền pháp tắc đều không thể thôi động, so tứ giai người tu luyện cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bị La Thiên ở trên người xuống cấm chế, Trương Trương thể nội khôi phục năng lượng chỉ có thể chèo chống cách âm kết giới mười mấy giây, thời gian vừa đến, kết giới tự nhiên sụp đổ, tiếng nói đồng thời tiêu tan. Olivia thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy quá Di tư cái kia không có nửa phần hào hứng trên khuôn mặt thời điểm, một hồi phiền não cảm xúc lập tức xông vào não hải, để cho nàng ánh mắt lạnh một phần. Tại các ngươi những nam nhân này trong lòng, vì mình truy cầu, hết thảy đều có thể hy sinh sao? Từng bước đi ra, Olivia thẳng tắp nhìn xem Trương Trương, lạnh giọng chất vấn, ánh mắt lấp loé. Trong mắt rõ ràng phản chiếu cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế chi nhan, Trương Trương ngữ điệu bình ổn, không sai. Một cú ngọn lửa vô danh bỗng dương giấy lên, Olivia đột nhiên một phát bắt được trường trường cổ áo của, đem hắn hướng phía trước hung hăng kéo một cái, hai người khuôn mặt đều cơ hồ đụng vào nhau, nơi xa nhìn ngược lại là vô cùng thân mật. Ngươi sẽ không cảm thấy trong lòng bất an sao? Trường Trường bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc hai mắt, bờ môi khẽ động, có một số việc, ngươi không hiểu 12. Hai người lấy loại này vô cùng mập mờ thân mật tư thế nhìn nhau ước chừng nửa phút, cứ việc miệng ngùi ở giữa liền hô hấp lấy đối phương khí tức, cũng không có người nào nửa phần ý động, chớ đừng nói gì kiểu giễu nhã. Đủ, Olivia. Quá gì sợ ăn năm không đội biểu lộ lại trong lúc đó có chút một tia biến hóa. Nàng tiến lên một bước, tay phải chậm rãi khoác lên Olivia vì ạ trên bờ vai, Olivia, đủ 12. Phần 9. Cách 9. Tuyến 12. Cấm. Mưa sao băng. La Thiên đánh ra đông lại phù văn, câu thông thiên địa, phù cận sạch sẽ nhất tháp hồ đồ tinh không vô căn cứ đông lại trên trăm ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi dài, phất đầu cái nào hướng hồng thế đại lục nện xuống. Cứ việc ở trên đường thiếu đất thành, nhưng mà những thứ này lưu tinh đường kính vẫn như cũ có hơn mấy ngàn bên trong, hơn 100 khoả lớn như vậy hỏa cầu một mạch rơi xuống. Không nói những cái khác, ít nhất Hồng Thế Đại Lục ở bên trên cái Tiêu Minh Ngông Hải Dương tuyệt đối sẽ biến thành nhất cái đại vũ buồn. Trật Lộc đương nhiên sẽ không cho phép. Hắn tức giận trừng mắt liếc La Tiền, tâm niệm cấp chuyện, nguyên bản tạo dựng tiên cảnh huyền thải dáng mây lập tức giống như bị thi triển tát đậu thành binh một loại thuật pháp, diễn hóa thành nhất tôn tôn kim giáp thiên tướng, người người dương cung cài tên, diễn mục nghiêm túc, hai con mắt giống như trung đồng, nhìn qua bầu trời rơi xuống liệt diễm tinh thần, trong mắt đều nhanh co lại thành đồng nắm. Hiu liu liu, thân cung chao căng, từng nhánh trưởng thành lớn bằng bắp đuổi trưởng tiến bị bắn đi ra, trong tinh không lưu lại tường đạo bạch vân, mang theo ánh lửa Vắn về phía bị La Thiên Triệu hoán tới một đống tinh thần. Ầm ầm sáu, tiếng liệt tiếng nổ sấm rền một dạng ở trên trời nhấp nhô, cuộn lên từng mảnh nhỏ hư vân, liệt diễm cùng hồ quang điện ở trong đó xoay tròn gào thét, trong lúc nhất thời, đại lục mới bầu trời thật giống như xuất hiện một đỉnh hoa cái, bọ ra một mảnh thâm trầm bóng tối. A, La Thiên vốn còn nghĩ có phải hay không muốn cái biện pháp lộng mấy ngôi sao thần nhét vào chật lọt kẻ vô cùng xem trọng hệ trong đại lục, đột nhiên phát hiện dưới đấy đại lục có chút không đúng. Nguyên bản còn nhìn không ra, bây giờ mượn bầu trời thâm trầm bóng tối, La Thiên lập tức liền phát hiện vân đạo một ít bộ vị tồn tại dị thường sắc sai, cùng chung quanh có chỗ khác biệt. Chất lốt kệ bên này đã nhanh xong chưa 6. Như vậy, tạm kiệt đặc đầu 6. Nghĩ như vậy, La Thiên ánh mắt không tự chủ được nhìn phía dưới chân thái cực một cái khác gâm dư ngư. Linh thiên đại lục bên trong, nguyên bản tràn ngập toàn bộ đại lục pháp tắc mờ mịt đã bắt đầu dần dần tiêu tan, thay vào đó là một loại màu xanh ngọc có kim sắc vân lộ vầng sáng, chính là bị tạm kiệt đặc dung hợp 9 loại pháp tắc sau đó sinh ra sức mạnh. 9 cái pháp tắc thần trụ dọc theo thần liên cũng bắt đầu hư hóa, dần dần mơ hồ, giống như bị trùng quanh tràn ngập màu xanh ngọc vầng sáng dung hóa, cùng thông thiên triệt địa pháp tắc thần trụ ngăn cách quan hệ, biến mất ở trong mắt của người khác. Trên thần tọa Côn này trấn áp thiên địa cự nhân chúng quanh xanh ngọc thần quang trở nên càng thêm tinh khiết, một mắt nhìn sang đều sẽ sinh ra một loại mê mộng ảo giác. Tầng này thật dày thần quang bên trong, từng cái phù văn màu vàng phiêu đãng chim nổi, tán mắt ra quần quần ánh sáng màu vàng nóng. Nhưng mà, những thứ này phù văn màu vàng mặc dù thần uy hạ đãng, lại cho người ta một loại mơ hồ không chọn vẹn cảm giác, tựa hồ còn chưa hoàn thành. Cự nhân sau đầu, tín ngưỡng chi lực đông lại quang hoàn trở nên càng thêm chắc lịch, giống như vô số vòng tròn đồng tâm chặt chẽ kết hợp, giữa hai bên dán vào vết tích tại thuần khiết bạch quang chiếu rọi phía dưới, cũng chuyển biến trở thành thần bí ưu nhã đường cong đường vân. Nguyện bạn không người để ý đại lục bên ngoài, cũng sẽ ra biến hóa kia người. Hơn ngàn ức vì tạm kiệt đặc cung cấp quần quần không dứt tiến ngưỡng chi lực sinh linh, bây giờ cả đám đều giống như trong Phật giáo những cái kia Bồ Tát Phật Đà, ngồi ngay ngắn trên đài sen, diện mục thanh tịnh, toàn thân tản mát ra màu ngà sữa quang huy, làm cho người ta cảm thấy cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Đã hoàn thành chín loại phép tác dung hợp, làm thế nào đều không cách nào đem thời gian pháp tác dung hợp đi vào đầu sáu. La Thiên ánh mắt chỉ là lướt qua, liền đem hết thảy thu vào đáy mắt, tâm như gương sáng, nhìn ra tạm kiệt đặc đã gặp bước đầu tiên bên trong vấn đề khó khăn lớn nhất. Hắn đem thời gian pháp tác xem như áp chế thủ đoạn. Cưỡng ép đem 9 loại pháp tắc dung hợp là một, nhưng mà, đến cuối cùng, vốn là khó mà cùng với những cái khác pháp tắc dung hợp thời gian pháp tắc đã biến thành đâm vào trong cổ họng gai, nhất thiết phải giải quyết, cũng không dám khế trạm. Bước đầu tiên cuối cùng cũng là lớn nhất hãm, tập kết đặc, người đến tụt cùng có thể hay không vượt qua đâu. La Thiên nheo cặp mắt lại, thế mà cực kỳ quỷ dị đất là tạm kiệt đặc lo lắng. Nếu như không vượt qua nổi, hết thảy đều sẽ thành chê cười sáu. Cuộc tình yến này thiếu đi ngươi, chính xác không được ga 6. Ánh mắt tự do bên trong, La Thiên cũng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không sáu? Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy cái này Bính Thấu Đại Lục đột nhiên trở nên như thế để cho người ta thấy ngứa mắt sáu." La Thiên Tâm bên trong phạm lên nói thầm. Mặc dù là ngoại lực Bính Thấu, nhưng mà mới thái cực một dạng đại lục cũng là tương đương hoàn mỹ, khắp nơi tản mát ra hài hòa như một khí tức, nhưng lại bây giờ sáu. Nhìn thế nào như thế nào khó chịu. "La Thiên," Niết lên tới. Nói niết lên tới. Đột nhiên, tiểu yêu tiếng kinh hô tại La Thiên trong đầu vang lên, giống như thấy được một cái hiếm lạ đồ chơi tiểu hài tử, trong giọng nói tràn đầy tung tăng. La Thiên nhấc đầu sương ngủ, niết lên tới. "Cái gì niết lên tới?" Lúc này Nguyên bản lão thần thần tại, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu tình chặt lọt kẻ cũng đột nhiên biến sắc. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, La Thiên lập tức rõ ràng chính mình cảm giác không ưa nẹo nguyên do chỗ. Vấn đề nằm ở chỗ chín cái pháp tắc thần trụ bên trên. Mặc dù liền linh tiên đại lục mà nói, lục địa mặt ngoài độ cao so với mặt biển độ cao khác biệt, kỳ thực chín cái pháp tắc thần trụ mặc kệ là ai một mắt nhìn sang cũng là cùng thực chất chờ cao, nhưng là bây giờ, một bên rõ ràng cao hơn không thiếu, vể lên. Thật giống như một khối miếng cao su bên trên cắm chín cái độ cao giống nhau ngọn đến, nhưng mà có người đột nhiên lấy tay vặn lên, đem miếng cao su một bên nhấc lên. muốn đưa nó giống làm sủi cạo một dạng rắn lại đến một chỗ sáu. Từ trong tinh không, đại lục bên ngoài nhìn sang, ngoại vi chín cái pháp tắc thần trụ nhau nhau ưu tiên, hướng âm dương ngư hình dáng đại lục mắt cá đích chính trung ương cái tia thời gian thần trụ nghiền độ. Mà cả khối linh tiên đại lục, giống như đất dẻo cao su một dạng mặc người bóp tròn xoa làm thịt, nguyên bản thêm lục địa đã bắt đầu djen gì, núi lửa, đất nứt, biển động, núi lửa sáu. Một loạt thiên tai xuất hiện, đem đại lục quấy thành nhất nỗi cháo. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen cấp tiến độ nhìn mình ngày xưa gia viên ở trước mắt hủy diện, càng thêm thành kính cầu nguyện. 454 chương 85, tinh hà hành không. 85, tình hà hư không. Ta nói, liệt diễm phong bạo. Lâm Ngọc Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngự khí trầm thấp gầm lên một tiếng, một mảnh bị gió lốc mang bao lấy liệt diễm vô căn cứ bốc lên, xuất hiện ở bảy trùng bên trong, bén gió lốc cùng nóng rực liệt diễm đan vào một chỗ, bị cuốn đi vào côn trùng lập tức bị đốt thành nhất khối khối than cốc, chợt bị gió lốc nghiến ác, hóa thành hồi trận, huy sái tại trong vông ngân tinh không. Đi. Sa sa một ngón tay, đỏ bừng phong bạo đột nhiên nhất quyết, tại bảy trùng bên trong cạy ra một con đường, mau lẹ mà tới, đem hơn 10 người vây hãm nghiêm trọng thụ thương hơn phân nửa khó mà phá vòng vây kế thần giả cứu ra, hơn nữa đốt ra một khối an toàn. Bị thương mấy người vội vàng nói cảm ơn. Lâm Ngọc Phong không lo được lễ nghi, cánh tay phất xuống một cái, liệt diễm trong gió lốc phân ra hai cây o o gạo thiết trường tiên, hung hăng vại dõi xuống, đem lên vạn con côn trùng rút thành một bịt, lý giải một đầu đường mòn. Mau rời đi ở đây. Hai đầu trường tiên xem như hộ tống giả đem Lưu Toan Song vào đầu này đường nhỏ bên trong côn trùng dõi giết, thanh âm của hắn tại nơi hơn 10 người kế thần dạ vang lên bên hai. Đám người đối mặt vài lần, gật gật đầu, dọc theo Lâm Ngọc Phong mở ra an toàn đường nhỏ toàn lực hướng lúc tới phương hướng phóng đi. Bọn hắn đã minh bạch, trận chiến tranh này, không phải bọn hắn có thể tham dự. TT một hồi côn trùng kêu vang, mấy cái vừa giáp trùng chống lên đỉnh đầu sừng to, hung hăng va chạm, tại một cây trên rơi rải rác rẽ mở một đạo vết nước, xông vào đường nhỏ bên trong, nhưng mà bây giờ cái kia mười mấy người đã rời đi, thoát ly người trùng kịch chiến khu vực. Lâm Ngọc Phong tâm niệm vừa động, hai cây phong hỏa trưởng tiên ngưng kết tham dự sức mạnh, ầm vang tự bạo, nhất cử đánh chết mấy trăm con côn trùng. Trong chiến trường, Lâm Ngọc Phong, đệ thích tiên, tuy đã một đám lĩnh vực cấp bên trong cường giả tuyệt đỉnh sớm đã tránh đi trực tiếp chiến đấu, trở thành nhân viên cứu hỏa, dốc hết toàn lực đem mỗi một tên lâm vào biển trùng khó mà xông ra trùng vây kế thần giả cứu ra, hơn nữa đưa ra chiến trường. Phan Một tiếng vang trầm, Án Giở hữu bị một cái lớn lên giống hải mã côn trùng co giò lại đột nhiên rũi dài cái đuôi trọng trọng quất một nhวย, dòng máu tươi lớn phun ra, một đầu rõ ràng vết tích xuất hiện ở trên thân, lộ ra đỏ thắm. Cắn chặt hàm răng, Án Giở giơ chắp tay hành lễ, chém xuống một cái, một cơn bão bạo cự nhận từ trên trời giáng xuống, đem trước người mười mấy cái côn trùng chém thành hai nửa, trùng huyết văng khắp nơi, hỗn hợp có xanh xanh đỏ đỏ nội tạng phi quan, chiếu xuống trong tinh hùng, trở thành các côn trùng lẫn nhau tranh đoạt mỹ thực. Lâm Kiệt, Đê Na, Án Giở hữu ba người làm thành tam giác, đem viện hoàn bảo hộ ở ở giữa, mà cái sau thì toàn tâm toàn ý thổi ống sáo, làm trọng điếu phụ trợ nhân vật. Viện Hoàn Âm luật hình thành nhất cái đường kính ngàn mét vực trường, ở đây bên trong, thiên địa tự do năng lượng bành trướng như nước thủy triều, Lâm Kiệt ba người lực lượng đại tăng, trái lại tiến vào bên trong côn trùng nhưng là mê man, một bộ không muốn ăn dáng vẻ. Lâm vào vô cùng vô tận biển trùng bên trong, đang quần quật vô tận trùng triều xung kích phía dưới, dù La Viện Hoàn bốn người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, đây vẫn là tộc đàn thủ lĩnh cấp bậc côn trùng cũng có chú ý tới cái này mấy cái thức ăn duyên cơ. Một kiếm chém ra, đem lên trong con côn trùng chém thành mảnh vụn, Lâm Kiệt trên mặt cũng có chút phát khổ. Triều tiếp tục như thế, coi như không bị côn trùng giết chết, cũng muốn bị tươi sống mệt chết ta. Đế Na vung tay lên, dương dương xái xái năng lượng lưới dao hóa thành lưới giao phong bạo, đem tiến vào vực trường mấy trăm con côn trùng cuốn thành mảnh vụn. Dù La lại là quan sinh động, bây giờ Đế Na cũng cười không ra ngoài. Đế thích thiên bọn hắn một mực tại cứu trợ đồng bạn bị thương, tất cái khác yếu hơn đồng bạn được cứu sau khi ra ngoài, hẳn là liền đến phiên chúng ta. Các vị, kiên trì. Viện Hoàn thanh âm tại ba người trong đầu vang lên, hiển lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi. Đây là tinh thần. Không, ta xem bọn hắn trong thời gian ngắn là tới không được. Viện Hoàn vừa mới nói xong âm, ít nói Lâm Kiệt lại lên tiếng, ngữ điệu của quái Ba người mang theo nghi vấn lần theo Lâm Kiệt ánh mắt nhìn đi qua, lập tức thần sắc biến đổi. Tt. Một hồi cực kỳ vang dội vượt qua tất cả côn trùng tê minh vang lên, hai cái lớn đến để cho người ta đau chứng côn trùng xuất hiện ở trong mắt mọi người, để bọn hắn cái cằm đều nhanh rơi xuống, không khép lại được. Trên thực tế, mặc dù kế thần giả cùng côn trùng thân nhau, nhưng mà trực tiếp tham gia chiến đấu chỉ có 4-5 cái tộc đàn. Côn trùng thực sự nhiều lắm, đến mức như thế điểm kế thần giả né vào, ngay cả một cái phiêu cũng không có. Cùng Lâm Ngọc Phong bọn hắn đụng đầu, chỉ có 2-3 cái tộc đàn, trong đó một cái thủ lĩnh bị Lâm Ngọc Phong tính cả viện hoàn bọn người giết chết, bây giờ Có lẽ là có chút đối đụng, hai cái mới thủ lĩnh lần theo mùi thơm của thức ăn, tiến tới một khối, phân biệt cùng Lâm Ngọc Phong Đế thích tiên đối đầu. Ngâm một dãy núi một dạng tử khí thần long một tiếng trùng âm, thân thể khổng lồ một cái xoay quanh, từ Đế thích tiên dưới thân xung ra, cự chảo quan sát, tử tinh một dạng lòng chảo mang theo phong lôi, hung hăng chụp vào cùng Lâm Ngọc Phong rằng có cái kia cự nhộng một dạng côn trùng trên đầu, bàng bạc cự lực mãnh liệt gạt ghét, đem cự nhộng đánh trúng bay ngược mấy và mét, năm cái hồ nước xuất hiện, xem biết hồ nước từ trong phun tung tóe chảy ra, chính là cự nhộng huyết dịch. Từ long một cái này, động lại nó toàn bộ sức mạnh, sau một kích Nó mới thành thực chất thân rồng nhất thời trở nên mà đi, thân thể một bản, xà trận một dạng quần tại đế thích thiên dưới thân, cái sau lợi cho tử long đỉnh đầu, hai cây phân nhánh sừng rồng chênh vênh hiện thị rõ, nghiêng nghiêng đâm đâm ra, tựa hồ muốn tiên khung đâm ra hai cái lỗ tới. Ăn không nhỏ thua thiệt, cự động kêu đau đớn vài tiếng, bị mười mấy phiến màu trắng giáp xác bảo vệ ráp hút mở ra, một đạo màu trắng tương dịch bắn ra, trực tiếp bắn về phía đế thích thiên cùng hắn dưới người tử long. Màu trắng tương dịch chỗ đi qua, một đạo khắc sâu bạch ngẩn thật lâu không tiêu tan, tất cả bị tương dịch chạm đến côn trùng đều trong nháy mắt bướ hơi, dù là kiên cố nhất trùng sắc cũng không cách nào ngăn cản một chút. Đế hoàng mười thức thương gấm khoảng không, tay phải nhẹ nắm vỏ đê kiếm, tự nhiên rủ xuống, động dung thân tùy ý động, năm ngón tay căng thẳng, liếc đi lên một kiếm chém nhúng ra. Trong đáy mắt, tinh không đều tựa hồ vì đó run lên. Kiếm quang mờ nhạt, phát họa ra một đầu khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu vết tích, một chớp mắt kia, tất cả mắt thấy một màn này trong mắt người đều xuất hiện một bức tranh, một bộ vẽ tại thương sắc gấm vóc trên thế giới chi đồ. Chợt, kiếm quang lóe lên, mang theo thần linh ý chí, đem thế giới này từ gấm vóc bên trên xóa đi. Một kiếm, hủy diệt một giới. Mà tối trừ quan biểu hiện, nhưng là kiếm quang huy sái một chớp mắt kia, Cự nhộng phun ra mầu trắng tương dịch bị xinh xinh xóa đi. Cự nhộng có người bình thường trí tuệ, từ nơi này một kiếm bên trong cảm thấy nguy cơ sinh tử, lập tức to mập thân thể vô cùng không tương xứng nhanh nhẹn vòng vo 180 độ, liền muốn quay người chạy trốn. Chém ra thương gấm khoảng không, đế thích thiên tiêu hao cũng không nhỏ. Gặp cự nhộng muốn trốn chạy, hắn cười lạnh một tiếng, chí tôn long bảo và áo chấn động, chân phải bước ra một bước, đạp lên bộ pháp huyền diệu, vượt qua vài mét, lập tức vọ đế kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đế hoàng 10 thước xa đầu cũng giết. Vọ đế kiếm bình thường không có gì lạ mà hướng phía trước đâm một phát, không có chút nào năng lượng ba động. Nhưng mà Tiếp theo một cái chớp mắt oanh, cự nhộng to béo phần bụng một bên không gian đột nhiên chấn động, một đạo vết nứt bày ra, kiếm quang chói mắt từ trong oanh minh mà ra, như vạn mét sông lớn, đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem cự nhộng triệt để cuốn vào trong đó, khó mà thoát thân. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, kèm theo cự nhộng có thể đâm thủng màng nhĩ lệ thê gào thét, nó cái kia to mập phần bụng bị kiếm quang chém xuống, biến thành hai khúc, màu trắng tương dịch vỡ đê hồng thủy một dạng từ chỗ gãy phun ra ngoài, đem kiếm quang dập tắt hòa tan. Cự nhộng sinh mệnh lực cường đại đến biến thái, coi như bị đế thích thiên một chiêu hai đoạn, cũng chỉ là bị trọng thương. Nó hung hắc trợn mắt nhìn Đế Thích Thiên một mắt, lực lượng kỳ dị lúc trước một nửa trong thân thể tuôn ra, phóng bế vết thương, lại một chút năng lượng còn hóa thành phun ra miệng, khiến cho Cự Nhộng tốc độ bạo tăng, như ra khỏi lò nồng đạt thảo, liền muốn điên cuồng chạy trốn. Liên trạm hai kiếm, Đế Thích Thiên cũng là sắc mặt trắng bệnh, trên trán sinh ra mồ hôi dịt. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mỗi càng thêm không thể để cho Cự Nhộng chạy trốn. Phát động bộ pháp, Đế Thích Thiên liền muốn truy kích Cự Nhộng, đem hắn triệt để chém giết. Nhưng mà Đế Thích Thiên, chạy mau. Mau rời đi nơi đó, nhanh a. Đột nhiên, Lâm Ngọc Phong cùng yêu bọn người lo lắng vạn phần gọi tại Đế Thích Thiên vang lên bên tai. Vậy từ không cảm thụ qua phải ngự khí cùng bánh liệt cảm xúc, nhường hắn lập tức sững sờ. Thế là xấu. Trong đáy mắt, Đế Thích Thiên vậy mà sững sờ tại chỗ, lộ ra một bộ vô tội biểu lộ. Thiên Ngai giân tốc, một phần vạn cái sát na, Lâm Ngọc Phong trong đầu thoáng rẽ rượi, làm ra quyết định. Cặp mắt hắn vặn vện tia máu, đột nhiên gào thét một tiếng, thân hình tan biến tại tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Đế Thích Thiên bên cạnh. Thô bạo mà một cái nắm chặt Đế Thích Thiên quần áo, Lâm Ngọc Phong lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai người thân ảnh biến mất. Cơ hồ là cùng một cái trong nháy mắt, một đầu gầm thét năng lượng tinh hà lao nhanh mà tới. Lao cả hai trở nên nhạt thân ảnh quần quật mà đi. 1%, không, 1 phần nghìn, thậm chí 1 phần vạn. Lâm Ngọc Phong động tác nếu là chậm hơn dù là 1 phần vạn giây, hai người cũng sẽ bị đầu kia dâng trào năng lượng tinh hà đụng đầu, trở thành trong tinh hà một đồng cát sợi. Tinh hà quần quật hướng về phía trước, xung rộng mấy ngàn và dặm, trong đó tất cả đều là lao nhanh lăn lộn năng lượng thủy triều. Tinh hà chi uy, không cách nào dùng luôn ngữ trưng bày, chỉ thấy tất cả ngăn tại tinh hà phía trước côn trùng vô luận là phổ thông côn trùng vẫn là lĩnh vực cấp cái khác cấp tinh anh côn trùng hoặc thủ lĩnh cấp côn trùng đều bị lầm thép tinh hà ép thành phân vụn. không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia trong nháy mắt chạy ra ức vạn giảm cự động bị mãnh liệt tinh hà cuốn vào trong đó, vị chết liền cặn bã đều không thừa. Một cái khổng lồ như tinh thần thủ lĩnh cấp côn trùng chỉ là bị tinh hà biên giới trà sát một chút, cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hồn phi phế tán. Tinh hà sâu đặt trên mấy chục triệu bên trong, dọc theo đường bên trên bị cuốn vào côn trùng đều trở thành trong tinh hà bụi cát, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này, cái này, cái này sao? Toàn thân phát ra cổ điện khí tức thần thái ưu nhã viện hoàn cái này nửa ngày, bờ môi run rẩy, cũng lại nói không đi từ khác câu. Này hắn mẹ nó là vật gì a? Tính khí sôi động đến na dùng mắng nói tục phương thức đem viện hoàn muốn nói và nói không nên lợi mà nói nói ra, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, toàn thân phát run, đây cũng không phải là mừng rỡ kích động biểu hiện. Lâm Kiệt một cái du tay, lợi kiếm trong tay suýt nữa đâm chọt bắt người mình, sắc mặt trắng bệch mà đứng tại hai nữ trước người, như một khỏa cái đinh. Án giờ cùng hắn song song mà đứng, hai người bả vai lẫn nhau chống đỡ, có thể cảm thấy đối phương thân thể run rẩy. Huy trong tay kỵ sĩ trưởng thương suýt chút nữa bị hắn ném ra. Hắn gắt gao định tại Tử Linh Lưng rồng bên trên, con mắt hung hăng khép lại lại vừa mở, cưỡng ép đem lớp đầy tại trong đầu đùa bọn ý niệm đè xuống, ánh mắt quắc ngang. Tìm kiếm Lâm Ngọc Phong cùng Đế Thích Thiên bằng dáng, tìm được. Mêu nhãn tình sáng lên, khu động không biết sợ là vật gì từ linh long xuất hiện ở cả hai bên cạnh. Phốc. Lâm Ngọc Phong đột nhiên phun ra một nguồn máu tới, tán phát khí tức trong nháy mắt suy yếu ba bốn thành. Mặc dù không có bị hành quán vũ trụ tinh hà trực tiếp đụng tới, nhưng mà hơi thở xung đột vẫn làm cho hắn trong nháy mắt tụ trọng thương, nhất thời nửa khắc khó mà sử dụng toàn bộ lực lượng. Đế Thích Thiên, ngươi thế nào? Lâm Ngọc Phong còn tốt, ít nhất còn hoàn chỉnh, nhưng mà bị hắn cứu được Đế Thích Thiên nhưng thật giống như mất hồn mở trạng, bề như thế nào hồ cũng là một bộ xi si ngốc ngơ ngác kẻ ngu si bộ dạng. để cho hai người một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới, chẳng lẽ là xấu? Bị kinh sợ. Thế nhưng là, giải thích như vậy đứa đần cũng sẽ không tin tưởng a. Đường Đường Hoàng Tôn chi chủ, lĩnh vực cấp đỉnh phong cường giả, tu luyện cương mãnh bá đạo đế hoàng chi đạo liền tên đều bỏ đi đế thích thiên vậy mà lại bởi vì nhận lấy kinh hãi được mất tâm chứng. Mở cái gì tinh cấp nói đồ đâu? Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bên hai, tinh hạ Như cũng tại gào thét, thanh âm ùng ùng vang vọng phương thiên địa này. Ở nơi này hỗn loạn động bên trong, Lâm Ngọc Phong cùng yêu hai người lại giống ngâm vào vạn năm trong nước đá. Khí lạnh vụt vụt vụt thẳng hướng bên ngoài bốc lên, rầm rầm rầm ba. Đột nhiên, diễn dịch hình dung khí tức khủng bố từ Đế Thích Thiên thể nội phun ra, nối liền trời đất, vì vậy mà hình thành nghênh mình trong lúc nhất thời thậm chí vượt trên tinh hà hành không sinh ra tiếng vang. 455 chương 86, Chu Liên Chi trận chương 86, chủ liên chi trận La Thiên Phi thân xuống, trong nháy mắt xuất hiện vào tọa vân đạo phía trên, một quyền hướng phía dưới đập tới, một cái ngưng thực màu lam quyền ấn mang theo sóng lớn gào thét, trực tiếp rơi xuống. Quyền ấn chưa chạm đến, lãnh gấu xương quyền phong đãn nộn náo lên, đem thật dày mầu trắng tầng mây xé mở, một cái mắt trần có thể thấy lóng tạm thành. Vành Mắt thấy quyền ấn rơi xuống, liền muốn đụng vào tầng mây, một cái ngân sắc nắm đấm phút chốc từ trong chỗ sâu đón đầu mà lên, cùng quyền ấn đụng vào nhau, tiếng nổ đùng đoảng vang lên, va chạm hình thành khí lãng hướng về bốn phía lan loạn, khiến cho tầng mây giống như gợn sóng một dạng phong trào. Quả nhiên có cái gì? La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, bàn tay trái kéo căng, một cái cổ tay chặt chém xuống, mênh mông năng lượng ngưng kết thành thực chất, một cái cổ tay chợt xuất hiện ở vân đạo phía trên, hướng cái kia nắm đấm đánh xuống, lâm liệt đao phong tại vân đạo khác xuống một đầu ngân sâu. Bạch Vân đột nhiên chấn động, một cái to bằng vại nước lỗ lớn xuất hiện, một cái ngân sắc sinh vật hình người từ trong nhảy lên một cái, vung vậy song quyền, nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền đều đập nện nơi tay trên đao, phát ra đinh đinh đàng đàng kệ sắt giao kích thanh âm. Ngân sắc sinh vật hình người tốc độ công kích cực nhanh, mấy giây liền vung ra hơn ngàn quyền, tính tổng cộng sức mạnh cuối cùng đem La Thiên tay đao đập nát, tiêu tán năng lượng giống như pháo hoa hướng bốn phương tám hướng rơi xuống nước. Sinh vật này xuất hiện phản phất một lá cờ, trước sau chênh lệch không đến nửa phút, Hải Dương Mên Ngông bên trên tinh La Kỳ bộ vân đạo nhau nhau phá vỡ. Từng cố chiều cao 2m mở đến 3m mở ngũ sát thân thể xuất hiện ở vân đạo phía trên, chiếu vào trong mắt mọi người. Chật lọt gẻ trên mặt hiện ra rõ ràng vội sướng, trong cơ thể hắn khí tức chấn động, một quyền hướng bầu trời đánh tới, đem La Thiên Triệu Hoán Ma đến trên trăm khóa liệt diễm tinh thần nát bấy không còn một nống, lập tức thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bảy bộ trong suốt thủy tinh nhân bên cạnh. Thân thể cường tráng nhất cái kia danh thủy tinh nhân nhìn xem chật lọt gẻ, thần thái như băng, ngươi lựa chúng ta. Hắn phản phất tại trần thuật một kiện cùng hắn hoàn toàn không liên quan sự tình, trong giọng nói không có nửa phần tâm tình chập chờn, vô cùng lạnh lùng. Theo cái này danh thủy tinh nhân mở miệng, khác 6 danh thủy tinh nhân cùng với phụ cận hoàng kim nhân xoạt một cái toàn bộ hướng bên này nhìn qua, thẳng vào Dung Vạn Nghiên Hàn băng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm chặt lọt khẽ, nhường cái sau nhíu mắt. Bờ môi giật giật, chặt lọt khẽ tựa hồ muốn giải thích cái gì, mấy phen dãy rủa, nhưng chỉ là hóa thành ngắn ngủn một tiếng thở dài cùng với ba chữ có lỗi với. Cương Tráng nhất thủy tinh nhân thần sắc không thay đổi, hắn đem chung quanh tình huống thu vào đáy mắt, quay sang nhìn xem chậm rãi khép lại sọ biển một dạng linh tiên đại lục, có chút xuất thần. Vốn là đánh không lại, bây giờ còn thêm nhiều như vậy giúp đỡ, thực sự là sáu. Ai, thế đơn lực bạc ta đây, thực sự là đáng thương a6. Cảm thấy bảy danh thủy tinh nhân tản ra khí tức cùng mình tương sướng, La Thiên lập tức biến mất ở Hồng Thế Đại Lục trên không, cùng Quỷ Dạ Xoa hai người lần lượt rút lui, làm ra tư thái phòng ngự. Đột nhiên bước lên nhiều lung ta lung tung như vậy ra hỏa, làm sao bây giờ? Quỷ Dạ Xoa thanh âm đột nhiên xuất hiện ở La Thiên bên hai, bảy danh thủy tinh nhân cùng với Đông Đảo Hoàng Kim nhân xuất hiện, nhưng hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn, có chút gấp ép. La Thiên ngược lại là không có gì nóng nảy biểu hiện, thản nhiên nói, "Densi, bình tĩnh bình tĩnh, không cần lo lắng. Mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, hắc hắc, ít nhất trước mắt không phải." Ngay tại La Thiên vừa rút lại lúc, trên cái pháp tắc Thần Chủ ưu tiên trình độ đến cực hạn, đỉnh đồng thời chạm đến thời gian thần trụ, chống đỡ cùng một chỗ. Lập tức, kinh người dị biến sinh ra rầm rầm rầm ba. Vũng tinh không này trong nháy mắt bắt đầu chấn động, từ trong đến ngoài, từ căn bản nhất không gian kết cấu bắt đầu rung chuyển. Trong nháy mắt, La Thiên cảm thấy mình cơ thể, nội tạng, huyết dịch, thậm chí mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu run lên bẩy, một loại không nói gì hình dung vi thế tử linh tiên đại lục phương ra, bao phủ lại vùng tinh không này, thần uy vô thượng. Lạ lẫm lại quen thuộc vi áp 6. Đây là 6 Mắt cháy thần quang trong nháy mắt từ La Tiên Chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra tới, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà cái kia tiết lộ ra ngoài uy áp lại có thể cùng Linh Tiên Đại Lục phun ra thần uy so sánh, không, là ẩn ẩn vượt trên một đầu. Không sai, chính là địa ngục cự long hạ ạt tư tản mát ra một chút uy áp. Đến gần vô hạn thiên cấp ý năng. 9 cái pháp tắc thần trụ cùng thời gian thần trụ chạm nhau đụng trong nháy mắt đó, vô tận thần uy bộc phát, thần quang vạn trượng, khắp dấu kim văn màu xanh ngọc đem trọn khối Linh Tiên Đại Lục đều bao khỏa trong đó, giống như một quả nóng bỏng thái dương, xua tan toàn bộ tinh không hà cảm. Quang mang mảnh liệt lóng lánh vài phút, dần dần biến mất, lộ ra một tôn cao 10 vạn dặm cự nhân. Cự nhân sau đầu, một cái màu ngà sữa quang hoàn phóng xuất ra ấm áp tia sáng, mà trước người hắn, 10 quả màu sắc khác nhau mặt trời nhỏ như vòng tay xuyên thành nhất cái vòng, như tâm tạng giống như nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều có một tia tinh khiết thần quang bắn ra, cùng mặc khắc chín đạo thần quang tụ hợp lực kết, hóa thành một quả màu xanh ngọc viên châu, trung ương một cái thuần kim sắc thần văn xoay chậm chậm, thấu ngự thập đại pháp tắc. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm tôn này ngồi ngay ngắn trên thần tọa cự nhân, cảm thụ hắn tản mát ra uy áp kinh khủng. La Thiên quan sát sau khi ánh mắt quen mang Phát hiện quá dị tư chẳng biết lúc nào vẫn như cũ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trong mắt Tinh mang nộ bắn ra chương chương cùng một mặt vẻ mặt phất tạp Olivia. Lần theo người sau ánh mắt nhìn đi qua, La Thiên ánh mắt hơi động một chút, lông mày lặng yên nhăn lại. Hắn bén nhạy phát hiện, thần quang chiếu sáng mười khóa pháp tắc mặt trời nhỏ bên trong ẩn chứa tí tí nguyệt hoa thanh huy, trung hòa tạm kiệt đặc biệt vì quá nóng độ cùng với lực như chưa đến cưỡng ép hôn hợp với nhau lực lượng pháp tắc, làm cho không đến mức sổ độ. Thật sự là xấu. La Thiên nháy mắt mấy cái, chính xuất thần lúc, dị biến lại sinh. Đột nhiên, một cỗ thần diệu đại lực vô căn cứ sinh ra, Vậy mà đem tạm kiệt đặc lực lượng pháp tắc ngưng kết mà thành cự nhân từ linh tiên đại lục bên trong chen ra ngoài. Tính cả dưới người thần tọa, mới sợ đến tiên cấp cánh cửa, đang đắc chí vừa lòng tạm kiệt đặc bị cái này, một cú không cách nào kháng cự sức mạnh thoải mái mà ném ra đại lục, ném bỏ vào tinh không, xuất hiện ở La Thiên cùng chật lợt kệ bọn người ở giữa. Thậm chí ngay cả cái kia hơn ngàn nước trên đại sen tín đồ, cũng trong nháy mắt bị toàn bộ ném ra, xuất hiện ở tạm kiệt đặc to lớn pháp tắc thân thể trung quanh, như vô số đang tại nghe Phật Tổ giảng kinh La Hán Bồ Tát. Nét mặt của bọn hắn không có nửa điểm biến hóa. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần thần của bọn họ tạm kiệt đặc còn tại, hết thảy đều không quan trọng, đều là phụ vân. Phong vân quỷ quệ, dị biến còn đang tiếp tục. Ngay tại tạm kiệt đặc còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trật Lộc Khệ đã đại lượng ngũ sắc người cũng nhao nhao bị ném ra hồng thế lại lục. Cố lực lượng kia như có như không, căn bản Vô Nguyên có thể ngược dòng càng không cách nào chặn đến, dù cho Trật Lộc Khệ cùng với bảy danh thủy tinh nhân cũng không cách nào chống cự. Ầm ầm sáu. Sau một khắc, Vô Nguyên tinh không so trước đó tạm kiệt đặc dung hợp 10 loại pháp tắc còn muốn kịch liệt mà rung rung, rung động ầm ầm, trong vũ trụ mỗi một quả bụi trần đều điên cuồng mà run run. Một loại nhường đám người tim đập loạn sinh tử tim đập nhanh cuồng bạo từ hồn phách chỗ sâu mãnh liệt mà ra, truyền khắp toàn thân, nhượng La Thiên bọn người minh bạch, một cái trước nay chưa có đáng sợ nguy cơ đã tới gần. Thủy chi pháp tác nương theo La Thiên từ ban đầu cho tới bây giờ, hắn có thể nói tương đối quen thuộc, trong chốc lát, ngay tại đám người đều ở đây khổ sở suy nghĩ nguy cơ sinh tử nơi phát ra thời điểm, hắn trong thoáng chốc nghe được thanh âm quen thuộc đó là sóng lớn viên chào tiếng gầm gừ. Không tốt. Linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được cái gì, La Thiên không lo được nghĩ lại, tay trái một phát bắt được tiểu yêu tay, tay phải nắm chặt yêu vũ, thôi động lực lượng pháp tác hung hăng nhất trạm. sẽ mở một đạo đũ để cho hai người tiến vào không gian vết nứt. Sáng tối chập chờn màu đen trong cái khe một đạo không gian phong bạo tàn phá vừa bãi thổi qua, nhưng mà La Thiên không chút do dự, hắn lôi kéo tiểu yêu một đầu vọt vào không gian vết nứt bên trong, dùng năng lượng màu vàng nóng bảo vệ mình và tiểu yêu, đón đầu vọt vào không gian phong bạo. Người thứ hai làm ra phản ứng đêm đến xiên, hắn sợ hãi cả kinh, chỉ so với La Thiên chậm một cái nháy mắt, cũng theo sát dùng đậm đà sức mạnh ma quái tại không gian bức tường ngăn cản bên trên tan ra một cái vừa vặn cất vào một người cửa hang, đâm đầu lao vào. Tinh Hà Hoành Quán một đầu dâng chảo năng lượng tinh hà từ không biết lúc nào lần nữa khôi phục thái cực hình dáng đại lục phía trên cái nào đó không cách nào hình dung trong không gian gạo thét mà ra, mang bọc lấy không ai có thể ngăn cản uy thế, phóng tới xa xôi vô tận chỗ. Đây là thiên địa uy năng, dù cho chật lọc kệ cùng tạp kiệt đặc loại tồn tại này cũng không dám tới nghịch kháng. Tạp kiệt đặc thầm chửi một câu, cự nhân nhìn như vụng về hai tay đột nhiên nổ ra, lại con lại trở về, Chương Chương cùng ộ Lệ vị ạ bị hắn bảo hộ ở trong ngực. Kim văn xanh ngọc thần quang như liệt nhật kia sáng bắn mạnh mà ra, tạp kiệt đặc khủng lồ cự nhân hình ảnh tại chỗ biến mất. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn vẫn chậm nửa nhịp, cự nhân bị dâng chào tinh hà trà sát một chút, vai trái bộ vị biến mất một tầng lớn, mặc dù qua trong giây lát liền bổ sung hoàn chỉnh, nhưng mà vốn là cảnh giới chưa ổn, tập kết đặc diện hóa cự nhân tản mát ra tia sáng lập tức cảm đảm không thiếu. Xui xẻo nhất vẫn là chặt lọt kẻ bọn người. Chặt lọt kẻ cùng với thủy tinh nhân, hoàng kim nhân còn tốt, dù cho phản ứng lại, tránh thoát tinh hà uy năng, nhưng mà đông đảo bạch vân người, hắc thiết người cùng với thanh đồng người liền xui xẻo. 8 đến 9 thành thanh đồng, hắc thiết người, gần tới 6 thành bạch vân người, trong nháy mắt bốc hơi. Bất kể là tinh hà chi uy sượt qua người, vẫn là bị chính diện cuốn vào, toàn bộ bốc hơi tiêu thất. Huyễn diện sạch sẽ, hai đạo vết nứt không gian xuất hiện, có chút trật vật La Thiên Tam Nhân từ trong đi ra. Cách biệt cũng không quá xa chỗ, tập kết đặc biến thành tự nhân cùng chật lọt khệ bọn người lần lượt xuất hiện. Cái trước vờn quanh trung quanh hơn ngàn thước tiến độ bị phá hủy ba bốn thành, nhường hắn đau lòng không thôi. Chật lọt khệ nhưng là sắc mặt tái xanh, trong mắt đều là vẻ bi thống, ngược lại Thủy Tinh Nhân, Hoàng Kim Nhân cùng với còn sót lại tiếp ngũ sắc người không có cái gì cảm xúc, vẫn là vĩnh viễn không hỏa tan vạn niên hàn băng dáng vẻ. Nhìn qua lao nhanh gầm thét năng lượng tinh hà, đám người lòng còn sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng sẽ ra biến cố gì. Không đến một phút, La Thiên bên tay trái một hồi kịch liệt phải có thể cùng Tinh Hà so sánh tiếng oanh minh truyền đến. Tập kiệt đặc cùng chặt lóp kẹ nhau nhau biến sắc, nhìn về phía nơi đó ánh mắt hoảng cảnh rất khó ki. Rõ ràng là cái nào đó lĩnh vực cấp đột cùng tồn tại đột nhiên đốn ngộ, chạm tới thiên cấp cánh cửa. Đế Thích Tiên, đối mặt Tinh Hà mà đại nạn không chết, hắn Phúc Lâm tâm trí, trong nháy mắt thế mà đột phá nhiều năm bình cảnh, khoảng cách cao cao tại thượng thiên cấp tồn tại chỉ kém một chân bước vào cửa. Bây giờ, nếu là có thần chi tại chỉ tồn tại ở khái niệm trong vô hạn chỗ cao nhìn xuống chủ liên thiên khu, liền sẽ phát hiện cái này đã thất thủ thiên khu đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. lấy hai khối đại lục hình thành quả rất lớn lục làm trung tâm, cái nào đó không hiểu không gian đột nhiên mở rộng, từng cái tinh hà tử trong chuốt xuống trào lên, giống giận gào thét lên hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, hoàn quán tinh không. Mỗi khi một đầu tinh hà chạm đến một cái vị diện hoặc thế giới, lập tức giống như kích hoạt lên cơ quan một dạng xông vào hư không, trận chỗ kia hư không phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, khiến cho đầu này tinh hà phân hóa thành đồng dạng kích thước mấy đầu tinh hà, lần nữa hướng tinh không vô tận bắn nhanh. Mà ban đầu bị dâng trào tinh hà xuyên qua, chính là bao quát tiến kiếm, thiên nguyên, sương mù lăng chờ vị diện, thế giới ở bên trong hơn 600 cái vị diện thế giới. chất, lấy cái này hơn 600 cái vị diện làm điểm xuất phát, hàng ngàn hàng vạn đầu tinh hà tiếp tục đi ngang qua tinh vũ, chạy về phía vị trí mới thế giới 6. Tất cả vị diện thế giới vô luận nó kích thước lớn nhỏ hoặc thực lực mạnh yếu, đều không thể tránh đạo thoát. Mãi đến đem toàn bộ chủ liên thiên khu bên trong hết thảy vị diện thế giới đều bao quát ở trong đó mới thôi. Thế là, một lần cùng toàn bộ thiên khu, đem vô số vị diện thế giới bao quát ở bên trong vô cùng phức tạp trận pháp hình thành. 456 chương 87, luân hồi bên trên chương 87, luân hồi bên trên thiên nguyên đại lục. Tại rất nhiều lĩnh vực cấp cường giả dưới sự đối diện, thế tới hung hăng côn trùng sớm đã khó tìm dấu vết, khối này cổ xưa đại lục lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. So với mấy cái khác đại lục, Thiên Nguyên có ưu thế thật lớn, phía trên cơ hồ tất cả mọi người đều có một cái chung nguyện vọng, mà khi Hoàng Kiếp thể hiện ra có thể làm cho bọn hắn thành tựu mong muốn sức mạnh sau đó, đám người liền nhao nhao biểu thị thần phục, đoàn kết tại Hoàng Kiếp phía dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, hết thảy đều vì cái kia chung mục tượng. Tiêu Diệt xâm phạm côn trùng phía sau, một đám lĩnh vực cấp cường giả top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hài hòa. Ngươi trông thấy cặp mắt kia sao? Lão hoàng chỉ vào cái nào đó ngước nhìn đỉnh đầu mờ mịt bầu trời cường giả, dược khí trầm thấp, mỗi khi tâm tư ta chìm nổi lúc, trong đầu của ta liền sẽ hiện lên dạng như ánh mắt, biểu tình như vậy sao? Sau đó, ta lại một lần nữa trở nên kiên định sáu. Cứ việc ta minh bạch hai vai của ta không chịu nổi nặng như vậy lượng, nhưng mà, ta một mực đang cố gắng sáu. Liên Lam ánh mắt đảo qua, đem người kia ánh mắt thu vào đáy mắt, ấn khắc đến trong lòng. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Liên Lam thần sắc có chút hoảng hốt, cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trong thoáng chốc, Liên Lam đột nhiên im lặng nở nụ cười, gục đầu xuống, mí mắt luôn xuống, đem chính mình ánh mắt che đậy. Thử vong 6, 136, Thu thương 6, 9 thành 6. Đấu rừng liên làm trong đầu vang lên tiểu bạch trước khi chết gầm ghét. Nó bị hàng ngàn con côn trùng vây quanh, lại cố chấp tự tuyệt liền làm trợ rút, cuối cùng chết ở côn trùng nhanh ruốt sắc bén phía dưới. Thiên biến 6, chúng ta không trốn thoát được 6. Vì cái gì? Rõ ràng đều đến loại trình độ này, còn không chịu bừng tha 6. Liên Lam Ngước nhìn Hắc Cám tinh không, phát ra im lặng lên án. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng vang truyền ra, Hắc Cám trong tinh không một đạo lam sắc quang mang hoành quán vũ trụ, từ vô cùng nơi xa lao nhanh mà đến, mục tiêu của nó chính là Thiên Nguyên Đại lục. Giữa sáng còn chưa phóng thích, ù ù tiếng vang liền đã tràn ngập mỗi người thể xác tinh thần, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Ha ha ha ha, trong mắt lam sắc quang mang càng ngày càng sâu, liền làm thẳng vào nhìn qua đống tù hắc ám màu lam tinh hà, đột nhiên cười ha hả, thần thái điên cuồng, cười con mắt híp mắt thành nhất cái lỗ, hai hàng nóng bỏng nước mắt quẩn quẩn thẳng xuống dưới. Liên Lam, đã xảy ra chuyện gì? Vô cùng kiềm chế tràn ngập thể xác tinh thần, lão hoàng cũng hoàn hồn, một phát bắt được Liên Lam, con mắt trợn lên giống hai cái trung đồng, đều nhanh nuốt trống đi ra. Liên Lam tùy tiện mà tiếng cười rừng, khóe mắt cực nóng chẳng biết lúc nào hoàn toàn động động. Ngươi có còn nhớ ta phía trước đã nói sáu? Chúng ta là không trốn thoát được. Tinh Hà đi ngang qua vũ trụ tốc độ khiến người sợ hãi, từ lộ ra một điểm quang sáng đến sắp đến Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá một phút thời gian. Vô Biên Uy năng chấn nhiếp đè xuống, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục lập tức lâm vào cực hạn khủng hoảng. Co như vĩnh kiếp luân hồi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Liên Lam nắm chặt hai nắm đấm, khóe mắt băng liệt, răng đều sinh sinh căn nát. Hắn hung hăng trừng càng ngày càng gần lam sắc qua mang, dùng hết toàn lực quát, ta thao đại ra ngươi sáu. U u 6. Tinh Hà cuồn cuộn Năng lượng chiều tịch mang khỏa vô tận phong lôi, chấn động tinh không tiếng vang đem liền làm chưa xong tiếng nói thất kệ. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Tiểu Yêu ôm thật chặt La Thiên cánh tay, tràn ngập toàn bộ thiên khu tinh vũ năng lượng uy áp để cho nàng bản năng tìm một cái an toàn chỗ. La Thiên cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lực, toàn lực đem ngoại giới khí tức ngăn cách bên ngoài, vì nàng cung cấp một cái nho nhỏ nơi ở nút. Đây là cái gì? Thể xác tinh thần bị ấm áp vây quanh, Tiểu Yêu khiếp khiếp nhìn xem gần ngay trước mắt gạo két sóng lớn, trong đầu trống rỗng. Cảm thấy cốt kia yếu đuối thân thể nhẹ nhàng run rẩy, La Thiên cánh tay căng thẳng. Kim sắc quang mang lưu chuyển gấp hơn. Yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, dù là ngàn vạn thế luân hồi. La Thiên chăm chú nhìn trong tinh hà sôi trào sóng lớn, bàn tay trái rối ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, một đoàn khó mà miêu tả tia sáng tại hắn trong lòng bàn tay bay lên, như một đám lửa, lại giống một cái thủy cầu. Cái này đoàn ánh sáng mang dâng lên lúc, tất kỳ đặc, chặt lope, quỷ dạ xoa tam phương nhau nhau quay mặt lại, từng tia ánh mắt đều rơi vào phía trên, thần sắc khác nhau. Đi." Khẽ quát một tiếng, trưng nửa bàn tay tia sáng từ lòng bàn tay dâng lên, lão đạo Tốc độ của nó cực chậm, phàm nhân cũng có thể thấy rõ ràng kỳ hành tiên quý kế, nhưng mà, tại chỗ dù là tạm kiđặc, chất lọt kệ dạng này cường giả cũng không dám cam đoan bản thân có thể tránh thoát. Phản phất mấy mắt, lại phản phất vĩnh hằng, tia sáng như mặt nước rót vào lao nhanh tinh hà, dẫn dắt ra ngòi nút kích thước như vậy một tia, xoay quanh gào thét lên vòng quanh mọi người tại chỗ đánh mấy trăm vòng, xuất hiện ở La Thiên trước mặt. Thời gian cát đước, bàn tay trái chộp ngón tay lại như dao, La Thiên đột nhiên một cái cổ tay chặt chấm ra, chạm tại trong hư không, gây nên không gian loênh một chút rung mạnh. Xé xé, thanh âm cổ quái vang lên. Nhưng là La Thiên toàn bộ bàn tay trái trên làn da cơ bắp bỗng dương băng liệt, tiên huyết chảy ra. Giác cụ gì cụ tìm, đem cái này một tia năng lượng màu xanh lam lưu từ liền thành một khối trong tinh hà sinh sinh cắt đứt đi ra, ngăn cách hết thể nhân quả. Cọt kẹt cọt kẹt. Nhưng mà, mặc dù chỉ là như thế một ít sợ, hắn đáng sợ phản phệ vẫn như cũ nhượng La Thiên bàn tay trái xương tay hoàn toàn vỡ nát, tiên huyết văng khắp nơi, thịt băng vương ra, cổ tay phía dưới cơ hổ trong nháy mắt từ La Thiên trên thân thể thoát ly, hóa thành tinh không bụi trần. Tập kỳ đặc. La Thiên lông mày cũng không có nhíu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng màu xanh lam chạy đồng thời đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái sau trong nháy mắt minh bạch liễu La Thiên ý đồ, hai mắt thần quang bắn mạnh. Ngay mắt, đồng nguyên thời gian pháp tác ngưỡng cả hai sinh ra kinh người ăn ý thời gian hồi lại. Trở lại bản tổ nguyên. Hai người đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai, kim quang đại tác, một lớn một nhỏ hai quả mặt trời màu vàng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng thậm chí đem quần quần tinh hà lam sắc quang mang che kín, toàn bộ vũ trụ đều biến thành thuần kim sắc. Xen vào hư thực ở giữa thời gian chi hạ cự hiện đi ra, chưa từng pháp chạm đến trong không gian quần quần xuống, hoành quán toàn bộ bản nguyên vũ trụ, hình dạng hắn âm thanh, không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung. Một đạo nhánh sông từ thời gian chi hà bên trong tách ra, chính là cái này sợi tinh hà năng lượng thời gian. Ánh sáng màu vàng nóng càng dữ dực, tại La Thiên cùng tạm kiệt đặc điên cuồng dưới sự thúc dục, đạo này nhánh sông chậm rãi lùi lại. Mỗi lùi lại không cách nào tính toán một cái đơn vị, đều có vô tận tin tức lưu cuồn cuộn mà ra, tiến vào hai người náo hải. Tin tức lưu giống như hành quán bầu trời đích màu lam tinh hà, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng, ngạnh sinh sinh nhét vào hai người náo hải. Cái này vô cùng tận tin tức lưu thật giống như từng cây đung đỏ côn sát, cắm vào hai người trong đầu liệu mạng quái động, dù cho hai người có vượt qua sắt thép không biết gấp bao nhiêu lần bền bỉ ý chí. cũng không nhịn được thống khổ thân ngâm ngầm nhẹ. Đối với thời gian pháp tắc bản thân, thời gian là không có có ý nghĩa. Phản phất qua rất lâu, lại phản phất chỉ là một mấy mắt, đạo kia thời gian nhánh sông cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại vô hạn ngắn một điểm nhỏ. Dị biến nảy sinh. A ah, a ah, a ah, 6. Tập kiệt đặc cùng La Thiên đồng thời phát ra vô cùng thế lương rối thảm, lập tức, chỉ nghe bành bành bành bành bốn tiếng, hai người ánh mắt trong nháy mắt nổ tung, dòng máu đỏ sẫm cùng màu vàng chất lỏng bốn phía phun tung tóe, vô cùng thê thảm. Hô. Như liệt diễm nhảy thăng, cái kia sợi màu làm tinh hà nhánh sông đốt cháy không còn một mống, biến mất không thấy gì nữa. A6. Tại mọi người hoặc hoảng sợ hoặc sợ trong ánh mắt, La Thiên tạm kiện đặt hai người giống tôm một dạng thân người cong lại, hai tay che mắt, thống khổ chu lên, đôi đẹp hồng cùng sáng chói kim hỗn hợp lại cùng nhau chất lỏng từ hai người giữa kẽ tay chút xuống. Thế nào? Người thế nào? Tiểu Yêu đem môi anh Đào Khai ra tí tí vết máu, bất chấp hậu quả đem tự thân ôn nhuận thủy chi pháp tác sức mạnh như thủy triều dốc vào La Thiên thể nội, nước mắt ngăn không được mà im lặng chảy qua gương mặt. Quỷ Dạ xoa xông lại ngăn cản nàng, mau dừng lại. Thương thế của hắn không phải lực lượng của ngươi có thể trị tốt, ngươi dạng này ngoại trừ thương tới tự thân bản nguyên bên ngoài không có nửa điểm tác dụng. không cần tiếp tục, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm hắn khổ sợ. Gặp tiểu yêu thế mà đem chính mình thủy chi pháp tác bản nguyên cũng sinh sinh cắt đứt, muốn róc vào La Thiên thể nội, quỷ dạ xoa đau lòng không thôi, cũng không kế khả thi. Tiểu yêu cô chớp mắt đầu, cắn chặt hàm răng, hai mắt đẫm lệ mịt mù bộ dáng thật sâu khắc vào quỷ dạ xoa trong lòng, nhường hắn trong lúc nhất thời không biết trong lòng là cái gì tư vị. Một bên khác, khôi phục lực lượng Trương Trương cùng Olivia ạ cũng tại làm chuyện giống vậy. Quỷ dạ xoa nói không sai, mau buông tay. La Thiên tự tổn tâm kiếm bản nguyên, vỡ vụn một cái tâm kiếm, đem không cách nào áp chế đau đớn cưỡng ép chấm dứt ra, cuối cùng có thể ngừng phát ra rú thảm. nhưng vẫn như cố gấp rút thở dốc, nói chuyện đứt quãng, mỗi một chữ đều phải hao phí đại lực khí. Ta không phóng. Tiểu Yêu kiên định lắc đầu, có ánh nước mắt chảy xuống tinh không, mang theo nghẹn ngào nước nợ, mỗi một chữ nói ra đều nhượng La Thiên cùng Quỷ Dạ xoa hai người thần hồn câu chiến, đây đã là tiểu yêu duy nhất có thể làm sao? Người cái gọi là thủ hộ, chính là như vậy sao? La Thiên ở trong lòng nghiêm nghị chất vấn chính mình, trong mắt lánh mang lập loé. Hoàn hảo tay phải năm ngón tay hướng về bên trong vừa thu lại, một thanh kim sắc chủy thủ ngưng hiện, chính là thời gian pháp tắc cụ hiện. Thời gian pháp tắc lấy ra. Cắt đứt. Nát bãy 3. Đem lòng lệnh nóng ánh kia sáng kim sắc chủy thủ hung hăng đâm vào trái tim, La Thiên lần thứ nhất đối với mình phát động cái kia chưa hoàn toàn nắm giữ hoặc càng thêm chuẩn xác mà nói căn bản chính là chỉ tạm tới một chút sơ lược thời gian phát tác. Phát động trong nháy mắt, không cách nào ngôn ngữ đau đớn như vỡ đê hồng thủy, giật xuống ủy trang, từ cất giấu mỗi một cái trong tế bảo mảnh liền xung đột ra, gào thét, hổ tiếu, gầm thét sáu. Đem La Thiên xé rách thành phân vụn, nguyên tử tầng thứ nát bấy. Giống năm La Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Một khắc này, La Thiên hận không thể đè chính mình sẽ thành hai nữa, đem thống khổ căn nguyên tử thể nội rút ra. Nhưng mà, khi đó hắn lại không nói nổi chút nào sức mạnh sáu. Bởi vì, từ bên trong ra ngoài sẽ rách sớm đã tiêu hao hết hắn chút sức lực cuối cùng. Sau đó một cái chớp mắt, La Thiên Thế mà đối với mình bất lực sinh ra cảm kích cảm xúc, bởi vì, nếu như phía trước một cái chớp mắt mình còn có dù là một tia sức mạnh, cũng sẽ không chút do dự đem chính mình sẽ thành hai nửa sáu. Đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ một sát na, La Thiên gầm thét vừa mới mở miệng, đã kết thúc. La Thiên giống như từ trong nước vớt lên tới một dạng, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Run run run tay phải nhẹ vỗ về tiểu yêu bị nước mắt nuốt gương mặt, La Thiên dùng phù phiếm nhưng lại vô cùng kiên định thanh âm nói: Ta nói qua, vô luận thế nào, đều sẽ thủ hộ ngươi, không để ngươi bị thương tổn. Ta một mực đang cố gắng." Ân. Từ sáu, Tiểu Yêu một cái náo vào La Thiên trong ngực, nóng bỏng nước mắt không cách nào át chế quần quện xuống, liều mạng ngẩng đầu. "Các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì?" Quỷ Dạ Xoa không lo được giận, hai mắt lộ trừng, tà tâm thành vấn đạo. La Thiên nhấc bên cạnh nhẹ vỗ về Tiểu Yêu tóc dài, một bên đầu, nhìn chằm chằm nhìn Quỷ Dạ Xoa, trầm giọng nói, "Ta đến tụt cùng nhìn thấy cái gì, trong lòng ngươi sớm đã ngờ tới, không phải sao? Chỉ bất quá, ngươi không muốn cũng không dám tin tưởng mà thôi. Bây giờ, ta cho ngươi biết." Không sai, chính là ngươi phỏng đoán như thế. Cái gì? Thật sự là như thế sao? Quỷ Dạ xoa sắc mặt lập tức trắng bệch, liền lùi lại mấy bước, toàn thân cự chiến. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy giây, hắn đột nhiên ngừng cơ thể, trong mắt bắn ra hung tàn hung ác quái tới, sát cơ lạnh thấu xương. Chặt lốc kẻ bọn người ở tại một bên đem hết thảy đều thu vào đáy mắt. Chặt lốc kẻ sắc mặt bất giác ở giữa cũng thay đổi. Người thủy tinh ánh mắt có chút phiêu hốt, nhưng mà, thanh âm của hắn vẫn là không đổi băng lãnh. Xem ra, không chỉ ngươi hứa hẹn trở thành lời nói suông, ngươi tính toán cũng thành một ít người một bộ phận kế hoạch đâu. Mơ hồ, người thủy tinh hở hững trong giọng nói tựa hồ xuất hiện nhàn nhạt trào phúng, đối với mình trào phúng. Ong ong ong. Trùng cánh âm thanh chấn động truyền đến. Soạt soạt soạt. Từng tia ánh mắt giao nhau nhau rơi xuống đến chập côn trùng đại quân phía trên. Đối với tràn đầy lửa giận đáng người, không có cái gì so sát trùng tử tốt hơn phương thức phát tiết. 457 chương 88, luân hồi phía dưới chương 88, luân hồi phía dưới bản nguyên vũ trụ, nào đó thần quốc. Tiên thánh thần hệ 6 tôn thần chi, ngoại trừ chủ thần Yến Thanh bên ngoài, mà khác 5 tôn đều ở nơi này. Đây là thượng vị thần thi thần Triệu Tử Kiện thần quốc, kỳ diện tích có thể so với gần phân nửa trung thiên thế giới, cho đến khi người. Triệu Tử Kiện thần điện ẩn vào trong hư vô, giọng lớn giọng lớn khó mà tính toán, lầu các cung điện liên miên chập trùng, giống như từng cái sơn mạch. Thần chủ điện ở đám mây, tại mây đùn thấp thoáng phía dưới lộ ra một nửa, nhưng mà chỉ cái này một đoạn nhỏ, liền đủ để cùng một phiến đại lục cùng so sánh. Bây giờ, chủ điện một chỗ phong cảnh tươi đẹp đỉnh viện vậy nơi trốn, Nam Tôn thần chi đang ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Huyết thần kỳ nhã, cả nhìn ánh mắt phức tạp, có chút chờ mong nhưng lại ẩn ẩn toát ra lo nghĩ. Trống không đại ca hắn đã vẫn lạc đã lâu như vậy, thật sự có thể đoàn tụ chân linh, chuyển thế trùng sinh sao? Lần thứ 5. Đây là Kỳ Nhã lần thứ 5 nói ra lời giống vậy. Nhưng mà, không có ai chê cười nàng, bởi vì, rõ tên, không đả, so kệ gì. Đoàn tập ba người bây giờ giấu trong lòng tâm tư cùng nàng không sai biệt lắm. Trống không đại ca trước đây thế nhưng là liền thần hồn đều bị triệt để hủy diệt, hóa thành một mịt, thật sự có thể thông qua vô số lần luân hồi một lần nữa tu tập, nhóm lửa một điểm hồn phách chi hỏa, đoàn tụ chân linh 6. Không đả khúc ngón tay, gõ trước người bản đá Trong đầu những cái kia bị tật lực phủ bụi quên mất ký ức một chút hiện lên, cối ngựa xem hoa giống như lúc qua, nhường không đặng một hồi lâu tổn tức. Gió Tiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, lấy vô số lần luân hồi phương thức, dùng toàn bộ thiên khu sinh mệnh xem như nhiên liệu, tiêu đốt những cái kia kế kế thần giả thật linh, tinh luyện chắt lọc ra chống không đại ca thần hồn một phần, cuối cùng đoàn tụ chân linh 6. Toàn bộ kế hoạch, là ngươi từ kế thần giả không gian khai hích chi sơ liền nghĩ tốt sao? Xem như về sau gia nhập thần chi, cho tới nay, Gió Tiên đối với Triệu Tử Kiện ấn tượng đều ngừng lưu lại nghiêm túc, tính cách cứng nhắc còn vẫn có một ít cố chấp phía trên, nhưng mà Nếu như kế hoạch này thực sự là Triệu Tử Kiện một tay chủ tính, như vậy, gió tiên thì không khỏi không một lần nữa xem kỹ tên này rồi bạn. Lang Thần so kệ sĩ gắt gao nhăn thành nhất trổng lông mày đột nhiên giãn, hắn đứng bật lên, một chút xiếu tàn khốc tại trong đồng tử lấp lóe, chỉ cần trống không đại ca có thể phục sinh, một cái tiên khu lại như thế nào? Nhưng mà sáu, Triệu Tử Kiện, chuyện này linh vị hắn sáu. So kệ sĩ mà nói còn chưa nói hết, nhưng mà mấy người đều hiểu hắn muốn nói điều gì. Kệ tử trống không sau khi ngã xuống, yến thanh trở nên có chút kỳ quái, thái độ làm cho người sờ rướt không được đầu não. Chuyện này nếu để cho hắn biết, hơn phân nửa là không có kết quả. Triệu Tử Kiện biểu tình trên mặt là giống như dùng đao tại trên tảng đá điêu khắc ra tới, mặc dù đao công đạt đến có thể man thiên quá hải cấp bậc tông sư, lại có vẻ có chút không giống nhân loại, cơ hồ không có tâm tình gì biến hóa. Ta không tin tưởng, bất quá, ta cảm thấy linh vị hơn phân nửa là phát ra ra. Triệu Tử Kiện một câu nói nhường bốn người khác lập tức cả kinh. Nhưng mà Triệu Tử Kiện lần đầu, nhìn qua tựa hồ vĩnh viễn không cách nào chạm đến bầu trời, hắn tựa hồ ngầm cho phép hành vi của chúng ta xấu. A. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ít nhiều có chút mắt trợn tròn. tròn. Cái kia hiển thánh thần chủ thế mà lại cho phép nhóm người mình phá hư hắn gốc hết sức thúc đẩy kế thần giả kế hoạch. Nói đùa sao? Nhưng mà, sự thật liền đặt tại trước mắt, nếu không phải hiển thánh mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ sợ Triệu Tử Kiện kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền sẽ tuyên cáo kết thúc. Vì cái gì? Không đặc truy vấn. Triệu Tử Kiện lúc đầu, biểu thị mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nghi tới vấn đề này, cảm thấy nếu như đổi lại chính mình, như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ bị người phá hư tâm huyết của mình, chưa nói xong muốn đem coi như tế phẩm, mở ra một cái khác kế hoạch. Có thể linh vị so với chúng ta càng thêm hy vọng chống không đại ca phục sinh. Kỷ Nhã nói ra giải thích của mình. Không có khả năng. Rõ tiếng ngữ khí quyết đoán mà phủ định khả năng đó, dù là linh vị dù thế nào hy vọng chống không đại ca phục sinh, cũng không khả năng vi phạm hắn tự thân con đường. Chúng tất cả không nói gì. Chính xác, làm một tôn thần chi, giữ gìn, thủ hộ thành tựu thần chi lúc lựa chọn bản thân chi đạo, vị đại đạo công nhận tốt mới là xếp ở vị trí thứ nhất, những thứ khác cũng có thể trì hoãn. Tính toán, quản hắn là cái gì đều tốt. Lang Thần so kẹo xi táo bảo mà nhếch răng, lộ ra nhọn răng lành, lập lòe hàn quang. Chỉ cần chống không đại ca có thể phục sinh, lại một lần nữa lãnh đạo chúng ta, những thứ khác hết thảy cũng không đáng kể. Triệu Tử Kiện đồng tử trố sâu sẹt qua một tia nhu hỏa, hắn gật gật đầu, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay kiên định, không sai. Đúng, so kệ gì, si, đưa ngươi chú tâm bồi dưỡng ngồi ăn hủy đi, ta xấu. Nhớ ra cái gì đó, Triệu Tử Kiện lộ ra chứa một chút ánh náy lũ cười. Không sao. So kệ sĩ si vô tình khoắt tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một đôi màu đỏ song đồng lẫm mang lấp lóe, chỉ cần chúng không đại ca có thể phục sinh, coi như hủy diệt trung thiên thế giới ta cũng ở đây không tiếc, huống chi chỉ là một bộ mồi ăn. 12. Phần 9. K9. Truyện 12. Tr้อย thai trùng cánh đua tiếng lâm thanh truyền đến, ánh mắt của mọi người nhao nhao bắn nhanh ra như điện, rơi vào OF một chút màu xanh sẫm trùng vân chi bên trên, một chút xiêu rét lạnh thấu xương sát khí tại đám người đồng tử chỗ sâu lấp lóe hỗn ngưỡng, diện thế thời điểm, chính là Lôi đỉnh sắc cơ. Nhưng mà, kịch kịch tính chất một màn xuất hiện, nhường đàng đàng sát khí đám người rơi mất cảm rơi lấy đất. Từ xa nhìn lại, không thể đếm hết côn trùng phô thiên cái điệu mà đến, đem màu lam tinh hà tản mát ra tia sáng đều ngăn trở, nhưng mà, không đến một phút, đám người liền nhìn ra không thích hợp, theo thừa hài gian trôi qua, cái kia phiến màu xanh sẫm trùng mây vậy mà một chút trở nên mờ manh. Từ vừa mới bắt đầu đậm đến biến thành màu đen màu xanh sẫm một chút bị pha loãng, màu xanh sẫm, nồng lụ, xanh lụ, xanh tươi xáo. Chuyện gì xảy ra? La Thiên bọn người có chút chán v้าง, đám côn trùng này như thế nào càng ngày càng ít, chẳng lẽ cảm thấy bên này đám người sắc ý, không dám đến đây. Ngươi không qua tới, ta liền đi qua. Suy nghĩ mấy giây, không nghĩ rõ ràng, đám người nhao nhao nhấc lên tốc độ, hóa thành từng đạo tia sáng, hướng đã pha loãng thành nhàn nhạt xanh lá mạ màu sắc bảy trùng mau chóng đuổi theo. Khoảng cách chậm rãi rút ngắn, bảy trùng chân thực tình huống bị đám người thanh thanh sở sở trông thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Nguyên Lai like. Hoàn toàn do tinh khiết năng lượng ngưng kết mà thành, tinh hà tại côn trùng trong mắt Thần Linh lại là chưa từng thấy qua mỹ thực, từng cái đều không thể chống cự đến từ mỹ thực dụ hoặc, không nhìn tộc đàn chi chủ mệnh lệnh ra roi, lặng lẽ rơi vào lao nhanh tinh hà phía trên, mở ra đại nạc rất hút, hung hăng hút đứng lên. Thế là, ngắn ngủi vài phút, phô thiên cái địa trùng mây lập tức cơ hồ tiêu tan, thay vào đó, là một cây thô to vô cùng bò đầy côn trùng trụ lớn vắt ngang ở vô tận tinh không, cái kia không ngừng ngoạn lệ mặt ngoài, nhượng La Thiên bọn người lên một thân nổi da gà. Dù cho có sơ cấp linh trí, côn trùng cuối cùng vẫn là côn trùng, bị bản năng muốn mong thúc dục. Cuối cùng Liên mấy ngàn con thủ lĩnh cấp côn trùng cũng cũng không còn cách nào chịu đựng phía dưới truyền tới mùi thơm, một tiếng rỉ rả, trước tiên đập xuống, bám thật chặt tại tinh hà phía trên, khoa trương cự ngạc hoặc giãy hút mỏ ra, khoa miệng lúp nhích, răng nhọn dài đặc, bắt đầu ăn. Thế nhưng là, đầu này tinh hà há lại ăn ngon như vậy. Đối với cái này chút xuyên qua thiên khu tinh vũ mầu làm tinh hà mà nói, bọn chúng ban đầu từ hư vô không gian bên trong lao nhanh tu ra, chưa thành hình một khắc này là nhỏ yếu nhất. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nó tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh vẫn như cũ đem đại lượng ngũ sắc người hủy diệt, đem vô số cơ hội ở vào thiên khu đỉnh trôi thực vật côn trùng phá hủy. thế là phốc phốc phốc sáu. Từng tiếng hơi có vẻ tiếng vang nặng nề liên miên chập trùng, kế tiếp trong vòng mười mấy phút trở thành mảnh này tinh vũ đối cảnh âm. Đây là côn trùng nổ tung, trở thành rắc vũ trụ thanh âm. Âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vỡ, đến cuối cùng, La Thiên bọn người không thể không triệt để ngăn cách tự thân âm thanh cảm giác hệ thống, nhờ vậy mới không có bị điều này khiến cho vết nứt không gian pháo một dạng âm thanh cho chấn thành phân vụn. Thủy diệt mấy trăm vị diện, một đường tản phá bờ bãi, gieo họa vô số sinh linh vật chất côn trùng, kết quả vậy mà liền như vậy chết sáu. Cơ hội toàn diện. Nếu để cho đám trùng từng cái gạt ra, Hắn chiếm diện tích tuyệt đối có thể đem một tinh vực triệt để chế ngự, không lưu một tia khe hở. Nhưng mà, chính là như vậy phất lối, không tiên nghệ gì cả, có thể sưng đỉnh chuỗi thực vật sinh vật côn trùng, cuối cùng cũng không ngăn nổi mấy tôn thần chi sau lưng tính toán, bịt xuất mà chết tại tinh hà phía trên, chết tại thức ăn của bọn họ phía trên. Trước mắt một màn này, Nhượng La Tiên bọn người cảm khái vạn phần, trong lòng sinh ra không rõ bi thương. Tt, thấy tình thế không ổn kịp thời trốn chạy vài tỷ côn trùng cùng nhau phát ra tàn bạo tức giận tê minh, nghiêm nghị trấn thiên. cả chưa mấy ngàn con thủ lĩnh cấp bậc côn trùng cơ hồ toàn bộ sống sót, các sống sót vài tỉ đàn binh cũng đều là côn trùng bên trong tinh huyễn, hơn nữa đều có đơn giản trí tuệ, có thể dự liệu được nguy hiểm hơn nữa chiến thắng mình bản năng. Côn trùng hung hãn bản chất hiện thị rõ. Thương vong vô cùng tạm trọng, nhưng khi còn sót lại vài tỉ côn trùng cảm giác được La Thiên đám người tồn tại thời điểm, nhao nhao gào thét hướng bên này xông lại, mỗi một cái đều tản mát ra hung lệ sát khí, rõ ràng là đông đảo chết oan côn trùng một kia ván nghiệm bất diệt, bản năng ngưng kết, cuối cùng lựa chọn ra chỉ đến còn sót lại côn trùng thể nội, để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tàn bạo. Tinh Hà chào lên, lấy vô địch chi thế hoành quán tinh không thời điểm, chủ liên thiên khu khoảng cách căn cứ không phải như vậy quá xa một chỗ. Một khối đại lục từ Đông Đảo Thiên Thạch hành tinh tụ lại tới, bị người dùng lực lượng cường đại tiến hành luyện hóa hình thành Hoang Vu đại lục ở bên trên, một tòa thô ráp nhưng không mất hào hùng khí thế hành cung dần dần thành hình. Đại lục phía trên chỉ có mấy ngàn dân sinh mệnh. Tinh linh lại là xuân vũ cùng với giới quyền nguyên cầu chi chúng. Hiển thị rõ huyền chuyển phong thái xuân vũ yên lặng nhìn xem một đầu quán xuyên một cái vị diện phát ra mãnh liệt gầm thét màu lam tinh hà, thần sắc khẽ biến, một đôi trong đôi mắt đẹp từng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh, lấy toàn bộ thiên khu làm trận, lấy vô số sinh linh vị tối sáu, thủ bút thật lớn, quyết đoán thật lớn. Xuân Vũ ngồi anh đạo khẽ mở, dù chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm. Không nghĩ tới, ngủ say nhiều năm như vậy, kết quả còn có thể gặp phải có ý tứ như vậy hồi bối, thế mà cùng ta có ý tưởng giống nhau, càng là nhiều hơn ta không lượng khí phách sáu. Chỉ là, bản nguyên vũ trụ đại đạo quy tắc lúc nào trở nên như thế con dùng, lại có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy sáu. Vẫn là mấy vị kia cao cao tại thượng chúa tể đại nhân nhìn hoàng thư bị hoa mắt, liền loại chuyện này cũng có thể làm như không thấy. có ý tứ, ha ha, thật là có ý tứ. Thế giới này, nhưng là so với ta ngủ say phía trước còn muốn đặc sắc sáu. Nha, bắt đầu. Ân, muốn hay không giúp hắn một chút đâu? Tính toán, tất nhiên có thể được hắn chọn chúng, tự nhiên có cùng người khác bất đồng chỗ, bây giờ ra tay nói không chừng ngược lại chỉ có chỗ hại sáu. Lão gia hỏa, bị phong ấn đã nhiều năm như vậy, nếu như có thể thoát khốn mà nói, chúng ta lại náo trận trước như thế nào? Bất quá, thứ ba phía trước, trước tạm xem náo nhiệt, kỳ kỳ 12. Phần 9. Cắt 9. Đến người 12. Côn trùng nào lên, cùng La Thiên bọn người chiến làm một đoàn. Thời gian lui lại, chạy trở về, trở lại bản Tố Nguyên. La Thiên Tâm bên trong khẽ quát một tiếng, hai tay vung vậy ở giữa, từng mảnh từng mảnh sáng chói kim sắc quang mang hắt vây xuống, đem mấy vạn con côn trùng bao trùm ở bên trong. Chỉ thấy những cái kia bị kim sắc quang mang chiếu sáng côn trùng, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, thu nhỏ, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, mãi đến biến trở về trứng trùng. Tiểu Ưu, La Thiên thanh âm tại Tiểu Ưu vang lên bên tai. Minh Bạch. Tiểu Ưu trọng trọng gật đầu, làm Dương cung hình dáng, bắn ra mấy vạn con lôi đỉnh đoạn tiễn, tinh chuẩn đâm xuyên từng cái không có chút nào sức phòng ngự trứng trùng. đem cái này một nhóm côn trùng triệt để hủy diệt rất chết. Làm tốt. La Thiên không chút nào tiếc rẻ khen ngợi của mình, đối với Tiểu Yêu dơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Yêu có chút thẹn thùng, xinh xắn gương mặt nhiễm lên một tầng màu hồng, đây đều là công lao của ngươi, ta bất quá là hỗ trợ trợ thủ mà thôi. Tiểu Yêu, còn nhớ rõ sao? La Thiên đột nhiên tiến lên trước, bưng lấy Tiểu Yêu vào má, thần sâu nhìn chăm chú trước mắt giai nhân hết thảy, muốn đem nàng mỗi một phần đều thật sâu khắc vào trên linh hồn, vĩnh thế không quên. A. Tiểu Yêu bị La Thiên nhìn chăm chú phải ý xấu hổ càng lớn, không có chú ý La Thiên tiếng nói biến hóa. Vĩnh viễn như ký Bất luận ngàn thế vạn thế, ta đều sẽ sáu. La thiên ánh mắt có thể gióng kim hóa thiết, nhường tiểu yêu thân ham trong đó. Bạch quang lóe lên, mang đi liễu La Tiền chưa xong mà nói. Đại trận, phát động. Luân hồi, mở ra. 458-1, tận thế quyển thứ 7 luân hồi chương 1, tận thế thiên hạ đế quốc, Nam Tương tỉnh, Đông Lâm thành phố. Đây là trung nguyên lộ cùng bảy phản phất đường giao nhau miệng, giao thông tiện lợi, khoảng cách thị chính pháp vô cùng nhà ga đều phi thường gần, kinh tế hoàn cảnh ưu việt, giá đất cực cao, từ trước đến nay cũng là thương gia vùng giao tranh. Ngã tư đường, đứng sừng sững lấy một tòa chỉ có tầng 5 nhà lầu. Ở trung tâm phổ biến 10 tầng trở lên trong hoàng cảnh, tòa nhà này lộ ra tương đương đân sơ, nhưng mà, đây cũng là đại lý khắp toàn bộ đế quốc siêu thị vạn gia ban đầu nhà thứ nhất cửa hàng, rất có kỷ niệm ý nghĩa. 52 năm, đế quốc phi tốc phát triển, mảnh đất trống này không ngừng tăng giá trị, vạn gia lại vẫn luôn giữ lại nguyên trạng, đem hắn bảo trì được tương đối tốt. Nhưng mà, đây đều là 5 tháng chuyện lúc trước. Thiên Đông lịch 3054 năm 3 nguyệt 15 ngày, đế quốc chiết thứ nhất bay ra kim sông tinh hệ đi tới hàng xóm nhân mã tinh hệ tiến hành thăm dò anh hùng hào phi thuyền vũ trụ trở về, ngày hôm đó, cả nước chúc mừng. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới Trước kia được mệnh danh là anh hùng phi thuyền vũ trụ mang về không chỉ là vô số chân quý tư liệu, càng là mang đến một loại đáng sợ virus. Virus bồ hự giờ. Chúng xưng B virus hoặc động tử virus. Trong vòng một đêm, virus truyền khắp cả viên tinh cầu. Thiên hạ, Kim Thiên, Nghiêm Mễ Á, La Tư tứ đại đế quốc, cùng với mấy chục cái tiểu quốc, không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ đảo thoát vi khuẩn xâm nhập. Thế là, endo ổ bủ dục ổ. Tinh cầu bên trên tổng cộng trăm mức nhân khẩu, virus bùng nổ ngắn ngủi trong vòng một giờ, còn giữ lại có nhân loại ý thức, không đủ 1000 vạn. Còn giữ lại hơn 9 tỷ thì trở thành có thể đi lại thi thể. Được xưng là zombie. Bất quá, sống sót hơn 10 triệu nhân loại, nhao nhao phát sinh dị biến, có trước đó chỉ tồn tại ở truyện thần thoại xưa, điện ảnh trong tiểu thuyết siêu cấp năng lực. Những năng lực này thiên kỳ quái quái, rất nhiều cái vốn không pháp dụng đã biết bất luận cái gì chi thức rằng giải. Đương nhiên, bây giờ ai cũng không có tâm tư đi cân nhắc nhiều như vậy. Virus buộc phát này, được xưng là đại tai biến, sau đó, tinh cầu tiến nhập chân chính tận thế, dãy rủa tận thế. Đông Lâm thành phố, vạn gia siêu thị. Ngày xưa phồn hoa đã sớm tiêu tan, lối vào ngột ngạt 17, 8 chiếc xe, cơ hồ đem đại môn phong kín. Cửa thủy tinh sớm đã bị đánh nát. Phía trên đều là khô cạn phía sau hiện lên màu đỏ nhạt vết máu. Hoặc có lẽ là toàn bộ Đông Lâm thành phố đều bị dạng này đỏ sẫm vết máu thỏa khắp, một mảnh hỗn độn. Thỉnh thoảng một hồi gió lạnh thổi qua, cuốn lên lá rụng giấy lộn chờ tạp vật, lộ ra phá lệ thê lương âm trầm. Ngày xưa thị khu phồn hoa, sớm đã trở thành một phiến hoang vu quỷ vực. Bịch. Âm thanh trong yên tĩnh, một tiếng kim loại tiếng va chạm lộ ra phá lệ the thé. Ngắt ở siêu thị cửa vào một chiếc vứt bỏ ô tô sai lệch một nửa cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, một cái tay, một cái hiện đầy vết thương tay. phụ giúp xuyên sẹo cửa xe, đột nhiên hơi dùng sức, đem hắn từ trên ô tô tháo xuống, rơi tại đá cẩm thạch gạch phía trên, đâm đến bịch vang rọi. Lập tức, một cái đầu nhô ra, khi mắt, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, không thích tiếng ngoại giới quá mãnh liệt dương quang. A ba giấc ngủ này thực sự là thoải mái a. Người kia từ trong xe chui ra ngoài, thích tríuỗi lưng một cái, tiếp đó xoay vận eo phẩy phẩy chân làm đơn giản thần vận. Đây là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, một đầu có chút loạn tóc đen, đại khái hơn mấy tháng không có sửa chữa, đằng sau đã rủ xuống tới bả vai, tóc cắt ngang trán đem hai con mắt che khuất che ở hơn phân nửa, lộ ra hai cái sâu thẳm con mắt, tại ánh mắt trời thấp thoáng phía dưới lộ ra càng thâm thúy. Trên thân là một kiện rộng lớn màu đen áo choàng, thật cao cổ áo đến rồi nơi gò má, và áo quá gối, cơ hồ đem toàn bộ người bao bọc tại bên trong, nhìn không ra cụ thể thân hình, ngược lại là có vẻ hơi thon đậy. Vết thương trải rộng tay phải luồn vào trong lực, từ áo khoác ngoài bên trong trong túi móc ra một bản thai lớn nhỏ sản phẩm điện tử, hắn ấn một chút mặt bên nút màu đỏ, tích một tiếng phía sau Màn hình sáng lên, mấy giây sau đó, biến thành thuần màu lam, từng vòng từng vòng gợn sóng hiện lên vòng tròn đồng tâm hướng bốn phía khuếch tán, đang tại quét hình toàn thành thị này phương viên ngàn mét tình huống. Tút tút. Ước chừng 10 phút, hắn đã giải quyết hôm nay bữa sáng, hơi không kiên nhẫn nhận thời điểm, cuối cùng bên thai truyền đến máy tiếng vang. Cái kia thuần màu xanh nhạt trên màn hình, có một phá lệ sáng điểm sáng màu đen, trừ cái đó ra, toàn bộ đều là điểm đỏ. Lít nhia lít nhít. Điểm sáng màu đỏ tràn ngập màn hình, màu lam bộ phận đều cơ hồ bị che kín ở mặt khác, nếu là từ đó xem xét, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những cái kia điểm sáng màu đỏ tuyệt đại bộ phận đều không ngừng di động. bảo nhân không có sao sáu. Mặc dù trong lòng đã sớm dự liệu được kết quả, thanh niên vẫn có chút suy quẩy. "La Thiên A, La Thiên, ngươi thật là ngu a. Cho dù có người sống sót, cũng không khả năng ở tại zombie dày đặc nội thành, đã sớm chạy đến nơi ở thưa thớt khu vực ngoại thành thậm chí trong vùng núi non mặt đi sáu." Đối với, chính là như vậy. "Đừng từ bỏ hy vọng, cẩn thận tìm một chút, khẳng định có thể tìm được người may mắn còn sống sót. Lớn như vậy Đông Lâm thành phố, khẳng định có người chạy trốn ra ngoài." La Thiên cho mình động viên, mấy phút sau, hắn thở ra một hơi thật dài, gắt gao bóc bóc nắm tay, nói: "Ừm, hôm nay cũng phải nỗ lực a." 5 tháng A6, bất tri bất trắc 6, cuối cùng sắp đến nhà rồi, không biết 6. La Thiên nhìn qua vẫn như cũ trong suốt bầu trời, đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên. "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Thần sắc hắn biến đổi, dùng sức lắc đầu, chắc chắn sẽ không có việc gì 6. Oa oa quen thuộc phản xuất từ trong huyết hầu biển xuất tới tiếng gầm gừ truyền đến, kèm theo từng đợt mùi thối. Nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Xem ra những thứ này chán ghét đồ chơi lại tiến hóa, đáng chết. La Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua địa phương thanh âm truyền tới, lại là từ ngã tư đường chết đối diện hơn 500m xa một quán rượu trong phòng khách lầu 1. Công việc hôm nay, bắt đầu a." La Thiên ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, ánh sáng sắc bén tại chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe, ánh mắt lạnh lẽo như lao, sát cơ lâm nhiên. Hắn đem tham chắc khí nhét vào túi, cài tốt cổ áo, vết thương trải rộng hai tay từ hiện ra kim loại sáng bóng ống tay áo nhô ra, song trưởng hơi nắm, một trước một sau, hiện lên cầm kiếm tư thế. "Ho ho." Kình phong đột khởi, một cái gần 2 mét màu đen hai tay kiếm xuất hiện ở La Thiên trong tay, sâu thẳm tia sáng lưu chuyển, nhưng là củn kiếm vô phong. Trên thực thể, đây là từ La Thiên nắm giữ năng lượng hắc ám ngưng kết mà thành năng lượng trường kiếm, cũng không phải là thực thể. Thuần Thục đem mũi kiếm hướng bên người ô tô cắm xuống, mũi kiếm xuyên qua thân xe, gần phân nửa thân kiếm đều đâm vào trong xe. Phụt. Trong lòng mặc niệm một câu, cái kia vứt bỏ ô tô thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là trên xe sắt thép bộ vị hóa thành chất lỏng, bị La Thiên năng lượng hắc ám kiếm hấp thu thôn phệ. Chỉ là mười mấy giây, một chiếc hoàn chỉnh ô tô cũng chỉ còn lại có không phải sắt thép ra tàn vật. Nhưng mà, còn chưa đủ. La Thiên trong tay chiến kiếm vẫn chỉ là hiện hóa 6 thành. Tiếp tục hấp thu. Lại một chiếc xe hơi sắt thép bị thôn phệ không còn một mống, La Thiên chiến kiếm cuối cùng hoàn toàn hiện hóa. Một cái lãnh mang lưu truyền sát lục chi kiếm xuất hiện. Mà lúc này, dọn bị sớm đã từ trong đại sảnh đi ra, xuyên qua ngã tư đường, huy động lợi trảo, hướng La Thiên xông lại. Khô heo tứ chi, nhọn móng vuốt, biến thành màu đen da thịt, chống ra bờ môi răng nanh, máu đỏ hai mắt, đây cũng là đồng dạng dọn bị bên ngoài địch thủ. Tốc độ của bọn nó, cùng người bình thường không sai biệt lắm, ngắn ngủi bộ phát tốc độ càng là có thể cùng đại thai biến phía trước ưu tú vận động viên chạy cự ly ngắn đánh đồng. Bọn chúng nhanh nhướt, không chỉ có thể chặt đứt cây cối, còn ẩn chứa nồng nặc độc tố, mặc dù không có lây nhiễm hiệu quả, lại đủ để cho chúng độc giả thời gian ngắn mất đi chiến lực. Mà các Đừng nhìn cơ thể của bọn nó cũng làm khô héo rụt, lại nắm giữ lực lượng tinh người, có thể lật tung tinh xảo xe hơi nhỏ. Tóm lại, đây là một chút phi thường cường đại quái vật, từ nhân loại diễn biến mà đến, nhân loại người may mắn còn sống sót tự địch. Âu A ô giống. Trước mặt nhất vài đầu zombie trong miệng phát ra khát ngáo gầm nhẹ, đột nhiên gia tốc, cuốn lên một trận gió, huy động biến thành màu đen dơ bẩn lợi trảo, hướng La Thiên nhào tới, hai mắt bị máu thịt mới mẻ khí tức kích thích càng đỏ bừng. Đại Thái Biên phía trước, La Thiên chỉ là một cái phổ thông sinh viên năm 3, tại Hoàn An tỉnh Phong Bộ thành phố nào đó trường đại học bên trong kiếm sống, ngoại trừ lên lớp chính là trách tại trong phòng ngủ xem án nhìm đọc tiểu thuyết, ngoại trừ bởi vì xuất thân nông thôn làm việc nhà nông mà có chút khí lực bên ngoài, chính là một cái tiêu chuẩn tử trách, cái gì cũng sai. Nhưng mà, vị rút không có chơi chết hắn, ngược lại cho hắn lực lượng cường đại. Năng lượng hắc ám. Chiến thắng vi khuẩn chiến lợi phẩm chính là năng lượng hắc ám. Năng lượng hắc ám cảm giác, hấp thu, thao túng, sử dụng, trong ngay mắt, La Thiên hiểu được tất cả liên quan với năng lượng hắc ám hết thảy, trở thành một cái cường đại pháp sư hắc ám. Nhưng mà, những La Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, ngoại trừ có liên quan pháp sư hắc ám kỹ năng bên ngoài, hắn còn vô sự tự thông lĩnh ngộ cường đại kiếm khí. Ngay tại chém ra đệ nhất kiếm trong ngáy mắt, đại lượng liên quan tới kiếm khí tri thức tràn vào La Thiên Não Hải, nhường hắn trở thành một cái cường đại đêm tối kiếm khách. Nhưng mà, liền La Thiên nắm giữ tin tức biết, dị biến sau đó chỉ có thể nắm giữ một loại năng lực, thế nhưng là những thứ này kiếm, kỹ cùng năng lượng hắc ám thao túng rõ ràng là thuộc về hai cái hệ thống, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực sáu. Đối với cái này, trăm nghĩ không thể lý giải La Thiên chỉ có thể đem hắn đổ cho chính mình là trong truyền thuyết vạn năm khó gặp thiên tài sáu. Dưới chân trầm trọng bên chắc quân dụng dày ống cao tại mặt đất dùng sức đạp một cái, La Thiên như một cái la báo đi săn mau lẹ xung đột ra, lạnh gấu xương kình phong đi theo. ủy thế vô song, chém ngang lưng, bổ nhào thân thể bỗng dưng đi lên vừa nhấc, hai tay nắm chặt chiến kiếm từ phải đến trái chém ra một cái nửa tháng quan hộ, vừa vặn ở vào ba đầu zombie bên hông, đem hắn lưng gọi chặt đứt, đỏ nhạt huyết tương lập tức bắn ra, rơi xuống nước một chỗ. La Thiên truyền thừa kiếm khí tương đương hoa lệ, hơn nữa phổ biến nắm giữ kiêu ý, uy lực mạnh mẽ đáng sợ, dựa theo truyền thừa tin tức nói tới, đủ để chảm núi đoạ nhạc, phân hải đoạn sông, thậm chí bổ ra tinh cầu. Nhưng mà xấu, đối với La Thiên tới nói, thực sự quá xa xôi. Đừng nói cần lĩnh ngộ kiêu ý, chỉ là những cái tiếp kiếm chiêu cần năng lượng cường đại cùng cường độ thân thể ủng hộ. cũng không phải là La Thiên cái này tí có thể tiếp nhận. Thế là, mấy tháng qua, đi qua vô số lần thực chiến, La Thiên kết hợp những cái kia kiếm kỹ, sáng lập một chút đơn giản hữu hiệu tiểu chiêu thức, dùng để đối phó những thứ này phổ thông zombie vừa vận dụng được. Không đợi chiêu thức dùng hết, mượn một kiếm này dư lực, La Thiên hai chân trên mặt đất xoay tròn, thân eo vận một cái, chiến kiếm vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung lưu mỹ, xoay tròn một tuần, lại dỗng nhiên liên tiếp múa ra hơn 10 đạo kiếm hoa, rực rỡ nhiều màu. Gây chi, chỉ nghe phốc phốc âm thanh không ngừng, nam, sáu đầu zombie tay chân bị chém nứt, đỏ sầm huyết tương phun ra, bắn tung tóe một chỗ. đã mất đi tay chân, dọn bị cứ việc sinh mệnh lực cứng ngạnh, không thể không ngã trên mặt đất, phí công rãy rủa gào thét. Chém đầu. Nhảy lên một cái, La Thiên trong tay chiến kiếm kia sáng bắn mạnh, từng đạo dài bằng bàn tay kiếm mang huy sái mà ra, đem tiếp cận 20 đầu zombie đầu tử trên cổ chặt đứt, ngã xuống đất, run rẩy mấy lần, khí tức dần dần tiêu vong. 20 phút. Cái này một ít nhóm hơn 300 đầu đằng sau còn có nghe tiếng gia nhập zombie liền bị La Thiên giết cái không còn một mảnh, phụ cận zombie trên cơ bản đều bị giết tuyệt, mà xa hơn một chút một chút đang chạy về ở đây, còn chưa có xuất hiện. Thôi hơi thở hỗn hển mấy cái La Thiên tiện tay kéo tới một tấm vải phiến lau trên kiếm, đem trên thân kiếm dính đọng sẩm huyết dịch lau đi, lạnh lùng lững lờ lấy lần nữa lưu chuyển lập loé. Bất quá, mới vừa ngắn ngủi chiến đấu đối chiến kiếm tổn thương cũng không nhỏ, lưỡi kiếm chỗ xuất hiện thật nhỏ khe. Thấy vậy, La Thiên đem mũi kiếm chống đỡ tại một cây sắt thép đèn chỉ thị chủ thượng, hấp thu sắt thép hợp kim bổ sung. Đông đông đông. Ngay tại La Thiên chế tạo một cái đơn giản vỏ kiếm, muốn rời khỏi thời điểm, tiếng vang nặng nề truyền đến, mặt đất dưới chân đều theo tiếng vang tần suất mà nhịp đập, một cú cường đại uy áp tầm vàng chụp xuống, nhượng La Thiên con người co rụt lại, làm ra đề phòng tư thái. Rống rống Một đầu cao 10 mét quái vật xuất hiện ở La Tiên trong tầm mắt, kèm theo uy áp kinh khủng. Nó một đôi huyết hồng hai mắt cũng trông thấy Liêu La Tiên, gầm thét vài tiếng, to lớn cánh tay vung mạnh lên, đem ven đường một chiếc xe hơi nhấc lên phải bay lên, trên không trung lăn lộn vài vòng, mang bọc lấy tràn trề chi uy, đập hướng La Tiên. Chỉ là năm tháng, Đông Lâm thành phố liền đã tiến hóa ra khủng bố như vậy quái vật sao sáu? La Tiên tâm bên trong một mảnh trầm trọng. Cứ tiếp như thế, mấy năm sau đó, viên tinh cầu này thật sự còn sẽ có loài người đất đặt chân sao? 459 chương 2, phá diệt hy vọng chương 2. Phá diệt hy vọng ô tô trên không trung đánh mười mấy lần, sắc bén linh kiện bốn phía bay vụt. Ngay tại ô tô vừa vận đem La Thiên ánh mắt che khuất thời điểm, quái vật đột nhiên nhảy lên một cái, kèm theo tiếng thai gào thét. Quái vật thân đại lực nặng, nửa đường rộng lớn bàn chân phải bỗng dưng một cước đạp ở ô tô trên mui xe, mượn lực lại nhảy lên, xuất hiện ở La Thiên đỉnh đầu, huy động to bằng đầu người màu nâu xong quần hướng La Thiên đè xuống. Khoảng cách còn có 3m, cái tiếng lạnh thấu xương quyền phong liền đã thổi đến La Thiên tóc đen áp sát vào trên da đầu, khủng lô áp lực cẩm vang bao phủ xuống, trong lúc nhất thời không khí chung quanh di động đều tựa hồ trở nên chậm chạp. Phía trước có sắp rơi xuống đất ô tô, bên trên có sức mạnh quái vật khủng bố, bốn phía còn có khắp nơi bay loạn động một cái tứ thương dụng linh kiện, thế cục thuận tiện trở nên cực kỳ nguy hiểm. La Thiên không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra mấy bước, phóng tới liền muốn đập xuống đất ô tô. Hắn đưa ra chiến kiếm, kỳ dị lực đạo trên thân kiếm lưu chuyển, ngưng tụ vào chỗ mũi kiếm, không ngừng phụt ra húc vào. Chiến kiếm cứ như vậy bình thường đâm một phát, liếc lao xe hơi trái đèn trước đi qua, không có chút nào lực sát thương. Cuốn quanh tại trên mũi kiếm lực đạo giống như một con rắn độc, đột nhiên bắn ra, đang cùng ô tô sượt qua người lúc tiến vào trong đó. La Thiên bỗng dưng lui về phía sau khẽ nào. cơ thể kề sát đất. Đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm, kiếm thế nhất truyện, lui về phía sau thoáng khu vực, tại nơi kỳ dị lực đạo dẫn dắt phía dưới cực kỳ đơn giản dễ dàng địa xứ phải ô tô hạ xuống thế, vì đó ngưng một cái hơn nữa thuận thế hướng lên trên phương chợt xuống, ngược lại hướng dưới ầm ầm lộ diện đem rắn chắc lộ diện dẫm ra hai cái năm đấm lõm sâu, vùi lấp quái vật to lớn. Gặp ô tô bay về phía chính mình, quái vật nổi giận, gầm to làm ra một cái giống không bước hướng quyền động tác, màu nâu nắm đấm trở lên tâm trầm, một quyền đảo ra, ở giữa trong ô tô, đem chiếc này nhân loại trí khôn sản phẩm vành thành mảnh vụn, mảnh vụn bay loạn, ầm ầm tiếng vang. Quái vật ánh mắt lập tức bị xe hơi mạnh vụn cùng lăn lộn bụi trần chằng ngập, hoàn toàn mơ hồ. Đông Dưng, nửa khối cửa xe sau đó, một bóng người bắn nhanh ra như điện, đẩy ra bụi bặm, đột nhiên vọt tới quái vật dưới chân. Hàn quang lóe lên, quái vật bàn chân trái bị La Thiên Nhất kiếm cắt đứt xuống, tiên huyết phun túm. Rống rống ba, mảnh liệt đau đớn đánh tới, quái vật ngang ngược gào thét, 10 cái sâm niên móng tay bắn ra, liền muốn hướng La Thiên bổ xuống. Nhưng mà, thân thể mất cân bằng để nó một đầu cắm xuống, đầu đâm vào ô tô xác bên trong, lông mày cốt chỗ còn bị một khối sắt lá miếng vỡ thật sâu cắm vào, một chuồn tiên huyết phun ra. kém một chút liền để nó trở thành độc nhãn long. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, năm tháng kinh lịch nói cho La Thiên, đối với cái này loại quái vật quyết không thể phất lở, không thể cho nó cơ hội thở dốc chút nào. Mấy cái này bắn, La Thiên nhất chân đạp tại quái vật xo so ra châu còn dày hơn hơn mấy lần trên lưng, chiến kiếm kiếm vung lên, vẻ hàn quang thoáng qua, mũi kiếm sắc bén đâm vào quái vật cổ, để nó lại một lần nữa phát ra hung ác gào lên đau đớn. Vô số trận chém giết đã đem La Thiên huấn luyện thành nhất tên hợp cách kẻ rất tróc, hắn biết rõ những thứ này giọm bị cùng với tiến hóa thể yếu hại chí mạng điểm ở vào nơi nào. Đối với cái này chàng thân thể lực lượng khủng lô kinh người quái vật, coi như xuyên qua trái tim hoặc đại não cũng không cách nào trong nháy mắt giết chết. Nếu như không có áp đạo tính lực lượng, cũng chỉ có thể chặt đứt đầu của nó. La Thiên mui kiếm đâm trúng, chính là quái vật cổ sống cốt chỗ nối tiếp. Cảm thấy chiến kiếm truyền tới chát chát chát chát xúc cảm, La Thiên cổ tay khẽ động, mui kiếm vung mang phun gian nuốt vào, theo cốt khe hở chém xuống. Rang rác một tiếng, La Thiên tâm biết, con quái vật này cổ sống đã phân ly được gãy. Ánh mắt mãnh liệt, bàng bạc năng lượng hắc ám tại thể nội cuộn cuộn, theo cánh tay rót vào chiến kiếm bên trong. Cổ tay lại lắc một cái, chiến kiếm ngoắc ra một đạo vết tích, chỉ nghe xoẹt liền vang. Quái vật đầu người bị hắn triệt để chém xuống, cùng cơ thể phân ly. Dữ tận đầu người lăn xuống, bóng loáng miếng vỡ tiên huyết của vốn, suối phun một dạng xung ra, hình thành nhất căn phát ra mùi hôi thối còn máu, toàn bộ rọi đến rồi xe hơi sát phía trên, giống như tế điện, đối với nhân loại văn minh tế điện. Mặc dù đã bỏ mình, nhưng thân thể quái vật hay không ngừng giun dậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt xuống. Oa oa oa quen thuộc dọm bị gào thét truy tới, cùng quái vật giao chiến ngắn ngủi một phút, bảy dọm bị đã đuổi tới, trong không khí tràn ngập hôi thối càng nồng hậu dày đặc, hôn tạm quái vật mùi máu tươi, lộ ra phá lệ cái mũi. Lau sạch sẽ chiến kiếm lên màu đen, La Thiên nhảy lên một chiếc xe vận tải trên xe, ánh mắt đảo mắt đảo qua, phát hiện mình bốn phương tám hướng đều có dọn bị tới gần, lại có đem chính mình vây quanh ý đồ. Thân thể cường tráng sức mạnh tiến hóa hình, giống như con khỉ nhanh nhẹn tiến hóa hình, thậm chí màu sắc khác nhau năng lượng tiến hóa hình 6. Trong đám thi thể, La Thiên tinh tường nhìn thấy muốn đem chính mình ẩn giấu tiến hóa thể zombie, bọn chúng mặc dù trình độ tiến hóa xa xa không bằng vừa rồi đầu kia 10m cự quái, nhưng nếu là tạo thành quy mô, phối hợp lẫn nhau phía dưới, cũng là một cái phiền toái rất lớn. Trí tuệ tiến hóa hình 6. Đáng chết. Nhỏ nhỏ một cái đông lâm thành phố thế mà xuất hiện như thế hiếm đồ vật. Gặp tán loạn bầy zombie ẩn ẩn hiện lộ ra trật tự cùng đội hình, La Thiên Tâm bên trong thầm mắng một tiếng, đối với mình tốt vận khí cũng có chút im lặng. Trí tuệ tiến hóa hình zombie, là zombie bên trong cực kỳ hiếm thấy chủ loại, nắm giữ chỉ huy các zombie năng lực, hơn nữa càng chết là, cho dù là trình độ tiến hóa cực cao cường đại zombie, cũng nguyện ý phục tùng cái này zombie chỉ lệnh, tuyệt không lá mặt lá trái. Mà, đối với nhân loại may mắn còn sống sót là phi thường đáng sợ mà uy hiếp. Bất quá, mặc dù được mệnh danh là trí tuệ tiến hóa hình Cái này zombie kỳ thực cũng chưa xong trình trí tuệ, chỉ là nắm giữ năng lực trị huy cùng đơn giản một chút logic suy xét, giống như bị dự tính nhân công AI bở lại cờ rằng, zombie không có trí tuệ, chỉ là virus thúc đẩy sinh trưởng quái vật, cũng không phải là một cái kết cấu đẳng cấp hoàn thiện chủng tộc sinh vật, đây là tất cả người may mắn còn sống sót chung nhận thức, mà, cũng là chống đỡ lấy người sống sót gian khổ sống tiếp trọng yếu tinh thần độc lực. Đêm tối chi đồng, trước tiên, La Thiên phóng ra một cái hắc ám pháp thuật, năng lượng hắc ám câu thông thành kỳ dị bài bố, hóa thành mấy cái phức tạp phù văn, hiển hóa tại trong hai con người. khiến cho hắn một đôi mắt đen lộ ra phá lệ tinh mịn, phảng phất ngay cả kia sáng đều phải thôn phệ. Ở nơi đó, pháp thuật kích hoạt, La Thiên ánh mắt quét xuống một cái, một cái cùng người khác bất đồng năng lượng thể xuất hiện ở trong tầm mắt. Đêm tối chi đồng, một cái phép thuật phụ trợ. Ở nơi này pháp thuật trong tầm mắt, hết thảy vật thể đều sẽ lấy năng lượng thể phương thức bày ra, dù cho đồng dạng zombie, khả năng lượng thể cũng có khác biệt chỗ, huống chi trí tuệ hình zombie, nhất định chính là đông á nhân trung hàn quốc đồng tử, cái kia tản mắt ra nồng đậm ngu xuẩn khí, mù lòa đều có thể phân biệt. Đoét, Chu Tiện Khinh bị một chút kia cái gì cha ta mới vừa bắt chết hắn Giang Nam Xỉ Thai, thực sự là ác tâm đến bạo. Duy nhất manh điểm chính là tiếng trung phiên dịch xấu. Đêm tối buông xuống, lần nữa phóng thích một cái phép thuật phụ trợ, bàng bạc năng lượng hắc ám từ La Thiên Thế nội đổ xuống mà ra, phương viên 100m khu vực lập tức bị thâm trầm đêm tối bao phủ, đưa tay không thấy được ngón ngón. Ở nơi này hắc ám trong khu vực, dù cho cũng không hoàn toàn ỉ lại thị giác zombie, hắn cảm quan cũng sẽ bị hạn chế đến một cái cực thấp trình độ. Trong bóng tối, La Thiên như cá gặp nước, nhẹ nhàng từ từng cái zombie bên cạnh lướt qua, thẳng đến cái kia đầu trí tuệ hình zombie mà đi. Tại La Thiên trong tầm mắt, đầu kia zombie ước chừng cách mình 100m. Cái chỗ kia, La Thiên nhớ ký tự như là hai đầu chủ tuyến con đường chỗ giao hội, ngã tư đường trung ương lại một cái đường kính 10m buồn hoa, một khối to lớn tuyên truyền bài bị dựng lên nơi này. Không đến nửa phút, La Thiên xông ra đêm tối bao phủ khu vực, phía trước có trên trăm đầu zombie chắn lộ. Cũng may cũng là chút phổ thông zombie, tiến hóa hình đều ở đây trong bóng tối xoay vòng. Ngoại trừ ban đầu nhảy tới trước mặt vài đầu zombie, La Thiên không có ở những thứ này zombie trên thân lãng phí thời gian, giống như là một trận cuồng phong lướt qua, hướng đầu kia zombie chạy như điên, cuốn lên một đường mũi trận. La Thiên tốc độ cao nhất mục phát, ngàn mét khoảng cách chỉ dùng 10 mấy giây, nhưng mà, làm La Thiên xuất hiện ở tòa kia trên khống hoa lục, lại phát hiện đầu kia zombie đã chạy trốn mấy trăm mét, rõ ràng đã sớm phát giác được không ổn, lòng bàn chân bôi dầu. Đầu kia gian hoạt zombie một đường phát ra cầu viện tin tức, bây giờ bên cạnh đã có 3 đầu nhanh nhẹn tiến hóa hình zombie thủ hộ, khó mà trong nháy mắt chém giết. Hậu phương, phát hiện mắt lửa, một chút zombie cũng vọt ra khỏi hắc án khu, chạy về phía này. Tính toán, coi như số người gặp may, gặp chuyện không thể làm, La Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói thầm trong lòng vài câu, hướng một đầu zombie năng lượng phản ứng ít con đường phóng đi. 12. Truy sát zombie, bị zombie truy sát 6. Tại loại này đánh một chút chôn chốn thời kỳ, La Thiên xuyên qua Đông Lâm thành phố, trải qua thứ 35 hào đường cái, một đường đi về phía nam, đã tới Triệu Nguyên huyện La Thiên quê hương. Từ Thiên Hạ trong Đế quốc bộ Hoàn An tỉnh đến miền Nam Nam Tương tỉnh Đông Lâm thành phố, La Thiên dùng hơn 5 tháng, từ một người học sinh bình thường trở thành một cái hợp cách người sống sót. Nhưng mà, như vậy ngắn ngủi một đoạn đường, La Thiên lại dùng 8 ngày 6. Gần Hương tỉnh càng e sợ 6. Không, không phải như vậy cảm xúc 6. Làm La Thiên nhìn thấy khối kia Triệu Nguyên chào mừng ngài nhãn hiệu thời điểm, Nội tâm lập tức bị phân loạn tâm tình phức tạp tràn ngập, đứng im tại tại chỗ, thật lâu không nói gì. Vài đầu zombie đã giởm bị vừa vặn đi qua, bị La Thiên tản mắt ra máu thịt mới mẻ khí tức khiến cho hai mắt càng đỏ, phát ra trầm mụm gầm rú, hướng hắn nhào tới. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, rẽo sắc kiếm minh vang lên, kèm theo vẻ hàn quang, như trong đêm tối man thú răng nanh, sát khí ngập trời. Xuy xuy xuy. Vài tiếng nhẹ vang lên, năm đầu zombie bị, bị lưng gọi chém thành hai khúc, còn dư lại ba đầu cũng bị tiêu tán kiếm mang chặt đứt tay chân, thủ trọng thương. Zombie sinh mệnh lực kinh ngời, biến thành hai khúc. Vẫn như cũng dùng xong trà bỏ, hai mắt hạ ra tham lam hừng quăng, tiếp tục hướng La Thiên phát động công kích. La Thiên đột nhiên quay đầu, biểu lộ giống như tàn bạo mãnh thú, trong hai con ngươi hàn tinh lấp lóe, sắc cơ báo đáp. Thân hình phát một cái, La Thiên đạp thật mạnh ra một bước, vậy mà một cước dẫm ở một đầu zombie bị nửa khúc trên giãy rựa bò trên thân thể, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, đem một nửa thân thể dẫm đến bạo liệt nổ tung, thì băng huyết tương vang rả khắp nơi. Dầm dầm dầm. La báo đi săn đột nhiên nhảy tới trước một cái, La Thiên liên tục đánh ra mười mấy quyền, đem hai đầu còn có thể đứng yên zombie đánh thành khối vụn, bay ngược đến mười mấy mét bên ngoài. Tất cả xương cốt đều bị giữ rắn quyền kình đánh nát ấy, tìm không ra một khối lớn bằng ngón cái khối vụt. Trên mặt đất còn lại 4 đầu một nửa zombie, La Thiên chân phải giơ lên cao cao, sâu thẩm năng lượng hắc ám phun ra ngoài, khiến cho chân của hắn nhìn lớn nhiều gấp đôi, sức mạnh bàng bạc khí tức từ phía trên khuếch tán ngấn ra. Chân phải giống như chiến phủ, hung hăng một đũa bổ vào mặt đất, bám vào vũ thượng năng lượng hắc ám giống như sóng xung kích giống như lầy ra, đem mặt đất xé mở một đạo sâu đạt nửa mét một trường chiều rộng vết nứt. Mà 4 đầu một nửa zombie, toàn bộ bị khuếch tán sóng xung kích chấn thành khối vụn, chết không thể chết lại. bạo phương tức công kích khiến cho La Thiên trên người màu đen áo trang bị bắn tung tóe đỏ sẫm huyết tương nhuộm loang lổ lỗ chỗ, thậm chí ngay cả La Thiên trên mặt cùng trên tóc đều đều là vết máu, nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Lúc này La Thiên giống như một đầu bị đánh thức khát máu mãnh thú, nhanh nuốt lộ ra, muốn đem trong tầm mắt hết thảy vật thể hoạt động xé thành nát bấy. Trường kiếm ném xuống đất, La Thiên cũng không nhìn một cái, cứ như vậy từng bước một hướng nhà phương hướng đi đến. Có lẽ là trên người giọm bị huyết tương ngùi quá nhiều, lại có lẽ là La Thiên tản mắt ra khí tức hung sát quá cường đại, dọc theo đường đi vậy mà không có bất kỳ cái gì giọm bị tới quấy rầy. Thế là, sau 3 tiếng La Tiên lại một lần nữa đẩy ra cái kia phiến nửa che cửa gỗ. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, sau khi vào cửa là đại sảnh. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng là một bức tượng. Dựa vào tường để một bộ ghế sofa bọc kem, đi lên một điểm, vốn là mang theo một bức tranh thủy mặc. Nhưng bây giờ, bức họa kia bị xé thành hai nửa, tán lạc tại trên sàn nhà, thay vào đó là một nhóm xô xét đỏ sẫm chữ viết. Phụp. La Tiên nhất ngụm máu tươi phun ra, ý thức hoàn toàn mơ hồ, hôn mê ngã xuống đất. Thời gian, Thiên Đông lịch 3054 năm 8 nguyệt 24 ngày sau buổi trưa 4 điểm 30 2 phần. 460 trừ 3, lớn lên giống con báo mèo trừ 3, lớn lên giống con báo mèo kỳ thực, tại bước vào Thiệu Nguyên huyện địa giới lúc, một loại trực giác liền từ đáy lòng hiện lên, chiếm giữ Liêu La Thiên toàn bộ tư duy 6. Nhưng mà, hắn không dám nhìn thẳng, không muốn tin tưởng, không muốn chạm đến 6. Thẳng đến, cái kia một nhóm lão thảo chữ bằng máu xuất hiện 6. Hắc ám, bóng tối vô biên, bóng tối vĩnh hằng. Không có đầu nguồn cũng không có cuối trong bóng tối, La Thiên lẻ loi độc hành. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần áo, khuôn mặt giấu ở dưới vành nón, cổ bị cao cổ che chắn 6. Hắn đem chính mình che giấu tại quần áo phía dưới, trong bóng tối Từng bước một hướng phía trước đi tới, bước vào bóng tối vĩnh hằng, mặc cho Hắc Ám một chút đem chính mình tổn vệ. Mắt thấy hắn liền bị vô biên tĩnh mịch triệt để nuốt hết, vĩnh viễn trong luân. La Thiên La Thiên trong thoáng chốc, một cái dễ nghe thanh âm vang lên, trong thanh âm kia tràn đầy lo lắng, hắn ẩn chứa thật sâu lo nghĩ chi tình lượng La Thiên Viên kia lạnh như băng tâm run lên bần bật. Năm tháng, một người độc hành, đi xuyên mấy vạn dặm, cùng vô số zombie quái vật chiến đấu, mấy trăm lần lâm vào hản phải chết tuyệt sát chi cảnh sáu. Không biết bao nhiêu cái đêm khuya, hắn nhìn lên bầu trời lạnh như băng trắng mở mạch nước ngầm nước mắt. Rén lạnh, sợ hãi, cô độc, mê mang sáu. Trong lòng của hắn bị vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập, không biết làm thế nào. Dù sao, hắn bất quá là một cái thông thường trưởng cao đẳng học sinh, tại thế giới dị biến thủy triều bên trong sốc này, bàng hoàng, không biết làm sao. Nhưng mà, hắn không có nước chảy bèo trôi, càng không có cam chịu. Về nhà. Hai chữ, nắm giữ ma lực thần kỳ, chống đỡ lấy hắn chiến thắng từng đầu zombie, quái vật, từ lần lượt tuyệt sát chi cảnh bên trong sáng chế, bản thân siêu việt, tiến hóa. Về nhà. Hắn giống như người chết chìm, nắm thật chặt hai chữ này không buông tay, đem cô độc tịch mịch cùng sợ hãi bàng hoàng chôn ở đáy lòng, bước chân Độc hành mấy vạn dặm, đi xuyên tại từng tòa tất thụ thành thị, cự tuyệt trên trăm người sống sót đoàn thể mời, độc thân trở lại Thiệu Nguyên, chỉ muốn lại một lần nữa đụng vào cái kia đã từng có thể đụng tay đến nắm áp. Nhưng mà xấu, thực tế cỡ nào tàn khốc vô tình. Một nắm chữ bằng máu, hai cỗ thi cốt, đem hắn duy nhất tinh thần chèo chống phá hủy ma sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Trong ngay mắt, hắn giống như đã mất đi hồn thân cốt cách đồng dạng, cũng lại bất lực chèo chống, dù là một giây xấu. Người nhà không còn, trên đời này cũng không còn một chỗ có thể được mang theo nhà chi danh xấu. Dương quang vẫn như cũng ấm áp, phổ chiếu đại địa, lại không có một tia thuộc về ta xấu. Đã như vậy, liền vĩnh viễn ở tại trong bóng tối A6. Dạng này, liền tốt 6. Hắc ám thế giới, yên tĩnh im lặng, tựa như bị mực nước thấm ướt trang giấy, không, có một tia trống không, quang minh. La Thiên 3, La Thiên 4, La Thiên thân hình dừng lại, hỗn độn một mảnh trong hai con người một tia ánh sáng sẽ qua. Thanh âm kia, vô cùng ôn nhu, điểm mỹ tiếng nói tràn đầy đối với mình lo nghĩ, cùng với sâu đậm lo nghĩ, nhượng La Thiên trái tim bành nhảy một cái. La ai? La Thiên muốn quay đầu, làm thế nào đều không thể khống chế thân thể của mình muốn lên tiếng hỏi thăm, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không phát ra được một điểm âm thanh. La Thiên 6 Ngươi đã quên sao sáu? Ngươi đã nói, vô luận bao nhiêu đời luân hồi, đều phải thủ hộ ta, quên rồi sao sáu? Cái thanh âm kia ẩn ẩn bộc lộ ra ngoài bi thương nượn la thiên tự nhiên sinh ra ra một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, tâm cũng có chút đau đớn không thôi. La Thiên, coi như ngươi quên đi, ta cũng sẽ chờ ngươi, một mực chờ, một mực chờ, thẳng đến ngươi nghĩ đứng lên mới thôi sáu. Cái thanh âm kia dần dần trở nên phiêu miểu, từ từ đi xa, thẳng đến tiêu thất. Âm thanh biến mất một khắc này, La Thiên tâm đột nhiên đau đớn kịch liệt đứng lên, truyền khắp toàn thân, khắp mỗi một cái tế bào, nhường hắn không nhịn được muốn lên tiếng thét giải. Hắc ám càng thâm trầm, Giống như một đầu linh giá thú, ẩn vào trong bóng tối, mở ra nhỏ dài con mắt, ấm lánh nhìn chằm chằm La Thiên, một chút tiệm hành tới gần, chỉ chờ một cái cơ hội tuyệt hảo, liền muốn đem La Thiên kéo vào bóng tối vĩnh hằng. Đông Dương, La Thiên ngẩng đầu, thật dài dưới vành nón, một đôi con ngươi đen nhanh long lánh ánh sáng sắc bén. Đây cũng là tâm linh của ta thế giới sao sáu. Thôi có vẻ thanh âm khàn khàn từ hắn đôi môi khô khốc bên trong truyền ra. Hắn đem hai tay từ trong túi móc ra, lộ ra tái nhợt trên da ngổn ngang lộn xộn trải rộng vết thương, giữ tận hiện thị rõ. Trong tim ta, một vùng tăm tối, không có một tia ánh sáng đâu sáu. Hai điểm Hàn Tinh nhìn khắp bốn phía, La Thiên khệ miệng kéo ra một cái miệng mai đủ cười, thực sự là có ý tứ a sáu. Nhưng mà La Thiên nụ cười đột nhiên trở nên dữ tợn, liền xem như bóng tối vĩnh hằng, cái này cũng là thế giới của ta, ta mới là cái thế giới này chủ thể. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, sát khí lâm liệt nhìn chằm chằm một đầu kia đầu lặng trong hắc ám mãnh thú, các ngươi, tính là thứ gì? Cho ta, chết. Gầm lên giận dữ, cái này thế giới hắc ám trong nháy mắt long trời lở đất, hắc ám giống như một từng mảnh đám mây, bị lực lượng của bọn bạo ép thành phấn vụt, bên trong thế giới hắc ám, hết thảy làm trái La Thiên ý chí đổ vật toàn bộ nát bấy. Hóa thành nguyên thủy Hắc ám hạt. Sau một khắc, theo La Thiên tâm niệm chuyển động, hết thảy trung quanh cấp tốc gây dựng lại, ngưng kết thành nhất cái mới tinh quốc gia. Mới quốc gia, vẫn như cũ, một vùng tám tối. Nhưng mà, lại có một chu sáng, một chu mẩm mạm đến cơ hồ cùng Hắc ám đồng hòa quang, chiếu xạ tại La Thiên đứng yên chỗ, bao hắn vào bên trong. Mặc dù nghĩ không ra ngươi là ai, nhưng mà, ta sẽ tới tìm của ngươi. Một đoàn liệt diễm tại La Thiên lòng bàn tay thiêu đốt, phàm phật muốn đem cái này thế giới đốt xuyên tiêu hủy, coi như đem cái này để cho người ta chán ghét thế giới lật qua, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ta đáp ứng qua ngươi, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. người là ta, 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Thiệu Nguyên huyện cùng hàng xóm mới còn lại huyện ở giữa lấy một đầu dãy núi nhỏ làm giới hạn tách ra. Đầu này sơn mạch gọi là Tuyết Phong sơn mạch, đi hướng nam bắc, kéo dài vẫn mét, hắn đỉnh cao nhất liền tên là núi tuyết, độ cao so với mặt biển độ cao hơn 7300 m, đỉnh núi quanh năm bị tuyết đọng bao trùm. Tuyết Phong sơn địa thế so sánh dọc đứng, tại ranh giới có tuyết phía dưới chân núi phía trên, có một thiên nhiên tĩnh mịch sơn động, phụ cận ba cái huyện người sống sót phần lớn tụ tập ở này, 5 tháng sau đó, bây giờ còn còn lại hơn 300 người. Cầm đầu là một cái tên là Lục Nguyên Nam tự Trung Nghiên. Lục Nguyên là một cái không có bao lớn ra tâm tính cách trung hậu người, một lòng chỉ suy nghĩ có thể mang theo hơn 300 người thật tốt sống sót, mỗi lần chiến đấu đều sùng phong đi đầu, tại Tuyết Phong Sơn trong doanh trại hy vọng khả cao. Hôm nay, hắn đang dẫn một đội nhân mã tại Tuyết Phong Sơn phụ cận tuần thú, phòng ngừa có biến dị thú hoặc zombie xông vào doanh địa. A, Lục Nguyên đột nhiên ngừng đấu, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ tê. Cùng hắn cùng nhau hai người cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi thăm, Lục Nguyên đột nhiên hai chân đạp một cái, đột nhiên bật lên, tiếp đó ở bên cạnh trên một cây đại thụ mượn lực rất mạnh, vụt vụt vụt mấy lần, đến rồi trên tán cây. Hắn dùng tay đẩy ra rậm rạp cánh lá, ngẩng nhìn Tiệu Nguyên huyện phương hướng, hai mắt híp lại, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Mấy phút sau, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Gặp Lục Nguyên tử trên cây xuống, một cái vóc người khôi ngô nam tử liền đón, "Vấn đạo, Luka, phát hiện cái gì sao? Ta cảm ứng được một cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nguyên xuất hiện ở Tiệu Nguyên huyện. Nó phi thường cường đại, nhưng mà khí tức ba động tương đương lạ lẫm, không biết Tiệu Nguyên trong huyện đến tụt cũng xảy ra chuyện gì." Lục Nguyên trầm giọng nói. Một cái khác thanh niên khô gầy nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, "Không phải là xuất hiện cường đại gì quái vật a." Không rõ ràng Nhưng mà, Triệu Nguyên huyện cách nơi này quá gần, ta thực sự không yên lòng, nhất định phải tới nhìn một chút. Lục Nguyên gọi hai người đạo, Đại Cương, Tiểu Lý, hai người các ngươi đi thông tri những người khác, ở đây tụ họp chờ ta, ta hồi doanh mã, tìm Diêu Nha đầu. Là. Đại Cương cùng Tiểu Lý hai người biết Lục Nguyên đang lo lắng cái gì, lĩnh mệnh rời đi, chia ra tìm kiếm trong tiểu đội mạn khác tám người. Nếu như Triệu Nguyên huyện thật sự tiến hóa xuất hiện có thể lực ráp quái vật khác cường đại cá thể, Tuyết Phong Sơn doanh địa nhất, địa nhất định sẽ chịu đến uy hiếp cực lớn. Lục Nguyên có là tinh thần nghiệp lực phương diện năng lực, nhưng mà nhục thể của hắn cũng đã nhận được cường hóa. Mỗi một bước chạy cũng giống như toàn lực lao nhanh báo săn đồng dạng, 10 phút không đến, liền trở về doanh địa. Thủ lĩnh hảo. Thân thái tản mạn trực luân phiên giữ cửa một cái nam tử tâm thần run lên, vội vàng cúi chào. Lục Nguyên không có truy cứu thái độ của hắn, "Vấn đạo, Diêu đội trưởng bây giờ ở nơi nào?" "Không biết a." Canh cổng nam tử có chút vô tội hồi đáp, "Mình tại sao có thể biết Diêu đội trưởng hành tung?" Lục Nguyên giương mặt một quất, cảm thấy mình hơi quá tại trận trường, thế mà hỏi dạng này một cái ngu xuẩn vấn đề. "Như vậy nàng hôm nay có hay không ra trại mà?" "Không có." Nam tử trả lời rất khẳng định đạo. Lục Nguyên xông vào doanh địa, tinh thần niệm lực ngưng kết thành nhất câu nói, hướng tên kia họ Diêu đội trưởng thường xuyên qua lại mấy nơi bay đi. Diêu Đình Đình lập tức đến cửa doanh trại tới. Niệm lực truyền đi không đến 1 phút, một cái tướng mạo trung đẳng có chút thanh tú thiếu nữ phong phong hỏa hỏa mà xông lại, vừa chạy một bên la lớn, "Lục thúc thúc, có chuyện gì a?" Lục Nguyên gặp Diêu Đình Đình sau lưng theo 2-30 cái theo tới xem náo nhiệt, mắt trợn trắng lên, tức giận nói, "Mượn ngươi rực long dùng một chút, đuổi tới Triệu Nguyên huyện đi có chút việc gấp." Diêu Đình Đình cảm thấy Lục Nguyên thần sắc ở giữa hơi khác thường, xua tan xem náo nhiệt nhàm chán đám gia hỏa, cùng hắn đi đến bên ngoài doanh trại, thấp giọng hỏi: Tiểu Nguyên huyện đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Nguyên đem chính mình cảm ứng được tình huống nói chuyện, Diêu Đình Đình thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. "Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi, vừa vận hôm nay rực long trở nên mạnh mẽ, hình thể lớn một chút, chịu tải mười mấy người không có vấn đề." Nói, Diêu Đình Đình một tiếng quát nhẹ, "Ra đi, đồng bọn của ta hóa thạch rực long." Theo khản khản tiếng kêu cùng ỉ ỉ ở, ở, ở Tặc Tâm Thành, một đầu toàn thân màu vàng nâu rực long xuất hiện ở hai người đi đầu. Kia đôi cánh thịt bày ra, chứng 50m trở lại lớn lên a." Lục Nguyên nhìn xem lớn hơn một vòng hóa thạch rực long, cảm khái vài tiếng. Diêu Nha đầu ngươi thật là chúng ta trong doanh trại thiết tài, không đến 5 tháng liền từ sơ cấp trùng mọ nở lên tới cao cấp trùng mọ, còn bồi dưỡng được cường đại như vậy phi hành trùng thú. Nhìn đầu này hóa thạch rực long tư thế, giết chết tiến hóa 2 lần dọm bị đã không có một điểm áp lực. À. Diêu Đình Đình trung quy là thiếu nữ tâm tính, vị chính mình tôn kính người khích lệ, đắc ý cười khẽ vài tiếng, nhường hóa thạch rực long hạ xuống, nhảy lên, ngồi lên nó cũng không rộng lớn nhưng là đủ để cõng mười mấy người phần lưng, hướng Lục Nguyên vẫy tay. Dữ Cửa Nam tử nhìn xem Lục Nguyên cùng Diêu Đình Đình hai người đáp lấy uy phong lẫm lâm hóa thạch rực long dưới đường đi núi, trên mặt đã lộ ra rõ ràng âm mộ cảm xúc. "Anh, ta cũng muốn cố gắng lên. Mặc dù chỉ là một cái thông thường nhục thân tiến hóa giả, nhưng mà chỉ cần cố gắng, cũng có thể giống cường ca một dạng trở thành đám người ngưỡng mộ cỡ giả." Các công nam tử nào đó giáp vì chính mình kích động. Triệu Nguyên Huệ, La Thiên vừa mở mắt ra, hai cái màu u lam chùm sáng đập vào mắt cậu, đem hắn sợ hết hồn. Cơ thể đột nhiên hướng bên phải lăn một vòng, La Thiên hai tay hướng về trên sàn nhà khẽ trống, hướng về sau vừa mới nhảy dựng lên, để phòng hướng hai đoàn làm quan nhìn lại. Cái này là cái gì quan đoàn? Căn bản chính là một đầu manh thú con mắt. Thôi thôi gồng cơ bắp lên, mạnh mẽ có lực đuổi dài, đường công duyên dáng thân thể Sở Benzemian mạnh mẽ, hai năm đấm lớn màu u lam bảo thạch một dạng con mắt sáu. Hào một đầu sinh đẹp manh thú. Dù cho cảm thấy phía trước manh thú tản mắt ra khí tức cường đại, La Thiên cũng cảm thấy ở trong lòng thầm khen một tiếng. Đây là một đầu con báo. Mèo ô đầu kia manh thú mở ra mọc đầy răng nhỏ miệng, kêu một tiếng, nhượng La Thiên khẽ mắt chừng ngậy. Tốt đa sáu. Cái đồ chơi này làm mèo sáu. Mèo ô ba đầu kia lớn lên so báo săn sinh đẹp hơn mèo phát ra tiếng kêu đột nhiên trở nên nhu hòa, ẩn ẩn có nũng nịu hương vị. Vượn, vượn, vượn sáu. Vượn tài. 48. DS, đủ loại nghề nghiệp. có thể lực lớn gây nên phân cấp như sau: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sau đó là tiên địa huyền hoàng, cao cấp cùng hoàng cấp ở giữa có một bình cảnh, rất khó đột phá. Hoàng cấp thấp nhất, đến nội thiên cấp phía trên, đến lúc đó lại nói 6. Thế giới này thiết lập lấy địa cầu làm bản gốc, thích hợp phong đại. Đương nhiên, so sánh mà nói ngươi liền thua. Dê lời nói với người xa lạ, hôm nay, bởi vì trong lúc vô tình một điểm, phát hiện B đứng lại có thể ghi danh. Cung hỷ, lập tức ghi danh nói 6. Mà khác, tại B đứng phát hiện tháng này hai hào tại Hương Cảng có một hồi hạ sồn tương lai buổi hòa nhạc, H6. Ngồi đợi bở giờ. 461 chương 4, mèo nhà đại chiến zombie bên trên chương 4, mèo nhà đại chiến zombie bên trên đầu kia so báo săn còn muốn mạnh mẽ cường tráng hư hư thực thực trước đây bị người nào đó ác thú vị mệnh danh là vượng tài mèo nhà OK vài tiếng, xạ phái một dạng tự nhãn kia sáng trở nên nhu hỏa. Nó làm ra ôn thuận bộ dáng, chậm rãi tới gần La Thiên, thò đầu ra tại La Thiên trên ống quần cọ sát, tiếng kêu cùng trong động tác tràn đầy thân mật nũng lịu ý vị. Tiểu gia hỏa, mấy tháng liền lớn như vậy a. La Thiên cũng nhận ra chính mình ngồi 3 năm xung vật, ngồi xổm người xuống, bàn tay mở ra, thói quen tại vượng tài đầu trên da nhẹ cào, cái sau thì phát ra thoải mái ngâm khẽ. Lệ lượi liếm láp La Thiên tài trưởng. La Thiên ánh mắt tại nơi hai cỗ trên hải cốt đã qua, một tia trầm thống sẽ qua. Neo. Vượng Tài linh trí cực cao, phát ra trầm thấp tiếng đều, dường như đang an ủi La Thiên, cùng yên lặng tế điện lão chủ nhân. Cha mẹ ta thi cốt có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, là bởi vì ngươi một mực đang bảo vệ sao? Gái Vượng Tài bóng loáng nhu thuận ra lòng, La Thiên dựa khoác ngồi ở trên sàn nhà, nửa dựa vào Tại Vượng Tài trên thân thể, cùng nó gắt gao gần bó. Neo. Vượng Tài có thể cảm thấy chủ nhân cảm kích, rũa ra lực kỳ tụng tại La Thiên trên mặt liếm lấy một cái vừa đi vừa về, làm hắn nước miếng đầy mặt. Lã Thiên hắc hắc khẽ cười một tiếng, hung hăng nuốt nuốt vượng tại tấm kia quái kiếm, phủ đất đứng lên, phản phất cùng vượng tại nói chuyện phiếm đạo, "Tiên tâm đi, chủ nhân ngươi ta thế, nhưng là rất kiên cường." "Hú hồn, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, cũng không thể cứ như vậy treo." Một người một mèo đùa giỡn một hồi, Lã Thiên chậm rãi hướng đi cái kia hai cố bài cốt, thần sắc nghiêm nghị. Hai đầu gối quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu mấy cái, "Lã IT, Goter, một đoàn lửa cháy đỏ rực xuất hiện, phiêu phù ở trước mặt hắn, hơi nóng cuồn cuộn từ liệt diễm bên trong lan ra." Vốn là làm một tên triệt đầu triệt đuôi pháp sư há dám, Lã Thiên là không có có biện pháp điều động nguyên tố khác, nhưng mà Lần đột phá này, tiến giai hoàn cấp sau đó, La Thiên cũng có thể miễn cưỡng điều động ngoại trừ quang nguyên tố ra các hệ lực lượng nguyên tố, phóng xuất ra giống hỏa cầu đơn giản như vậy pháp thuật. Vượn tay tứ chi của lên, cũng rất giống tại quỳ gối quỳ xuống, mắt xanh đóng chặt, đầu buông xuống, mặc niệm tiến biệt lao chủ nhân. Phu thân, mẫu thân, lên đường bình an. Đem bộ ngực hỏa cầu trầm dãi đệ xuống, La Thiên cũng theo đó đem cái trán kề sát tại trên sàn nhà lạnh như băng. Theo bạch cốt thiêu đốt tất lột vỡ vang lên truyền ra, La Thiên cũng nhịn không được nữa, nước mắt quần quần xuống, đem lạnh như băng sàn nhà đều bỗng đến xuất hiện một mảnh ngáp áp. Meo o o o ba ánh lửa chập chờn bên trong. vừa tài đem chính mình to lớn màu nâu thân thể nương tựa đi qua, tựa hồ muốn dùng phương thức như vậy cho La Thiên truyền lại một chút ấm áp, nói cho hắn biết trên đời này ít nhất còn có chính mình làm bạn 18. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Luca, tình huống nhìn không tốt lắm. Tiểu đội 10 người bên trong phụ trách điều tra Thiên Nhãn sư Ngô Giác Tử ạ y rồ đã tiện trên móng vuốt hướng phía dưới xem xét một hồi, bị đồng đội kéo lên đi sau đó, đối với Lục Minh nói, toàn bộ Thiệu Nguyên huyện giỏng bị đều ở đây hướng một nơi nào đó tụ tập, chính là Lục Ca phía trước cảm thấy vị trí đó. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm Bầy zombie biên giới còn có một số cường đại biến dị thú tại bồi hồi, vô cùng khó giải quyết. Đối mặt đáng sợ virus, động vật năng lực chống cự so với nhân loại cường đại hơn nhiều, mặc dù tuyệt đại bộ phận động vật đều chết đi, nhưng mà những chuyện lật vật kia xuống động vật lại sinh ra kỳ dị tiến hóa, có lực lượng cực kỳ kinh khủng, có đôi khi so bầy zombie càng thêm nguy hiểm. Diêu Nha Đầu, có thể hay không để cho ngươi lo lắng một chút? Tướng Ngô rắc trong miệng biết được không cách nào chính xác biết được tình huống cụ thể, Lục Miên liền hướng Diêu Đình Đình đưa ra thỉnh cầu, hơn nữa hỏi thăm những người khác có hay không thủ đoạn tương ứng. Diêu Đình Đình cùng A Yijue đã tiện giao lưu vài câu, bất đắc dĩ một lần bay. không thể lại giới nữa, A Yirou đã tình cảm thấy nếu như tiếp tục hạ xuống, liền sẽ lọt vào đến từ phía dưới công kích. Mặc dù nó là cánh hệ tinh linh, nhưng cũng không có biện pháp tại trợ khách như thế người dưới tình huống chiến đấu. Một cái hoàn chỉnh tiểu đội 10 người, đủ loại năng lực phối hợp là tương đối cân đối hợp lý. Nhưng mà, con này giới hạn trong mặt đất. Hoàng cấp phía dưới, ngoại trừ nghề nghiệp đặc thủ, năng lực, cơ hồ không cách nào tự do bay lượn. Thế là, đám người chỉ có thể chờ mất hết, hai mặt nhìn nhau. Ta hôm trước tấn cấp cao cấp sủn Moner, triệu hoán một đầu Onyx, sau đó còn trở lại hai cái triệu ám bị, có muốn thử một chút hay không vật khí? Diêu Đình Đình thấy vậy, chủ động cống hiến ra mình tương lai, đem hắn giao cho hư vô mờ mịt vật khí. Không được. Lục Miên không chút do dự bác bỏ đề nghị này. Những người khác cũng biểu thị phản đối, dù sao, đối với thân kiều thể yếu sǔn mó nó mà nói, hoàng cấp phía dưới, mỗi một cái triệu hoán vị cũng là cực kỳ chân quý. Đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, Diêu Đình Đình trong lòng rất là xúc động, lộ ra điểm mỹ mỉ mỉm cười. Nàng từ thiếp thân trong túi lấy ra hai cái một đỏ một xanh tinh hạch, nói: "Đại gia yên tâm, ta chỗ này có hai cái tinh hạch, vừa vặn có thể làm tế phẩm." Diêu Đình Đình thái độ vô cùng kiên quyết, đáng người khuyên mây câu. gặp không cách nào thay đổi ý nghị của nàng, cũng liền coi như không có gì. Một khóa trung cấp cao giai, một khóa cao cấp sơ giai 6. Cái này không đi. Lục Nguyên lắc đầu, lấy ra một cái ẩn chứa năng lượng cường đại màu xanh sống tinh hạch, nói, đây là một cái cao cấp cao cấp tinh hạch, ngươi cầm lấy đi dùng a. Lấy được, không cần nói nhảm. Gặp Diêu Đình Đình còn muốn nói cái gì, Lục Nguyên đem trừng mắt, khiến cho cái sau đem lời nuốt trở vào, trong mắt nổi lên sóng nước. Cái này màu xanh sống tinh hạch, nàng nhớ rất rõ ràng, là doanh địa hy sinh ba tên đồng bạn mới đến 6. Cao cấp sơ giai sủ mọ ở Diêu Đình Đình ở đây thành kính cẩn cầu 6. vị diện khác tồn tại, mời về ứng ta triệu hoàng sáu, cùng ta ký kết bình đẳng khế ước, cùng nhau chiến đấu sáu. Nơi này dâng lên tới phẩm, thỉnh thoảng tích lượng dụng sáu. Diêu Đình Đình nhất an tâm, đồng thời hiến tế hai cái tinh hạch, trong miệng tụ niệm chú văn, gạt ra một chút trận chứa năng lượng bản nguyên huyết dịch, hai đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm cháy hư hư, đem tinh huyết cùng hai cái tinh hạch bao khởi trong đó, lập tức, lực lượng kỳ dị ở trong đó gợn những lưu chuyển. So so, một cái tràn ngập lực xuyên thấu thanh âm vang lên, theo một đoàn năng lượng màu xanh nổ tung tiêu tan, một cái thần dị đại điểu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu đâu lưng, màu vàng ngủ bụt Trên đầu năm cái tơi đẹp màu đỏ lông chim lui về phía sau cúi xuống, giống như một đỉnh màu đỏ vư miệng. Mõm đầu nhỏ cùng lợi trào, sắc bén hai mắt, một loại khí tức cường đại nhào tới trước mặt, nhường trong 12 người thực lực yếu hơn mấy người sinh ra hít thở không thông não rác. Sodieu, xem như cánh hệ tinh linh, nó ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cường đại kẻ săn mồi diều hâu có thể tại 10 km bên ngoài phát hiện con mồi, mà Sodieu lại có thể tại 50 km bên ngoài liền có thể tinh tường phát ra trong bụi cỏ con mồi cùng sử dụng sắc bén móng vuốt tiến hành bắt giết. Đám người còn chưa kịp kinh hỉ kinh ngạc lại làm một đoạn càng thêm đưa mắt nhìn thanh lam song sắc quang đoàn độ tung, một đầu hình tượng quái dị tinh linh xuất hiện ở đám người trước mặt. Mập mạp cơ thể lại nắm giữ phi vượt đường cong, thô ngắn trên tứ chi mọc ra cũng không sắc bén móng vuốt, hai cây mềm mại xúc tu, một cái khả ái tiểu độc giác, hai cái hai mắt thật to, một đôi cùng cơ thể cực không tương xứng cánh nhỏ xíu. Dở dạ gồ nách. Nếu như nói so điều biểu hiện ra là khí chàng cường đại, nhanh như vậy long liên thuần túy là đang diễn kịch mua vui sáu. Tăng thêm cái kia nháy mắt nhất chạm mắt to, Diêu đỉnh đỉnh cùng một tên khác nữ tính lúc này bị nó cho mê váng đầu chuyển hướng, hai mắt buốc lên hồn tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy Dở dạ gồ nách. Đám người đều có một loại thất vọng cảm xúc, nhưng mà, khi bọn hắn chú ý tới ánh mắt sắc bén so điều ẩn ẩn có chút không dám tới gần giờ dạ Gônật thời điểm, bọn hắn lập tức chấn váng, mừng như điên cảm xúc tràn ngập lòng ngực. "So điều, giờ dạ Gônật, cảm ơn các người." Diêu đỉnh đỉnh đầu tiên là hướng hai cái tinh linh thật xấu bái, lập tức hai mắt sáng lên ôm giờ dạ Gônật, tại nó trên mặt cọ lấy cọ để, cười miệng toe toét. Bất luận cái gì một cái súng môner, cũng không thể cùng sẽ không chủ động tổn thương hưởng ứng triệu hoán mà đến sinh vật. Đây là súng môn ở bên trong thiết tắc, mà hai cái tinh linh tiếp xuống biểu hiện cũng không có nhường đám người thất vọng. Xuất phát Diêu đỉnh đỉnh uy phong lẫm lẫm mà cưỡi tại rở dạ gỗ nặc trên thân, đang xo so điều dẫn đầu dưới, nhanh chóng bay hướng chỗ cần đến. Cái kia nguồn năng lượng không cảm ứng được, bất quá bây giờ cũng không cần yếu. Cứ việc doanh địa mới tăng thêm 2 đại cường lực thành viên chiến đấu, Lục Nguyên vẫn như cũ cởi có chút khổ tâm. Hắn nhìn sang đem một mảnh hơi cũ kiến trúc gắt gao vây quanh cũng không dám cản đi về phía trước một bước bảy zombie, nói nhỏ, hết sức rõ ràng, tên kia đã tiến hóa thành công, có có thể trấn nhiếp cả huyện thị bảy sức mạnh 6. Chỉ là không rõ, cái kia đến tổn cùng là zombie vẫn là biến dị thú 6. Chỉ mong là cái sau 6. Biến dị thú là vật sống, mà zombie là tử vật. Cả hai có bản năng đối địch. Mặc dù không đến nỗi không chết không thôi, nhưng mà chỉ cần điều kiện cho phép, là tuyệt đối vô cùng vui lòng đem một phương khác giết chết. Dù sao, zombie năng lượng tinh hạch có thể xúc tiến biến dị thú tiến hóa biến dị, mà biến dị thú huyết nhục cũng làm cho đám zombie trầm mê trong đó. Cuối cùng, bôi hồi một hồi, trưởng không tiệu nguyên huyện thi 72 đầu trải qua lần thứ 3 tiến hóa cao cấp, cùng La Thiên giết chết đầu kia cao 10 mét cự quái một cái đại đẳng cấp zombie vẫn là nâng lên vũ khí, bước ra lịch sử tính chất một bước. Hai đầu zombie lẫn nhau thành sừng thú, từ đông tây hai bên hướng La Thiên ở phòng ở tiến phát. Phía đông đầu kia cũng là một đầu cao 10 mét cử quái, rõ ràng hệ sức mạnh phía tây đầu kia, đầu ba sừng, cao hơn 2 mét, toàn thân đỏ sẫm, đại khái là hỏa diễm nguyên tố hình zombie. Đây là ta một bước nhỏ, nhưng là Thiệu Nguyên Huyện zombie giới một bước dài 6. Nếu như hai đầu zombie có trí khôn lời nói, chắc chắn sẽ nói ra dạng này hoặc tương tự lời nói hùng hồn 18. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Một người một mèo, đồng dạng độc cô mà còn sống ở thế, lẫn nhau dựa vào, ở nơi này vô cùng bi thống thời khắc, lấy lẫn nhau vì chèo chống, giấy ruồn sống sót. Thiên Nhi, thật tốt sống sót. Đây cũng là La Cha tại trước khi chết lưu lại ngữ, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Dùng một cái hộp sắt đem cha mẹ cho cốt thịnh hảo, La Thiên hướng về phía phụ thân Di ngôn, trang nghiêm thể. Không chỉ là vì chết đi phụ mẫu, cũng vì yên lặng thủ hộ phụ mẫu 5 tháng không rời không bỏ vượt tài, càng vì hơn cái kia không biết tên lại nhượng La Thiên đau lòng đến sắp chết mất nữ tử. Sống sót, sống khỏe mạnh. Vì thân ở Thiên quốc cha mẹ của có thể lộ ra mỉm cười, vì bên cạnh ô ô khẽ kêu vượt tài, vì cái kiếp như cũ tại một nơi nào đó đau khổ đợi chờ mình đi trước nữ tử. Giang rắc, giang rắc. Một hồi kiên cố vật thể tan vỡ âm thanh truyền vào thần sắc hồi phục tỉnh táo La Thiên trong hai, nhường hắn không khỏi nhíu mày. Bành! Pha Lê bị lực lượng cường đại đánh rách tả tơi, giống một khối kẹo da châu một dạng rơi xuống, ném tới dưới lầu, truyền đến một tiếng vang trầm. La Thiên trong nhà là lầu 3, theo lý thuyết điểm ấy khoảng cách ngã không thủy tinh vỡ cửa sổ, nhưng mà, từ trong cửa sổ truyền tới âm thanh rõ ràng là tiếng thủy tinh bể. Kèm theo lên quang thổi vào mùi hôi thối, nhường La Thiên sáng tỏ tình huống cụ thể. Zombie? Hơn nữa, số lượng còn không ít, tương đối không thiếu. Đại Giang Hỏa, ngươi lực uy hiếp không được a. La Thiên đem lớn chừng bàn tay hộp sắt nhét vào vết máu loang lổ áo khoác bên trong túi, hai hước rướt ruột vượng tải cùng mình bả vai đều bằng nhau đầu. Cái sau nghe hiểu chủ nhân trêu chọc, toàn thân lắc một cái, xương cốt phát ra lộp bộ bạo hưởng, gừng cơ bắp lên như nước chảy phun trào, lực lượng cường đại ầm vang bạo phát đi ra, chấn động đến mức trong phòng dụng cụ ong long cư chiến. Meo, vượng tai nhảy lên một cái, xuất hiện ở chật hẹp trên bệ cửa sổ, ngửa mặt lên trời thách giải, cái kia quái dị tiếng giống tràn đầy vạn thú chi vương vậy chản chế uy thế, theo cùng hống truyền đến ra, cái kia giữ dần tiếng gầm ngึก kết thành mắt trần cũng có thể thấy sóng âm, cùng bạo khuy tán. Dầm dầm rầm ba. Cả tòa lầu cửa sổ cùng nhau bạo toé nổ tung. Tiếng gầm có thể đạt được chỗ, cột điện, biển quảng cáo, đủ loại tạp vật vỡ sáu. Thậm chí, một chiếc bỏ hoang xe nhỏ đều bị cái này hung ác tiếng giống giận dữ cho xông bay ngược, đập bể vài đầu zombie. 462.5, neo nhà đại chiến zombie phía dưới 05, neo nhà đại chiến zombie phía dưới so điều, giờ dạ côn nách, A Izor đã tìm ba con cao cấp tinh linh tụ tập cùng một chỗ sau đó, đến từ mặt đất uy hiếp lập tức tiềm ẩn tiêu thất, Lục Nguyên một nhóm 12 người trở thành Thiệu Nguyên huyện tạm thời trên không chỗ để. Thật là cường đại biến dị thú. Đại Cương cảm thán một câu, nhưng mà có chút không hiểu. Bất quá Thiệu Nguyên huyện hẳn là không con báo loại sinh vật này a, nơi này chính là ngay cả động vật viên cũng không có. Chẳng lẽ là từ huyện khác thành chạy tới? Thiên Nhãn sư Ngô Zắc có chút quái dị nhìn hắn một cái, "Con báo? Ngươi không có nghe thấy vừa rồi tiếng kia gầm rú?" Đại Cương lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ lo nhìn phía dưới cảnh sắc, không có để ý làm một tên cận thân vật lộn sĩ, có thể bay trên trời cơ hội thế nhưng là tương đương quý báo. Dạng này phi hành, cùng ngồi ở nhân công trong máy móc nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Đại Thái biến đi qua, may mắn còn sống sót ngàn vạn nhân khẩu chia năm phần sau đó, Ngày xưa chế bá thế giới Thiên Hạ Đế Quốc liền chỉ chiếm gần 200 vạn, mà 2 triệu nhân khẩu gánh vác đến 3000 huyện cấp khu vực sau đó, bình quân mỗi huyện cũng liền 6700 người. Năm tháng xuống, trên thế giới nhân khẩu làm gì cũng phải thiếu cái một thành sáu. Bất quá, ngày xưa Thiên Hạ người đế quốc miệng phân bố mặc dù tương đối đều đều, nhưng mà thay biến sau đó, đại gia nhao nhao hướng thành phố lớn tụ tập, huyện cấp khu vực trên ngân cơ bản không có người nào. Tiệu Nguyên huyện cùng với phụ cận mấy huyện có thể kiếm ra núi tuyết núi một cái như vậy hơn 300 người doanh địa, đã là ưu thiên chi hạnh, có đủ loại nhân tố nguyên nhân trộn lẫn trong đó. Đây là rất khó phòng chế kỳ tích. Bởi vì nhân số thực sự quá ít, tinh cầu bên trên phát đạt khoa học kỹ thuật sản phẩm cơ hồ hoàn toàn vứt bỏ, có thể sử dụng cũng liền một chút đồ chơi nhỏ, tỉ như La Thiên trên thân cái khác người sống sót đưa tặng nhiều chức năng gọn sóng tín hiệu lủng tìm khí. Đương nhiên, cái này cũng là giọm bí ngang ngược cái nào đó tiểu nhân nguyên nhân. Vươn tay nhảy xuống, từ lầu 3 nhảy xuống, xảo diệu đem lực lượng phản chấn hóa thành gọn sóng lấy điểm dừng chân làm trung tâm quét tán, đem mặt đất giẫm ra từng cái như mạng nhện đồ án, bụi trần bay lên. Rống rống. Tam cấp sức mạnh giọm bí cùng hỏa nguyên tố giọm bí đồng loạt hướng vượng Tài đưa ra cảnh cáo cấm vũ, cho thấy mục tiêu của mình là trong phòng La Thiên. không có ý định tại lúc này bước lên chiến đấu. Vượn Tài giận dữ, bốn chân đạp một cái, bắp thịt cả người kéo căng, đem chính mình giống đạn pháo một dạng bắn ra đi, mang theo TT kình phòng, lợi trảo lập lòe hàn quang, chụp vào sức mạnh zombie. Sức mạnh zombie một tiếng gầm rống, giơ lên to lớn năm đấm đón vượn Tài đập tới. Vượn Tài là nhanh nhẹn cùng sức mạnh song hướng tiến hóa biến dị thú, thuần lực lượng xa xa không bằng đầu này tam cấp sức mạnh zombie. Một quyền này nếu là đập thật, ác hẳn là đầu nổ tung, ốc vang khắp nơi kết quả. Nhưng mà, vượn Tài trí tuệ há lại chỉ có bản năng zombie có thể sánh ngang. Vượng Tài mắt to màu xanh lam bên trong bỗng dương xẹt qua một tia mang theo sát khí giảo hoạt, nó bỗng dương đem hai cái chân trước co rụt lại, vừa vận từ sức mạnh zombie nắm đấm phía dưới sắt qua. Đơn giản dễ dàng nguy hiểm nổi lên, làm Vượng Tài đến rồi zombie chân liền muốn lúc rơi xuống đất, 10 cái lợi chảo vụt từ thịt trong khe chui ra, tại zombie trên bản chân hung hăng kéo xuống một cái khối lớn biến thành màu đen thịt. Neo đầu hất lên, đem khối kia mười mấy cân đen thịt vứt bỏ, Vượng Tài phát ra đắc ý gầm rú, khiêu khích nhìn qua sức mạnh zombie. Có lẽ là xuất phát từ không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác trong lòng, hỏa diễm zombie cũng hướng bên này lao đến. Một cái to bằng đầu người đỏ sừng hỏa cầu theo nó trong miệng vươn ra, tại mặt đất nổ ra một cái rưỡi mét sâu hố, đá vụn văng khắp nơi. Lấy một chọi hai, vừa tài cơ thể căng cứng, động tác nhanh nhẹn mà vòng quanh hai đầu tốc độ so với mình chậm không chỉ một phân zombie bắt đầu du đấu, thỉnh thoảng phát động tính thăm dò công kích, nhường hai đầu zombie bị mệt mỏi ứng phó. Thật thông minh mẹo. Lục Miễn nhịn không được nện một cái bàn tay, tán thưởng không thôi. Đại cương cùng với mấy người biểu lộ cũng là vô cùng phấn khởi, mặc dù đã gặp lớn lên so châu nước còn to lớn hơn heo, nhưng mà mạnh mẽ như vậy mẹo còn là lần đầu tiên gặp sáu. May mắn trước đó không có động phải, không phải vậy sáu Tiểu Lý thói quen giúp đỡ một chút chỉ còn lại khung kính kính mắt, không hiểu vấn đạo, "Luca, chúng ta chính là vì cái này mà đến sao?" "Thế nhưng là, nhìn xem đầu biến dị mèo cũng bất quá là tam cấp trình độ, không đến mức hưng sư động chúng như vậy à? Hoặc đem chúng ta hấp dẫn tới là cha của nó lão mụ cái gì xấu?" Tiểu Lý mà nói ngưỡng đám người nhao nhao cười lên, bầu không khí vì đó bừng lòng. "Các ngươi dự định xử trí như thế nào con này mèo to?" Diêu Đình Đình bị Vượng Tại thông minh thông minh hấp dẫn, bất kể là thiếu nữ tâm tính cũng tốt, xuống bỏ nó mang tới biến hóa cũng tốt, nàng cũng không muốn Vượng Tại xẻ ra chuyện, thậm chí hy vọng có thể đem hắn thuần hóa. "Là biến dị thú." Đương nhiên hẳn là giết chết. Thông minh như vậy mẹo, giết rất đáng tiếc. Không nếu như để cho Diêu đội trưởng thử xem, nếu như có thể thuần hóa mà nói, chúng ta doanh địa lại thêm một cái chiến lược mạnh mẽ. Không, vẫn là giết chết an toàn. Thử trước một chút xem đi sáu. Ngắn nguội nghị luận sau đó, 12 người đại khái chia hai phái, cường ngạnh biểu thị muốn giết chết vượng tài có 4 người, bất quá tuyệt đại đa số vẫn là đồng ý nếm trước thí thuần hóa, thực sự không được lại giết đi. So so. Đột nhiên, phụ trách phòng bị so điều phát ra báo hiệu tiếng tê ở, thanh âm bên trong tràn đầy bất an cùng thận trọng. Dạ dạ gồ nét cùng A Izro đã tỉnh sau đó phản ứng lại, nhao nhao làm ra để phòng tư thế, năng lượng cường đại phản ứng ở trong miệng ngọn lửa nướng, tùy thời có thể phóng ra. Đám người đột nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua, tất cả đều sợ hãi. Một người, một cái nỗi đồng bệnh giữa không trung nhân, đang lạnh lùng mà nhìn mình bọn người. Mâu đen luật pháp, lạnh lùng song đồng, một kiện vết máu loang lổ áo khoác màu đen đem toàn bộ người đều bao lại, giống như trong bóng tối u linh. Mọi người nhất thời cảm giác trên thân lạnh xíu xiu, một cỗ hơi lạnh từ bản chân nhảy lên lên đỉnh đầu, nhường đám người cả người nổi da gà lên. Hoàng cấp, chỉ có vượt qua cao cấp bình cảnh. mới có thể không nhìn vùng đất lực hút trên không trung hành động. Người sáu, là người hay quỷ sáu. Diêu Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem La Thiên, âm thanh run run rẩy rẩy. Nàng tử nhỏ đã sợ quỷ Á U Linh A các loại siêu tự nhiên sự vật, bây giờ mặc dù có lực lượng cường đại, vẫn như cũ sợ cực kỳ. Nghe vậy, La Thiên khẽ miệng khẽ cong, lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa một chút. Tt. Ai ngờ, đám người ngược lại đồng thời phát ra lệ tê, hít một hơi linh khí. La Thiên nụ cười trong mắt bọn hắn, thình lình lại là ác ma nhếch răng cười, nhường đang toàn lực truy xét kiếm tử ngữ trao chuốt lục nguyên mấy người tâm can giải chiến. La Thiên khẽ mắt giật một cái, mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, khan giọng nói: "Mấy vị không cần sợ hãi, ta chỉ là muốn cùng các ngươi trò hỏi." "Đáng người mời hay." "A, quá tốt rồi, không phải Ú Linh 6, làm ta sợ muốn chết." Diêu Đình Đình lớn thần kinh đem mọi người từ lúng túng trong trầm mặc giải cứu ra. La Thiên cùng Lục Nguyên bọn người lẫn nhau chào hỏi, làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Nói như vậy, phía dưới con mèo kia là ngươi nuôi. Diêu Đình Đình lập tức quên đi sự tình vừa rồi, ngữ khí vội vàng dò hỏi: "Nhã dạy ta một chút, ta cũng rất muốn tự mình dưỡng một cái sủng vật." Nhận được Liễu La Thiên câu trả lời khẳng định, nàng đội vã không nhịn nổi Vốn là không am hiểu cùng người giao tiếp, nhất là tại đã trải qua 5 tháng một thân một mình leo núi lội nước sau đó, La Thiên càng trở nên càng thêm trầm mặc, trong lúc nhất thời bị Diêu Đình Đình nhiệt huyết làm cho không biết làm sao. Lục Nguyên thấy vậy, đi ra hòa giải, "Tốt, có chuyện gì hội doanh lại nói. La Thiên tiểu huynh đệ, ngươi không ngại đi lão ca doanh địa xem một chút đi. Có sống tiếp cùng mục tiêu, La Thiên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, liền gật gật đầu. Thiên hạ đế quốc thậm chí cả nhân loại đều chết phải không sai bỉ lắm, ngươi sống sót ở giữa tự nhiên không có nhiều như vậy tâm tư xấu xa. Trên quyền đoạt lợi a cái gì chỉ có số rất ít kỳ hoa mới có." Dù sao, nhân loại đều nhanh chết hết, sống sót cũng là một loại xa xỉ, còn tranh cọp lông a. Bởi vậy, thấy mình doanh địa có thể gia nhập vào một cái hoàng cấp cường giả, tất cả mọi người cực kỳ cao hứng, vui sướng cảm xúc tinh tường hiện ra ở trên mặt, nhưng yên lặng quan sát La Thiên Tâm bên trong âm thầm đạt độ. Một người độc hành đang đi đường, La Thiên cũng đụng phải không thiếu doanh địa đoàn thể hơn nữa tới tiếp xúc qua, đã trải qua rất nhiều những hắn hiện tại nhớ tới vẫn là lạnh cả người người và sự việc. Dù sao, tại Đại Thái Biến sơ kỳ, tại tận thế áp bách dưới, Rất nhiều người đều bởi vì tâm linh vật vẹo mà đã mất đi nhân tính hoặc là dứt khoát triệt để điên cuồng, làm ra rất nhiều cực kỳ tàn nhẫn chuyện kinh khủng. La huynh đệ, mèo của ngươi sắp thắng. Thiên Nhãn Sư Ngô Zác nhếch miệng cười nói, đối với La Thiên có thể có được vượng tại cường đại như vậy sủng vật vô cùng hâm mộ, đầu kia vụng về sức mạnh zombie đã bị nó cắn đứt một cái chân, cái gì cũng không làm được. Đầu kia hỏa diễm zombie cũng rất giống năng lượng hao hết bộ dáng, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. La Thiên kỳ thực một mực tại tỉ mỉ chú ý vượng tại tình huống, tự nhiên tâm lý nắm chắc. Mặc dù ở vào cùng một cái lớn cấp bậc, nhưng mà hai đầu zombie vốn là lẫn nhau đề phòng. Như thế nào là vượng tài đối thủ? Giữa đấu bên trong, vượng tài một khi có cơ hội, liền cắn xé sức mạnh zombie chân trái. Mà đối với cái này, Hỏa Diễm zombie lại chỉ chú ý công kích và bản thân an nguy, căn bản không có để ý tới, trợn mắt nhìn sức mạnh zombie bị vượng tài một chút cắn đứt bắp chân trái. Làm giá, vượng tài một thân sơ so tơ lụa còn muốn chân mềm màu nâu lông tóc cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh, đón đỡ Hỏa Diễm zombie mấy cái hỏa cầu, thủ thường không nặng không nhẹ thế, cảm mát ra nướng thịt mùi thơm. Meo Sơ bộ giải quyết cản trở sức mạnh zombie, vượn tai phát ra hung ác gầm ghét, cơ thể như lôi đỉnh giống như bắn ra, vòng quanh hỏa diễm dọm bị chạy như điên, lưu lại một cái tàn ảnh, hợp thành xuyên, rất sống động. Vượn tai sử dụng toàn bộ tốc độ, mỗi một cái tàn ảnh tiêu tan thì có một cái bổ túc, lúc nào cũng duy trì lấy số lượng kinh người tàn ảnh, trùng điệp vào nhau. Tàn ảnh câu thông trùng điệp, đừng nói hỏa diễm zombie, ngoại trừ thiên nhãn sư Lozak, ba con tinh linh cùng với La Thiên bên ngoài, khác 11 người cũng không có cách nào phân biệt nó chẩn thân, phát ra liên tiếp tàn thượng. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm zombie đỏ tươi trong mắt ung ngủ cục loạn truyền, trong cơn giận dữ, gã phải càng không ngừng rợa la mẹt dạng ở, từng cái lớn trừng miệng chén hỏa cầu giống súng laser một dạng từ zombie trong miệng phun ra, nổ tung liên tục, đem mặt đất nổ bụi mù của quận, nổ ra từng cái hố sâu, ánh lửa chói mắt lập lòe, đem cái này chiếu chiếu một mảnh đỏ bừng. Đáng tiếc, nó phun ra hỏa cầu tốc độ khối vụn, vẫn như cũ không đội kịp vượng tài chạy trốn tốc độ. Sau 5 phút, hỏa diễm zombie phun ra hỏa cầu rõ ràng nhỏ một vòng, tốc độ cũng xuống hẳn một tia. 6 phút 6, 8 phút 6, 10 phút 6, 13 phần chung 6. Nguyên bản súng máy đa đa biến thành lá cao su, hỏa diễm zombie, mặc dù tiến hóa 3 lần, đạt đến cao cấp chuột dài, tại loại này cường độ tiêu hao phía dưới, cũng chi chỉ trì không nổi. Hô, một đầu thân ảnh khỏe mạnh xông phá khói đặt dưới đất, phút chốc xuất hiện ở zombie đỉnh đầu, lợi trảo vạch một cái. Xoẹt. Triệu Nguyên huyền thi bảy vương giả, cao cấp trung cấp hỏa diễm zombie, tuyên cáo tử vong. Côn phún đi ra ngoài suối máu, như một lá cờ, một tiếng cái lệnh, những tụ tập ở chúng quanh zombie bắt đầu hành động. Oa oa oa oa bốn chưa bao giờ biết được e ngại lui lại là vật gì zombie phát ra gào trầm thấp, đỏ tươi trong mắt hồng quang bắn mạnh, tốc độ cao nhất xông vào. Vương Tại phát động công kích. Hỏa Diễm Zombie cùng sức mạnh Zombie tử vong, không có Zombie nào lại có thể ngăn cản bọn chúng đối với Vương Tại ẩn chứa nồng đậm năng lượng máu thịt mới mẻ tham lam cùng khát vọng. A! Diêu Đình Đình che miệng kinh hô, nàng không đành lòng nhìn thấy Vương Tại tử vong, lập tức tâm niệm vừa động, cùng 3 con tinh linh câu thông, để bọn chúng phát động công kích, cứu viện vượn Tại. Lấy được chủ nhân mệnh lệnh, 3 con tinh linh chúng quanh lập tức năng lượng lượn lờ, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, La Thiên tốc độ so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Vừa tại giết chết Hỏa Diễm Zombie một khắc này, La Thiên chú ngữ đã đến cuối cùng. Xắc! Ha viem! Sau cùng chú Văn tụng ra, La Thiên hai tay kết ấn, hướng về trong hư không nhấn một cái, pháp thuật thành hình, phóng thích. O o o năm mực nước vậy ngọn lửa màu đen bốc lên, cháy hung hực, thanh âm giống như ngàn vạn đoàn linh gào thét. Hắc viêm đem vượng tải vây vào giữa, đầu đuôi tương liên, hình thành nhất cái ngọn lửa màu đen vòng tròn, tất cả trạm đến dọm bị đều bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại một nắm tro bụi, theo gió thổi đi. Lục đại ca có hứng thú hay không cùng tiểu đệ cùng một chỗ đem các loại dọm bị thanh lý một lần? La Thiên hướng Lục Nguyên bọn người đưa ra mời. Tự nhiên phục hồi, đám người liếm nhau, hỏa diễm nóng rực tại trong hai mắt giấy lên. 463 chương 6 Dư nhiên thay đổi vị trí bên trên chương 6, Dư nhiên thay đổi vị trí bên trên A Yĩ Dụ đã tìm miệng rộng mở ra, ông ông tác hưởng phá hư sóng ánh sáng xoay tròn cấp tốc lấy bắn ra, tại trong đám thi thể cạy ra một con đường, tất cả đụng tới đạo này màu lam nhạt quang ba zombie đều bành một tiếng, nội thành phấn hụt, huyết nục vang tung toé. So điều một bên nhanh chóng đập hai cánh, một bên cao tốc xoay quanh, một đầu gió lốc trụ đạo mắt thành hình, tại giao đỉnh đỉnh dưới sự khống chế, nơi đó zombie bao lâu hướng về nơi đó di động, đem từng đầu zombie xoắn thành mảnh vụn. Dựa dạ gỗ lại phương tức công kích cùng A Yĩ Dụ đã tìm không sai biệt lắm, phun ra từng đạo phá hư tia sáng, nhưng mà nó tốc độ càng nhanh Dù cho những cái kia tiến hóa hai lần nhanh nhẹn tính chất zombie cũng theo không kịp tốc độ của nó, bị đập tan từng cái, ép thành mảnh vụn. Cơ thể so hợp kim còn cứng rắn hơn onyx thủ hộ, tăng thêm một cái thỉnh thoảng phóng điện tinh linh cầu cùng một đầu hí h ảo thuật hồn tợ cùng với một đầu phun ra thủy tiễn bợ lật tọa sẽ, đây chính là giao đỉnh đỉnh toàn bộ chiến lực. Vốn là sơ cấp hai cái tăng thêm trung cấp bốn cái lại thêm cao cấp sáu gọn, giao đỉnh đỉnh hết thể nắm giữ 12 con tinh linh. Không nhắm rượu túi trong vị diện rất nhiều tinh linh cũng là hố trà hàn 6. Lại thêm không thích hợp chiến đấu tinh linh, thời khắc này bảy con tinh linh chính là toàn bộ của nàng chiến lực. Một kiếm đem một đầu tiến hóa hai lần sức mạnh dọn bị chém thành hai khúc, La Thiên đối với một bên Lục Nguyên vấn đạo, "Lục đại ca, doanh trại sức chiến đấu cũng không yếu, vì cái gì không tiến hướng về phụ cận cỡ lớn doanh địa đâu? Ít nhất, dạng này sinh tồn cơ hội lớn hơn một chút." Lục Nguyên khống chế niệm lực, đem đến gần hai đầu dọn bị nổ đầu, bất đắc dĩ đáp, "La huynh đệ, ngươi không rõ, cách nơi này gần nhất cỡ lớn doanh địa tại cấp thành, cùng Thiệu Nguyên huyện cách xa nhau năm, sáu huyện nội thành, trung gian thi nhóm như thế nào đều có hơn mấy trăm vạn, căn bản gây khó dễ. Bây giờ trong doanh địa có một gọi là chương báo gia hỏa." chính là một cái khắc doanh trại người sống sót, bọn hắn doanh địa trước đây tụ họp hơn 3000 người, muốn tiến đến cố thành, kết quả xấu. La Thiên trong tay một tay kiếm liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo kiếm mang, đem ba đầu tiến hóa zombie giết chết đồng thời đem hắn tinh hạch lựa đi ra, ném tới vượng tài dương lên trong miệng. Mà cái sau nuốt chửng cái kia hai đầu zombie tinh hạch sau đó, thương thế khỏi hẳn, bây giờ nuốt chửng mấy chục quả các hệ tinh hạch, toàn thân lông tóc đều nổi lên tia sáng, khí tức trở nên càng tương đại, sức mạnh cũng nhanh nhẹn cũng theo đó cường hóa. Hơn 3000 tên người sống sót xấu. La Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Đại thai biến sơ kỳ Người may mắn còn sống sót sức mạnh phổ biến mạnh hơn zombie, có ít người thậm chí vừa thức tỉnh liền nắm giữ cao cấp sức mạnh, thế nhưng là sức mạnh cường đại như vậy nhưng vẫn là 6. Ngoại trừ chương báo bên ngoài 6. La Thiên chau mày, thử thăm dò dò hỏi. "Không sao, đây không phải cái gì cấm kỵ sự tình." Lục Nguyên khoát khoát tay, căn cứ chương báo nói, trước đây bọn hắn bị thi nhóm tách ra, chia cắt thành những người người tiểu đoàn thể, lẫn nhau phân tầng 6. Chương báo vận khí tốt, tốc độ của hắn nhanh, lại là lập đàn, không có gây lên cường đại zombie chú ý của, một đường duy trì đến núi tuyết núi, trở thành chúng ta một thành viên, cho tới bây giờ. Nghe vậy, Lạc Thiên không khỏi thở dài một hơi, nói như vậy, dù sao vẫn là có chút hy vọng. "Lục đại ca, muốn thay đổi vị trí nhất thiết phải sớm làm a." Trong lòng khẽ búng lòng, Lạc Thiên chuyển đổi chủ đề, thời gian kéo càng lâu, chúng ta lại càng không có khả năng sống phá bầy zombie ngăn cản, đến cơ lớn doanh địa, quay về người sống sót bên trong. Dù sao, núi tuyết núi mặc dù độ cao so với mặt biển cao, địa hình phức tạp thế rốc đứng, thời gian lâu dài, làm zombie tiến hóa ra cao cấp hơn hình thái, chắc chắn thủ không được. Khống chế một khối sắc bén sắt thép mạnh vụn đem một đầu muốn đánh lén những người khác zombie gọi sạch đầu, Lục Nguyên ánh mắt chớp lên, đạo Đạo lý này chúng ta cũng biết, chỉ tiếc sức mạnh không đủ a. Duyện địa hơn 300 người, mặc dù cũng có lực lượng tự vệ, nhưng mà đối mặt quần quân thi nhóm, cuối cùng vẫn là thiếu đi có thể làm đao nhọn nhân. Không biết La huynh đệ có thể hay không xấu, không thể chối từ. Bán ra hơn 10 đạo ám ảnh tiền, La Thiên lộ ra nụ cười chân thành, thần sắc thành thản. Lục Nguyên trên mặt toát ra không che giấu chút nào vui sướng cùng cảm kích, "Đạo, ta thay thế doanh trại hơn 300 người, đa tạ La huynh đệ." Không cần như thế. La Thiên vội vàng khoát tay, một tia buồn bã tại trong mắt sẽ qua, căn cứ vào tiếp thu tin tức, người còn sống loại đoán chừng chỉ có mấy triệu 6. Lúc này, mỗi một cái sinh mệnh cũng là cực kỳ chân ý. Loại chuyện này, mặc kệ là ai, đều biết làm ra lựa chọn giống vậy. Huống hồ, ta cũng muốn mượn nhờ doanh địa Trư Vị sức mạnh, mọi người mục đích cũng là nhất trí. Lục Miên Phát gia đã lâu cởi mở cười to, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, giải quyết cái này một nhóm zombie, chúng ta lập tức trở về núi Tuyết Sơn doanh mà thương lượng thay đổi vị trí sự tình. Lập tức, Lục Miên Phát gia mệnh lệnh, tần suất công kích rõ ràng tăng tốc. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết phụ cận zombie, hồi doanh mà. Đám người mượn dỡ, nhao nhao phóng xuất ra đại uy lực chiêu thức, hướng giao đỉnh đỉnh tới gần. Các ngươi lên trước lòng, ta đoạn hậu. đem vượng tài triệu hồi, La Thiên toàn lực huy động trong tay sắt thép chiến kiếm, đem từng đầu đến gần zombie chém giết, vì lục nguyên bọn người tranh thủ bên trên lưng rồng cùng với bay lên không thời gian. Mặc dù phía trước La Thiên đều ở đây trọng điểm đánh giết tiến hóa zombie, nhưng mà cho dù là phổ thông zombie, 1 2000 đầu đồng loạt nhào lên, cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Hướng La Thiên ném đi một cái bảo trọng ánh mắt, đám người không nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng à ý rồ đạt tiền cùng giờ dạ gô nặc. Theo Diêu đỉnh đỉnh ra lệnh một tiếng, hai cái tinh linh bạc cánh, mấy cái xoay quanh, thăng nhập không bên trong. Tinh linh không phải máy bay trực thăng. Tại lưng rồng phía trên đám người không cách nào phóng thích công kích, bởi vì sẽ cùng hai cái tinh linh có thể sản xuất hàng loạt sinh xung đột, sơ ý một chút, hai phe đều sẽ thụ thương. Bởi vậy, leo lên lưng rồng đến thăng vào độ cao nhất định trung gian trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất. Zombie làm sao lại nhượng La Tiên bọn người thuận lợi chạy trốn? Zombie tiến hóa phía sau, có rất nhiều năng lực cổ quái kỳ lạ cá thể, có có thể phun ra cường toan hoặc nhiệt độ dung dịch, có toàn thân mọc đầy cốt thứ các bạn, có hướng hình thú biến hóa, có mềm mại giống một đoàn đất dẻo cao su, có thể tự do biến hình sáu. Những thứ này zombie, mặc dù chính diện chiến đấu uy hiếp không lớn, nhưng mà làm đánh lén nhưng là một tay hảo thủ. Mắt thấy hai cái tinh linh liền muốn thăng lên không cách nào chạm đến không trung, vân dấu kiếm cùng với chạy tới zombie cuối cùng làm loạn, phát động năng tảng tập kích. Đầu tiên khởi sướng tấn công là nguyên tố tính chất zombie. Ho ho, liệt diễm tiêu đốt, từng cái màu đỏ sẫm lưu diễm từ thi trong đám bắn ra, bắn về phía bầu trời. La thiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu đen hướng ảnh, xuất hiện ở hai cái tinh linh ngay phía trước, trôi nổi tại giữa không trung, đối mặt zombie công kích. Mặc dù tiến giai hoàng cấp liền có thể đột phá vùng đất lực hút, tự do bay lên không, nhưng mà nhảy bén nhanh nhẹn cũng không như thế nào, năng lực chiến đấu đại giảm. Đụng tới thực lực chiến lệch không nhiều địch nhân tùy tiện bay lên không tự nhiên là tự tìm cái chết, bất quá ứng phó nhỏ yếu địch nhân hay là đầy đủ. Màu đỏ sẫm lưu diễm tản mát ra nhiệt độ cao đem không khí đều thiêu đốt phải nổi lên một sóng, sóng nhiệt xông tới mặt, như sôi đàng nhằm tường, hướng La Thiên phách đầu cái náo màn đệ xuống. Cùng liệt diễm cùng nhau cuốn tới, còn có ba cây mọc đầy màu đen gai nhọn sợi đằng, sáu cái nham thạch núi nhọn, hai cây rết lạnh băng trụi cùng với một đạo nhựa đường màu sắc tương. Tiến giai hoàn cấp, ngoại trừ ngữ không, đối với những các nguyên tố cảm ứng mạnh mẽ đi ra giòi bên ngoài, một cái lớn nhất đặc thủ chính là có thể dụng cụ đo lường hiện. đem hư vô mở mịt lực lượng nguyên tố ngưng kết thành cụ thể sự vật. Đông dạng một đạo ám ảnh tiễn, cho dù đồng dạng là thông qua niệm tụng chú ngữ ngưng kết mà thành, cả hai cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cao cấp người sống sót, cho dù là cao cấp đỉnh phong, hắn đông lại ám ảnh tiễn bất quá cũng là xuyên qua một đầu tam cấp zombie, nhưng mà hoàng cấp từng giả, lại có thể dễ dàng đem một tòa xi si măng cốt sắt kiến tạo cao ốc đánh xuyên. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Đại thái biến đến nay, La Tiên nhất thẳng tin tưởng ngữ chắc câu nói này, cũng tự thể nghiệm. Ám ảnh tiễn, phá. Hai tay kết ấn tăng thêm trong miệng thần chú tụng niệm, ngắn ngủi 5, 6 giây. La Thiên liền đồng lại 20 cây năng lượng bóng tối tiến, khống chế bọn chúng tinh chuẩn đón lấy zombie phát động công kích. Phanh phanh phanh, năng lượng tiếng nổ liên tiếp vang lên, hướng La Thiên công tới đâm dày leo, rồi đá, băng thứ nhau nhau tuyên, cáo phá toái, đạo kia nhựa đường một dạng tan tương nắm giữ tính ăn mòn cực mạnh, nhưng bị 3 cây ám ảnh tiến đánh chúng sau đó, cũng tuyên cáo tiêu tan, duy trì có 10 bắt đầu đầu kia lưu diễm, đến cuối cùng còn thừa lại một đạo lớn bằng cánh tay hỏa trụ, cố chấp hướng hai cái tinh linh vật tới. La Thiên nhướng mày, phát ra đạo hỏa diễm này, zombie chỉ sợ cũng nhanh muốn tiến hành lần thứ 3 tiến hóa. Nếu có thời gian, nhất định muốn giết nó. Chỉ tiếc tình huống bây giờ không cho phép. Ngay tại La Thiên tiện tay nhất kích, đem đạo kia hỏa diễm trụ phá hủy lúc, kình phong đột khởi, một hồi không, khí nổ tung một dạng tiếng xé gió truyền đến. La Thiên ánh mắt ngưng lại, phát hiện một cây dây nhỏ một dạng đồ vật kèm theo một mảng lớn phi thạch hướng chính mình cũng tới. Dây nhỏ cùng phi thạch tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền tới gần đến trong vòng 3m, gió mạnh mẽ đè đem La Thiên tóc thổi đến lui về phía sau đè xuống, kề sát da đầu, lộ ra một đôi lập lòe hàn tinh đen truyền con mắt. Lúc này, La Thiên mới nhìn rõ ràng, cái đồ chơi này đó là dây nhỏ, rõ ràng chính là đầu lưới, hết xanh một dạng đầu lưới. Đầu kia zombie, đầu lưỡi của nó lại có thể bắn ra hơn 300m. Những cái kia phi thạch một dạng đồ vật cũng không đơn giản. Những vật kia kỳ thực là zombie bên ngoài thân đông lại rồi đá một dạng đồ chơi, mỗi một quả đều có La Thiên trước đây trung cấp trung cấp một kích toàn lực ý lực, trên trăm quả hợp thành thành nhất hiến, uy lực kinh người. Kiếm kỵ, phá cực binh khí. Hơn suy nghĩ, La Thiên sử xuất truyền thừa kiếm kỵ bên trong tương đối sơ cấp chiêu thức phá cực binh khí. La Thiên truyền thừa kiếm kỵ cũng là khá cao quả nhiên, không có tấn cấp hoàng cấp căn bản không có sử dụng năng lực. Bây giờ tấn thăng hoàng cấp, La Thiên cuối cùng có thể sử dụng trong đó một chút tương đối so sánh cấp thấp động tay yêu cầu thấp chiêu thức. Toàn thân năng lượng lần theo đặc biệt quý đạo lưu chuyển, trong nháy mắt, La Thiên thân ảnh biến mất ở lục nguyên bọn người trong tầm mắt. Hưu hưu hưu, phong mang bắn mạnh, La Thiên nơi biến mất, một cái hư hào đại kiếm xuất hiện, tài năng lộ rõ, kiếm khí sắc bén đem không khí cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ, lộ ra từng cái sợi so sợi tóc còn nhỏ hơn hơn mấy phần màu trắng vết kiếm. Đại kiếm mang bọc lấy bàng bạc uy áp xuất hiện, thân kiếm rung lên, như lưu tinh rơi xuống dưới, tiến đụng vào phi thạch bên trong. Xoẹt. Tại đại kiếm phong mang phía trước, đầu kia có thể xuyên thấu sắt thép đầu lưỡi đơn giản liền thành một khối đậu hũ, bị rứt khoát chém thành vô số đoạn, ngập trộn nghe gặp phía dưới thì nhóm một chỗ truyền đến một tiếng gào thừng khổ. Cùng văng khắp nơi kiếm khí phong mang chạm vào nhau, phi thạch cũng giao nhau phá toái, hóa thành một chồng bụi đất mạnh vụt, bị gió cuốn đi. Đại kiếm y thế không giảm, trực tiếp vọt tới mặt đất, bắn vào dầm dạp chẳng chỉ thi trong đám. Dậm dậm dẫm ba. Đại kiếm đánh trúng mặt đất, kịch liệt liên hoàn nổ tung vang lên, thanh thế hùng vĩ, phụ cận năng lượng bị ép đến mắt bảy, loạn thành nhất nồi cháo. Bị trực tiếp đánh trúng hơn ngàn con dọm bị lúc này bị văng khắp nơi kiếm khí nổ thành phấn vụn. Mặt đất bị bạo liệt xung kích nổ ra một cái sâu hơn 1m hô to, vết nứt như mạng nhện lấy hố sâu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, mạng nhện bên trong, không có một đầu zombie có thể may mắn còn sống sót. Mạng nhện lan tràn hơn trăm mét, ngoài trăm thước một cái 3-40m vòng tròn khu vực bên trong, zombie bị, bị sóng xung kích xông ngã trái ngã phải, nổ nát vụn zombie thân thể chồng chất nơi này, thì băng xương vỡ hết tương hỗn hợp lại cùng nhau, nhường điêu đỉnh đỉnh cùng với một cái khác nữ tính từng đợt buồn nôn. Dù cho vì La Tiên vỗ tay bảo hay Lục Nguyên bọn người, cũng là trong bụng của quận, cực kỳ khó chịu. Mấy mấy giây sau đó, Đại kiếm hạ xuống trung tâm, bóng đen chớp động, La Thiên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt. Vượng Tài, gặp hai cái tinh linh đã lên cao đến đầy đủ độ cao, La Thiên làm hít sâu, kêu gọi Vượng Tài tới, một cái lắc mình xuất hiện ở trên lưng nó, cùng Lục Nguyên bọn người cùng một chỗ hướng núi Tuyết Sơn doanh mà mau chóng đuổi theo. 464 chương 7, doanh địa thay đổi vị trí bên trong chương 7, doanh địa thay đổi vị trí bên trong La Thiên ngồi cưỡi tại Vượng Tài trên lưng, vũ động trên kiếm, từng đạo kiếm mang cùng pháp thuật hòa lẫn, đem tất cả đến gần dọn bị cùng với biến dị thú chấm giết. Ba con tinh linh thì tại La Thiên đỉnh đầu xoay quanh phi hành. Tuân nữa thỉnh thoảng phun ra một hai đạo phá hư tia sáng, đem cá lột lưới hoặc muốn đánh lén giọm bị biến dị thú đánh giết. Theo thời gian từng giờ trôi qua, giữa hai bên phối hợp càng ăn ý, một trên một dưới, tựa như một cái múi khoan, hành quán Triệu Nguyên Huệ nhanh chóng hướng núi Tuyết núi chạy đi, mục đích vì núi Tuyết Sơn riêng mà. Có lẽ là quá mức nổi bật, La Thiên bọn người đụng phải trận đánh ngăn chặn cường độ tương đương to lớn, giọm bị cùng biến dị thú liên tục không ngừng hướng bọn hắn tụ tập, điên cuồng phát động công kích, La Thiên bọn hắn căn bản chính là một đường giết đi qua, lưu lại thi thể đầy đất. Lúc đại ca, Triệu Nguyên Huệ có phải hay không mới sinh ra trí tuệ giọm bị a, như thế nào khó chơi như vậy? Mặc dù tiến giai hoàng cấp sau đó mỗi một khắc đều có thể cùng thiên địa năng lượng ngụy thông suốt, hấp thu năng lượng ngoại giới bổ sung tự thân hao tổn, nhưng mà La Thiên vẫn như cũ cảm giác gáp lực từ lớn. May mắn không có tam cấp zombie, cấp 2 cũng ít đáng thương, bằng không hắn hoài nghi mình có phải hay không sẽ bị tươi sống mà chết. La Thiên tiếng la truyền vào lưng rồng bên trên 12 người trong thai, đám người nghe được hắn bất đắc dĩ cùng phiền muộn, cũng chỉ là cười khổ một hồi. Nhìn xem La Thiên cùng Diêu Đình Đình dưới sự chỉ huy tinh linh chiến đấu, chỉ có thể đứng ở một bên lục nguyên mấy người cũng là tương đương phiền muộn, đối với đột phá tới hoàng cấp lại mảnh liệt thêm vài phần. La Thiên cũng chỉ là trong khổ làm vui mà phàn nàn một câu, tạ toán xong sau đó, nên như thế nào còn phải như thế nào, không có cơ hội lựa chọn. Ngược lại là hắn phát hiện sau đó đến từ bầu trời trợ giúp đột nhiên mạnh mấy phần, nhưng hắn kinh ngạc đồng thời cũng có một chút cảm kích. Tại zombie đại lực trở ngại phía dưới, nguyên bản không đến nửa giờ lộ trình quả thực là bỏ ra 1 giờ mới đi xong. Lam núi tuyết núi cái kia hùng tuấn hiểm kỳ sơn phong chiếu vào trong mắt mọi người thời điểm, đột nhiên đã là 1 giờ lại sau 13 phút. Liên tục hơn 1 giờ chiến đấu, phía trên A-Ilo đã tìm cùng giờ dạ gỗ lại đã sớm mất lực công kích chỉ có thể toàn tâm phi hành. Đến nỗi so điều, cũng chỉ là ngẫu nhiên phóng thích mấy đạo phong nhận, phong nhận kia cũng hàm đậm vô cùng, tựa hồ gió thổi qua liền muốn tán loạn. Ngược lại là la thiên dưới quần vò tải, bởi vì phía trước nuốt chừng rất nhiều dọm bị tinh hạch tại thể nội không có tiêu hóa, cái này hơn 1 giờ xuống vẫn như cũ sinh long hóa hổ, thậm chí sức mạnh còn tăng cường một chút, khoảng cách tam cấp viên mãn lại tới gần một phần. Hô ba. Làm cái kia cao vút trong mây núi tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, tất cả mọi người không khỏi trong lòng bùng lỏng. Diêu nha đầu, thả chúng ta xuống. Lục Nguyên ánh mắt tại lũ lượt mà tới truy đuổi bầy zombie cùng núi Tuyết Sơn nơi chân núi ở giữa vừa đi vừa về bắn phá mấy vòng, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Diêu Đình Đình nói, khoảng cách núi Tuyết núi không đến 5 phút đường đi, chúng ta không thể thả mặc cho zombie tiến vào núi tuyết vùng núi vực. Hú hô, La huynh đệ chiến đấu lâu như vậy, cũng mệt mỏi phải quá sức, cùng công và tư, chúng ta cũng không thể đứng xem nữa. Diêu Đình Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân vợ dạ gỗ một cái đầu nhỏ, cùng chúng nó no câu thông, lập tức, hai cái long tinh linh mấy cái xoay quanh, hướng mặt đất hạ xuống. Cách mặt đất còn có 10 mấy mét, chờ không nổi Lục Nguyên mấy người liền nhau nhau nhảy xuống. Năng lượng cường đại tại thân thể bốn phía quân quận, từ trên trời ráng xuống thiên thạch một hựu dạng, đem nơi đặt chân hơn 100 đầu dọn bị toàn bộ đánh giết. "Khổ cực các ngươi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận a." Diêu Đình Đình tự rợ dạ gỗ lật trên lưng chợt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái sau đỉnh đầu bởi vì mỏi mệt mà mềm mềm luôn xuống súc tu, tâm niệm vừa động, đem ba con tinh linh thu sạch trở về. "Ra đi, đồng bọn của ta." Onyx, Technical, Bất Lạc Toa Cệ, Hunter. Tại lục nguyên mấy người dưới sự che chở, Diêu Đình Đình đem đồng dạng thủ quyết liên kết bốn lần, đem bốn cái tinh linh triệu hoán đi ra. Toàn bộ cơ thể từ một khối khoáng thạch to lớn cấu thành, không chỉ so với sắt thép còn kiên cố hơn, hơn nữa dài đến hơn 300m. Nó vừa giáp tới, liền biến thành nhất cái sà trận, đem Diêu đỉnh đỉnh cùng với vài tên năng lực cận chiến hơi yếu người sống sót bảo hộ ở ở giữa. Sà trận bên ngoài, đại cường trợ cận chiến hình người sống sót ra sức trăm giết, lục nguyên loại này hình thì đứng tại sà trận hiện ra kim loại sáng bóng trên tầng đá. Theo tinh linh cầu lối điện, bật bật tỏa xệ thủy tiễn rò nước, hỗn tổ siêu năng lực đánh giết sóng tới zombie. Vô luận là bốn cái tinh linh năng lực vẫn là lục nguyên trợ viện chiến hình người sống sót, phương thức công kích cũng là liên miên hình dáng. đặc biệt là phối hợp lẫn nhau tập kích công kích, zombie cũng là một lần chết một mạng lớn, mấy chục con mấy chục con mã tử vong. Diêu Đình Đình ôm không ngừng phun ra lôi đỉnh tinh lực đỉ cậu, hướng La Thiên la lớn, "La Thiên, tiến nhanh xạ trận." Trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm đem nhào tới vài đầu zombie phân thây, La Thiên ánh mắt hơi đổi, dư quang nghiêng mắt nhìn qua, đem xạ trận tình huống thu vào đáy mắt, một tia cảm khái dưới đáy lòng nhẹn lên. Chỉ cần có số lượng, quả nhiên Súmmoner mới là tối cường A6. Đại Thái biến sơ kỳ, La Thiên trong trường học cái nào đó nam sinh cũng là Súmmoner, vẫn là loại kia lấy số lượng là đặc loại hình. Tại trước đây thế nhưng là nhường sống sót học sinh nước Au Gen tỷ rất lâu. Làm La Thiên nhìn thấy cái kia xếp thành một hàng trên trăm đầu huy phong lẫm lẫm màu đen dị hình sau đó, trong lòng cái kia Chu A liền đừng nói xấu. Vừa đánh vừa lui, La Thiên cùng vượng tại cũng xuất hiện ở sà trận bên ngoài, cùng đại cường 6 người cùng nhau đánh giết zombie. Tiếp tục như vậy không được. Đột nhiên một kiếm chém ngang, đem lên trăm con zombie lưng ngọ chặt đứt, La Thiên gầm để nói, "Không, có hậu viện mà nói, cố thủ ở đây chỉ có một con đường chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây." Lục Nguyên trầm giọng đáp, "Cầu viện tin tức đã phát ra ngoài." Từ doanh địa đến nơi đây đại khái muốn 10 phút, cái này 10 phút chúng ta nhất tiết phải giữ vững. Lục Nguyên gửi đi tín hiệu cầu viện là dùng sản phẩm điện tử, mà đồ chơi kia tín hiệu sóng tại tinh linh lồng năng lượng bên trong rất khó truyền ra ngoài, cho nên chỉ là tại sau khi rơi xuống đất rồi đi, Lục Nguyên lúc nói chuyện mới vừa vận đè xuống sát địch hóa. Vì ta tranh thủ 3 phút. Lời nói chưa dứt âm, Lục Nguyên đối với đại cường mấy người nói một tiếng, lúc này xếp bằng ở một khỏa trên đá lớn, hai mắt nhắm lại, khủng lôn niệm lực từ hắn mi tâm bắn liệt mã ra, hóa thành vô số cây nhìn bằng mắt thường không thấy sợi tơ, hướng bảy zombie bộ nhà qua. Bất quá Những sợi tơ này mục tiêu cũng không phải là gào thét gào thét điên cuồng nhào lên zombie, mà là tán lạc tại mặt đất sắt thép mảnh vụn. Đại cường bọn người tựa hồ rất quen thuộc một chiêu này, hai mắt sáng lên, trong tay công kích càng dữ dằn, không để bất luận cái gì một đầu zombie đột phá phòng tuyến, quấy nhiều đến lúc Nguyên chuẩn bị. Diêu đỉnh đỉnh hàm răng cắn chặt, thả xuống tinh lực cầu, lần nữa kích động triệu hoán thủ quyết. "Ra đi, đồng bọn của ta." Lạ đạ, ma giật. Đánh ra hai cái thủ quyết, hai đoàn hào quang lóe lên, một cái nhà bình thường mèo lớn nhỏ hoàn bao trọn cùng to bằng một cái trụ giữa mặt bọ cạp một dạng vạ giả xuất hiện. Cao cấp cao cấp sủn mọ nở tổng cộng có 12 con triệu hoán thú, trước đây 7 con tăng thêm vạ giật cùng là đạ cũng còn có 3 con, bất quá cái kia 3 con thực sự không thể triệu hoán đi ra. Trên thực tế, La Đạ cùng vạ giật loại này tiểu dáng triệu hoán thú cũng không thích hợp chiến đấu như vậy, bất quá bây giờ tình huống có ổn, Diêu Đình Đình cũng không lo được nhiều như vậy. La Thiên huynh đệ chú ý bảo vệ tốt mình còn có mẹo của ngươi. Một mực tại tỉ mỉ chú ý Lục Nguyên tiểu lý đột nhiên hô to một tiếng, trong tay tốc độ công kích chậm dần, phân ra vừa phân tâm tưởng nhớ chú ý tình huống xung quanh. Bạch Hoa độ phóng. Lục Nguyên hai mắt trợn trừng, dây đặc trong đám thi thể đột nhiên vang lên chói trứng nổ. lập tức đại lượng sắc bén sắt thép mạnh vụn lập loè dày đặc hàng quang, bắn mạnh mà ra, đem phụ cận zombie bị xạ thành nhất người người phá cái sảng. Tại La Thiên vị trí này nhìn sang, trong bảy zombie đột nhiên nở rộ mười mấy đóa cao tới 2m sắt thép chi hoa, mỗi một cánh hoa cũng là lưỡi dao sắc bén, sắt thép chi hoa nổ phóng, cánh hoa hướng bốn phía bắn mạnh, tốc độ khủng khiếp tăng thêm phía dưới, liền không khí đều bị bắn ra từng cái một lỗ thủ nhỏ. Trong nháy mắt, liền có hơn ngàn con zombie ngã xuống đất không dậy nổi. Coi như không chết, cũng khó có thể đứng lên, đã mất đi uy hiếp. Tốn tùn thi nhóm, đột nhiên thiếu một tầng lớn, thiên địa đều tựa hồ vì đó một rõ ràng. Gọi mợ đứng lên. Nhưng mà, dọm bị sau lưng phảng phất thật sự có thứ đồ gì tại già roi, vẫn như cú gào thét hướng la thiên bọn người nhỏ tới, chỉ là mấy phút công phu, tầm mắt của mọi người lại bị dọm bị tràn ngập bị kín, từng quả đỏ tươi con mắt giống như trong đêm tối ác lang, khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt, kèm theo dọm bị hôi thối, đem thế gian hết thảy đều nhuộm thành ô trọc. 10 phút, mới qua 6 phút, còn có một nó nữa. Bây giờ, mọi người đã có thể cảm thấy từ doanh địa chạy tới người may mắn còn sống sót khí tức, đó là để cho người ta an tâm khí tức. Nhưng mà, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, dọm bị tấn công cường độ cũng theo đó tăng cường. Từng đầu giữ tận giọm zombie chen thành nhất đoàn, giống như đói bụng trên vạn năm manh thú, vô cùng điên cuồng. Ha Viêm, Ha Viêm, Ha Viêm. Từ lần thứ nhất khu động phá cực binh khí phản vệ bên trong hơi khôi phục lại, La Thiên đầu ngón tay bắn liên tục, từng quả to bằng móng tay hạt châu màu đen bị hắn bắn ra tiến vào thi nhóm. Liên tiếp 13 viên, mỗi một quả bên trong đều phong ấn một đạo hỏa diễm, ngọn lửa màu đen. 13 đạo, đã là cực kỳ mệt mỏi La Thiên mức tự hạ. Song thân tự vong sát nhận 6, Chu cốt tinh thần sụp độ 6, tại vô biên hắc ám bên trong trầm luân 6. Tiến giai hoàng cấp phía sau năng lượng tiên điệu tin tức quán đầu 6. Cường độ cao chiến đấu 6. Cướp ép sử dụng không có cái gì lĩnh nộ kiếm ký 6. Cái này liên tiếp hết thảy, sớm đã nhượng La Thiên tâm thần lao lực quá độ, bây giờ bất quá là dáng chống đỡ ở không có ngã xuống mà thôi. 13 đạo hắc viêm thả ra, La Thiên sắc mặt trắng bệch, cơ thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nếu không phải vượng Tài cùng trong tay vừa kiếm chèo chống, cơ hồ liền muốn một đầu ngã xuống đất. A. Diêu Đình Đình chú ý tới La Thiên hỏng bét trạng thái, phát ra một tiếng kinh hô, liền muốn từ trên xà trận lao xuống, lại bị La Thiên ngăn lại. Ho ho ho. Liệt Diễm bạo khởi, 13 đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen từ đèn châu từ trui ra, cháy hung hực. Giống như ngọn lửa cuồng bạo yêu linh, huy động âm lãnh lợi trảo, đem bên người giọn bị một phát bắt được, nhét vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt thôn vệ, ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Trong nháy mắt, hơn mấy ngàn đầu chặt chẽ trong bầy zombie tiểu gia hiện 13 cái cự đại lỗ hổng, chết hơn 1000 đầu. Wen, thôn vệ tan rã đến rồi cực hạn, 13 đoàn hắc viêm ầm vang nổ tung, hóa thành vô số nắm đấm lớn hắc hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Mặc dù uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng mà bị đập trúng tứ chi hoặc đầu zombie cũng sẽ chết tại chỗ hoặc mất đi chiến lực. Làm điều gì hắc viêm triệt để dập tắt tiêu tan sau đó, hơn 3000 đầu zombie đã còn lại không đến 500 đầu. cũng đều bị tương nhẹ. La Thiên huynh đệ, lợi hại. Một cái tên là Vương Đỉnh nhục thân tiến hóa giả đỡ lấy lung lay sắp đổ La Tiên, cảm khái sau khi kích động cũng là tương đương lo nghĩ, La Thiên huynh đệ, sắc mặt của ngươi nhìn rất không ổn, bên trên Onyx bên trên nghỉ ngơi một chút a, bọn hắn phải đến. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ngay tại La Thiên đang chần chờ có muốn cự tuyệt hay không Vương Đỉnh hảo ý tiếp tục kiên trì thời điểm, thì nhóm hậu phương La Thiên đám người bên tay trái truyền đến từng trận gầm hét, kèm theo kịch liệt năng lượng ba động cùng tiếng nổ. Rõ ràng, doanh trại viện quân đến rồi. Cái kia nhân vật thủ lĩnh cũng tương đương lợi hại, xuất linh doanh địa viện quân giống một cái lưỡi dao đem thi nhóm cơ hổ chặn ngang chặt đứt, cắt xuống rất lớn một khối, đập lớn ngăn sông mở dạng, khiến cho dọm bị muốn pháp hướng La Thiên mấy người cũng phải tốn nhiều rất nhiều công phu, trước tiên đột phá cái phòng tuyến này. Sau lương chỉ huy đầu kia dọm bị gặp chuyện không thể làm, nổi giận mà gào thét vài câu, lúc này quả nhiên hạ lệnh nhường thi nhóm rút lui. Lục Nguyên không biết truyền tin tức gì, doanh trại người sống sót có thể tới đều chạy tới, trùng tiếp gần 200, hơn nữa nghe nói còn có mười mấy tốc độ chậm rơi vào đẳng sau 6. Nhiều người như vậy cùng vào ăn đi, cũng khó trách đầu kia chỉ huy dọm bị lựa chọn rút lui. Đơn giản Hàn Huyên sau đó, một đoàn người hạo hạo đãng đãng lên núi, trở lại núi Tuyết Sơn rồi mà. Đơn giản làm bố trí, La Thiên ngã đầu đi nằm ngủ.